đại nhật như lai liếc mắt nhìn nhiên đăng cổ phật một chút còn trang bước không ngươi cả ngày liền nghĩ cùng bản tôn tranh ngươi liền không nghĩ tới ta phải thua phật môn cũng liền thua ngươi còn có đường sống sao ngươi sẽ không cho là phản bội x i ề n giáo lại phản bội phật môn đối diện sẽ thu ngươi đi đại nhật như lai như thế ngay thẳng một phen đầu tiên là để nhiên đăng cổ phật s ư ớ n g sở nhưng lập tức hắn liền là hừ một tiếng cũng được bản tôn cùng ngươi ở giữa tranh đấu lại để qua một bên không hạ được thiên đình chúng ta đều không sống nổi đã như vậy vậy chúng ta không giữ quy tắc lực một lần a đại nhật như lai gật gật đầu như thế rất tốt đừng lại cùng bọn hắn nhiều lời trực tiếp đọc thủ ta thực lực bây giờ tổn hao nhiều hết thể lấy ngươi làm đầu ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi nhưng đăng cổ phật nhìn đại nhật như lai、like、một chút nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu Tốt. phật tâm tái khởi phật môn lại một lần nữa phát khởi công kích vạn phật t ế động t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai thật có l ỗ i bản tôn là nội ứng đánh không lại liền rào biện nói không lại liền đọc thủ phương tây truyền thống già trẻ không đạt phật môn rất rõ ràng lại để cho ân giao nói tiếp vậy phiền phức liền lớn mặc dù phật môn phật tử phật đ ồ là khôi lỗi không có sĩ khí vấn đề nhưng phật đà bồ tắc nhóm thế nhưng là có sĩ khí cái này nói thêm nữa một cái sĩ khí liền hoàn toàn sập thế là chỉ có thể xuất thủ hạo thiên ngọc đế thấy một lần phật môn lại một lần nữa khai chiến n g ử a mặt lên trời cờ ư giải bản đế liền biết các ngươi phật môn chỉ có lòng tràn đầy bẩn thiệu kết quả là vẫn là chỉ có động thủ sao kim linh nguyên soái toàn binh tập kích kim linh ôn quyền thi lễ lĩnh pháp chỉ hoành chiến tranh tái thời thiên đình một phương tại vừa rồi ngắn ngủi chỉnh đốn bên trong chẳng những điều chỉnh trạng thái thái tử điện hạ cái này một trận thao tác càng làm cho thiên đình trên d ư ớ i sĩ khí đại trấn các thiên binh thiên tướng ngay từ đầu liền biết mình là chính nghĩa chi sư nhưng đến cùng chính nghĩa ở nơi nào lại không nhất định đều rõ ràng sự tình phát sinh quá mức đột nhiên thiên đình tuyên truyền căn bản theo không kịp nhưng ân giao hiện tại đem cái này một khối cho bổ sung ta thiên đình thiên đình chính nghĩa chi sư thủ hộ hồng hoang thủ hộ chúng sinh chính nghĩa tuyệt đối chính nghĩa thiên đình một phương sĩ khí bị tăng lên tới đỉnh điểm b ộ c phát ra một trăm hai mươi sức chiến đấu một cái công kích chẳng những chặn lại phật môn công kích ngược lại đem đối phương thế công cho đỉnh trở về đại nhật như lai thần sắc nghiêm túc hắn nhìn về phía quan âm ba vị bồ tát các ngươi không cần tham dự chính diện chiến đấu nghĩ biện pháp đi vòng qua đối phó ân giao quan âm ba vị lúc ấy liền ba mặt một b ư ớ c đối phó ân giao ba người chúng ta ngươi mẹ nó đùa ta ngươi đều bị đối phương dây a ba người chúng ta trói cùng một chỗ đều đánh không lại ngươi một cái cánh tay ngươi lại gọi chúng ta đi đối phó có thể dây ngươi ân giao đại nhật như lai lắc đầu không nên bị lừa ân giao có thể miễu sát ta bản tôn là bởi vì ta nhận đa bạo tháp bản thể ảnh hưởng tại ta thành thánh trước đó ta đều không thể thoát khỏi bản thể ảnh hưởng ta là chủ quan không nghĩ tới thiệt giáo sẽ đem bản thể của ta giao cho ân giao nếu là có chuẩn bị ta tuyệt đối không khả năng rơi vào kết quả như vậy các ngươi thật chẳng lẽ coi là ân giao chỉ là một cái đại la kim tiên liền có thể dây ta bản tôn có năm đại minh vương hóa thân có hai thánh ban cho cựu phẩm đại sen hắn có thể dây ta quan â m ba cái nghĩ nghĩ cảm thấy đại nhật như lai nói rất có đạo lý đại nhật như lai trầm giọng nói các ngươi không tin ta cũng có thể đều có thể đi hỏi một chút thiêu đốt cổ phật nhìn hắn ý tứ phật môn hiện tại sĩ、si、k h i rơi vào hạ phong chỉ có giết ân giao cái này thôi động hết t h ể người mới có thể tìm về ưu thế với lại ân giao đã cùng nhân tộc khí vận nối liền cùng một chỗ một khi hắn chết nhân tộc đại thường nhân đạo trọng thương hết t h ể liền dễ làm quan âm ba cái cảm thấy đại n h ậ t như lai nói đến càng có đạo lý nhưng bọn hắn vẫn là nhìn về phía nhiên đăng cổ phật nhiên đăng cổ phật suy nghĩ một cái cảm thấy đại n h ậ t như lai nói đến không có tâm bệnh dù sao đa bảo như lai mạnh hơn hắn nếu là ân giao có thể thật dây đa bảo như lai cái t i ê cũng có thể dây hắn đây là nhiên đăng cổ phận tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cái kia tất nhiên có nguyên nhân đại nhật như lai、like、cho lý giải rất hợp lý các ngươi hết thệ cẩn thận như sự tình không thể trái lui về đến quan tâm ba vị n g h e xong lập tức yên tâm lại cảm động vô cùng lao sư trong lòng có ta ta khóc chết chiến trường một cái k h á c phương ân giao ba cái đứng tại một cái phân ly ở biên giới chiến trường vị trí nhìn chăm chú lên lại một lần nữa đánh lên chiến trường ân giao mỉm cười lúc này mới nhìn về phía dương tiễn thấy không trên chiến trường không thể xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân phải học được đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết dương tiến kéo ra khoe miệng ha ha thái tử điện hạ ngươi ngươi cao hứng liền tốt dương t i ề n toàn bộ hành trình bảo trì túi đầu trầm mặc nàng trước tiết đều cảm giác đến kỹ xảo của chính mình cũng không tệ lắm chỉ ít lúc trước l ừ a qua ca ca ngốc của mình nhưng bây giờ cùng ân giao so sánh nàng cảm thấy không bằng năm đó có thể l ừ a qua nhị huynh quả nhiên không phải là bởi vì ta diễn kỹ tốt đơn thuần cũng là bởi vì nhị huynh ngốc bởi vì x i n giáo mười hai thượng tiên xuẩn m ạ thôi ngay tại dương t i ề n cố gắng kiểm điểm mình thời điểm đột nhiên nghe được một cái thanh âm không hài hòa vang lên t h ầ n nhiệm bên trong ba đạo cường đại mà mấy phần điên cuồng khí t ứ c nhanh chóng xuống tới ngầm đầu một cái liền thấy quan â m phổ hiền văn thù ba vị bồ t á t đánh tới ẩn giao t ử k ỳ của người đến ba vị bồ t á t cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp g i ế t tới thái tử điện hạ biến sắc chạy dứt lời quay người liền hướng thiên đình trung quân phương hướng chạy đi dương tiến cùng dương tiền vội vàng tại sau l ư n g đi theo ba vị bồ t á t liếc nhau đại hỷ quả nhiên ẩn giao miễu sắt như lai phật tổ là lợi dụng như lai phật tổ nhược điểm t h ậ sau đó ba vị bồ tát liền trực tiếp đụng vào một tầng không thể phá vỡ vô hình bình chứa cái kia bình chứa làm mấy ngàn tầng không gian điệp ra mà thành liền là thánh nhân không cha đâm đầu vào đi đều muốn trắng đầu một cái ba cái hai thi chuẩn thánh đâm đầu vào đi tại chỗ đầu rơi máu chạy đầu góc tròn váng lúc đầu tại chạy trốn dương tiễn đông nhiên giết trở lại đến trong tay tàm tiên lưỡng n h ậ n đ a u giơ tay chém xuống đem văn t h ủ bồ tát một chạm hai nửa đi theo mi tâm thần nhãn vừa chiếu định trụ văn t h ủ bồ tát thần hồn để nó không thoát thân nổi dương thiền cùng nhị huynh huynh ngồi đồng tâm bảo liên đ ă n g thất bảo rượu lửa trực tiếp chụt xuống trong nháy mắt liền đem thần hồn của văn thù bồ tát đốt sạch mới vừa tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà quan âm cùng phổ hiền hai vị bồ tát đồng thời một tiếng kêu sợ hãi a hai vị bồ tát hai mặt một、bức. phát sinh cái gì ẩn giao lúc này mới ngừng lại được hôn đ ộ i trung đã đem chung quanh bao phủ định trụ thời không c h ấ n trụ chữ thiên quan âm cùng phổ hiền bồ tát lại không cái gì có thể chạy thoát thái tử điện hạ dùng nhìn đậu bị ánh mắt nhìn xem hai vị bồ tát như lai nói cái gì các ngươi liền thật tin a ba cái hai thi c h u ẩ n thánh liền dám truy hai cái hôn nguyên kim tiền định phong ai trò dũng khí của các ngươi quan âm cùng phổ hiền bồ tát một mặt một b ư ớ c a bọn hắn đến bây giờ đều không ý thức được mình bị như lai liên thủ với nhiên n a bán ẩn giao khoác k h o tay xử lý bọn hắn bản thái tử liền không xem thêm Bản t hừ hừ ẩn giao t không nghĩ tới sao bản tôi đã sớm biết ngươi sẽ như thế nào đối phó quan tâm ba cái hiện tại hỗn độn trung vô pháp dũng dương tiến dương thiền không ở bên người bản tôi ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào từ bản tôn trong tay chạy ra nhiên đăng cổ phật cảm thấy mình đang n ư u đồ t h i ế n ý vô phủng chỉ là quan tâm ba cái tính là gì vung t h a bọn hắn cầm xuống ngân dao chặt đứt nhân đạo khí v ậ n đợi đại thắng thời điểm bản tôn mới thật sự là công thần đại n h ậ t như lai đ ộ n thủ nhân đăng cổ phật luôn luôn cẩn thận dù là lúc này hắn cũng lựa chọn cùng đại n h ậ t như lai đồng loạt ra tay hai vị phật tổ đồng thời xuất thủ không lưu nửa phần không gian và anh nhân đăng cổ phật nửa người bị đại n h ậ t như lai đánh nát tại bay rớt ra ngoài trước đó nghe được đại n h ậ t như lai t r e o tức lời nói thật có l ỗ i bản tôn là nội ứng chương năm trăm sáu mươi ba lấy q của người bản thân rất khó giải thích cho người rõ ràng đa bảo là một cái nội ứng việc này chỉ có long môn đích truyền mới biết được trừ cái đó ra cũng chỉ có phong thần lượng tiếp bên trong làm long minh thay mặt hành giả ân giao biết a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu dĩ nhiên không phải chưa từng hoài nghi đa bảo bọn hắn dùng hết tất cả biện pháp khảo thí cuối cùng còn dốc hết sức lực sử dụng đại phổ độ chi pháp bảo đảm đa bảo dù là thật sự là nội ứng gián điệp cuối cùng cũng lại biến thành thủ hạ của bọn hắn lúc ấy chuẩn đề phật mẫu còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không có vấn đề như thế kế hoạch này chỉ là nữ hoa cùng thông tin ngư đồ cái kêu đúng là muốn thất bại dù sao đại phổ độ chi pháp căn bản ngăn không được nhưng kế hoạch này là long minh thiết kế tại ngay từ đầu long minh liền thông qua sông dài vận mệnh bên trong vận mệnh hướng chạy tính tới a di đà phật cùng chuẩn để phật mẫu chỗ có hậu thủ thế là sớm đã sớm đem đa bảo bản thân ý thức giấu đến thái dương tinh bên trong về sau liền chỉ cần chờ đến phật môn nhị thánh mình thao tác quả nhiên phật môn nhị thánh tại đa bảo chém ra sáu tôn hóa thân thời điểm quả quyết để một tôn hóa thân dung hợp lục á p cũng đem phóng tới thái dương tinh bên trong thế là đa bảo như lai mặc dù trở thành phật môn chân chính phật tổ nhưng đại nhật như lai vẫn là năm đó đa bảo nội ứng đa bảo ân giao miểu sát đa bảo như lai đúng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu đa bảo liền có một cái không thể né tránh thiếu hụt hắn cùng đa bảo tháp ở giữa liên hệ là căn bản không có chặt đ ứ t lúc đầu giống hắn dạng này từ một loại nào đó bảo vật bên trong hóa hình tồn tại hoặc là trực tiếp cùng bảo bối hoàn toàn dung hợp hạ n u hình thức hoặc là liền là hoàn toàn chặt đứt liên hệ chuẩn đề hình thức nhưng đa bảo thế nhưng là đến làm nằm vùng chỗ thiếu hụt này là cố ý lưu lại sau đó đa bảo như lai、like、liền bị ân giao dây mà tùy theo đến đại nhật như lai、like. hắn ngay từ đầu liền là bảo trì thanh tình hắn đi vào về sau nói tới mỗi một câu mỗi một động tác đều là đang đào hố hắn bắt chuẩn nhiên đăng cổ phật âm hiểm tự tư tính cách để nhiên đăng cổ phật coi là hy sinh hết quan âm ba cái liền có thể xử lý ân giao sau đó sau đó liền không có sau đó đại nhật như lai cái gọi là thực lực giảm xuống vậy cũng là giả hắn tại thái dương tinh theo long minh giáo thái dương c h â n trải qua tu luyện cũng sớm đã đạt tới hôn nguyên kim tiên đình phong nếu không phải vì không b ạ i lộ hắn đã sớm tấn thăng hôn nguyên đại la lấy thực lực như vậy đánh lén nhiên đăng cổ phật một cái sẽ chỉ đùa n g ị c h tâm yêu bản thân thực lực hoàn toàn tính không đến cao nhất g i a hỏa chỗ nào còn có gì khó tin như lai người dám phản bội hai thánh n h i ê n đăng cổ phật bị đa bảo một trường đánh nát nửa người thái dương chân hỏa mãnh liệt r ó t vào thiêu đến hắn còn lại nửa gương mặt đều là vật mèo đa bảo nháy mắt mấy cái sau đó n h ế c miệng cười một tiếng đúng a người căn tá a dứt lời hắn rốt c ụ c thống khoái mà cười lớn một tiếng tiến lên một thanh đệ lại n h i ê n đăng cổ phật thái dương chân hỏa cuồn cuộn mà ra đem n h i ê n đăng cổ phật hết thể tất cả đều cho đốt sạch biến cố bất thình lình này để trên chiến trường song phương đều có chút trở tay không kịp cái này mẹ nó là tình huống gì ẩn giao thanh em hợp t h ờ văng lên đa bảo đạo nhân nhiều năm trước kia l i ê n vì hồng hoang trung sinh đánh vào phật môn mạo xưng làm n à m vùng hiện tại việc này đợi chiến hậu bản thái tử sẽ cùng chư vị giải thích cả kẽ trước mắt lúc này duy c h i ế n n g ư ơ i đa bảo cũng là hóa thành vạn trượng kim t h ầ n hừng hực thái dương chân h ỏ a chiếu dọi toàn bộ phương tây các vị lại nghe thái dương chân h ỏ a dưới đều là quân đội bạn tiếng nói vừa ra phật môn cái kia ước vạn vạn phật tử phật đô trong đại quân có một nửa trên thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực thái dương chân hòa sau đó những n à y toàn thân thái dương chân hòa phật tử phật đô quay người nào về phía những cái kia toàn thân phật khí một hơi ở gi còn thế là phật môn một nửa binh lực trong nháy mắt liền không có với lại những khôi lỗi này lấy tự bạo phương thức công kích đưa tới hỗn loạn cùng phá hư vượt qua tưởng tượng hạo thiên ngọc đế thấy một lần tình huống này đó là đương nhiên là lập tức hạ lệnh toàn quân tập kích rút lui rút lui rút lui đến lượn quanh cực lạc tịnh thổ đi rút lui chỉ cần chúng ta rút về đi trọng chỉnh quân đoàn liền còn có thể đánh trở về phật môn đại loạn còn lại phật đà bồ tát điên cồn g mà hô hào rút lui để những khôi lỗi này ngăn trở thiên đình chúng ta lui về không cần quản những khôi lỗi này chỉ cần chúng ta trở về khôi lỗi muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít giờ khắc này cái gì từ bi cái gì phổ độ chúng sinh đều là giả nhưng mà căn bản vốn không các loại phật môn lui ra chiến trường phương tây liền đã đuối bọn hắn đóng lại đại môn to lớn thần linh đột nhiên giáng lâm đem chiến trường hậu phương cho chắn cái r i á n chắc phương tây chi thần tu di mang theo những năm gần đây hắn yên lặng phát triển ra đến thần linh đại quân số lượng không nhiều cũng liền tám triệu thần linh mà thôi đáng giận các ngươi những thần linh này cũng dám ở lúc này đến cùng ta phật đối n ị c h đại thế đến cùng hư không tàng hai vị bồ tát hành động trước mắt duy nhất có thể lấy chủ sự bồ tát vừa thấy được tu di thần linh liền giận dữ chỉ là thần linh cũng dám đến đây mạo phạm tự tìm đường chết giết đi qua một đám thần linh mà thôi suy nhược không chịu nổi một đ a m phật bồ tát dũng mãnh xuống tới sau đó bị tu di thần mang theo tám triệu thần linh đẻ xuống đất ma sát cái gì làm sao có thể các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy đại thế trí bồ tát trực tiếp đánh gây nửa thân thể hắn kinh dị nhìn lấy thực lực đã đạt đến hồn nguyên đại là tu di thần một mặt hoài nghi phật thân thần linh c ũ n mẹ nó có thể là thánh nhân cái này hồng hoang còn mẹ nó có phân rõ phải trái hay không tu di thần mắt lạnh nhìn đại thế đến lấy q của ngươi bản thân rất khó giải thích cho ngươi do giảng đại lao giao n u đồ tiếng nói vừa ra hắn một bàn tay đẻ xuống t r ự bởi vì bọn hắn mặc dù giấu ở phương tây nhưng kỳ thật cũng không phải là cái thế giới này thần linh phật môn nhị thánh cho mượn một cái thế giới khác lực lượng đến họa hỏa hưng hoang long minh cũng đồng dạng cho mượn một cái thế giới khác lực lượng đến bảo hộ hưng hoang A di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu phía sau một thế giới khác đến từ lăn lộn quân s ư tổ long minh một cái thế giới khác là chính hắn bóp ra tới long tộc phượng hoàng tộc nhân tộc yêu tổ vũ tổ sớm tại long minh bóp ra tới thế giới kia phát triển được tương đối tốt là một cái hoàn toàn không có hồng quân dạng này hố hàng quáy n h i ê u toàn thế giới mới lại có long minh toa c h ấ n cam đoan các tộc đoàn kết phát triển cái này phát triển liền cực nhanh toàn bộ thế giới ngoại trừ hồng hoang r ờ i tiến hành mấy đại tộc còn có nguyên sinh chủng tộc mấy trăm chủng tộc hòa bình phát triển hai cái lượng tiếp thời gian ước vạn, vạn chúng sinh trèo chống tám triệu thần linh đơn giản rất chương năm trăm sáu mươi bốn ân giao ta chỉ là khu khu một cái thái tử a tu di thần khinh miệt nhìn xem chỉ còn lại tuyệt vọng phật môn chúng là thời điểm kết thúc cuộc náo h kịch này các ngươi ngay cả trở thành đại lao gia tiến lên trên đường cục đá tư cách đều không có Giết sạch bọn hắn tu di thần một mực t i ề m phục tại phương tây đối với phật môn sắc mặt có thể nói là rõ ràng nhất hắn thấy phật môn trên dưới có một cái tính một cái toàn chặt đều không có một cái nào vô tội ân giao lúc này mới rốt cục đi vào thiên đình trung quân đi tới hạo thiên ngọc đế trước mặt ha ha ha ân giao ngươi chiêu này thật sự là diệu a Bản bảo không nghĩ n đế đa bảo đạo thật tới, h sự là cái tiêu ân năm nội n đó lại là ứ giao Ân g mỉm cười hết thẻ đều là tiên sinh an bài n g h e xong là long minh an bài hạo thiên ngọc đế lập tức liền cảm thấy hết thẻ đều là chuyện đương nhiên long minh đại lao ra an bài nha cái tia tất nhiên không có tâm bệnh nhìn thoáng qua đã hoàn toàn sụp đổ bị toàn bộ tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian phương tây phân môn hạo thiên ngọc đế tâm tình thật tốt sau trận chiến này hồng hoang liền thái bình a ân giao lắc đầu ta tới đây chính là muốn cho hạo thiên ngọc đế đại thiên tôn nói rõ trận chiến này chỉ là bắt đầu hạo thiên ngọc đế xứng sở chỉ là bắt đầu ẩn giao ngươi muốn nói h ữ minh địa phủ bên trong chiến đấu vẫn là tử tiêu cung nơi đó ẩn giao lại một lần nữa lắc đầu đều là cũng đều không phải là còn xin đại thiên tôn an tâm một chút không nóng n ả y ta hướng ngươi từng cái giải thích trước đó những n à y tiên sinh sở dĩ không nói rõ là bởi vì thời gian không đến hiện tại thời cơ cuối cùng đã tới hạo thiên ngọc đế lập tức vung tay lên phong bế hết thệ chung quanh t h ầ n s ắ c cũng cấp tốc trang nghiêm bắt đầu mới nói hắn lúc này đã không phải là tại đối mặt nhân hoàng tri tử thành thang thái tử mà là tại đối mặt long minh đệ tử thay mặt hành giả ẩn giao cho nên hạo thiên ngọc đế thậm chí là đem mình tư thái phóng tới thấp nửa cái vị trí ân giao hít sâu một hơi việc này còn muốn từ năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa bắt đầu nói lên trên chiến trường ân giao đem mình từ long minh c h ỗ đó biết đến sự tình một năm một mười nói cho hạo thiên ngọc đế hồng quân năm đó là thế nào phản bội bản cổ hồng quân lại là như thế nào tính toán dương m i các loại chuyển thế ma thần đạt được lấy thân hợp đạo cơ hội về sau hồng quân lại là như thế nào đối hồng m ô n g tử khí độc thủ cho mượn tử tiêu cung giàn đạo ý đồ đem toàn bộ hồng hoang hệ thống tu luyện đặt bỏ mà hồng quân đẩy trảm thi tiên đạo chính là vì ngày sau làm cho cả hồng hoàng trở thành hắn lô đình thôn vệ hồng hoàng từ đó đột phá thiên đạo cảnh tiến thêm một bước một bộ nói xuống hạo thiên ngọc đế trợn mắt hốc mồm đợi đến ân giao sau khi dừng lại thật lâu hắn mới hít vào một ngụm khí lạnh phát ra từ phế phủ một tiếng c à m thán vũ thảo hắn hiện tại tướng làm may mắn năm đó long minh cải biến hắn cùng giao chỉ mệnh số hắn càng may mắn tự mình lựa chọn đầu nhập vào long minh bằng không mà nói mình tới cuối cùng đã chết bụi đều không còn sót lại thời điểm sợ là cũng không biết vì sao hạo thiên ngọc đế vô vỗ mặt thì ra là thế ngươi lai hồng hoang hết thẻ cực h đều bởi vì hồng quân bản thân tư dục giờ này khác này hạo thiên ngọc đế đối với hồng quân lại không nửa phần cảm n i ệ m c h i tâm hắn hít sâu một hơi xem ra ân giao ngươi còn có cái gì muốn nói chẳng lẽ còn có chuyện gì ân giao gật gật đầu còn có một số đại thiên tôn chuẩn bị sẵn sàng sao hạo thiên ngọc đế cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện dù sao cũng hơi không thể diện thế là nửa đùa nửa thật nói kinh người như thế chân tướng bản đế đô tiếp nhận còn có tin tức gì là b ả n đế cần làm chuẩn bị đâu ân giao gật gật đầu đã dạng này vậy là tốt rồi mặt khác hai chuyện xác thực liền không có phức tạp như vậy thứ nhất là hiện tại cái kia thiên diện ma thần cũng không phải là một cái xâm lấn hỗn độn ma thần đơn giản như vậy mà là đại đạo p h ả i tới nói cách khác là đại đạo muốn muốn hủy diện thần g hoang mà a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu bọn hắn cũng không phải thiên diện ma thần đi chó bọn hắn là đến từ một cái thế giới khác tên là lăn lộn côn sư tổ thiên đạo cảnh chó săn nói cách khác là một cái thế giới khác muốn muốn hủy diện thần g hoang thái tử điện hạ cười đến đặc biệt thuần lương hắn mở ra tay ta nói xong hạo thiên ngọc đế trừng mắt nhìn sau đó lấy càng thêm phát ra từ phế phủ phương thức biểu thị thái độ của mình hắn trực tiếp phun ra ân dao một mặt còn tốt thái tử điện hạ đã sớm chuẩn bị trực tiếp một lớp bình phong liền chặt lại n g ư ơ i mẹ nó đ ù a ta hạo thiên ngọc đế lúc này là thật không kèm được hình tượng trực tiếp liền miệng phun thô bị ngữ liệu ân dao nhún nhún vai không có hạo thiên ngọc đế kéo ra khỏe miệng cái này có thể có thái tử một mặt chân thành cái này thật không có hạo thiên ngọc đế cuối cùng chỉ có thể một mặt sụp đổ che mặt tốt ta là bản đế ngây thơ nhưng ở sụp đổ một lát sau hắm lại nhanh chóng tỉnh lại bắt đầu nhưng bản đế tin tưởng long minh đại lao gia đã làm tốt hết thẻ an bài liền như là giờ này khác này ngươi làm gốc đế vạch trần những n à y chân tướng như vậy bản đế phải làm gì ân giao mỉm cười không hổ là tiên sinh khâm niệm thiên đế chứ thiên tam giới c h i chủ kỳ thật đại thiên tôn việc cần phải làm rất đơn giản tốc độ nhanh nhất lắng lại lần này dung chuyển đưa tới dư ba để đông tây phương chân chính dung hợp hồng hoan g môn u chống cự ngoại địch đầu tiên muốn làm được liền là tự cường tiên sinh c h ả m vận mệnh hóa nhân đạo là chúng sinh đạo chính là vì để hồng hoàng chúng sinh bình đẳng lại không cái gì trời tuyển tri tộc sẽ không có gì tiên định mệnh số chúng sinh liền là trời tuyển vạn linh liền mệnh số hạo thiên ngọc đế vươn người đứng dậy hướng tử tiêu c u n g phương hướng ô n q u y ề n thi lễ hạo thiên ở đây hướng long minh đại lao r a thể chắc chắn bình định h ồ n g hoàng thống ngự văn linh trấn an chúng sinh ân giao gật gật đầu như vậy tiên sinh lời nhắn nhủ sự tỉnh ta đã làm xong về sau liền nhìn đại thiên tôn hạo thiên ngọc đế gật gật đầu sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì ân giao mỉm cười đương nhiên là về nhà sau đó tùy tiện lãng hạo thiên ngọc đế kém chút không có một mục lại phun ân giao một mặt chiến sự còn không có kết thúc ngươi như thế không tốt ta ân giao một mặt lẽ thẳng khí hùng thiên đình cùng phật môn chiến tranh lập tức liền sẽ kết thúc một khi kết thúc thiên đình liền sẽ chống đi tay đến nhân gian những cương thi kia thiên đình trực tiếp liền có thể diệt còn lại những cái kia n ự a thi ngăn không được ta thành thang đại quân địa phủ bên kia chỉ cần chờ la hầu bọn hắn xử lý hết sạch sức lực phật môn nhị thánh cũng liền kết thúc tử tiêu cung nơi đó có tiên sinh trụ trì đại cục với lại nơi đó không có mười năm cũng không có khả năng kết thúc không tới phiên chúng ta quan tâm nói xong thái tử điện hạ bung tay còn có ta có thể làm sao không có a ta chỉ là khu khu một cái thái tử a quốc gia đại sự thiên hạ đại cục cùng ta có quan hệ gì sao dứt lời ân giao cười ha ha một tiếng xoay người rời đi chỉ để lại hạo thiên ngọc đế tại ngự giá trên chiến xa một mặt một bức luôn cảm thấy ân giao nói hay lắm có đạo lý nhưng lại tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm d á vẽ chương năm trăm sáu mươi lăm hẳn là đại khái có lẽ là như thế này mặc kệ hạo thiên ngọc đế có phải hay không phát giác gân giao trong lời nói có chỗ nào không đúng dù sao thái tử điện hạ chạy rất nhanh tại hạo thiên ngọc đế còn muốn nói chút gì thời điểm ân giao đã sớm chạy mất dạng hạo thiên ngọc đế có thể có biện pháp nào đâu chỉ có thể tiếp tục cần cù chăm chỉ thu thập tàn cuộc bất quá ân giao kỳ thật trở lại chiều ca về sau cũng không có đi sóng tại đa bảo thanh tỉnh một đợt đem phật môn chủ lực hoàn toàn cho hố rơi về sau đại cục đã định t i ệ t giáo c h ấ n thủ tại các trong thành các tiên nhân liền xem như giải phóng ra ngoài chỉ ít mạnh nhất một nhóm kia có thể không cần lại trông coi thành thị ân giao trước tiên đã tìm được hạ đu hạ đu tiên tử còn cần ngươi cùng cựu anh tiên tử cùng một chỗ theo ta đi đánh một chút trợ giút hạ đu không nói hai lời gật đầu cựu anh càng là dứt h o á t trực tiếp hóa thành yêu thân bản tướng toàn thân xích hồng như máu l o n g đầu chính thủ thân rắn như núi tứ chi như hổ khống thủy làm lửa cự yêu từ chiều ca trên không dâng lên tại chiều ca con dân vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng tình hồ dưới hóa thành một đạo đỏ lam q u a n mang biến mất không thấy gì nữa vừa vừa lấy được cân dao về chiều ca tin tức văn thái sư vội vàng mà đến vừa thấy được cân hồng liền liền vội vàng hỏi hồng điện h ạ thái tử đâu ân hồng trừng mắt nhìn thái sư vừa mới nhìn đến cựu anh tiên tử bản tướng đi văn thái sư gật gật đầu lao phu tự nhiên là thấy được cựu anh sư thúc không biết nàng đột nhiên còn lấy bản tướng đây là muốn đi gấp rút tiếp viện chỗ nào hạ nu cùng cựu anh đều xem như kim linh cùng thế hệ văn thái sư làm kim linh thánh mẫu đệ tử vậy dĩ nhiên là muốn gọi cựu anh cùng hạ nu sư thúc ân hồng bung tay vừa rồi đại huynh liền là cùng cựu anh tiên tử hạ nu tiên tử cùng rời đi văn thái sư biểu lộ lập tức cứng đờ thái tử trở về chính là vì kêu lên cựu anh cùng hạ nu hai vị sư thúc hắn liền không thể làm chút gì sự t ì n h lao thái sư mặc dù biết ân giao làm đều là chính sự nhưng cái này cùng ông cụ trong nhà dù là biết, biết con cái làm sự tỉnh là h ẳ là nhưng vẫn là sẽ nhịn không được các loại phần nản ân hồng nghĩ, nghĩ vừa rồi ân giao đối với mình bàn giao sau đó một máy v a i đại huynh nói hắn là thái tử thái tử một một sóng mặc kệ cái khác dù sao có thái sư có hoàng thúc tồn tại văn thái sư khỏe mắt cuộc loạn cho nên thái tử đến cùng đi làm cái gì ân hồng lại một lần nữa suy nghĩ một cái hắn đi nói đồ phật định đem a di đà phật cùng chuẩn để phật mẫu đầu chuyển về đến về sau đặt ở chiều ca làm cánh quan phúc văn thái sư lần này là triệt để p h u n g r a với lại lao thái sư rốt cuộc mới phản ứng ân hồng cùng mình ở chỗ này nói nhảm lượng à y kỳ thật liền là đang kéo dài thời gian nếu không vừa mới cựu anh còn không có rời đi hồng hoang thời điểm hắn vẫn là có cơ hội đuổi theo hắn nhìn chằm chằm ân hồng hồng điện hạ ngươi cùng thái tử cùng một bọn ân hồng trả lời lẽ thẳng khí hùng thái sư huynh đệ của ta hai người từ nhỏ đã bị ngươi chỉ dạy nhất định phải huynh hữu đệ cung cho nên ta cùng đại huynh là cùng một bọn cái này không là chuyện đương nhiên sao văn thái sư che n ngực ngồi qua một bên không nói xong đời trước kia trung thực nghe lời hiệu chuyện hồng điện hạ cũng hoàn toàn bị thái tử cho làm hư một bên khác về chiều cà kêu lên giúp đỡ tùy tiện ra dưới thái tử điện h ạ tâm tình thật tốt lợi dụng hắn lưu tại la hầu trên người một kiện bảo bối định vị rất nhanh liền cùng hạ nhu cựu anh đi tới hỗn độn bên trong hạ nhu cùng cựu anh hiện tại đều là hôn nguyên kim tiên đình phong muốn nói ở trong hỗn độn tác chiến vẫn là kém chút nhưng hạ nhu bản thể là hỗn độn chung có tiên tiên hữu thế mà ân giao t r ê n thân long minh cho một đống bảo bối càng là dạng gì nhiều kiểu đều có cứ như vậy ba cái một đường dết tiến hỗn độn rất nhanh liền tìm tới la hầu một nhóm chỗ chiến trường ước vạn vạn bên trong, trong hỗn độn phật quang vô tận một mảnh lượn quanh tỉnh thổ ở trong hỗn độn sinh ra vạn phật hướng tông phật đồ t u lễ a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu thế mà đem la hầu ba cái đệ lên đánh cái này khiến ân giao ba cái đều lộ ra ngoài ý muốn đến a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu nửa bước thiên đạo cảnh giới là đạt được lăn lộn c ô n sư tổ con đ â u lúc này mới có thực lực hiện tại thông đạo đã bị hủy lăn lộn c ô n sư tổ lực lượng căn bản đưa không đến hồng hoàng đến mà phương tây phật môn hiện tại cũng liền chỉ còn lại nữa sức lực lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên đình dệt đi không có lăn lộn q u n sư tổ con chú lại không có tín đồ tín ngưỡng lực a di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu ở đâu ra mạnh như vậy thái tử sao ngư lại tới đây Là hầu trước tiên phát hiện chuyến trước tiên tới. trong cái. giao Vội ân vàng đây. qua quang bản một khi bọn hắn lâm vào t u y ệ t cảnh liền sẽ thiêu đốt sở hữu tiềm lực quần hóa chúng ta bây giờ tại kéo thời gian của bọn hắn ân giao ba cái lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái gì quần hóa chi đạo trước tiên có thể để một bên la hầu ba vị tình huống hiện tại không phải rơi vào hạ phong mà là vì để tránh cho không cần thiết tổn thất mà đang kéo dài thời gian a di đ ã phật cùng chuẩn đề phật mẫu kỳ thật tại q u ầ n hóa trong nháy mắt hơn phân nửa liền đã chết hiện tại lưu tại nơi này chỉ là hai cỗ q u ầ n bạo thể sắt thôi hai cái này h ô n g gian một lòng muốn muốn xử lý h ư n g hoang thành vì chính mình quỷ liếm lăn lộn côn sư tổ nước cờ đầu bọn hắn đem toàn bộ phương tây sinh linh đều xem như công cụ khôi lỗi lại không biết chính bọn hắn cũng là lăn lộn côn sư tổ công cụ cùng khôi lỗi hiện tại bọn hắn là không nhưng rất hiển nhiên la hầu ba vị nhưng không có ý định vì bọn họ bồi trôn vùi vậy dĩ nhiên muốn kéo dài thời gian ân giao thở dài lúc đầu ta là không muốn dùng cái này dù sao tiên sinh nói thứ này rất thú vị nhưng ba vị hôn nguyên đại la bị vây ở chỗ này cũng không phải một chuyện a thái tử điện hạ một bên nói một bên từ trong ngực móc ra một cái vòng tròn linh lợi hạt giống nhìn về phía cửu anh cửu anh tiên tử phiến phức cho một giọt máu tươi của ngươi cửu anh lập tức bước ra một giọt tinh huyết g i ọ t tại loại này từ phía trên nhưng hạt giống hấp thu tinh huyết về sau ngược lại trong nháy mắt đã mất đi sở hữu khí tức trở nên như là một khối đá không chút nào thu hút ân giao lại đem loại tia tử giao cho hạ đu hạ đu tiên tử ném ra đi cuối cùng trực tiếp nện ở cái tia hai cái tử quang đầu trên thân nhiệm vụ này đối hạ nhu tới nói cũng tướng làm đơn giản k h ô n g chế thời không hỗn độ chung đơn thuần muốn ném cái cục đá đồ vật đối với nàng mà nói rất đơn giản đưa tay chấn áp không gian điều khiển thời gian chính giữa chuẩn đề phật mẫu mi tâm với lại trong nháy mắt liền dung nhập trong đó một mạch mà thành sau đó qua một hồi lâu cái gì cũng không có phát sinh tất cả mọi người đều nhìn về ân giao thái tử điện hạ suy nghĩ một cái có thể là chuẩn đề ra mặt quá dày cho nên tiêu tốn thời gian dài hơn la hầu khỏe miệng giật một cái thái tử ân chủ đem hạt giống này đưa cho ngươi thời điểm Có ngay ó i qua d ù n như nào thế s o dao Ân bung a t m ộ tại mọi người đều coi là thái tử điện hạ lúc này là t h ờ i thoát thời điểm chuẩn đề phật mẫu đột nhiên gầm lên giận dữ để mọi người lập tức cảm thấy thái tử điện hạ quả nhiên là chơi thoát chuẩn đề phật mẫu cảnh giới thế mà trực tiếp nhảy tới thiên đạo cảnh k la hầu ba vị hốn nguyên đại la cũng lập tức một lần nữa bố trí xuống vạn trượng bình chướng tu la đại đế càng là đồng thời kích thích nghiệm hỏa hồng liên cùng tu la đại kỳ huyền nguyên khống thủy ký tam bảo cấu thành tầng tầng lớp lớp h ậ n thuẫn la hầu một mặt kinh dị nhìn về phía ân giao thái tử ngươi đến cùng đập tới một cái cái gì ân giao một mặt vô tội ta muốn nói ta không biết ngươi tin không la hầu khỏe miệng giật một cái ta hẳn là tin sao ân giao bất đắc dĩ thở dài cái này ta xác thực không rất rõ tiên sinh cho ta những thứ này thời điểm cũng không có cụ thể bàn giao vâng lời con chưa nói hết liên lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến một nhóm kinh dị nhìn lại lại phát hiện chuẩn đề phật m â u thêm à hóa thành một đạo ánh sáng đem a di đà phật cho ba khóa bắt đầu sau đó d u n g hợp làm một thể ha ha ha ngu xuẩn hồng hoang người không nghĩ tới các ngươi thế mà đem bản tôn lưu tới một đạo hình chiếu cho tỉnh lại bản tôn ứng làm như thế nào cảm tạ các ngươi ngu xuẩn đâu liền lấy rết sạch toàn bộ hồng hoang xem như cảm tạ a t r â m thấp cười to v a n h mở hỗn độn hư không nổ ra một mảnh địa phong thủy hỏa âm dương nhị khí chuẩn đề phật mẫu cùng a di đà phật dung hợp về sau hóa làm một cái uy nghiêm lão nhân hình tượng rõ ràng toàn hướng quang minh c h i khí thánh k h i ế t c h i tức nhưng cũng cùng loạn bạo ngược nguy hiểm dị thường cái này hẳn là sẽ không là ta vừa rồi làm ra a hai cái tử quang đầu đến cùng hợp thành một cái cái gì thái tử điện hạ kéo ra khỏe miệng la hầu đối thái tử điện hạ loại này không có tự giác chỉ có thể trận mắt chừng một cái thái tử đây chính là a di đà phật cùng chuẩn đề phật mâu sau lưng người kia dị vực thiên đạo cảnh vị k i a lăn lộn côn sư tổ ân giao nhận nhận chân chân từ trên xuống dưới đánh giá một phen lăn lộn côn sư tổ cái kia nhìn như thánh khiết nhưng lại bạo ngược khí chất cái kia tựa hồ vinh nghiêm nhưng lại hai màu đen trắng mặt cái kia nhìn như hùng tráng lại tả hữu không đối xứng thân thể cùng sau lưng cái kia ba cặp lớn nhỏ không đều từ vô số tay tạo thành cánh thái tử điện hạ phát ra từ phế phủ lắc đầu có sao nói vậy thật sự là quá xấu hắn tại hắn thế giới kia sở dĩ có thể trở thành thiên đạo cảnh cũng là bởi vì xấu xí sao lan lộn c ô n sư tổ kiên k ỵ nhất liền là có ai nâng lên hắn tướng mạo bởi vì hắn vốn chính là một cái hôn tạp sinh linh là bị khắc một nhân vật mạnh mẽ dùng các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật bính thấu quái vật hắn cuối cùng đánh chết cái kia tồn tại cường đại đạt được lực lượng của đối phương t h a n h tựu tất cả mọi thứ ở hiện tại nhưng hắn nhưng căn bản không cải biến được hình dạng của mình bởi vì hắn ngay cả cơ sở nhất chân linh hồn phách đều là hợp lại bắt đầu linh hồn liền dài dạng này có thể có đều đúng biện pháp đâu bởi vậy chỉ cần có ai nâng lên hắn tướng mạo thậm chí là nhiều liết hắn một cái hắn đều sẽ nổi giận ân giao lại dá l a n lộn côn sư tổ tại chỗ liền bạo n ộ rồi đáng giận hồng hoang người ngươi muốn vì lời của ngươi nói trả giá đắt l a n lộn côn sư tổ giơ tay lên đánh phía ân giao một nhóm trước mặt hộ thuẫn ầm ầm vạn trượng hộ thuẫn cơ hồ trong nháy mắt liền nát một nửa mặc dù la hầu ba vị lập tức bổ cứu nhưng rất hiển nhiên hôn nguyên đại la tại thiên đạo cánh trước mặt c ả n không được bao lâu có thể ngăn cản một hai kích hay là bởi vì trước mắt cũng không phải là chân chính l a n lộn côn sư tổ mà nó hình chiếu là thôn vẽ a di đà phật cùng chuẩn để phật mâu sinh ra một cái hóa thân thực lực chân chính t h thật cũng chính là nửa bước thiên đạo tiêu chuẩn chỉ là thiên đạo cảnh chiến đấu thường thường đều các loại pháp tắc cùng đạo phương diện giao phong lan lộn c ô n sư tổ mặc dù lực lượng chỉ là nửa bước thiên đạo nhưng ý nghĩa biết thế nhưng là thỏa thỏa thiên đạo cảnh thiên đạo cảnh dù là đem thực lực xuống đến hồn nguyên đại la tình trạng cái kia cũng giống vậy có thể nghiền ép cho nên dù là chỉ dùng nửa bước thiên đạo lực lượng lan lộn c ô n sư tổ cũng giống vậy án lấy ân giao một nhóm đánh nếu không phải ân giao bên này các loại phòng ngự thủ đoạn tầm tầm lớp lớp với lại lan lộn q u n sư tổ lúc đầu không có ý định chân chính tốc chiến tốc thắng nếu không một trận chiến này căn bản không đến đánh nhưng liên tục công kích mấy chục lần đều không có hoàn toàn phá lăn lộn côn tổ sư cùng nộ gầm rú một tiếng trên người phát quang trong nháy mắt hoa thành đồng đậm thi khí đó là xa so cái gì cương thi c h i tổ càng thêm lực lượng đáng sợ phong đô đại đế sắc mặt biến hóa không lạ cùng hồng hoang cương thi có thể nhảy tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành bọn hắn là thật đến từ một cái thế giới khác thu la đại đế cũng là vẻ mặt nghiêm túc như thế tới nói nhất định phải đem hồng hoang tất cả cương thi không còn một n mống toàn đều thanh lý mất bằng không bọn hắn sớm muộn cũng sẽ thành lăn lộn côn xâm lấn hồng hoang tiết điểm ân g a o vỗ ngực một cái, cái này y ê tâm đến lúc đó ta sẽ phái ra quân đội đem sở hữu cương thi đều cho thanh lý mất nhưng thái tử điện hạ lời nói hùng hồn vừa mới nói xong toàn bộ bình chướng lại một lần nữa kịch liệt lắc lư bắt đầu mấy vạn tầng bình chướng thế mà đồng thời xuất hiện đại lượng vết n ư ớ c mà những cái kia trong cái khe lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy hồng hoang cảnh sắc lần này la hậu cũng là bình tĩnh không xuống hắn nhìn về phía ân giao thái tử ngươi nhanh suy nghĩ kỹ một chút loại kia tử đến cùng là cái gì chúng ta phải biết cái kia hạt giống hiệu quả có lẽ liền có thể đảo ngược phá đi đối phương ân giao lại là một mặt khó xử cái này ta liền thật không có biện pháp chính tại công kích hộ thuẫn lăn lộn côn sư tổ không giải thích được phun ra một mục máu ân giao bảo đảm các loại thông minh với lại đã thành thói quen long minh cho hắn những này vật kỳ quái cái này đột nhiên biến hóa lập tức liền bị ân giao cho năm chắc hắn vô đầu một cái điên cùng mà hét lớn một tiếng vì lực lượng p h ú c l a n lộn côn sư tổ lại một lần nữa phun ra một n g máu ngay cả trên người hắn cái kia huy hoàng phát quang đều lập tức suy yếu rất nhiều vì lực lượng ân giao lại một lần nữa hét lớn một tiếng lần này l a n lộn côn sư tổ cái kia cương thi hóa nhục thân trực tiếp nổ tung từ nó trong cơ thể mạnh liệt dâng trào ra mảng lớn dây leo chẳng qua là trong trước mắt những cái kia quỷ dị dây leo xúc tu liền đem l a n lộn côn tổ sư triệt để bao vây ân giao trừng mắt nhìn hắn mặc dù ngay cả lấy hô ba tiếng cơ hồ dây mất lăn lộn côn sư tổ hắn hết t h ả trước mắt y nguyên để hắn rất hiểu chuyện Ở -VS -A. thật là có dạng này thao tác chương năm trăm sáu mươi bảy bản thái tử tại trong lòng người đáng sợ sao như vậy ân giao cùng la hầu bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới lan lộn côn sư tổ mới là hồng hoang cương thi chân chính đầu n g u ồ n cái này cũng đã nói lên vì cái gì lúc trước hung t h ú hống sẽ như vậy là thủ thú giữ khác hoặc là bị chết sạch hoặc là giống kim ngao như thế thu hoạch được lý trí nghĩ biện pháp c ầ u thả xuống dưới dù sao nói cho cùng hung t h ú là năm đó hỗn độn ma thần hung lệ c r i hồn tại hồng hoang chuyển thế mà thành từ nó trên cơ sở tới nói Cùng dương mi đại tiên những cái k i a chuyển thế qua một lần hỗn độn ma thần là không có bản chất khác biệt nhưng hống lại khá đặc t h ủ cho dù là đem xem như thủ hạ số một đại tướng hung thú chi hoàng cũng vô pháp hoàn toàn k h ô n g chế cái này tên điên cuồng mà nó đã chết bất diệt tính càng làm cho thiên đạo đều không có cách nào mà bây giờ đây hết thể đều có giải thích thiên đạo không diệt được hống là bởi vì hống hồn phách kỳ thật liền là l a n lộn côn sư tổ hóa thân hống hồn phách có thể cho ký chủ biến thành cương thi n ó nhục thân cũng có thể trực tiếp biến thành cương thi là bởi vì lăn lộn côn sư tổ liền là cương thi la hầu nhìn trước mắt vợ làn thần sắc nghiêm túc xem ra lăn lộn côn sư tổ cũng không phải là chỉ phái đưa tới xâm lấn hưng hoang hắn ban đầu phái ra chính là mình hóa thân chỉ là tại thất bại về sau mới cùng phái ra tiếp dẫn lại hoặc là hắn ngay từ đầu liền là làm hai tay chuẩn bị phong đô đại đế lắc đầu một mặt không quan trọng còn hắn có âm n h ư gì dù sao bị nhị huynh phát hiện cái kia liền không có hiện tại hắn cái này hóa thân cũng nếu không có đến lúc đó đem cái này hóa thân nắm lên đến từ đó cha hỏi ra một chút tình báo đến la hầu cùng tu la đại đế đồng thời gật đầu lẽ ra như thế sau đó ba vị hốn nguyên đại la lại đồng thời nhìn về phía ân giao thái tử thứ này có thể đem lăn lộn côn sư tổ hóa thân phong ấn bắt đầu sao thái tử điện hạ trả lời tướng làm lẽ thẳng khí hùng không biết ba vị hốn nguyên đại la nghĩ nghĩ từ vừa mới bắt đầu phát sinh hết thảy đồng thời kéo ra khoe miệng không nói gì nữa tâm mệt mỏi còn tốt long minh đã sớm thôi diễn ra hết thảy đ ợ t làn svs g i ỏ m b ì cũng không lâu lắm lăn lộn côn sư tổ cho mượn a di đà phật cùng chuẩn để phật mẫu mà dáng lâm hóa thân liền bị phong ấn bắt đầu hàng trăm triệu dây leo chăm chú quấn quýt lấy nhau không ngừng áp xúc cuối cùng ngạnh sinh sinh lại thu t h ỏ thành ngay từ đầu hạt giống sau đó bay đến ân giao trong tay thái tử điện hạ dùng rất ghét bỏ lấy tay tiếp được loại kia tử luôn cảm thấy thứ này tướng làm buồn ôn là t ư ớ n g quân thứ này liền giao cho ngươi đi ngươi hẳn là sẽ không để ý cái này dứt lời trực tiếp liền đem hạt giống kín đáo đưa cho la hầu la hầu cùng góc co lại luôn cảm thấy vừa rồi thái tử điện hạ là tại lửa ta nhưng ta không có chứng cứ nhưng la hầu vẫn là đem hạt giống cho cất vào đến hiện tại phương tây nguy cơ xem như kết thúc phong đô đại đế thở ra một hơi ta cùng tu la đạo bạn phải lập tức về u minh địa phủ trợ giúp bình tâm nương nương một lần nữa ổn định lục đạo luân hồi đây là đại sự tự nhiên không có ai ngăn cản phong đô đại đế cùng tu la đại đế không nói hai lời trực tiếp thông qua tự thân đối với u minh địa phủ cảm ứ n g truyền tống trở về la hầu nhìn thoáng qua trong tay hạt giống ta có thể cảm giác được lăn lộn côn sư tổ hóa thân còn ở bên trong giấy ruộng ta muốn về ma giới lợi dụng ma giới hoàn cảnh đem c h ấ n áp thẳng đến ân chủ chống đi tay tới đối phó hắn mới thôi dứt lời cũng là trước tiên liền truyền tống về ma giới ân giao khỏe miệm giật một cái bọn hắn chạy nhanh như vậy làm gì Bản thái tử liền đáng sợ sao như vậy cựu anh cùng hạ nhu không hề nói gì nhưng hai vị cô nương đáy mắt một màn kia ý cười lại là thế nào cũng không giấu được ân giao trận mắt chừng một cái hai vị tiết tử đã nơi này đã không sao chúng ta liền về hồng h o a n g a hạ nhu có chút ngoại ý muốn nhìn xem ân giao thái tử muốn về triều ca ta cho là ngươi sẽ đi tử tiêu cung ân giao v ẩ y một cái lông mày ta hẳn là đi sao hạ nhu nhìn xem ân giao sau đó cười như vậy thì về hồng h o a n g a có chút náo nhiệt có thể đụng có chút náo nhiệt không thể t ử tiêu cung nơi đó chỉ có mạnh nhất mới có thể đi ân giao dù là từ long minh nơi đó đạt được rất nhiều thứ cũng không cải biến được hắn là cái p h à m nhân cho ăn bệ bụng đại la kim tiên thực lực hiện thực đi tử tiêu c u n g cái chỗ kia sơ ý một chút chết như thế nào đến cũng không biết mặc kệ ân giao mình có nguyện ý hay không làm đợi tiếp theo nhân hoàng hiện tại hóa thành chúng sinh đạo nhân đạo thế nhưng là treo ở trên người hắn tại địa phương an toàn hắn có thể tùy tiện sóng nhưng muốn sóng xảy ra chuyện cái tiêu chính là thẹn với toàn bộ hồng hoang chúng sinh hạ nu cùng cựu anh lại một lần nữa mang theo ân giao trở về hồng hoang hai vị tiên tử hiện tại cũng minh bạch ân giao vì cái gì kêu lên các nàng hạ nu là cam đoan bọn hắn có thể tiến vào hỗn độn hư không cơ sở cựu anh thì là vì cung cấp cái kia một g i ọ t tinh huyết chính là cái kia vừa đúng một g i ọ t tinh huyết có thể cho hạt giống triệt để bộ phát trước để lăn lộn côn sư tổ hoàn toàn không có tự giác rất nhanh ba người liền trở về hưng hoang hiện tại liền về chiều ca có vẻ như rất nhàm chán a giống như hạ nu cùng cựu anh suy nghĩ vừa vừa về tới hưng hoang ẩn giao liền mở miệng hạ nu nhu hỏa cười một tiếng thái tử có kế hoạch gì sao vừa văn tính cực tự động ta cùng cựu anh sư muội cũng muốn hoạt động một chút hạ đu cùng cựu anh xem như long môn dòng chính trong hàng đệ tử an t ĩ n h nhất một đôi nhưng các nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có muốn hoạt động một chút thời điểm nhất là trước mắt cục diện này hạ là chúng sinh trừ hại hai vị t i ê n tử hoàn toàn không ngại hoạt động một chút ân giao nhết miệng cười một tiếng cương thi có thiên đình xử lý nửa thi lưu cho phạm nhân nhưng này chút từ chiến miên thời kỳ cổ liền sống sót một mực phân ly ở bên ngoài di lão di thiếu nhóm dù sao cũng phải có cái b ả n giao mới được cựu anh thần sắc hơi động nàng giữa không chung còn lấy thân người thái tử là muốn đem những di lão kia di thiếu toàn đều mời trào tại giới trướng kinh khủng không được bọn hắn rất nhiều đều đã không quan tâm sinh tồn bên ngoài sự tình có chút thì là căn bản vô pháp cùng chúng sinh tiếp xúc không thể không thị thế nói theo một ý nghĩa nào đó cựu anh cũng coi là di lão di thiếu một thành viên chỉ bất quá nàng và hạ nhu quan hệ tốt lúc này mới cuối cùng trở thành long môn một phần tử nếu không lấy nàng năm đó yêu đình nguyên soái thân phận khẳng định sẽ trở thành cổ yêu hoàn toàn vô pháp dung nhập vào hồng hoang chúng sinh hàng ngũ nàng xem thấy ân giao thái tử ngươi không phải là muốn đem bọn hắn toàn đều dê ta ân giao trợn mắt chừng một cái bản thái tử tại trong lòng ngươi là như thế tên đáng sợ、sao. bản thái tử muốn tìm những di lão này d ĩ ích là bởi vì trận chiến này sau khi kết thúc thiên đình sẽ đại nhất thống chư thiên tam giới đến lúc đó bên trên có thiên đình thống ngự vạn linh bên trong có nhân hoàng quản chế chúng sinh dưới có địa phủ làm rõ luân hồi nếu là hiện tại không cho những di lão kia di thiếu làm rõ thân phận bọn hắn về sau làm sao bây giờ đến lúc đó bọn hắn mới là thật muốn chết ân giao để c ử u anh lập tức mở to hai mắt nàng trước đó là hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này bây giờ bị ân giao nhắc nhở lúc này mới ý thức được nếu như không đi làm chuyện này những di lão kia di í c thật sẽ chết n à dù là thái tử điện hạ luôn luôn ga lớn mà lại trở thành long minh đệ từ sau tư h duy cũng sẽ tướng làm rộng lớn giờ khác này hắn cũng là t u ấ n kinh đế tuấn yêu đế hắn không phải là bị thiên đạo triệt để diệt sao cựu anh biểu lộ có chút vi diệu năm đó ân chủ đem đế tuấn một bộ phận tàn hồn cho giữ lại một mực đều đặt ở vô tận hải c h ỗ sâu lấy trận pháp đặc biệt ô n dưỡng nhưng đế tuấn lại cũng không cảm kích ngược lại chiếm cứ chỗ kia trận pháp không nguyện ý thần phục với ân chủ nói đến đây c ử u anh v ẹ mặt lại nhiều hơn mấy phần xấu hổ ban đầu là ta khẩn cầu ân chủ cứu đế tuấn nhưng lại không nghĩ sẽ có như vậy hậu quả ta thẹn với ân chủ lúc trước c ử u anh còn đối đế tuấn có chút cảm ơn tri tình dù sao đế tuấn đối nàng có ơn tri ngộ nhưng đế tuấn tàn hồn làm những chuyện như vậy để cựu anh đối đế tuấn cuối cùng một kia cảm ơn cũng mất nếu không phải long minh nói không cần phải để ý đến cựu anh đều hận không thể đụng đầu vào đại trận kia bên trên cùng đế tuấn đến cái đồng quy vô tận đối với cái này trọng tình trọng nghĩa coi trọng ân đoán cô nương tớ nói đế tuấn cử động lần này xem như đem nàng tất cả hảo cảm toàn đều phá hư hầu như không còn ân giao mày kiếm vẩy một cái nguyên lai là thế này phải không đây thật là có ý tứ cựu anh nghe được ân giao c ò n tưởng rằng đối phương đang dếo cần nàng thế là càng thêm xấu hổ khó làm ân giao rất bén nhạy phát hiện cựu anh thân sắc hắn mỉm cười cựu anh tiên tử ngươi cảm thấy tại cái này hưng hoang còn có cái gì là tiên sinh không biết không rõ ràng không thể nào đoán trước sao cựu anh xứng s ử ẩn ẩn minh bạch dân giao ý tứ thái tử ý của ngươi là ân giao cười cười chào tiên sinh liền khống chế vận mệnh chi đạo hồng hoang vận mệnh sông lớn trước đây sinh trước mặt từng ly từng tí tất hiện đế tuấn tàn hồn sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì tiên sinh sẽ không biết sao nếu như tiên sinh thật lưu ý t ù y tiện tại cái kêu ôn dưỡng đế tuấn trong đại trận làm chút an bại không là có thể chỉ bằng đế tuấn hắn cũng xứng chiếm cứ tiên sinh bố trí đại trận bất quá là một đầu rút lông chim mà thôi cựu anh lập tức nối rộng ra hai mắt nàng trước đó một mực lâm vào tự trách bên trong căn bản không suy nghĩ nhiều bây giờ bị ân giao một nhắc nhở như vậy nàng cũng rốt cuộc mới phản ứng tại long minh trước mặt đế tuấn có tư cách gì chơi không biết cảm ơn bạch nhãn lang cái kia một bộ đế tuấn lần này phản ứng long minh khẳng định là đã sớm thôi diễn đến mặc kệ nguyên nhân chỉ có một cái có cái này cần ân giao nhét miệng cười một tiếng đã tiên sinh dự đế tuấn lại đến cái kia thân làm đệ tử ta liền đi xử lý rơi ra hòa này thái tử điện hạ làm ra một cái tư thế x i n mời hai vị tiên tử mời đi cựu anh thân sắc thậm chí khí chất tại thời khắc này đều tươi đẹp bắt đầu nàng là một cái tướng làm cố chấp tính cách qua nhiều năm như vậy một mực đều lâm vào tự trách ấy n ấ y không thể tự cận chế cho dù là cùng nàng thân cận nhất hạ nhu cũng không tốt khuyên cô nương này thần kỳ não mạch kín để nàng cảm thấy hạ nhu nói cái gì đều là an ủi nàng mà thôi hiện tại thân là ngoại nhân nhưng lại là long minh đệ tử ân giao nói chuyện nàng lập tức đã nghĩ thông suốt suy nghĩ thông suốt toàn bộ yêu tinh khí thần cũng không giống nhau thậm chí ẩn ẩn có có thể tùy thời triệu chứng đột phá nếu là hiện tại cho nàng mấy trăm năm thời gian đến mế quan nàng có thể tại chỗ tấn thăng hôn nguyên đại la bất quá cựu anh lại đẻ xuống trong lòng rung động trực tiếp hóa thành yêu thân bản tướng thái tử lên đây đi ta dẫn người đi ân giao cũng không có khách khí cùng hạ nhu cùng một chỗ nhảy lên cựu anh lưng hướng về vô l ư ợ n g b i ể n chỗ sâu mà đi tại cựu anh trên lưng hạ nhu hướng ân giao nhẹ nhàng gật đầu làm cảm tạng rất hiển nhiên cựu anh nếu l à qua không được cái này khảm như vậy vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm được nữa nhưng ân giao lại làm cho giải thích thoát ra đến ân giao mỉm cười còn kém một bước hạ nhu cũng là cười một tiếng ân đúng vậy còn kém một bước một người một tiên nhìn nhau cười một tiếng hạ nhu trước kia còn có chút hiếu kỳ vì sao long minh sẽ chọn ân giao đương đại hành giả đây cũng không phải là đơn giản đệ tử đơn giản như vậy theo một ý nghĩa nào đó ân giao thậm chí có thể tính thành là một cái khác long minh chỉ bất quá thái tử điện hạ đồng thời cũng bảo lưu lấy bản thân ý thức mà thôi cái này thao tác toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có long minh có thể làm được hạ nhu trước kia không rõ vì cái gì long minh muốn như vậy làm mặc dù nàng từ trước tới giờ không chất vấn long minh quyết định nhưng trong lòng không hiểu là không thể nào một chút cũng không có hiện tại nàng minh bạch ân giao hoàn toàn xứng đáng cựu anh tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng vô lượng biển vô ngần mênh ngông cho dù là nàng cũng bay bảy ngày cái này mới rốt c ụ c đổi tới chỗ kia phong ấn một tòa tại vô lượng biển sâu chỗ chính hình tròn hải đảo nóng r ự c thái dương chân hỏa tại toàn bộ trên hải đảo c h ả y sôi t r u n g quanh vạn dắm nước biển nhận thái dương chân hỏa ảnh hưởng hình thành một giải hào quang sương ngủ đám xương này nhìn như bình thường nhưng, nhưng lại có cực kỳ dung kim hóa thiết kinh khủng nhiệt độ cho dù là cái đại la kim tiên lại tới đây một cái chủ quan đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan mất thái dương tinh bên trên dương diệp sát trận ân giao có long minh nơi đó truyền thừa tới tri thức liếc mắt một cái liền nhận ra hải đảo kêu bên trên đại trận là cái gì thiên đạo sát trận dương diệp sát trận thái dương tinh hộ thể đại trận cho dù là thánh nhân đều không dám tùy tiện đi v à chạm chỉ có thể nghĩ biện pháp lách qua dưới tình huống bình thường cái này dương diệp sát trận cũng chỉ có thể xuất hiện tại thái dương tinh nhưng long minh lại dễ dàng đem bố trí tại vô lượng biển sâu chỗ t r u n g quanh nhìn như tràn ngập không nhận khống sương mù nhưng thật ra là độ cao áp xúc kết quả nếu là uy lực của nó hoàn toàn bạo phát đi ra bao phủ toàn bộ vô lượng biển đều là tùy tiện mà nâng cái này dù sao cũng là hồng hoang mạnh nhất sát trận thứ nhất cựu anh hôn đ ộ i chung các ngươi hai cái phản đồ lại tới h ừ các ngươi coi là bản đế sẽ nghe các ngươi ở chỗ này miệng lưới chân chu sao lan đế tuấn thanh â m tại ân giao một nhóm đến sương mù biên giới thời điểm liền lập tức vang lên bắt đầu hắn cùng toàn bộ dương d i ệ t sát trận dung hợp làm ộ t thể cái này tiêu tán đi ra sương mù liền là hắn cảm giác một bộ phận tự nhiên là trước tiên liền phát hiện ân giao một nhóm đến ân giao thần sắc lạnh nhạt đế tuấn ta là nhân hoàng tri tử ân thương thành thang thái tử ân giao ta càng là long minh tiên sinh đệ tử hiện tại bản thái tử mệnh lệnh ngươi thần phục đi trọng t r n h hồng hoang những di lão kia di t i ế u đây chính là một kiện đại công đức ca đế tuấn tựa hồ là sững sốt một lát sau đó buộc phát ra ầm ầm cười to vườn cười vườn cười a ha, ha ha ha chỉ là một cái nhân tộc làm tuổi chưa qua là bản đế miệng dưới hoa màu m à thôi hiện tại lại dám tại bản đế trước mặt nói khoác không biết ngượng ai cho ngươi dũng khí đế tuấn đây là rốt cục chờ đến cơ hội đem mình sở hữu có thể nói ra được lời mắng người toàn nói hết ra cựu anh ở một bên nghe được sát khí tăng gọn hạ n u tại đế tuấn mắng long minh về sau cũng là lập tức lạnh mặt nhưng ân giao lại là một mặt lạnh nhạn còn khoát tay để hai vị tiên tử trước tỉnh táo đợi chừng một canh giờ đế tuấn rốt c ụ c không có tử hắn gác ý cười cười cười một tiếng làm sao không lời có thể nói hiện tại cho bản đế lăn nếu không bản đế không ngại chậm rãi đem ngươi nướng thành thầy khô ẩn g i a o cuối cùng mở miệng ngươi hết thể mắng tiên sinh ba trăm sáu mươi tám câu mắng bản thái tử một nghìn sáu trăm bốn mươi tám câu mắng c ử u anh tiên tử ba nghìn sáu trăm sáu mươi câu mắng hạ nhu tiên tử ba nghìn bảy trăm mười câu hết thể chín nghìn ba trăm tám mươi sáu câu ngươi chuẩn bị xong chưa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín thái tử ngươi muốn lưu đ i ề u sao ẩn dao để đế tuấn khinh thường hừ một tiếng vượt b ả n đế cần phải chuẩn bị gì ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được bản đế sao bản đế đã cùng toàn bộ dương diệp sát trận dung hợp là một cho dù là thánh nhân tới đây cũng chỉ có một con đường chết chỉ bằng ngươi chỉ là một phạm nhân để long minh tới gặp bản đế các ngươi dễ bản không có tư cách cùng bản đế nói chuyện thái tử điện hạ nhìn xem ngoài vạn dặm hải đảo cảm thụ được cái tia sương mù bên trong đế tuấn ý thức mỉm cười đế tuấn ngươi vừa rồi hết thể mắng chín nghìn ba trăm tám mươi sáu câu bản thái tử phán ngươi chín nghìn ba trăm tám mươi sáu cái nguyên hội giam cẩm ngươi có quyền kháng nghị nhưng b ả n thái tử liền làm không nghe thấy nói xong ân giao tiện tay xuất ra một cái cự đại đĩa đĩa phía trên có k h ắ c nhật n g u y ệ t tinh thần sông núi hải hà ở tại chính giữa lại là hỗn độn trung ân ký hạ nhu nhìn thấy bảo vật này thần s á c hơi động một chút đây là long minh lấy thời gian chi đạo luyện chế hỗn độn linh bảo tên là lúc thời khắp bàn với lại bảo bối này chính là cho nàng luyện chế hạ nhu bản thể là hỗn độn độn chung đồng thời khống chế thời gian cùng không gian chi đạo hóa hình về sau tu được cũng là thời gian cùng không gian chi đạo năm đó long minh đem thiên kiếp chi nhãn một bộ phận dung nhập vào hạ n u trong cơ thể để sự hoàn mỹ dung hợp thiên kiếp chi lực cái này khiến lực chiến đấu của nàng tiêu thăng thậm chí có thể làm được lấy hố nguyên n kim tiên thực lực cùng thánh nhân giao thủ mà toàn thân trở ra nhưng điều này cũng làm cho hạ nhu tấn thăng trở nên cực kỳ khó khăn thế là long minh liền luyện chế ra lúc chi bàn không chi truy hai kiện hỗn độn linh bảo làm hạ nhu tấn thăng phụ trợ bất quá hạ nhu hiện tại còn không dùng được cho nên một mực đem người cái này hai kiện bà bối đặt ở kim nao đảo không nghĩ tới bây giờ lúc thời khắc bàn thế mà xuất hiện tại ân giao trên tay hạ nhu cũng không để ý cái này chỉ là có chút hiếu kỳ ân giao muốn làm gì thái tử nhìn hạ nhu một chút mỉm cười hạ nhu tiên tử giúp một chút đế tuấn đã như thế ưa thích một con c h i n h đợi vậy chúng ta liền thành toàn hắn chín ba trăm tám mươi sáu cái nguyên hội một lần giải quyết có thể sẽ có một ít mệt mỏi vậy trước tiên đến một cái nguyên hội a tiên tử đừng mệt nhọc không đợi hạ nhu nói cái gì đế tuấn thanh â m liền đã vang lên bắt đầu các ngươi muốn làm gì các ngươi dám đối bản đế bất kính h ô n độ chung không nên quên ngươi năm đó thế nhưng là bản đế cùng thái nhất ôn dưỡng mà ra thanh â m rất lớn nhưng làm sao nghe đều ngoài mạnh trong yếu hạ n u cùng cựu anh có chút minh bạch linh thái tử lệnh hạ nu trong mắt hiện lên một đạo lưu quang tiếp đúng giờ thời khắc bản lấy bản nguyên thời gian chi đạo tế lên trong chớp mắt lúc thời khắc bản đón gió p h ư n g lớn hóa thành mười vạn dặm cự bản đem chọn cái hải đ ả o cùng chung quanh sở hữu xương mù khu đều cho bao phủ bắt đầu các ngươi làm gì đế tuấn thanh âm càng phát không có sức ân dao nhẹ nhàng vung tay lên một ngàn cái nguyên hội sau gặp đương đương đương ba tiếng trông vang vang lên lúc thời khắc bản ẩm vang vận chuyển hạ nu sau lưng hỗn độn chung hình bóng thông thiên trên đ i ệ thời gian chi đạo cấp tốc vận chuyển lên đến hải đ ả o bên trong thời gian không ngừng mà gia tốc những cái kia sương mù kịch liệt lan lộn nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới cao nhất như là kim sắc lưu viêm c u ố n lên vạn trượng phong bạo nhưng bất kể như thế nào dễ r ù a lại căn bản không thể thoát khỏi thời gian phong tỏa mặc kệ đế tuấn làm sao dễ r ù a đều không chứng dùng hải đảo bên trong sương mù như là thái dương tinh lưu viêm dân trào hình thành một t r ư ơ n g cùng n ộ mặt hôn nội chung ngươi sao dám dạng này đối phó bản đế ngươi cái này đáng g i ậ n tiện nhân bản đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ân giao thần sắc lạnh nhạt lại nhiều mắng một câu vậy liền lại đến một ngàn cái nguyên hội a hắn nói xong đưa cho hạ nhu một giọt tam quang thần thủy tam quang thần thủy chẳng những là hồng hoang tốt nhất trị liệu thánh dược đồng thời cũng là tốt nhất khôi phục chi dược liền xem như thánh nhân ba g ọ t cũng đầy đủ khôi phục sở hữu pháp lực tinh lực hạ n u hiện tại chỉ cần một g ọ t liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh nàng mỉm cười lại một lần nữa thôi động lúc thời khắc bản chờ một chút các ngươi đế tuấn câu nói kế tiếp bao phủ tại bên trong dòng lũ thời gian hiện tại cho dù là cựu anh cái này n h ấ t ngay thẳng cô nương cũng minh bạch chuyện gì xảy ra đế tuấn dung hợp dương d i ệ p sát trận nhìn như vi phong nhưng kỳ thật cũng mình hoàn toàn khốn tại nguyên chỗ không thể tu luyện không thể bế quan cái gì cũng không thể làm chỉ có thể trừng mắt n g o người t r u n g quanh nhức và dặm còn một cái sinh linh đều không có từ vụ yêu lượng kiếp về sau cho tới bây giờ hồng hoang các loại biến hóa chư thiên tam giới các loại náo nhiệt đều không có quan hệ gì với hắn đế tuấn đã sớm nhanh n í n chết không có chuyện để làm một người cùng bế quan tu hành thế nhưng là không giống nhau bế quan tu hành cho dù là ước v à n năm cũng không thành vấn đề nhưng không có chuyện để làm một người cho dù là t h á n h nhân cũng là không kiên trì được bao lâu đế tuấn các loại phép lối chửi rủa kỳ thật liền là phát tiết mà thôi thậm chí là mơ hồ đang cầu xin chết nếu là ân giao một nhóm thực sự tức giận cùng hắn m ắ g nhau hoặc là tới chiến đấu đem giết đôi đế tuấn tới nói đều là vui thế kỳ thành sự tình nhưng mà hắn ngoài mạnh trong yếu bị ân giao một chút nhìn đấu mắng ngươi đánh ngươi giết ngươi đẹp cho ngươi đóng đến ném đến bên trong dòng lũ thời gian hảo hảo hưởng thụ một chút yên tĩnh a lại là một ngàn cái nguyên hội đi qua lúc ấy thời khắc bàn lúc ngừng lại hải đ ả o bên trong đế tuấn một điểm động tĩnh đều không có liền c u n g chết ân giao lại cho hạ nhu một dọn tam quang tần h thủy xem ra đế tuấn đã hoàn toàn t r ò n váng bất quá chúng ta sẽ không phá giải dương diệu s á t trận a như vậy đi lần này đến ba ngàn cái nguyên hội nhìn xem cái này phá trận có thể hay không mình vỡ v ụ n a hạ nhu cùng cửu anh xứng sở sau đó cười đến vô cùng vui vẻ đế tuấn thanh âm đi theo liền kêu to bắt đầu không cần bản đế nhận thua bản hạ đ u mới sẽ không quản đế tuấn nói cái gì nơi này thái tử chủ sự nói ba ngàn cái nguyên hội vậy l i ề n không có thiếu đi thời gian hồng lưu lại một lần nữa giáng lâm đợi đến rốt cục lại một lần nữa lúc ngừng lại đế tuấn thanh âm trước tiên liền vang lên bắt đầu bản đế không không không ta không phải liền là chứa cái mặt mũi n h a về phần mà về phần mà ta nhận thua các người muốn ta như thế nào đều có thể ta thân phục ta đi giúp các ngươi thu nạp sở hữu di láo di thiếu ta sai rồi đừng trở lại đừng trở lại yêu đế tại m ộ t khắc khóc bù lu bù loa ân giao một mặt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt hải đảo ngươi thế nhưng là đường đường yêu đế a sao có thể sai đâu toàn bộ trên hải đảo sương mù đều là cùng nhau khẽ run dậy không không không ta không cái gì yêu đế yêu đế đã s ớ m chết ta chính là chỉ là một con chim mà thôi là long minh đại lao gia khai ân mới khiến cho ta phục sinh ta chính là long minh đại lao gia nuôi một con chim mà thôi thái tử ngươi là đại lao gia đệ tử ngươi lưu điều sao chương năm trăm bảy mươi thuộc hạ sinh là chim của ngươi chết cũng là cái chết của ngươi chim trên đời này rất nhiều chuyện đều sẽ người không khó khó người sẽ không cứu anh cũng tốt hạ nhu cũng được các nàng căn bản không có qua loại kia bị giam bắt đầu vô số năm chuyện gì cũng không thể làm kinh lịch tự nhiên không thể nào hiểu được đế tuấn tâm thái mà ân giao từ long minh nơi đó truyền thừa rất nhiều tri thức lại thêm hắn là một phạm nhân cho nên hắn hiểu nhìn trước mắt đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gọi là yêu đế khí độ đế tuấn cứu anh cùng hạ nhu nội tâm là sụp đổ ân giao lạnh nhạt nhìn xem đế tuấn ngươi nói ngươi tiện không tiện lẩm bẩm đế tuấn cúi đầu khom lưng một mặt linh mọt đúng đúng đúng thái tử nói đúng ta tiện ta quá tiện sợ loại sự tình này chỉ có linh lần cùng vô số lần dù sao đã sợ đế tuấn cũng cũng không cần bất kỳ mặt mũi gì ân giao v ẩ y một cái lông mày nhớ kỹ ngươi còn thiếu năm ngàn năm cầm đoán nếu như ngươi không biết tốt xấu lại phạm sai đế tuấn mắt trần có thể thấy toàn thân r u n một cái tuyệt đối không khả năng ta tuyệt đối không khả năng tái phạm thái tử ngươi về sau nói hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây thái tử ngươi về sau nói lên phòng ta tuyệt đối không bắt gà ân giao cười ha ha một tiếng rất tốt rất có tinh thần xem ra đế tuấn ngươi cũng là một cái rất không tệ yêu mà vậy liền cùng b ả n thái tử tới đi ngươi càng sớm thu nạp những di lão kia dĩ ngươi cái kia năm ngàn năm liền giảm đến càng nhiều ngươi thu nạp di lão di thiếu càng nhiều ngươi sau này ngày tốt lành cũng càng nhiều nhớ kỹ ngươi hết thể đều là tiên sinh ban ân ngươi biểu hiện tốt liền có mưa móc c ấ n huệ ngươi muốn phạm sai lầm cái kia chính là lôi đình tức giận đúng đúng đúng ta nhớ kỹ tuyệt đối sẽ không có vấn đề thái tử ngươi liền nhìn kỹ a cựu anh cùng hạ n u đối với cái này lại cũng không cách nào nhìn thẳng thế là hai vị cô nương liền nghiêng đầu đi không nhìn nữa nhưng còn có chuyện phải giải quyết cựu anh cũng liền không mở miệng không được thái tử đế tuấn cùng dương diệp sát trận dung hợp về sau liền hoàn toàn đã mất đi nhục thân hắn hiện tại nhục thân liền là trước mắt tòa này có được dương diệp sát trận hải đảo như thế chúng ta phải nên làm như thế nào ân giao mỉm cười cái này rất đơn giản nói xong thái tử điện hạ lấy ra một kiện bảo b ố i đến nó hình như vòng nó ánh sáng như dương một mặt có khắc phủ tang thần thụ một mặt in dương diệp sát trận đế tuấn nhìn thấy bảo bồi này tại chỗ trận mắt hốm quá quá thái dương tinh luân thái dương tinh chỗ dựng dục ra tới tiên tiên tri vật tổng cộng có hai kiện một cái dĩ nhiên chính là phù tăng thần thụ một kiện thì là cực phẩm tiên thiên linh bảo thái dương tinh luân phù tăng thần thụ đại biểu cho thái dương tinh sinh cơ bởi vậy năm đó hai cái tam t ú c kỳ mô liên lạc tại phù tăng thần thụ hạ thai nghén mà thành mà phù tăng thần thụ ngưng tụ thái dương tinh phách quả cũng là hồng hoang mạnh nhất cực dương tri bảo mà cùng phù tăng thần thụ tương đối như thế thái dương tinh luân thì đại biểu cho thái dương tinh sắc cơ trên đó dương diệp sát trận mới thật sự là nguyên thủy phiên bản thái dương tinh cái kia dương diệp sát trận nhưng thật ra là từ thái dương tinh luân phía trên ném bắn đi ra v y lực của nó không đủ thái dương tinh luân bên trên một nửa bởi vậy có thể thấy được thái dương tinh luân uy năng đồng thời thái dương tinh luân vẫn là tam túc kim ô k h ắ c tinh đối tam túc kim ô có tuyệt đối lực sát thương đế tuấn đối mặt thái dương tinh luân có thể nói là dính lấy liền chết s á t liền vong chỉ là thái dương tinh luân tại đế tuấn cùng thái nhất vừa hóa hình thời khắc liền đã mất tích hai huynh đệ tìm vô số năm đều không có tìm được cho tới thái nhất thậm chí đại lượng thái dương tinh bên trong tiên thiên tri vật phòng chế một cái hàng lá đế tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m thái dương tinh luân quá thái tử cái này cái này thái dương tinh luân làm sao lại tại trên tay của ngươi chẳng lẽ năm đó lấy đi thái dương tinh luân là đại lao gia ân giao lạnh lùng nhìn đế tuấn một chút thiên sinh muốn đối phó ngươi cần dùng thứ này sao tiên h tiên h c h i vật trước đây sinh trước mặt bất quá chỉ là đồ chơi thôi đế tuấn cái kêu hoàn toàn do sương m ù ngưng tụ thân thể lại một lần nữa run run một cái không dám không dám. không không không, ta không dám đối đại lao gia có bất kỳ phỏng chỉ là nhất thời thất ngôn nhất thời thất ngôn ân giao nâng lên trong tay thái dương tinh luân nói thật cho ngươi biết thứ này là năm đó hồng quân bụng trộm lấy đi vì chính là ngày sau có thể khống chế ngươi cùng thái nhất chỉ là về sau hắn có tốt hơn khống chế phương thức của các ngươi lúc này mới từ bỏ vật này tiên sinh năm đó ở trạm phá tử tiêu cung phá hư hồng quân bộ phận bố trí lúc vật này theo phần bảo nham cùng một chỗ rơi xuống huyết hải bị tu la đại đế đạt được lại về sau tu la đại đế về vu tiên sinh rời trướng lúc này mới đem bảo vật này hiến vu tiên sinh tiên sinh đem bảo vật này cho ta là vì cho ngươi tái tạo một cái thân thể nhớ kỹ bản thái tử chỉ nói một lần cuối cùng tiên sinh muốn thu thật ngươi bất quá là một ý niệm dù là ngươi năm đó trở thành thanh nhân trước đây sinh trước mặt cũng bất quá là gà đất chó sành tồn tại lại có đ ố i tiên sinh bất kính suy nghĩ bản thái tử sẽ đem ngươi cái kia năm n g h n năm cầm đoán lại kéo dài một n g h n lần đế tuấn kém chút không có bị ân giao câu nói sau cùng d ọ a cho đến hồn đ ạ m hắn ô m nớp lo sợ một trận cam đoan biểu thị mình tuyệt đối sẽ không còn có bất kỳ bất kính ý nghĩ ân giao lúc này mới hài lòng gật đầu một cái thiện tay tế lên thái dương tinh luân hướng hải đảo kia ném đi cho ngươi ba ngày cùng thái dương tinh luân dung hợp làm một thể đế tuấn liên tục gật đầu đối tại hắn hiện tại tới nói có thể cùng thái dương tinh luân dung hợp làm một thể. đây tuyệt đối là rất nhiều c h ỗ t ố t ân giao nhìn xem thái dương tinh luân rơi xuống trên hải đảo nghiền ngẫm cười một tiếng ngươi cũng có thể thử một chút dung hợp thái dương tinh luân về sau xử lý ba người chúng ta trùng hoạch tự do đế tuấn tại thời khắc này là chân chính hồn đạm muốn nói hắn vừa rồi hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy vậy khẳng định là giả nhưng bây giờ bị ân giao đ i ể m phá hắn ngược lại là lập tức tỉnh táo lại cũng không dám lại suy nghĩ nhiều thái tử chớ có hủ dọa thuộc hạ thuộc hạ sinh là chim của ngươi chết cũng là cái chết của ngươi chim đây tuyệt đối là không sẽ phản bội còn xin thái tử các loại thuộc hạ ba ngày đế tuấn thành thành thật thật thu liếm tất cả lưu viêm s ư n g n g ủ bắt đầu chuyên tâm dung hợp thái dương tinh luân đi cứu anh nhìn đến đây nhìn không được cảm thán một câu không nghĩ tới thái tử thế mà có thể đem đế tuấn cho ăn đến xích sao cứu anh bội phục ân giao mỉm cười mặc kệ trước kia đế tuấn như thế nào hiện tại đế tuấn chỉ là một cái hạng người ham sống sợ chết mà thôi nếu có một ngày hắn phát hiện ta thậm chí là tiên sinh suy yếu bất lực vậy hắn tuyệt đối sẽ bị cắn ngược lại một cái nhưng chỉ cần tiên sinh ý nguyên có thể áp chế hắn một ngày hắn liền sẽ so bất luận kẻ nào đều trung thành cứu anh cùng hạ n u là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện như vậy nhưng nghe ân giao phân tích nhưng lại đều thật lòng khâm phục gật gật đầu đa tạ thái tử chỉ điểm hạ nhu có chút hiếu kỳ thái tử trong phạm nhân có dạng này sao ân giao cười một tiếng phạm nhân hay thay đổi đương nhiên là có ta hoài nghi đế tuấn kỳ thật liền là nhận lấy phạm nhân ảnh hưởng mới lại biến thành dạng này dù sao ta nghe nói năm đó hắn nhưng là hấp thu toàn bộ hồng hoang không thiếu mặt trái chi vật cứu anh nháy mắt mười cái dạng này phạm nhân ở nhân gian tính là gì ân giao bung tay gọi tiểu quỷ tử a đừng hỏi ta vì cái gì gọi cái này tiên sinh nói cho ta biết lập tức hạ nu cùng cựu anh đã cảm thấy hết thể đều phi thường hợp lý chương năm t r đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là thiên đạo ba ngày sau đế tuấn hóa hình mà về lại khôi phục năm đó cái kia uy phong lấm lầm yêu đế bộ giáng chỉ bất quá hắn cùng hạ nu đa bảo thành vi tiên thiên khí linh bất quá rất hiển nhiên ân giao cũng sẽ không đem thái dương tinh luân trực tiếp cho đế tuấn nếu như là long minh ở chỗ này vậy khẳng định không quan trọng đế tuấn tại long minh trước mặt bất luận cái gì nhiều kiểu đều chơi không ra ân giao thì nhiều một tầng lo lắng lại thêm hắn căn bản không tin tưởng đế tuấn cho nên không có khả năng đem thái dương tinh luân cho đế tuấn để nó hoàn toàn dung hợp đế tuấn cũng không có ngốc đến đi tìm ân giao lớn mọi người rất á n ý liền làm không có chuyện này ân giao thu thái dương tinh luân sau lạnh nhạt mở miệng đi thôi đế tuấn hết thể liền nhìn biểu hiện của ngươi đế tuấn vô ngực cam đoan thái tử điện hạ yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng sự thật chứng minh đế tuấn xác thực không có để ân giao thất vọng bởi vì ân giao nhìn đế tuấn thấy rất chuẩn mặc kệ trước kia đế tuấn là giặc gì hiện tại đế tuấn liền là tôn nhỏ lẽ mà không đại nghĩa sợ cường quyền mà không tín nghĩa mặt hàng đối với dạng này g i a hỏa cương quyền cùng thực lực tuyệt đối liền là tốt nhất khống chế thủ đoạn chỉ cần có đầy đủ lực uy hiếp như vậy kẻ như vậy liền là dùng tốt nhất nghe lời nhất công cụ đối với mình công cụ thân phận tướng làm tự tin đế tuấn dùng năm năm hoàn thành nhân giao nhiệm vụ toàn bộ hồng hoang ngoại trừ số rất ít sống đến bây giờ bối phận còn cao hơn đế tuấn tồn tại bên ngoài cái khác trên cơ bản đều bị đế tuấn hợp nhất nhất là những cái kia cổ yêu cổ yêu vô pháp dung nhập hồng hoang chúng sinh một một nguyên nhân trọng yếu liền là năm đó thái nhất lấy đông hoàng thân phận nguyền rủa những yêu tục này Cái nguyên à y một phần n rùa nhân m rất đơn giản thiên đình cùng phương tây phật môn đại chiến sau khi kết thúc toàn bộ hồng hoàng chúng sinh đều biết biết đạo tổ muốn thôn vệ toàn bộ hồng hoàng chúng sinh từ đó đột phá gông cùng xiến xích mà giải cứu chúng sinh là long minh biết phương tây phật môn là một cái thế giới khác lăn lộn c ô n sư tổ phái tới gián điệp vì hủy diệt hồng hoang giải cứu hồng hoang là long minh tại thiên đình địa phủ ân thương không gián đoạn tuyên truyền c u n g đại lượng chứng cứ mang lấy ra hồng hoang chúng sinh đều biết ai mới là hồng hoang thủ hộ giả ai mới là thật vì hồng hoang tốt mà cổ yêu môn có thể thoát khỏi nguyên rủa cũng là bởi vì long minh đệ tử thứ nhất nhân hoàng thái từ ân giao tìm tới đế tuấn điều kiện như vậy hạ phàm là có điểm tâm cổ yêu đều ném yêu dạy những cái kia vô tâm không có đầu ó c không cần ân giao đậu thủ những cái kia d â n thân vào yêu giáo cổ yêu liền cướp đánh chết tốt h bao nhiêu nhập đội a có cổ yêu môn làm bộ dáng cái khác các tộc di lão d i cũng liền thuận thế đầu hoặc là gia nhập thiệt giáo hoặc là đi triều ca làm cái k h á c khanh hoặc là đi yêu giáo lăn lộn cái thân phận tóm lại chính là cho mình làm cái chính thức biên chế về phần những cái kia bối phận còn cao hơn đế tuấn lão cổ đ ộ n g trên cơ bản đều là năm đó trong tử tiêu cung khách tại long minh cùng tử tiêu cung khai chiến sau những n à y lão cổ đ ộ n g cũng cuối cùng từ hồng quân ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại thế mới biết mình bị lắc lư cho nên căn bản vốn không dùng đế tuấn đi khuyên chính bọn hắn liền gia nhập tiệc giáo một chút xúc động càng là trực tiếp liền giết tới tử tiêu c u n g đi hỗ trợ cứ như vậy ân giao cùng đế tuấn dùng thời gian năm năm thu nạp toàn bộ hồng hoang di lão di thiếu về sau ân giao lại dùng năm năm đối ân thương tiến hành quyết đoán cải chế thái tử điện hạ hiện tại bên trên có thiên đình chỗ dựa dưới có địa phủ học thuộc lòng ở giữa có đế tuấn ân hồng văn trọng tỷ can mai bá hoàng phi hổ một đám trọng thần đại tướng ủng hộ lại thêm toàn bộ hồng hoang hiện tại đều biết ân giao là long minh đ ạ tử một phen cải chế mặc dù náo da không nhỏ động tĩnh nhưng là cấp tốc mà thuận lợi đã thành đầu tiên đầu thứ nhất liền là để hoàng phi hổ mang theo ba mươi triệu thương dân tây tiến khai thác về sau lại đem hồng hoang chú n g sinh toàn đều đặt vào thương dân phạm chủ chỉ cần nguyện ý gia nhập tân thương tuân thủ thành thang luật pháp mặc kệ là người là yêu là quỷ là trách là thiên là t h ầ n đều có thể trở thành thương dân mà chỉ cần có bản lĩnh chỉ cần có thể thông qua khảo hạch cái kia mặc kệ là cái gì theo hầu thân phận đều có thể vào chiều lam quan thời gian dần qua chiều ca bên trong ban ngày biển người tuân gia tuân tiên thần chung du lịch ban đêm quỷ khí âm trầm yêu quái sóng bay l i ê n t h a n h chiều ca các cư dân thường ngày ân giao dùng thời gian m ộ ư ơ i năm tại thiên đ ỉ n h địa phủ tiên thần chúng sinh phối hợp xuống thật to đẩy vào chúng sinh đạo như thế mang tới chúng sinh khí vận bay thẳng t ừ tiêu cung hóa thành chúng sinh che chở trực tiếp bổ ra vận mệnh sông lớn đem thiên đạo sau cùng một tia p h á n vệ cho đánh tan long minh từ đó từ đó triệt để giải thoát đi ra hắn hướng chiều ca phương hướng nhìn thoáng qua cùng ân giao đối mặt cười một tiếng một mực đang ân giao linh hồn xâm nhập long minh một bộ phận hình chiếu tại thời khắc này cũng rốt cuộc hoàn thành tất cả nhiệm vụ quy về long minh nhưng hắn đã từng mang cho ân giao hết thảy lại sẽ không thu hồi cái kia vốn chính là ân giao nên đến thái tử điện hạ cảm giác thần hồn biến đổi trong lúc nhất thời cũng không biết là nhẹ nhõm vẫn là thất lạc nhưng chỉ là một lát h o à n g hốt sau ân giao lại là cười nhạt một tiếng hắn hướng lên trời ô m quyền c h ấ n thanh mở miệng thiên sinh thủ hộ hồng hoang giải p h o n g trung sinh ta lấy trung sinh thứ nhất hướng tiên sinh thi lễ tại ân giao bên người đệ tuấn ân hồng văn trọng đám người cũng nao nhao ôm quyền hướng lên trời thi lễ ta lấy trung sinh thứ nhất hướng tiên sinh thi lễ sau đó càng ngày càng nhiều người tiên thần yêu q u á i hướng lên trời mà lễ thiên đình địa phủ đông hải phương tây bắc minh nam cực có chúng sinh tri địa liền có hành lễ người có hành lễ người liền có tiếng vọng nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng thiên sinh thủ hộ hồng hoàng giải phóng c h ú n g sinh ta lấy chúng sinh thứ nhất hướng tiên sinh thi lễ ước vạn ước vạn vạn chúng sinh vạn linh hướng lên trời mà lễ vô số tưởng niệm hội tụ vào một chỗ đem vốn là đã cường thịnh chúng sinh đạo khí vật lại một lần nữa đẩy lên cảng đỉnh cao hơn thế là toàn bộ hồng hoàng oanh minh vạn linh chúng sinh đủ hoan kim hoa ước vạn đồng bền mà rơi linh tuyển ngàn vạn cốt cốt mà ra có tiên âm diệu nữ truyền khắp hưng hoang có linh quang thần hà chiếu sẽ thiên hạ toàn bộ hưng hoang tại thời khắc này như là thoát khỏi một cái trải qua thời gian dài to lớn công xiềng hoàn toàn thanh tĩnh lại thử tiêu cung trước tất cả chiến đấu đều tạm thời ngừng lại mọi ánh mắt đều rơi xuống long minh trên thân tại long minh bên người thiên đạo bốn mắt cùng nhau xuất hiện cũng không phải là công kích cũng không phải là xem kỹ mà là dịu dàng ngoan ngoan t h u về thiên diện ma thần tại trong tử tiêu cùng một tiếng tinh hô thiên đạo t một, một, dần dần hiện hiện. một cái cao gậy huyện chuyển thân ảnh tại thiên đạo bốn mắt tạo thành trong phương trận chậm rãi nổi lên làm thân ảnh này rõ ràng thời điểm tử tiêu cung trên chiến trường sở hữu ánh mắt đều rơi xuống nó trên thân đó là một vị cực đẹp cực có khí chất nữ tử dáng người cao gậy cùng long minh không sai bật nhiều khí chất thanh nhã cao quý một đôi con mắt màu bạc bên trong một bên là công đức kim nhãn một bên là nhìn rõ mắt bạc chỗ mi tâm lại có thiên kiếp trời phạt khắc cấn gương mặt này mặc dù tướng làm lạ l ắ m ai cũng chưa từng thấy qua nhưng khi thấy nữ tử này thời điểm tất cả ý chi đều trong nháy mắt hiểu được đây là thiên đạo thiên đạo hiện thân đi ra quay đầu nhìn về phía long minh vẻ mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ đạo hữu ta nhớ được ngươi ngay từ đầu đã đáp ứng không cần ta đi ra trong thanh n m mang theo một loại để người nghe không tự chủ được đem thả xuống cảnh giác đu hỏa long minh lại là mỉm cười ta lúc ấy nói có đúng không cần ngươi ra để chiến đấu ta hiện tại chỉ là để ngươi đi ra cho mọi người giới thiệu một chút dù sao ngươi thế nhưng là hồng hoang thiên đạo thiên đạo trên mặt biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ nàng nhẹ nhàng lắc đầu sau đó đem ánh mắt phóng tới thiên diện ma thần trên thân thiên diện hồng quân không quan trọng các ngươi với ta mà nói đều là người xâm nhập ta hiện tại rốt cục thoát khỏi gông c ù m g xiềng xích ngươi lại cũng vô pháp vận dụng thiên đạo quyền hành là thời điểm kết thúc trận này tự khai trời đến nay đến bây giờ nhỏ kịch thiên đạo mở ra hai tay thiên đạo chi luân tại hai tay của nàng bên trong hiện, hiện. xoay c h ậ m chậm phân ra từng tia từng sợi dây liên tiếp đến long minh cái này một phương mỗi cả người bên trên trong nháy mắt mọi người đánh lâu về sau cảm giác mệt mỏi hoàn toàn khôi phục pháp lực hoàn toàn khôi phục trên người lớn nhỏ thương thế minh thương tối sáng tạo cũng đồng dạng là trong nháy mắt khôi phục chẳng qua là trong chớp mắt tất cả mọi người đều khôi phục lại trạng thái toàn thịnh long minh mỉm cười chư vị nghe được thiên đạo lời nói sao cuộc náo kịch này là thời điểm kết thúc đám người liếp nhau sau đó cùng nhau phát ra một tiếng gào thét hướng vệ tử tiêu cùng phóng đi vận mệnh sông lớn lúc này đã trở về thiên đạo khống chế những cái kia toàn mệnh vận đại trong sông lao ra huấn y tưởng c h i địch cũng không còn xuất hiện cuối cùng từ huấn y tưởng c h i địch chỗ giải thoát đi ra nữ hoa thông thiên không nói hai lời sông vào phía trước nhất thiên diện ma thần sắc mặt đại biến pháp lực dâng lên nghìn vạn đạo tử đạo linh đạo đ ồ hóa thành bình chướng đem tử tiêu cung bảo vệ trong đó mà mình lại là trực tiếp dung nhập vào trong tử tiêu cung đừng tưởng rằng thiên đạo tỉnh lại các ngươi liền có thể tại bản tôn trước mặt phách lối thiên đạo bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng long minh ngươi cũng suy yếu vô cùng mà bản tôn lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng thiên diện ma thần gào thét đem sở h ư u đánh về phía tử tiêu cung công kích cho chân vỡ tại tất cả mọi người trợn mắt hốc m ồ m n h ì n c h ă m chú bên trong t ử tiêu cung hóa thành thiên diện ma thần thần thân thể thân cao ước vạn vạn bên trong chỉ là một con mắt c h â u liền có thái dương tình cỡ như vậy cái này có thể so với năm đó bản cổ trống trời lúc to lớn thần thân thể thản mát ra kinh người sa đ o ạ chi khí một vòng to lớn pháp vòng ở tại chán xuất hiện cái kêu pháp vòng vậy mà so toàn bộ phương tây còn muốn to lớn trên đó lít nha lít nhít khắc họa có sa đ o ạ thiên đạo phù văn long minh ngươi thật sự cho rằng bản tôn vẹn, vẹn chỉ là đoạt xá hồng quân đơn giản như vậy sao n g ư ơ i thật sự cho rằng lúc trước bản tôn bại trong tay n g ư ơ i bên trên về sau là may mắn chạy trốn tới hồng hoa n g sao ha ha ha đây hết thể đều là bản tôn kế hoạch các n g ư ơ i để hồng hoa n g càng c ư ờ n g đại bản tôn lực lượng cũng liền càng c ư ờ n g đại to lớn p h á p vòng bắt đầu nịch g h chuyển toàn bộ hồng hoa n g khí vận cùng lực lượng để nó biến thành có thể ô nhiễm hết thể sa đoạn chi lực trên chiến trường sở hữu hôn nguyên kim tiên trở xuống sức chiến đấu trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đang tại nịch g h chuyển hôn nguyên đại la trở xuống lui nữ o a trống lên sinh sinh tạo hóa đại trận đem mình cái này một phương tất cả mọi người đều bảo vệ lại đến nhưng thiên diện ma thần lực lượng đến từ toàn bộ hồng hoang nữ hoa coi như có thể đối kháng kết quả của nó cũng là tại suy yếu hồng hoang bản thân đây chính là thiên diện ma thần tính toán hắn dùng hồng hoang lực lượng đến đúng kháng hồng hoang chú n g sinh một bộ này từ hồng quân bắt đầu đến phương tây hai thánh tiếp sức toàn đều dùng qua nhưng người nào cũng không có thiên diện ma thần dùng đến triệt đề bởi vì hắn là duy nhất làm được đem chọn cái hồng hoang lực lượng nịch chuyển x a đoạn toàn bộ hồng hoang ngoại trừ đã siêu thoát thiên đạo long minh bên ngoài cho dù là thiên đạo cũng bị quản chế tại thiên diện ma thần càng là phản kháng càng là suy yếu ha ha, ha long minh bản tôn hiện tại ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm sao toàn bộ hồng hoa lực lượng đều tại bản tôn trong không chế ngươi coi như đã vượt ra thiên đạo lại có thể thế nào hiện tại h ư n h ư ợ c người là bản tôn đối thủ sao trừ phi ngươi có thể giống tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia hai tên ra hỏa từ một cái thế giới khác đạt được lực lượng nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ bản tôn tính toán long minh khoe miệng có chút vểnh lên bắt đầu nói như vậy một cái thế giới khác lực lượng có thể đánh bại ngươi thiên diện ma thần hừ một tiếng ngươi cho rằng ngươi đem long tộc giấu lên tiểu thế giới kia liền xem như một cái thế giới khác sao nhất định phải là có hoàn c h ỉ n h thiên đạo thế giới mới có được từ ngoại bộ đánh vỡ bản tôn kết nối lực lượng nhưng là ngươi có sao ngươi không có long minh đến cuối cùng người thắng vẫn là bản tôn tiên h diện ma thần cảm thấy mình rốt cục có thể mở mày mở mặt hắn nhưng là đại đạo thông qua c h ú n g rượu chi môn phái tới sứ giả lại ngay từ đầu liền bị long minh đệ lên đánh chỉ là một cái hồng hoang thổ dân lại dám đối với hắn cái này đại đạo sứ giả như thế bất kính hắn còn hết lần này tới lần khác một chút biện pháp cũng không có nhưng là hiện tại không đồng dạng hắn cuối cùng đem hết t h ả đều nằm ở trong tay tiên diện ma thần cất tiếng cười to long minh ngươi có thể tùy ý d â y ruộng bản tôn sẽ đem ngươi tất cả phản kháng đều đánh nát bản tôn sẽ để cho ngươi thưởng thức được cái gì gọi là tuyệt vọng trong tiếng cười lớn tầng tầng lớp lớp áp lực tựa như búa tạ đập tới nữ hoa phòng ngự co rụt lại lại co lại lúc đầu ước vạn dặm chiến trường lúc này đã thu nhỏ đến không đến trăm dặm sinh sinh tạo hóa đại trận chống lên hậu thuẫn xuất hiện đại lượng vết n ư ớ c lúc nào cũng có thể sụp đổ thiên đạo nhìn về phía long minh đạo hữu ngươi có biện pháp không, không đợi long minh mở miệng thiên diện ma thần chức một bước lạnh hừ một tiếng biện pháp biện pháp liền là tại bản tôn trước mặt hủy diệt các ngươi không có biện pháp bản tôn thiên diện ma thần nói long minh từ đầu tới đôi thần sắc đều vô cùng lạnh nhạt thậm chí mang theo hướng phân trêu thức các loại thiên diện ma thần bức gắn xong hắn m u ô i rốt cục lạnh nhạt mở miệng nghe được đi một thanh â m đột ngột xuất hiện nghe được lời nói âm vang lên đồng thời một đầu cự đại vô bằng chỉ là một mảnh lân phiến liền có ước vạn dặm đôi rồng đột nhiên từ hỗn độn trong hư không xuất hiện tại thiên diện ma thần kịp phản ứng trước đó đã một kích quất vào đang tại cười to ma thần trên mặt ba vang vọng toàn bộ hồng hoang cái t á tâm thanh vừa đi vừa về q u a n quẩn thiên diện ma thần lại bị cái này một cái thần long b ả y long cho quất nát thần thân thể nửa n g ư ờ i đều hóa thành đá vụn bay ra một cái long c h ả o khổng lồ đi theo từ trong hư vô nhô ra một tay lấy thiên diện ma thần để lại t ổ long âm thanh âm vang lên l i ê n ngươi mẹ nó gọi thiên diện ma thần a ai cho ngươi là gan dám ở ta đ ệ trước mặt phách lối so thiên diện ma thần toàn bộ thần thân thể còn lớn hơn long đầu l ó ra mỗi phun ra một chữ l i ê n làm một lần thiên đạo cấp công kích một câu nói xong thiên diện ma thần mới vừa rồi còn tựa hồ không thể chiến thắng thần thân thể liền đã hóa thành một m i ệ c h ư ơ n năm trăm bảy mươi ba thiên diện ma thần long minh ngươi không nghĩ tới sao cái này mới là bản tôn lộ tuyến trước đó chưa từng có chưa từng nhìn thấy tưởng tượng không thể vô cùng lớn đại tổ long từ hỗn độn bên trong hư không nô ra thân thể mới vừa rồi còn lộ ra đến vô cùng to lớn chấn khiến người sợ hãi thiên diện ma thần còn không có tổ long một cái đầu đại tổ long mắt lạnh nhìn đã bị mình đánh cho chỉ còn lại nửa người thiên diện ma thần chỉ bằng ngươi cũng dám đắc tội lao tổ ta nhị đệ ngươi ở đâu ra lá gan ta nhị đệ không có cách nào đối phó ngươi a ta nhị đệ căn bản khinh thường tại đối phó ngươi tới tới tới mặc dù lao tổ ta chỉ có nhị đệ thực lực một phần trăm không đến nhưng cũng có thể đánh với ngươi một trận tới đi chúng ta công bằng một trận chiến tổ long tương đối lớn phương bùng ra thiên diện ma thần người chung quanh khỏe mắt đều là co lại ngươi đều đem đối phương nửa người cốt nát thân hôn xé thành hai nửa pháp lực hoàn toàn đánh sơ sát hiện tại ngươi nói công bằng một trận chiến thân mẹ nó công bằng một trận chiến bất quá trong lòng mặc dù đ ầ u đen rau muống nhưng tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối thiên diện ma thần dạng này ý đồ hủy diện toàn bộ hồng hoang gia hòa tới nói khách khí cái gì kết kết. không gian bị đè ép thanh âm trên chiến trường vang lên bắt đầu vô cùng lớn lớn thân rồng một chút xíu từ hỗn độn bên trong hư không nổi lên to lớn đến cho dù là hôn nguyên đại la thần n i ệ m đều vô pháp nhìn hết thân rồng tản ra c h ó i mắt kỳ i quang tới đi ngươi không phải muốn nhìn một chút ta nhị đệ có biện pháp nào đối phó ngươi sao không cần nhị đệ lao tổ ta liền có thể thu thập ngươi đến a đừng lo lắng đ á n g người nhìn xem tiên diện ma thần lại nhìn xem tổ long trong lúc nhất thời không biết bảy cái dạng gì biểu lộ mới tốt tổ long đại nhân ngươi tốt xấu là thiên đạo cảnh đại năng nghiêm túc một chút được chứ bất quá tổ long lại là chơi đến rất này h n tại long minh tay xoa trong thế giới cố gắng sinh con mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là tạo hải tử nếu là cái gì cũng không biết thì cũng tôi h đi hết lần này tới lần khác long minh cố ý đem trong hồng hoang phát sinh hết thảy đều đưa cho hắn nhìn tổ long gọi là một cái lòng ngớ ngáy khó nhịn hiện tại rốt cục có cơ hội xuất thủ với lại vừa ra tới liền là cùng thiên diện ma thần dạng này thiên đạo cảnh đánh tổ long đã này không đi nổi thần hồn của thiên diện ma thần đều bị tổ long đập nát x é rách vừa rồi một mực không mở miệng là bởi vì tại chữa trị thần hồn lúc này hắn rốt cục ỷ vào trong cơ thể đại đạo lưu lại lực lượng tri nguyên đem thần hồn cho miễn cưỡng khôi phục lại vô số t ử sắc thiểm điện tại thiên diện ma thần trên thân phun trào nhanh chóng tu bổ cái kêu bể nát một nửa thần thân thể tổ long cũng không ngăn cản cứ như vậy mắt lại nhìn một lát sau thiên diện ma thần liền khôi phục lại nhưng này dung hợp tử tiêu cung mà ra đời thần thân thể lại dòng dã nhỏ một vòng ngươi làm sao có thể là thiên đạo cảnh có ngày đạo đẻ ép ngươi làm sao có thể là thiên đạo cảnh tổ long toét ra to lớn miệng rồng, lộ ra vô cùng sắc bén như là vạn nhận lưỡi đao dao nhọn、Nha. đây không phải thiên diện ma thần nha làm sao mới một hồi không thấy n g ư ơ i cứ như vậy kéo lúc này không nớt đạo cũng nhìn không được nàng quay đầu nhìn về phía long minh đạo hữu n g ư ơ i một nhà đều là như vậy sao long minh trận mắt chừng một cái có một cái đ ầ u bị đại ca ta có thể làm sao đâu tổ long tính cách trước kia còn tính là h u trọng nhưng từ khi long minh lấy vô địch chi tư xuất thế sau tổ long liền càng phát ra hướng đậu bị phương hướng phát triển cái này kỳ thật cũng rất bình thường long tính b ả n dâm nhưng tổ long cùng long minh là long tộc ngoại lệ long minh cho mượn hệ thống chi lực đem sở hữu xúc động hóa thành tu luyện c ù n nhiệt t ổ long nguyên lai cũng là như thế nhưng ở long minh xuất thế sau vị này liền đem xúc động biến thành hướng một phương hướng khác phát triển long minh cũng không có cách nào dù sao cũng là đại ca của mình cũng không thể đánh chết ta long minh thần sắc không đổi bông tay không có vấn đề gì thiên diện ma thần chính mình nói tùy tiện như thế nào đều có thể đại huynh đây coi như là tâm địa thiện lương thỏa mãn hắn thiên đạo nghĩ nghĩ vừa rồi thiên diện ma thần trang bức thời điểm đã nói khoe miệng giật một cái nói như vậy cũng có đạo lý quả nhiên tại long minh trước mặt chưỡi duy nhất kết quả chính là đem mình giả dạng làm n g ố ít còn tốt năm đó ta lựa chọn tin tưởng hắn không phải hiện tại chết chính là ta thiên đạo nghĩ nghĩ chính mình lúc trước tại hốn hốn đ ộ t đ ộ t bên trong bằng bản năng lựa chọn tin tưởng long minh đã cảm thấy vô cùng may mắn long minh xem xét thiên đạo sắp mặt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì hắn cũng không t i ê u phá chỉ là cười nhạt một tiếng đại huynh động tác nhanh lên tiên h diện ma thần nhưng vẫn chờ ngươi dãy rủa cùng phản kháng đâu thổ long cười ha ha một tiếng dễ nói giống một tiếng long hống vang lên toàn bộ chiến trường bị hoàn toàn phong bế ức vạn, vạn đạo lôi đình như là mưa to đánh tới hướng thiên diện ma thần thiên diện ma thần sau lưng pháp vòng lại một lần nữa ngưng tụ ra ngươi liền xem như thiên đạo cũng không thể nào là bản tôn đối thủ bản tôn là đại đạo thay mặt hành giả ngươi dựa vào cái gì ầm ầm h á n câu nói kế tiếp bị tổ long thật thủy thần lôi nổ trở về tại tấn thăng thiên đạo cảnh sau tổ long đem quý thủy chi tinh cùng lôi đình chi lực dung hợp hóa thành hắn đặc h ư u thật thủy thần lôi lấy lôi đình chi hình đi thật thủy chi lực lấy chân thủy chi uy dương lôi đình chi u lôi như mưa nước tựa như điện liên hoàn bạo tạc đem thiên diện ma thần vừa mới chữa trị tốt thần thân thể lại một lần nữa nổ nát vụ thổ long khinh thường gắt một cái cái này mẹ nó là hồng hoang đại đạo tới cũng phải thủ hồng hoang q u ý củ với lại ngươi chừng nào thì là đại đạo thay mặt hành giả chỉ bằng ngươi đại đạo thật tuyệt ngươi đương đại hành giả cái k i a thật đúng là mắt bị mù giống thổ long ba khí một tiếng giống thiên diện ma thần cái kia đang tại chữa trị thần thân thể trực tiếp bị chấn thành đầy trời b ự c mịn không ngừng long âm để thiên diện ma thần thần thân thể liên hoàn bạo tạc căn bản vô pháp chữa trị thiên diện ma thần bị tạc đạt được ném đi mà lên thần thân thể càng ngày càng nhỏ nhưng ngay tại thiên diện ma thần tựa hồ hoàn toàn không có lực phản kích thời điểm một tiếng có khác với lôi minh bạo tạc vang lên ầm ầm thiên diện ma thần tại thời khắc này lại tế khởi hắn năm đó đoạt xá hồng quân thần thông hóa thành một đạo hắc quang nào về phía long minh lúc này nữ hoa thông thiên bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện thiên diện ma thần ngay từ đầu bị tạc bay phương hướng liền là nó cố ý gây nên đó là không ngừng tới gần long minh phương hướng thân hồn của thiên diện ma thần hóa thành hắc quang phóng tới long minh mà bị hắn b ứ c bỏ thần thân thể lại cấp tốc nổ thành một mảnh bạo tạp mang đem tổ long cho ngăn cản ở ngoài ha ha ha, ha. long minh ngươi không nghĩ tới sao đây chính là bản tôn đòn sát thủ sau cùng là bản tôn kế hoạch tốt lộ tuyến ngươi đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi bây giờ vô cùng suy yếu ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem tổ long kêu đi ra liền có thể ngăn cản bản tôn đợi đến bản tôn đoạt xá ngươi về sau ngược lại muốn xem xem tổ long sẽ làm thế nào ha ha ha thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là bản tôn cái k i a một đạo thần hồn cực nhanh cho dù là nữ hoa thông thiên mấy cái vốn là cách gần đó lúc này cũng căn bản không kịp mà tại long minh bên người thiên đạo tựa hồ so long minh còn muốn suy yếu chỉ là đứng ở nơi đó cái gì cũng không thể làm、Soát. hắc quang xông vào long minh t â n thể tiếp theo sát hắc quang lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra ngoài tại chỗ nổ thành một bãi bùng đen thiên đạo khe khẽ thở dài bản thân sinh ra đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy chết ngươi một cái thiên đạo cảnh lại muốn đoạt xá hôn đội cảnh nghĩ như thế nào đâu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố thường hy sư tôn ngươi phải bồi thường ta không phải ta khóc cho người xem long minh tổ long huynh đệ sinh đôi cùng tổ long cùng xuất phát từ thượng cổ hóa long trì gia hóa long trì năm thứ một trăm long minh nhận cư vô lượng tứ hải nơi cực sâu bởi vì lúc trước chưa từng thấy bên ngoài người cho tới trong long tộc bộ đều một lần không biết có như thế một cái minh tổ tồn tại mãi cho đến long phượng l ư ợ n g k i ế p giai đoạn sau cùng t h ủ y kỳ lân bán long tộc cùng phượng hoàng tộc t ổ long mạng sống như treo trên sợi tóc lúc long minh lấy tuyệt thế chi tư xuất thế hàng la hầu tràng thiết khiển trấn nhiếp hồng quân hồng hoang mệnh số tùy theo tiến vào một cái hoàn toàn mới nhanh sông mười mấy năm trước long minh cho mượn phong thần lượng k i ế p sau khi đ ợ n t r à n thiết mệnh giải phóng chúng sinh cùng tử tiêu cùng toàn diện khai chiến nó thay mặt hành giả ân giao ở nhân gian phối hợp tăng lên chúng sinh phí vận cuối cùng tỉnh lại thiên đạo chân chính chủ ý biết sau đó tổ long ra lấy thiên đạo cảnh thực lực nhẹ nhõm nghiền ép thiên diện ma thần đoạn nóng h ị c h chuyển hồng hoàng chúng sinh âm ắ n h ư tại cái này một khắc cuối cùng thiên diện ma thần lấy đoạt xá thần thông ý đồ đoạt xá long minh lấy thay đổi bại c ụ sau đó hắn tại thần hồn của long minh trước mặt đụng cái nát nhử bởi vì long minh không phải thiên đạo cảnh là hôn đội cảnh thiên đạo một câu mặc dù rất nhẹ nhưng lại để trên chiến trường tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng ngay cả nữ h a thông thiên cũng không nghĩ tới long minh thế mà đã là hôn đội cảnh thiên diện ma thần lấy thiên đạo cảnh thần hồn đạo i đ o t x hữu n ngươi Minh. Đó đ là, cảnh. Long Minh nếu là tấn thăng vẫn là giải thích cho hắn một cái đi không phải hắn chết không nhắm mắt nát ở chỗ này ô huế hồng hoang hoàn cảnh nơi này mặc dù là hỗn độn hư không nhưng là ba mươi ba trọng tiên bên ngoài điểm kết nối nói là hồng hoang phạm vi bên trong cũng là nói đến thông long minh mỉm cười nếu là thiên đạo thỉnh cầu vậy liền cho ngươi một bộ m à t a nói xong long minh tiện tay vạch một cái một điểm minh nguyệt chi quang liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay sau đó cái tia ánh trăng trong nháy mắt bành trướng phóng đại biến thành thái âm nguyệt tinh trên chiến trường những cái tia đối long minh còn không hiểu nhiều lắm gì l á o di thiểu nhóm từng cái trận mắt h ố mộm t cái này thái âm nguyệt tinh là mẹ nó thật đây là sự thực thái âm nguyệt tinh không thể đi thái dương đế tinh cùng thái âm người tinh là thái cổ tinh không đ ị n h chụp bọn chúng nếu như bị hủy hoặc là bị di động thái cổ tinh không liền xong rồi ngươi cảm thụ một chút khí tức kia ngươi xem một chút phía trên kia cây m ự c quế ngươi xem một chút phía trên quảng hà n g cung ngươi xác định đây là giả t hẳn là thật thế nhưng cái này là làm sao làm được h ô n độn cảnh a rất bình thường a đây đều là nhiều nước rồi a vị này đạo hữu ngươi lối h ô n độn cảnh hiệu rất rõ ta đoán a đây chính là h ô n độn cảnh so thiên đạo còn cao có cái gì là làm không được mà mặc dù ngươi là tại nói vậy nhưng nói hay làm có đạo lý tại một đám long môn đệ tử hiếu kỳ di láo di thiếu suy đoán bên trong quảng hàn cung cửa cung mở rộng hai vị tuyệt sắc dung nhan nữ tử từ đó bay ra không nói đến hai vị này nữ tử dung mạo vẹn vẹn thực lực của các nàng liền làm cho tất cả mọi người n ẹ n họng nhìn chân chối thiên đạo cảnh lại là thiên đạo cảnh thậm chí so thiên đạo so tổ long khí t ứ c còn phải thâm hậu còn t i n h kích hơn nữ hoa cùng thông thiên cũng là một mặt mẫu mức đại sư tỷ nhị sư tỷ các ngươi thiên đạo cảnh từ quảng hàn cung đi ra dĩ nhiên chính là thái âm thần nữ hi hòa thường hy có lẽ là trước đó hai vị thần nữ liền bị long minh nuốt cầm đoán đừng nói là phai nhạt ra khỏi hồng hoang liền l á long môn nội bộ đều phai nhạt ra khỏi tầm mắt khi nhìn đến hi hỏa thường hy trong nháy mắt ngoại trừ nữ hoa cùng thông thiên bên ngoài tất cả long môn đệ tử đều trong nháy mắt kinh ngạc lấy lại tinh thần vũ thảo chúng ta là làm sao đem hai vị sư bá cấp q u y ế n mất t sư tổ làm biết hồng quân ảnh hưởng hồng hoang c h ú n g sinh xem nhẹ long minh sự tình long môn đệ tử lập tức liền kịp phản ứng long minh cũng là dùng cùng hồng quân thủ đoạn giống nhau để mọi người bỏ qua hi hỏa thường hy chỉ là lý do này hiển nhiên không phải cùng hồng quân muốn m à sát long minh muốn đem hi h ò a thường hy cho xoa sạch hi h ò a thường hy cùng nhau mà đi đi vào long minh trước người nhẹ nhàng thi lễ gặp qua sư tôn hai nữ đều quy củ ánh trăng bao phủ tại hai nữ trên mặt để hai nữ đều có một loại thánh khiết cao xa khí chất long minh mỉm cười làm tốt lắm vất vả ngay tại long minh tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thường hy cái kia xa cách cao xa khí chất trong nháy mắt sập nang miệng nhỏ cong lên một mặt bị khuất sư tôn ngươi đều một mực không đến thái âm nguyện tinh nhìn ta ta thật nhàm chắn a mỗi ngày đều là tu luyện cũng coi như còn muốn mỗi ngày bị tỷ tỷ nói sư tôn ngươi vẫn chỉ là ngẫu nhiên truyền mấy đạo thần n i ệ m đến quá tàn nhẫn thái âm thần nữ một bên nói một bên tiến lên lôi kéo long minh góc áo tựa như một cái nhất bình thường nhất đ ố i trưởng bối nũng nịu tiểu cô nương sư tôn ngươi muốn an ủi ta không phải ta khóc cho người xem à. nữ hoa cùng thông tin h ê lẫn nhau cười quả nhiên không hổ là nhị sư tỷ quả nhiên là cái này phong cách vẽ ngay cả luôn luôn đối thường hy rất nghiêm khắc hi hòa lần này đều không có ngăn cản n u ộ i mọi mình dù sao thường hy nhưng nhị gần chết long minh cười đưa tay tại thường hy trên đầu đẻ lên sau đó một c h ỉ đã đụng thành bùn nháo thiên diện ma thần hắn liền là thiên diện ma thần hắn chỉ phải chết hồng quân liền sẽ tỉnh lại đến lúc đó ta đem hồng quân giao cho ngươi hung hăng đánh thường hy lập tức hai mắt sáng lên hô hô gật đầu t ố t t ố t sư tôn tốt nhất rồi nữ hoa cùng thông thiên đồng thời một tay bịt mặt sư tôn hống nhị sư tỷ thời điểm luôn luôn tướng làm vi d i ệ u a nhị sư tỷ yêu thích càng là vi d i ệ u thiên diện ma thần biến thành cái kêu một bãi bụng não lúc này đã bất động long minh nhìn như chỉ là đem đồ đệ kêu đi ra cũng thông qua thái âm nguyện tinh long minh liền có thể đem tự thân tràn xuất lực lượng phân tán đến toàn bộ thái cổ tinh không tiến tới lại thông qua thái cổ tinh không lần nữa đem lực lượng phân tán cho toàn bộ hồng hoang hồng hoang là cái gì hồng hoang là bản cổ khai thiên tích địa thân hóa vạn vật vạn linh mã thành theo một ý nghĩa nào đó tới nói hồng hoang liền là bàn cổ bàn cổ năm đó thế nhưng là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cho nên hồng hoang trên lý luận là có thể tiếp nhận hỗn độn cảnh lực lượng chỉ cần tìm được biện pháp liền là long minh liền là tìm tới cái này tuyệt diệu biện pháp chẳng những làm cho cả hồng hoang tiếp nhận hắn hỗn độn cảnh lực lượng đồng thời còn bảo vệ được hồng hoang thiên diện ma thần hiện tại biết vì cái gì lăn lộn quân sư tổ rõ ràng thông qua a di đà phật cùng chuẩn đ ề phật mẫu đã mở ra đại môn lại vô pháp trực tiếp giáng lâm hắn cũng biết vì cái gì lúc trước chúng diệu chi môn đản sinh, sinh ma thần không ngừng hắn một cái cũng chỉ có hắn một cái đi tới hồng hoang không phải hắn vận khí tốt mà là long minh liền thả hắn một cái t i ề n đến hắn cho là mình tính kế hết thảy kết quả là long minh tính kế tính toán của hắn c h ư n ă m trăm bảy mươi lăm thường hy thần nữ nói đúng thiên diện ma thần chết không nhắm mắt hắn cho là hắn tính kế long minh hắn cho là hắn nhiều năm qua ở nhẫn cuối cùng sẽ đổi lấy một trận vui sướng thắng lợi hắn coi là hắn có thể lấy người thắng tư thái dẫm tại long minh trên mặt tuyên bố thắng lợi cuối cùng thuộc về mình nhưng mà đợi đến chân tướng công bố về sau hắn mới phát hiện mình c à nghĩ quá rồi long minh so với hắn tính toán càng nhiều tính toán sớm hơn ngay cả hắn có thể tìm tới hồng hoang cũng là long minh tính toán hồi tường một chút mình kế hoạch làm hết thảy đều là tại long minh an bài bên trong vậy đơn giản liền không thể xưng là trò cười cái này căn bản liền mẹ nó là một trận bi kịch bi kịch thiên diện ma thần cuối cùng tức đến chết tươi đành gạch rồi tại hắn chết đi trong n g á y mắt hồng quân vừa tỉnh lại một điểm tiên quang diệu hồng hoang vạn dặm tử khí tử đi về đông cây cao gối mà ngủ cựu thiên vạn trường mây bồ đoàn ta lời nói thật thiên đ i ệ huyền hoàng chúng sinh bên ngoài một đạo tử tiêu truyền lục thánh thiên địa không cấp đều lãnh tụ một khí hợp đạo hóa hồng quân thiên âm quân quận thiên đạo trùng điệp một bộ phận thiên đạo ý niệm lần nữa tổ hợp thiên thiên linh nguyên h ô n độn linh khí ma thần chi niệm ba cái hợp nhất cuối cùng hóa thành hồng quân tiên phong đạo cốt bạch thi tung bay cần trắng như tuyết lông mảy trắng như trang đạo tổ hồng quân rốt cục lại một lần nữa giáng lâm nhưng mà lần này chung quanh tất cả mọi người đều biểu lộ lạnh nhạt nhìn về phía hồng quân biểu lộ chỉ có một cái a người phải xui xẻo hồng quân rốt cục mở hai mắt ra trải qua thời gian dài khổ đốn để hắn căn bản vô pháp hiểu rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng hắn căn bản vốn không để ý chỉ cần không phải long minh đối mặt hắn sợ cái gì hắn nhưng là lấy thân hợp thiên đạo đạo tổ toàn bộ hồng hoang sở hữu tu sĩ tiên nhân đều tính đệ tử của hắn hắn sợ cái gì hắn cái gì còn không sợ sau đó hắn dương mắt thấy được long minh long long minh là người xử lý thiên diện ma thần long minh lắc đầu không phải thiên diện ma thần cuối cùng là tức chết khí này chết vậy dĩ nhiên là không thể tính tới long minh trên đầu cái này rất hợp lý người chung quanh dùng sức gật đầu minh tổ nói đúng long minh đại lao ra nói đến không có tâm bệnh hồng quân cảm thấy không khí chung quanh có chút không đúng nhưng vừa nghe đến thiên diện ma thần cũng không phải là long minh xử lý trong lòng của hắn liền là b ô n g lòng thiên diện ma thần chết rồi nhưng không phải long minh xử lý điều này nói rõ cái gì nói rõ toàn bộ hồng hoang vì xử lý thiên diện ma thần trả một cái giá thật là lớn nhìn xem chung quanh nữ hoa thông thiên t ổ long nguyên vựa toàn đều tại cái k i a tất nhiên là toàn viên xuất động tất nhiên là tổn thất nặng nề c u n g quanh tiên nhân số lượng vẫn chưa tới một mươi chỉ bằng điểm ấy số lượng là tuyệt đối không có khả năng xử lý thiên diện ma thần đó chỉ có thể nói là đã chết chỉ còn lại chút người này hồng quân từ đầu tới đôi u cũng không phát hiện hắn căn bản không cảm ứng được chung quanh bất luận là một tu sĩ nào tiên nhân cảnh giới không không chỉ là cảnh giới hắn thậm chí không cảm ứng được chung quanh khí tức nhưng mà chính hắn hoàn toàn không ý thức được thế là đạo tổ dương dương đắc ý khẽ cười một tiếng không nghĩ tới long minh ngươi cũng có chán nản như vậy một ngày bất quá xem ở ngươi cũng coi là là hồng hoang gia lực phân thượng bản t ô n có thể không so đo ngươi dĩ vãng sai lầm chỉ cần ngươi thần phục với bản tôn bản tôi liền rốt cuộc không so đo ngươi năm đó hết thầy trên chiến trường người tất cả đều là xưng sở vũ thảo ngươi dù là không cảm ứng được minh tổ đại lao ra là hỗn độ cảnh k h i hỏa thường k h i hai vị thái âm thần nữ tổ long vị này long tổ đó cũng đều là thỏa thỏa thiên đạo cảnh a đánh ngươi như chơi đ ù a ngươi ở đâu ra tự tin dám nói lời như vậy sau khi khiếp sợ tất cả mọi người đều hiểu được hồng quân căn bản cảm giác không đến hết thể chung quanh khí tức sau đó mọi người dây hiểu minh tổ đại lao ra làm ta thích hồng quân cho là mình có thể nhìn thấy long minh sắc mặt đại biến cùng mình có kẻ mắc ả như thế mình liền có thể hào nhục nhã một cái đối phương bỏ qua cho làm sao có thể năm đó long minh thế nhưng là để bản tôn thụ đại đủ bản tôn làm sao có thể để cái này đáng giận nhiệt g long còn sống không chỉ có hắn muốn chết toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh đều phải chết hồng hoang đã bị đại đạo để mắt tới còn có thế giới khác ngấp nghẽ lúc này không chạy còn chờ cái gì hồng quân năm đó kế hoạch liền là đem toàn bộ hồng hoang chúng sinh xem như lô đ ỉ n h dùng để tế luyện tự thân cuối cùng đột phá thiên đạo gông cùng xiềng xích thiên diện ma thần đoạt xá mặc dù để hồng quân kém chút xong đời nhưng cũng làm cho nó thoát khỏi thiên đạo khống chế nếu không phải như thế hắn căn bản không có khả năng phục sinh thiên đạo trực tiếp liền có thể bóp chết hắn mà tại bị thiên diện ma thần đoạt xá mấy ngày này hắn cũng từ thiên diện ma thần trong trí nhớ biết một chút sự tình biết thiên diện ma thần là đại đạo p h ả i tới biết lăn lộn côn sư tổ để mắt tới hồng hoang cho nên hồng quân quyết định chạy chạy trước đó trước xuất ngụ hắc khí hồng quân bày ra cao cao tại thượng t h ầ n sắc chờ lấy long minh phản bác nhưng hắn đã chờ một cái t ị c h m ị h long minh toàn bộ hành trình liền cùng nhìn đồ đần nhìn xem hắn ngược lại là một bên thường hy rốt cục nhìn không được sư tôn nhìn đồ đần không có ý nghĩa để cho ta đánh chết hắn a long minh mỉm cười Đi thưa ô i vốn chính là ban h là t ở n g đ ư c h ông ư ơ i thương hy anh trăng đánh xuyên hồng quân tất cả phòng ngự trực tiếp đánh ở trên mặt đem hồng quân miệng đầy răng đánh cho vỡ nát cái cái gì cái này sao có thể ngươi làm sao có thể đánh xuyên qua bản tôn phòng ngự bản tôn thế nhưng là thiên đạo mới vừa rồi còn đạo cốt tiên phong hồng quân bị thương hy một cách đánh cho tóc thai bù s ụ đầy miệng nát răng mặt sưng phủ đến so cái chán còn lớn hơn là bản tôn vừa mới tỉnh lại có chút không ra lại đến ngươi lại đến a bản tôn vừa rồi chủ quan không có tránh lần này bản tôn phòng ngự không có khả năng lại bị đánh phá long minh một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía bên người thiên đạo có ý nghĩ gì thiên đạo một tay bịt mặt năm đó ta hóa thân thế mà cùng như thế một cái kẻ ngu hợp đạo ném chết cái này một bên khác thương hy nhưng ít có nghe được làm như vậy chết yêu cầu thế là đưa tay liền là ba ngàn đạo ánh trăng đánh giết tới bản tôn là vô địch bán tốt là ẩm ẩm ẩm ẩm ánh trăng dùng đơn giản n h ấ t ngay thẳng bạo lực nhất phương thức đem hồng quân cho oanh sát thành tạt bã không cho hồng quân bất kỳ nói n h ả m nữa lại phục sinh lại làm yêu cơ hội đợi đến hết thể bình tĩnh về sau ánh trăng q u a n h sát địa phương cái gì cũng không có còn lại hỗn độn trong hư không ở khắp mọi nơi hỗn độn linh khí cũng bị đánh cho sạch sẽ thường hy vô vô tay nhỏ các ngư d i n h ư n g đều nghe được ca là hồng quân để cho ta xuất thủ ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy sở tu sĩ tiên nhân cùng nhau kéo ra khỏe miệng sau đó cùng nhau gật đầu thường hy thần nữ nói đúng cũng không ngươi nói đúng mà n g ư ơ i thiên đạo cảnh a ngươi nói cái kia tất lại chính là đúng thường hy tâm tình thật tốt hoan thiên hỷ địa trở lại long minh bên người long minh đệ lên cô nương n à y đầu tốt ngươi cùng hi hòa trước cùng nữ hoa thông thiên cùng một chỗ về hưng hoang giúp bọn hắn xử trí tốt hồng hoang hết thảy thường hy ngoan ngoan gật đầu vâng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu không nóng n ả y để cho chúng ta trước từ xử lý đại đạo bắt đầu long minh khiến người khác toàn đều về hưng hoang hi hòa thường hy liền làm cho tất cả mọi người toàn đều tiến vào thái âm nguyệt tinh đầu tiên là đem thái âm nguyệt tinh chuyển về thái cổ tinh không sau đó lại thông qua quảng hàn cung bên trên đại trận trực tiếp đem tất cả mọi người đều truyền tống về hưng hoang trực tiếp liền truyền tống đến kim nao đảo đợi đến đệ tử cùng một đám di lão di thiếu rời đi về sau long minh tiện tay vung lên đã bị hủy cặn bát đều còn lại tử tiêu cung lại một lần nữa xuất hiện s o làm hồng quân vừa mới đạt được tử tiêu cung lúc còn muốn hùng vĩ vân sơn b ụ hải liên miên đức và i ả m ngàn phong vạn sơn cao có ngàn vạn trượng lại có đại giang đại hà xuyên qua dãy núi ở giữa như là minh châu tiên cầm từ trong hư vô sinh ra linh thảo chi ngựa tại khắp mặt đất trư gia trong c h ư ớ c mắt một mảnh sinh cơ bừng bừng tiểu thiên địa ngay tại cái này ba mươi ba trọng thiên biên giới xuất hiện thiên đạo hai mắt sáng lên vỗ tay tán dương tốt một tay sinh sinh tạo hóa chi đạo xem ra đạo hữu ngươi là định đem ba ngàn đại đạo hoàn toàn khống chế cũng dung hội quán t h ô n g a nếu không ngươi bây giờ thậm chí có thể thử một chút năm đó bản cổ không có làm được chuyện long minh từ chối cho ý kiến cười một tiếng năm đó bản cổ muốn lấy lực chứng đạo cuối cùng tại đại đạo q u y n h i ề tính toán hạ thất bại hiện tại long minh tuyển một đầu so bản cổ lấy lực chứng đạo còn k ó đường nhưng hắn cũng không cho là mình sẽ thất、bại. hắn tiện tay một điểm một đạo vân quang nổi lên bốn phía hào quang vạn trượng mây cầu từ trong tử tiêu cung dâng lên một mực kéo dài đến long minh cùng thiên đạo dưới chân chúng ta có thể ngồi xuống đến trò chuyện long minh mỉm cười tiếng nói vừa ra hắn cùng thiên đạo đã tại trong tử tiêu cung t r u n g quanh hoa tơi ư đòn đám linh thảo chi n g ử a quay t r u n g quanh mấy tên hoa tiên tử từ, từ trong đùi hoa doanh doanh mà ra dâng lên tiên ngưỡng thiên đạo lộ ra một cái biểu tình cổ quái trên lý luận t ử tiêu cung hẳn là nhà ta t ử tiêu cung là thiên đạo chỗ hồng quân năm đó đạt được tử tiêu cung kỳ thật liền là tu hữ chiếm tổ c h í khách long minh mỉm cười ngươi muốn để ý cái kia có thể toàn đều làm lại từ ngươi tới làm thiên đạo lắc đầu thôi được rồi dù sao ta tại đạo hữu trước mặt của ngươi căn bản cũng không có bất kỳ mặt mũi gì dù sao năm đó ngươi thế nhưng là không nói hai lời liền đem trời phạt chi n h ã n chặt đến bây giờ trời phạt chi n h ã n nhìn thấy ngươi đều sẽ run dày đâu long minh lạnh nhạt đem trong tay tiên n ư ớ c uống một hơi cạn sạch sau đó mới mở miệng ban cổ kỳ thật cũng chưa chết đúng không thiên đạo gật gật đầu năm đó khai thiên mã hoang chết cách gọi thời xưa chỉ là bản cổ một cái hóa thân m ạ thôi hắn dù sao cũng là năm đó hôn độn trong hư không mạnh nhất hôn độn ma thần lại làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết mất nhưng hắn dù sao đối mặt là đại đạo tính toán cho nên mặc dù hắn không chết nhưng vẫn là bị phong ấn bắt đầu long minh đối bộ phận này tình báo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thông qua trước đó đủ loại manh mối cùng từ tạo hóa ngọc điệp bên trong đạt được một chút tin tức trọng yếu hắn đã suy luận ra những nội dung này đại đạo tại sao phải tính toán bàn cổ nhưng cuối cùng lại có thể coi là kế đối phương cái này tinh thần phân liệt thao tác long minh không quá lý giải thiên đạo nhìn xem long minh hồng quân lấy thân hợp đạo thời điểm thiên đạo làm cái gì một câu nói kia liền đầy đủ giải thích hết thảy long minh biểu lộ có chút cổ quái đây coi như là truyền thừa sao đại đạo như thế thiên đạo cũng như thế thiên đạo một mặt bất đắc dĩ bởi vì đạo là sẽ hướng phía dưới chiếu g i i tựa như ngươi bây giờ hoàn toàn không làm bất kỳ che đậy trực tiếp tiến vào hồng hoang lời nói mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh đều sẽ trong nháy mắt bị ngươi thần n i ệ m vậy nào tại đại đạo bệnh biến trước mặt hỗn độn cũng tốt thiên đạo cũng được chịu ảnh hưởng cũng là chuyện đương nhiên long minh vẩy một cái lông mày bệnh biến xem ra tình huống còn là có chút không giống thiên đạo gật gật đầu đạo hữu ngươi có biết đại đạo bên ngoài có cái gì long minh trầm giọng nói thiên đạo bao phủ một cái thế giới hỗn độn bao phủ thiên đạo hỗn độn phía trên là đại đạo trên đại đạo là hồng nông thiên đạo lắc đầu đại đạo cùng hồng nông ở giữa còn có một cái xưng là nguyên tồn tại đại đạo từ nguyên bên trong sinh ra mà một cái nguyên không chỉ có sinh ra một cái đại đạo hồng nông tạo ra nguyên cũng không chỉ một hồng hoang rất nhỏ vô cùng vô cùng nhỏ mà chúng ta phải đối mặt liền là cái kia vô hạn rộng lớn vô hạn nhiều nguy hiểm thiên đạo nói đến đây ngừng lại tựa hồ là đang cho long minh tiêu hóa thời gian một lát sau nàng mới lên tiếng lần nữa tại một cái ta vô pháp biết được thời gian trước đó một cố không khiết chi gió thổi qua chúng ta châu nguyên toàn bộ nguyên bên trong tất cả đại đạo đều bị cảm nhiễm một chút đại đạo rất nhanh liền tiêu tán ngay cả cùng chúng nó bao phủ hỗn độn cùng thế giới còn có một số đại đạo kiên trì được nhưng bệnh biến vốn nên là công chính vô tư ba ngàn đạo vô vi đại đạo sinh ra tự tư suy nghĩ thay ngén hỗn độn sáng tạo thế giới sinh ra chúng sinh cuối cùng dẫn đạo chúng sinh đột phá gông cùng xiến g xích lấy trở thành đại đạo cảnh là sứ mệnh đại đạo không nguyện ý lại làm như vậy mỗi làm một cái mới đại đạo sinh ra nguyên bản đại đạo liền sẽ suy yếu t h ư n h ư ợ c kết quả cuối cùng liền là tiêu vong nếu như nói đại đạo cảnh là quả lớn như vậy đạo liền là kết quả c â y bệnh biên tây không nguyện ý vì quả mà hy sinh bản thân nó muốn đem sở hữu quả năng lượng toàn đều thu về thế là có b ằ n cổ cũng có ba ngàn ma thần chiến b ằ n cổ thiên đạo nhìn xem long minh đạo long ba ngàn ma thần chỉ là hào ba ngàn nhưng ngươi cũng biết sáng tạo thủy diệt, năm mệnh đó bản cổ đang khai thiên tích địa thời điểm mới rốt cuộc biết mình phải đối mặt là cái gì thế là hắn bỏ cũ thân lưu nguyên thần cùng cũ thân cuối cùng thân hóa văn vật nguyên thần hóa tam thanh mà ta tại hồng hoang đản sinh một khắc chính là ta bị đại đạo ô nhiễm một khắc bàn cổ không kịp tỉnh hóa ta thế là chỉ có thể đem ta chia ra làm ba thiên đ ị a nhân ba đạo kỳ thật chính là ta tam thi mà hồng quân quấy nhiễu để cho ta tam thi có ý nghĩ của mình nếu không phải đạo h ư u ngươi tướng trợ hiện tại khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thanh tỉnh thiên đạo đem tự mình biết hết thẻ mới nói những này chính là ta biết được hết thẻ về phần cái kia không khiết chi phong là cái gì bàn cổ chân linh bị phong ấn ở chỗ nào ta cũng không biết long minh xem thường cười một tiếng biết những này là đủ rồi quá xa xưa sự tình chúng ta không cần quá mức sốt ruột liền từ xử lý trước đại đạo bắt đầu đi chương năm trăm bảy mươi bảy thiên đạo cũng bắt đầu mở bảy một cái bình thường thiên đạo là không có cái gì thiên địa nhân ba đạo phân chia hồng hoang sở dĩ phân thành thiên địa nhân ba đạo là bởi vì năm đó thiên đạo đang sinh ra một khắc liền bị đã hủ hóa đại đạo ô nhiễm nếu như không có bất kỳ trở ngại nào thiên đạo sẽ thời gian rất ngắn ở giữa hoàn toàn x a đoạn đừng nói kiên trì long minh xuất thế liền là hung thú kiếp đều qua không được thiên đạo liền sẽ điên cùng đem toàn bộ trong hồng hoang tất cả sinh cơ toàn đều thôn vệ hết sau đó đi vào t i diện vì ngăn cản trận này thảm kịch còn tốt long minh ngăn trở đây hết thảy nghe được long minh bá khí phát biểu thiên đạo mỉm cười như vậy đạo hữu nhưng có xử lý đại đạo biện pháp ngươi sẽ không muốn lấy liền trực tiếp như vậy đánh lên đi không nói đến ngươi bây giờ vẫn là hỗn nội cảnh với lại đi một đầu khó khăn nhất chứng đạo con đường vẹn vẹn tìm kiếm được đại đạo liền là một nan đề a long minh v ẩ y một cái lông mày đại đạo tồn tại ở toàn bộ đại đạo bên trong đại đạo phía dưới sở hữu hỗn độn sở hữu thiên đạo sở hữu chúng sinh đều là đại đạo thiên đạo nháy mắt mấy cái đạo lý ta đều hiểu như vậy đạo hữu ngươi cũng không thể đem đại đạo phía dưới sở hữu chúng sinh đều giết a long minh cười một tiếng đại đạo không thể trực tiếp xuất thủ bởi vì mặc dù đại đạo hủ hóa nhưng cũng theo đại đạo cơ bản quy tắc vận hành đại đạo có thể mưu đồ có thể phái ra hỗn độn ma thần nhưng không thể trực tiếp xuất thủ đúng không thiên đạo gật gật đầu đúng vậy nếu không phải như thế đại đạo hiện tại liền sẽ trực tiếp giết tới trước mặt ngươi đạo hữu ngươi tại hồng hoang làm hết thảy đã để đại đạo tướng làm cảnh giác nhưng cái này cùng đạo hữu ngươi xử lý đại đạo lại có quan hệ gì đâu long minh n i t môi cười đến vô cùng ôn hòa ta đem đại đạo phía dưới tất cả hỗn độn tất cả thế giới toàn đều đánh xuống ta để đại đạo phía dưới tất cả chúng sinh đều phản đại đạo ngươi nói đại đạo sẽ như thế nào thiên đạo nghe được một nửa liền đã mở to hai mắt đợi đến long minh nói xong nàng đã hoàn toàn ngốc trệ còn có loại này thao tác đạo hữu ngươi cho rằng đại đạo phía dưới hỗn độn bao nhiêu ít hỗn độn phía dưới thế giới lại có bao nhiêu thiếu ngươi từng cái đánh xuống chỉ sợ còn không có đánh xong đại đạo trước hết bởi vì hủ hóa hầm mất long minh l ắ t đầu đừng đại đạo là tình huống như thế nào ta không biết nhưng chúng ta cái này đại đạo phía dưới hỗn độn rất ít thậm chí khả năng liền một hai cái mà hỗn độn phía dưới thế giới thì càng ít ngươi liền không có phát hiện chúng ta cái này hỗn độn chỉ có hồng hoang một cái thế giới sao thiên đạo xứng sở ngươi từ làm sao biết những này long minh tiện tay chảo một cái liền cầm ra một cái màu xanh lá hạt giống a di đà phật là lan lộn côn sư tổ thủ hạng ta từ hắn nơi đó biết không ít tình báo lan lộn côn sư tổ có lẽ là trước đó liền đã phát hiện hắn chỗ h ô n độn không thích hợp nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng là một cái phản kháng đại đạo người chỉ bất quá hắn phản kháng phương thức cùng ta khác biệt hắn lựa chọn thôn vệ đại đạo phía dưới sở hữu chúng sinh từ đó đột phá gông cùng xiến xích phản s á t đại đạo hắn đã đem chính mình sở tại h ô n độn bên trong sở hữu thế giới toàn đều thôn vệ cái kế hỗn độn bên trong ngoại trừ lan lộn côn sư tổ cũng chỉ có hắn khôi lỗi cùng thủ h ạ căn bản không có bình thường sinh linh cho nên hắn mới có thể đem a di đà phật phái đến chúng ta cái này hỗn độn đến mà căn cứ a di đà phật ký ức lan lộn c ô n sư tổ trước sau đã hủy diệt hai cái hỗn độn về sau hắn tìm thật lâu mới tìm được chúng ta cái này hỗn độn thiên đạo thần sắc nghiêm túc lúc này nàng đã minh bạch long minh ý tứ lan lộn c ô n sư tổ là một cái phản kháng đại đạo trước hành giả chỉ là phản kháng phương thức cùng long minh khác biệt mà cái này trước hành giả đã đem có thể xâm lấn hủy d i ệ t hỗn độn đều nuốt trừng lấy hồng hoang chỗ cái này hỗn độn có thể là lan lộn q u n sư tổ có thể tìm tới cái cuối cùng hỗn độn mà cái này hỗn độn bên trong chỉ có h nói một cách khác lăn lộn c ô n sư tổ thôn vệ đại đạo phía dưới chúng sinh sau cùng một trạm liền là hưng hoang trái lại long minh muốn làm cho cả đại đạo phía dưới chúng sinh đều phản đại đạo cần có cũng chỉ là xử lý lăn lộn c ô n sư tổ thiên đạo cái này mới minh bạch l o n g minh câu nói mới vừa rồi kia ý tứ thôn vệ chúng sinh một mình đột phá gông cùng xiềng xích con đường cùng dẫn theo chúng sinh cùng một chỗ đột phá gông cùng xiềng xích con đường còn kém như vậy cuối cùng khe run d ậ y thiên đạo nghĩ tới đây cũng không khỏi đến l ạ n h run không nghĩ tới đạo hữu ngươi thế mà đã mưu đồ đến một bước này như vậy ta cũng liền không có gì đáng lo lắng chúng đạo hữu cái, cái ngươi sẽ không quên đúng nghĩa hồng hoàng đã là ngươi sáng tạo thế giới kia đi ngươi lợi dụng long tộc vũ tộc nhân tộc yêu tộc bốn tộc không ngừng mã tích lũy số lượng cuối cùng lấy lượng lớn khí vợt đảo ngược chiếm cứ hồng hoàng ở trong hỗn độn vị trí hiện tại trên mặt cái này hồng hoàng đã biến thành một cái phụ thuộc chân chính hồng hoàng thiên đạo đã là ngươi đại huynh tổ long làm như vậy một cái phụ thuộc thế giới thiên đạo ta đương nhiên cái gì cũng không cần phải để ý đến long minh thần sắc đờ đẫn đây là vì cứu ngươi thiên đạo cười đến càng vui vẻ hơn ta biết đối với cái này ta cũng vạn phần c ả m tạ nhưng cái này cùng ta đem hết t h ể giao cho đạo hữu ngươi có xung đột sao nàng dừng một chút sau đó lấy ngón tay chống đỡ lấy cái cảm làm ra một cái tướng làm nhân tính hóa động tác đến để cho ta ngẫm lại dùng đạo hữu ngươi lời mà nói đúng hẳn là mở bày về sau đơn giản không nên quá khoái hoạt long minh khỏe miệng giật một cái luôn luôn lạnh nhạt minh tổ giờ khác này cũng là trấn kinh thiên đạo cũng bắt đầu nằm ngửa mở bày thế giới này còn có thể cứu sao thiên đạo cười đến vô cùng tươi đẹp có thể để đạo hữu ngươi lộ ra vẻ mặt như thế đến ta có hay không hẳn là kiêu ngạo đâu long minh trận mắt chừng một cái sau đó vươn người đứng dậy được tôi h ngươi vì chống c ự đại đạo hủ hóa vì đối kháng hồng quân a n mòn cũng đã vất vả ngươi muốn muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi còn lại giao cho ta ta ngược lại muốn xem xem ai có tư cách hủy diệt h ư n g hoang minh tổ ngạo nghễ quay người trực tiếp biến mất tại trong tử tiêu cung tiếp theo sát hắn về tới h ư n g hoang mà bên cạnh hắn đi theo thiên đạo long minh chẳng lẽ đến một mặt một b ư ớ c ngươi buông l ò n g nghỉ ngơi phương thức liền là thiên đạo hùng hồn gật gật đầu đúng thế liền là theo chân đạo h ư u ngươi a ta đã tại vận mệnh sông lớn bên trong ngủ say dòng giã bốn cái l ự a k i ế p đạo h ư u ngươi không phải là muốn để cho ta lại đơn độc một cái nhốt tại tử tiêu cùng a nói xong thiên đạo đôi mắt sáng bên trên liền đã bịt kín một tầng sương ngủ đạo h ư u ngươi thật muốn t à n nhẫn như vậy sao long minh lại một lần nữa khỏe miệng giật một cái thiên đạo cũng bắt đầu giả ngây thơ cái thế giới này còn có thể cứu sao cái kia tùy ngươi cao hơn a chương năm trăm bảy mươi tám Đến đều đi đục đoàn thế không cần đi lễ lớn như、vậy. Quang mang từ một mảnh vẩn bên trong xuất hiện.、Mê、mang trong thế giới, một đoàn ánh xuất tới, từ một một giới, lễ vậy. Mê sau á sáng n nhạt đốt sáng lên vạn giảm phạm vi bên trong sương ngủ. g giảm phạm đốt s ức vi đó quang mang hình thành cánh cửa từ cái kia ánh sáng đúc trong cửa lớn long minh dạo chơi mà ra t h â n nhiệm phạm vi bên trong chỉ có v ẩ n đục tĩnh mịch trừ cái đó ra cái gì cũng không có long minh một nhóm trở thành cái thế giới này duy nhất hoạt bắt tồn tại đây chính là lăn lộn côn sư tổ chỗ thế giới cứ nhiên như thế nguyên hoàn nhìn một phía trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy có thể hình dung trước mắt từ ngữ đến so ra mà nói thường hy liền đơn thuần nhiều sư tôn đi chỗ nào giết giết nhiều thiếu đơn giản sáng tỏ liền cùng cái ngốc cô nương giống như hi hòa một thanh đệ lại thường hy kéo qua một bên giáo dục đi thổ long vẩy một cái lông mày nhị đệ ngươi khẳng định là sẽ không tìm sai chỗ lừa chẳng lẽ là a di đà phật giá hỏa kia lừa ngươi không đúng hắn không có tư cách lừa ngươi nói cách khác lan lộn côn sư tổ lừa a di đà phật tình huống trước mắt rất rõ ràng không thích hợp tổ long tự nhiên là bắt đầu mục tiêu hoài nghi địa điểm có phải hay không có vấn đề long minh lắc đầu tọa độ không có vấn đề nơi này chính là lăn lộn côn sư tổ chỗ thế giới kia tên là mênh mông giới về mặt thời gian là so hồng hoang còn sớm ra đời một tỷ cái nguyên hội thế giới nhưng rất hiển nhiên chúng ta không thế nào nhận hoan n g ê n h nói xong long minh mỉm cười lăn lộn côn đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cái này đón khách phương thức chẳng ra sao cả thừ thừ lạnh một tiếng tại giữa cả thiên địa quanh quần long minh không nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ trở thành lao tổ vật cản của ta nhưng ai cho ngươi tự tin để cho người ta cảm thấy có tư cách đến lao tổ địa bàn của ta đến một chương to lớn đến toàn bộ thế giới lớn như vậy mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người uy nghiêm tái n h ậ n có một cỗ để thiên đạo cảnh đều trong lòng phát lạnh từ khí đây chính là lăn lộn côn sư tổ nguyên ngông giới duy nhất thống ngự người cũng là duy nhất sinh linh theo lăn lộn côn sư tổ ra sân t r u n g quanh vần đục cũng theo đó thối lui hợp thành núi rót thành biển gấp thành núi cao cương thi cũng xuất hiện long minh một nhóm trước mặt lại là hôn nguyên k i m tiền cảnh cương thi nguyên hoàn hơi kinh ngạc lấy thần niệm đạo qua toàn bộ thế giới những cương thi này thực lực thật sự là vượt qua dự liệu của hắn toàn bộ thế giới Đến bằng tuyệt đối đều đến nếu bằng hôn nguyên tiên cương thi. Cái này nếu là toàn đều dùng đến từ bạo, ước Cái tuyệt thi. từ kim là vậy bọn bọn bên hắn những ngày này đạo cảnh, cũng là sẽ không chịu đổi. Dù sao bọn hắn hiện trong, không chịu thế giới là là mà đạo đổi. tại sao sẽ Dù ở phần ả cảnh bản i giới bên ngoài.、Một、cái thiên giới liền lại ở ở thế Một thế trong, thực lực bản thân liền là lại nhận áp chế. h bên bên đạo là lực áp p Về phần nói rời đi thế giới người ta lăn lộn côn sư tổ lại không phải người ngu chỉ cần long minh bọn hắn rời đi lăn lộn côn sư tổ quay đầu là có thể đem mênh ngông giới hoàn toàn giấu đến cho nên muốn đánh nhất định phải tại m ê n ngông giới bên trong đánh đối với lăn lộn c ô n sư tổ cái này thôn vệ sở hữu thế giới làm mục đích tên điên m à t h ô i coi như đánh nát mênh mông giới cũng không quan trọng bởi vậy vừa ra trận hắn liền bố trí như thế một cái cảnh tượng hình tráng tới đón tiếp long minh một nhóm long minh ngươi dựa vào cái gì đánh bại lao tổ ta lăn lộn c ô n sư tổ đắc ý cười ha ha t ổ long mấy cái sắc mặt đều tướng làm n g ư i ê m trọng gặp được cái này căn bản vốn không đem thế giới của mình coi là chuyện đáng kể ra hỏa đúng là tướng làm khó có thể đối phó ngay từ đầu mọi người liền có này chuẩn bị nhưng người nào cũng không có nghĩ đến l a n lộn côn sư tổ có thể làm ra toàn bộ thế giới nhiều như vậy hôn nguyên kim tiên cảnh cương thi cái này đánh sau khi đứng lên đối phương trực tiếp tới cái đại tự bạo sau đó quay đầu liền chạy cái kia không được đem mọi người cho buồn nôn chết nếu là cái nào vận khí không tốt bị một đợt tự bạo cho hố vậy liền không chỉ là buồn nôn đơn giản như vậy một nhóm nghe l a n lộn côn sư tổ cười to sắc mặt đều tướng làm khó coi loại này không phải đánh không lại mà là đánh cho bó tay bó chân cảm giác so gặp được đánh không lại định nhân còn muốn h ấ ức ánh mắt của mọi người đều rơi xuống long minh trên thân long minh mỉm cười lăn lộn côn ngươi không nên lộ diện ngươi cho rằng ngươi đem thần hồn giấu ở địa phương khác ở chỗ này lộ mặt gặp chúng ta khai chiến liền an toàn sao tiếng nói vừa ra long minh đưa tay cái kia hướng về bao trùm toàn bộ thiên không lăn lộn côn sư tổ mặt to một điểm lần sau ngươi có thể thử một chút chỉ lưu lại một cái ghi âm mà không cần tự cho là đúng đem thần n i ệ m chuyển tới vô hạn vạn tượng đại trận tại long minh điểm này hạ triển khai nhất sinh nhị nhị sinh tam tam trọng và tượng chín trăm triệu thiên đạo phù văn điệp ra mà lên vẽ làm ra một bộ giang hải sơn hà đồ két két vần đục thế giới trong chớp mắt vạn vật bừng bừng phần trấn cỏ rêu nhánh hoa phủ kín toàn bộ thế giới bỏ đầy những cương thi kia toàn thân c ự một dây leo ẩm vang rung động che trời mà lên đem chỗ chạm đến cương thi t h ô n vệ tiêu hóa chuyển đổi mà hết t h ể này đều không có gây nên những cương thi kia bất kỳ phản ứng nào thượng như những cương thi này chỉ là con dối chỉ là bài trí thiên khung phía trên gương mặt khổng lồ cũng đi theo run dày kịch liệt chấn kinh đến tột đỉnh biểu lộ đầy bỏ lên gương mặt kia ngươi ngươi đến cùng đã làm gì gương mặt kia chật vật mờ miệng long minh lạnh nhạt đưa tay hướng về bầu trời một chảo xuống tới v ảnh một thanh âm vang lên ngàn vạn không gian vỡ vụn vô số thế giới bình t h ư ớ n g tại long minh một tiếng này bên trong hóa thành hư vô mà một bộ thân ảnh cao lớn từ thiên không phía trên rơi xuống toàn thân bị trói buộc tại tuyệt đối trọng thiên đạo p h ủ văn bên trong mặc cho từ nó làm sao rẽ ruộng cũng vô pháp cấp tốc thoát khỏi thế là thân ảnh tiên nặng nề mà nện ở trước mặt mọi người lấy mặt chạm đất vừa mới còn có khí không có chỗ vung tổ long trong nháy mắt liền tâm tình thật tốt khoe miệng vẩy một cái nha đây không phải lăn lộn quân sư tổ nha sao được lễ lớn như vậy a đây thật là quá khắc khí đến đều tới cũng không cần đi lễ lớn như vậy thương hy cùng minh không tại chỗ liền p h u n gia hai nữ ô m cùng một chỗ cười đến gặp cả người đến n ằ m d ạ p trên mặt đất lăn lộn côn sư tổ đống nhiên ngẩng đầu đến long minh ngươi dám làm lục như vậy lão tổ lão tổ ta nhất định phải、Phúc. lời con chưa nói hết trên người hắn vạn trượng thiên đạo phù văn lại một lần nữa phát lực đem hắn lại một lần nữa ép xuống tại cả người xương cốt nát bấy giòn vang bên trong lăn lộn côn sư tổ một đầu túi tại long minh trước mặt bởi vì quá mức dùng sức đột nhiên khép kín miệng thậm chí đem đầu lưới cho căn số dưới trực tiếp một ngụn phun tại long minh dưới chân thổ long tiếp tục ôm cánh tay thả trào phúng lan lộn côn sư tổ cái này liền là của ngươi không đúng ngươi muốn cho ta nhị đệ tặng lễ tâm ta có thể lý giải nhưng ngươi đưa ác tâm như vậy lễ vật liền là của ngươi không đúng coi như ngươi nghèo ngươi cũng không thể d ạ n g này cái này là không đúng ngươi biết không lan lộn côn sư tổ đã tức giận đến hồn đạo hắn cũng không chống đỡ đứng người dậy mà là trực tiếp hóa tan thành sương mù sau đó tại ngoài vạn dặm một lần nữa ngưng tụ lại đến mặc dù thoát khỏi long minh vô hạn vạn tượng đại trận không chế nhưng lúc đầu cương thi trí thể cũng liền không có mặc dù chỉ cần cho hắn một chút thời gian là hắn có thể một lần nữa ngưng tụ ra cương thi chi thể nhưng cái này vừa mở trận còn không có đánh liền trực tiếp tổn thất nhục thân cái này đợt mặt xem như mất hết long minh đã không có gì đáng nói người lao tổ kia ta cũng không cùng ngươi nhiều lời khai chiến đi vô tận thi khí từ l a n lộn côn sư tổ trong cơ thể phun ra ngoài trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ mênh mông giới ước vạn vạn cương thi lập tức bị kích hoạt không chút do dự hướng long minh một nhóm đánh tới la h ầ u cười ha ha một tiếng rốt c ụ c động thủ sao đến hay lắm giết chương năm trăm bảy mươi chín có như thế một cái đồ đần đại ca ngươi là cảm giác gì đại chiến vừa chạm vào m à phát ước vạn vạn cương thi hướng về long minh một nhóm vào tới như sóng c h i ề u giống như c u ầ n phong khi hòa trực tiếp triển khai ánh trăng bảo trận chín n à n thái âm thiên đạo phù văn cấu thành ước vạn giảm mê trận tất cả cương thi tiến vào mê trận đều muốn trước tương tàn giết một trận mới có tư cách đi vào trước mặt mọi người thường hy thì là trực tiếp triệu hoán thái âm n g u y ệ t tinh hình chiếu dung hợp thái âm diệt tuyệt thần bóng thái âm n g u y ệ t tinh đồng đẳng với một đời đặc thù hỗn độn l i bảo tại ánh trăng bảo trận gia trì h ạ thái âm nguyện tinh mỗi một lần lấp lóe đều sẽ vạn g i m phạm vi bên trong toàn đều thanh không cũng không phải là bánh sát c ũ như g k ô n bình g phải h t ờ n g chốt vậy ù i Thái âm nguyệt Tinh mỗi một lần diệt tuyệt thai động, đều là đem mục tiêu Nguyệt một tuyệt trong hết thầy, trăng. phạm chuyển hóa làm ánh、trăng. Như âm đem mục làm lần động, bên đều là vì v thái âm n g u y ệ t tinh công kích căn bản sẽ không tiêu hao thường hy bất kỳ pháp lực bởi vậy thường hy có bó lớn dư lực thôi động thái âm nguyệt v ò n g quét ngang chung quanh cương thi minh đạo nguyên hoàn dương my la hầu cũng là nhao nhao xuất thủ cùng thi triển thiên đạo tri pháp đem ứ c vạn vạn hốn nguyên kim tiến cảnh cương thi công kích một mực cản ở bên ngoài duy nhất không có xuất thủ liền là long minh thổ long cùng thiên đạo minh không lan lộn côn sư tổ phân hận gào thét quanh quẩn tại toàn bộ mê ngông giới long minh các ngươi có thể chậm rãi g i ế t lão tổ ta cương t h i vô cùng vô tận các ngươi không giết xong chỉ muốn các ngươi có một chút sơ hở lão tổ công kích của ta sẽ tới đến lúc đó lão tổ ta muốn nhìn các ngươi còn có thể như thế nào phép lối tổ long trận mắt chừng một cái ta là lần đầu tiên nhìn thấy sợ còn có thể lớn tiếng như vậy ra hỏa minh không lại là mỉm cười ta ngược lại thật ra gặp qua rất nhiều lần hồng quân cũng tốt phật môn cũng được bọn hắn lúc trước bị long minh ăn lấy đánh thời điểm đều như vậy tổ long nết miệng vui lên đạo hữu ngươi nói rất có đạo lý hắn ôm cánh tay nhìn về phía tư phương thần nghiệm đảo qua toàn bộ mênh ngông giới mặc dù nhưng cái này lăn lộn côn sợ nhưng hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết nhất định là có âm mưu gì nhị đệ chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem long minh mỉm cười đại huynh ngươi đã cảm thấy lăn lộn côn co âm mưu như, như vậy ngươi có thể đoán được là âm mưu gì sao t ổ long bông tay đây cũng không phải là ta am hiểu không bằng nhị đệ ngươi trực tiếp nói cho ta biết minh không nhìn tổ long một chút đạo hữu ngươi dạng này thật không có vấn đề sao t ổ long cười ha ha một tiếng ta nhị đệ đại đạo phía dưới vô địch ta cái nào cần phải động não hoàn toàn không có vấn đề t h ứ khi long minh xuất thế quét ngang hồng hoang về sau tổ long là càng phát không động não long minh có thể làm sao đâu cũng không thể đánh chết ta long minh trận mắt chừng một cái nhưng mới lên tiếng nói lan lộn côn thôn vệ thế giới cùng chúng sinh phương thức các ngươi không có phát hiện có cùng đại đạo hành vi là trọng hợp sao minh không cùng tổ long xướng sở sau đó đồng thời lộ ra v ẻ khiếp s ợ đến lan lộn côn bị đại đạo ô nhiễm minh không một mặt t r â n kinh chờ một chút nói cách khác hồng quân kỳ thật tổ long cũng hít vào một ngụm khí lạnh hồng quân kỳ thật liền là đại đạo ô nhiễm dưới một cái khác lan lộn côn chỉ bất quá làm đại đạo phát hiện hồng quân căn bản không phải nhị đệ đối thủ thời điểm lúc này mới phái ra thiết diện bất quá nếu là như vậy vì sao lăn lộn côn sẽ ra tay với hồng hoang lần này không cần long minh mở miệng minh không liền đã trả lời tổ long bởi vì lăn lộn côn cũng tốt hồng quân cũng được đều chẳng qua là quá trình quá trình không trọng yếu trọng yếu là kết quả mặc kệ lăn lộn côn cùng hồng quân ai thành công ai thất bại kết quả đều sẽ là giống nhau đại đạo phía dưới hết thảy toàn đều thuộc về tại tự diện hiện tại tổ long cùng minh không rốt của biết long minh nói tới lăn lộn côn ắt chủ bài là cái gì đại đạo lăn lộn côn bản chất liền là đại đạo một bộ phận t h ư ợ n h ư là trước kia long minh cùng ân giao quan hệ ân giao là long minh thay mặt hành giả một khi thật phát sinh không thể nghịch sự t ì n h long minh thậm chí có thể cho mượn ân giao trực tiếp giáng lâm đại đạo cùng lăn lộn côn ở giữa cũng là như thế giữa hai bên khác nhau liền là ân giao tại trở thành thay mặt hành giả trước đó liền biết hết thể hậu quả là tự nguyện trở thành thay mặt hành giả đồng thời long minh cuối cùng còn lấy ân giao độc lập nhưng lăn lộn côn hắn không tồn tại cái gọi là tự nguyện cuối cùng q u về độc lập tại hắn bị đại đạo ô nhiễm lúc hắn liền đã chỉ là đại đạo một cái công cụ thổ long thần nhiệm đạo qua toàn bộ mênh mông giới thì ra là thế cho nên nơi này nhưng thật ra là đại đạo cho chúng ta một cái bẫy có đúng không long minh mỉm cười đúng vậy nơi này chiến tranh lại không ngừng thăng cấp hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đại la thiên đạo hỗn độ dừng một chút long minh trong mắt nổ lên một mảnh lóa mắt ánh sáng cuối cùng liền là đại đạo trực tiếp ra sân thổ long hít vào một ngụm khí lạnh t h ế thanh này chơi lớn rồi nhị đệ a nếu là đại đạo trực tiếp ra sân ngươi đánh thắng được không long minh nhìn xem chính mình cái này càng ngày càng đậu bị đại ca hiện tại đánh không lại thổ long kéo kéo khoe miệng cái kia chúng ta rút lui long minh cười đến càng nghiền ngẫm đại huynh ngươi đoán xem vì sao lăn lộn côn phải dùng toàn bộ thế giới hốn nguyên kim tiên cương thi đến bố cục thổ long n g ầ n ngơ sau đó khiếp sợ chừng lớn hai mắt hắn lợi dụng toàn bộ thế giới hốn nguyên kim tiên cương thi bố cục nhị đệ ngươi vì bảo hộ chúng ta đồng thời vì đem lăn lộn côn gây khốn liền tất nhiên phong tỏa toàn bộ mênh mông giới mà đại đạo liền sẽ cho mượn nhị đệ ngươi phong tỏa đảo ngược đảo ngược đảo ngược đảo như như thế chúng ta chỉ có ở chỗ này một mực đánh xuống hoặc là chúng ta chết hoặc là đại đạo vong long minh cười cười xem ra đại huynh đầu góc của ngươi vẫn là có thể suy nghĩ thổ long khỏe miệng giật một cái nhị đệ a ngươi lúc này khen ngợi ta để làm gì đánh không lại đại đạo làm sao bây giờ long minh nhìn xem hắn đánh không lại liền phải chờ chết sao thổ long nháy mắt m ấ y cái sau đó hít sâu một hơi ta hiểu được không thể không chiến không phải chiến không thể vậy liền biết rõ phải chết cũng duy có một trận chiến nhị đệ ngươi là muốn nói cho ta cái này a ta hiểu được thổ long một bộ ta đã minh bạch t h ầ n sắc nhị đệ ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội đến lúc đó liền toàn giao cho ngươi coi như g i ế t không chết đại đạo cũng muốn tung toe thần một mặt máu ta long tộc không sợ hãi giống một tiếng long ngâm chấn vỡ vạn dặm không gian thổ long g i ế t vào trong cuộc chiến ước vạn vạn lý trưởng kim sắc thần long bao t r ù n toàn bộ chiến trường thật thủy thần lôi như là mưa to hạ xuống trong nháy mắt liền đem mấy trăm tỷ cương thi cho trốn vùi lan lộ côn có gan đi ra đánh với ta một trận trốn ở một đám cương thi về sau có gì tài ba để ta xem một chút ngươi cái này thôn vệ hủy diệt vô số thế giới g i a hỏa đến cùng có bản lãnh gì côn g bạo kim sắc thần long phát ra khiêu chiến chiến tiếng giống vang vọng mênh ngông giới minh không thần sắc cổ quái nhìn về phía long minh có như thế một cái đồ đần đại ca ngươi là cảm giác gì h ắ n làm sao lại có thể hoàn toàn nghe không hiểu ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói đâu long minh trợn mắt chừng một cái ta có thể có cảm giác gì ta có thể làm sao cũng không thể đánh chết ta đó là thân đại ca chương năm trăm tám mươi bị mắng về sơ đã đột phá ngươi rất có vấn đề a long minh nhưng thật ra là muốn nói cho tổ long hiện tại đánh không lại nhưng về sau liền không chắc đánh không lại đại đạo giáng lâm cần thời gian nhưng long minh làm ra cuối cùng b ộ t phá cũng chỉ cần thời gian nhưng mà rất hiển nhiên bởi vì quá lâu không động não nguyên nhân tổ long rất hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác đối mặt minh không trêu trọc long minh cũng khó được chỉ có thể trợn mắt chừng một cái bất quá tại tổ long gia nhập chiến trường sau minh ngông giới cương thi mắt trần có thể thấy tại giảm thiếu cũng không phải tổ long lực lượng thật song khắc cương thi mà là tổ long vừa đánh vừa mắng sửng sốt đem lăn lộn côn cho mắng lên lăn lộn côn vừa ra tới cương thi số lượng liền nhanh chóng giảm thiếu rất hiển nhiên minh mông giới cương thi số lượng là lăn lộn côn thông qua thủ đoạn đặc thủ chế tạo ra một khi hắn đình chỉ chế tạo quá trình như vậy lại nhiều vô pháp lấy tự bạo hủy diện toàn bộ minh mông giới cương thi lại nhiều cũng ngăn không được một đám thiên đạo cảnh đồ sát tổ long đạo hữu l à như thế có thể nói sao nguyên hoàn một mặt một b ư ớ c hắn năm đó ở long phượng lượng tiếp thời điểm cũng không có quá nhiều chú ý long phượng kỳ lân tam tộc hắn đối tổ long hiểu rõ tất cả đều là tại trở thành long minh thủ hạ về sau mới bắt đầu có tại hắn trong ấn tượng tổ long ngoại trừ có chút quá đầu bị bên ngoài cũng chính là một người tu luyện cuồng hiện tại đột nhiên nhìn thấy tổ long mặt khác tự nhiên là đại thụ rung động tổ long đạo h ư u cái này là bị cái gì kích thích thế mà biến thành d ạ n g này la hầu khoe miệng giật một cái hắn trước kia cứ như vậy năm đó nguyên phượng cùng thủy kỳ lân gọi mọi rợ các ngươi đoán là vì cái gì một lời không hợp liền ra tay đánh nhau một bên đánh vừa mắng các ngươi biết năm đó bao nhiêu ít long tộc đ ị c h nhân tại bị tổ long trực tiếp giết trước khi chết trước bị chửi đến tinh thần sụp đổ sao minh đạo nguyên hoàn dương my ba vị trận mắt hốc mồm vụ thảo tổ long nguyên lai là như vậy sao sau đó tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía long minh một đôi thân huynh đệ làm long khác nhau làm sao lại có thể lớn như vậy chứ một bên khác lan lộn côn sư tổ bị tổ long mắng khỏe mắt mắt m u t n n ư ớ c thô tục vô cùng tổ long ngươi cũng là thiên đạo cảnh liền không có một chút liêm sỉ sao tổ long trợn mắt chừng một cái liêm sỉ ngươi thôn vệ mình toàn bộ thế giới ngươi hủy diệt sở hữu chúng sinh ngươi xâm lấn hủy diệt không biết mấy cái thế giới thôn vệ không biết nhiều thiếu chúng sinh nhưng ngươi vẫn chỉ là một cái thiên đạo cảnh chật chật ngươi đến cùng đột phá cái gì ta nếu là giống như ngươi rác rưởi như vậy ta đã sớm đập đầu chết ở trên thế giới nhưng ngươi không phải là vô liêm s ỉ còn sống sao ngươi liêm s ỉ đâu chúng ta hồng hoang dù là tìm huyết mạch nhất đơn bạc phạm nhân cũng có thể làm được so ngươi tốt ngươi thế mà còn dám cùng ta đàm liêm s ỉ ha ha lan lộn côn nếu là đại đạo khôi lỗi như vậy hắn mặc kệ thôn vệ nhiều thiếu chúng sinh cái kia đều khó có khả năng làm ra bất kỳ đột phá nào không có đại đạo gật đầu đừng nói đại đạo cảnh liền là hỗn độ cảnh lan lộn côn đều không đạt được đây cũng chính là vì cái gì lúc trước bàn cổ khi còn sống lan lộn côn liền đã phát hiện hồng hoang chỗ hỗn độn nhưng căn bản không dám quá khứ nguyên nhân ngay lúc đó ba ngàn hỗn độn ma thần vượt qua một nửa là hỗn độn cảnh b à n cổ dạng này càng là nửa bước đại đạo canh giờ dương mi nguyên hoàn minh đạo la hầu những n à y cũng tất cả đều là hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong lan lộn côn thật muốn lúc kia g i ế t đi qua vậy bây giờ mộ phần cọ đều sắp trưởng thành thế giới thụ lan lộn côn sư tổ mặc dù là đại đạo khôi lỗi nhưng chính hắn là không biết chính hắn liền cùng trước đó tổ long chờ suy đoán cảm thấy mình là một cái phản kháng đại đạo dũng sĩ chỉ là lựa chọn phản kháng phương thức khác với tôi năm đó hắn phát hiện ba ngàn hôn độn thần ma cường hát t r e o chọc không nổi sau cũng chỉ là đem mình mi mì tâm trắng hào ném qua đi n h ư đổ hiệu quả về sau lúc ấy lăn lộn côn ý nghĩ rất đơn giản các loại hồng hoang suy yếu về sau hoặc là hắn có đột phá sau lại đi đại sát hồng hoang kết quả hồng hoang chẳng những không có suy yếu ngược lại một đợt tới chín cái thiên đạo cảnh mà hắn đã nhiều năm như vậy vẫn là thiên đạo cảnh lúc này tổ long có thể nói là trực tiếp đâm trọt lăn lộn côn sư tổ c h â đau t ổ long ngươi quá p h í c lối lao tổ ta hôm nay liền để ngươi biết lao tổ ta thực lực chân chính bị tổ long mắng mất lý trí lăn lộn côn sư tổ hóa thành một đạo hồng quang thẳng hướng tổ long ước vạn cương thi như bóng với hình hóa thành vạn cương lĩnh vực gọi lên quần quần thi triều chạm vào sơ cứng tùy ý vạn thi sư tổ định đoạn nhưng mà vạn cương lĩnh vực tại thật thủy thần lôi phía trước căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì long tộc trời sinh mang theo phá tả chi lực dù là không có bất kỳ cái gì tận lực tu luyện có thể khắt chế thiên hạ tả ma tri vật trên thực tế hồng hoang tam đại tiên thiên chủng tộc đều có được cực mạnh khắt chế tả ma thiên phú đây là bởi vì hồng hoang mới bắt đầu hùng thú h à n h hành thiên đạo là ngăn được hông thú làm ra đủ loại an bài thiên thiên tam tộc cũng là an bài thứ nhất chỉ bất quá tiên h thiên tam tộc đản sinh thời điểm hung thú trước bị diệt mà thôi hung thú là hỗn độn ma thần hung oán sát hồn biến thành chính là tà ma chi vật lúc đầu thiết kế tới đối phó hung thú nhất tộc tiên thiên tam tộc dĩ nhiên chính là sinh mà còn có tại phá tà diệt túy thiên phú hiện tại ngày này phú cũng đúng lúc dùng để khắc chế cương thi liền cái này liền cái này lan lộ côn ngươi làm ta quá là thất vọng ngươi nhỏ yếu khiến ta thất vọng liền ngươi dặn này còn dám có ý đồ với hồng hoang ai cho ngươi d ũ khí ngươi cái kia chứa bùn nháo đầu góc sao ta nếu là ngươi phế vật thành dạng này vậy khẳng định là không sống được l a n lộn côn sư tổ phát ra cùng nộ gào thét tổ long lão tổ ta muốn ngươi chết cùng bạo cương thi c h i tổ kiềm chế vạn cương lĩnh vực hóa thành một thanh cương thi chi kiếm hướng tổ long chém tới bốn vạn mét đại kiếm vung vẩy thành gió thi khí ngưng t ụ như nước thủy triều vô cùng kinh khủng nhưng mà tổ long lại chỉ là khinh miệt hừ một tiếng ngươi cái này thi khí không góp s ứ ca làm sao như thế mềm đâu kéo thành ngươi dạng này thật sự là phế vật a đám người khoe miệng c ù n loạn vũ thảo cái miệng này thật là đáng sợ hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vừa rồi la hầu nói tới những cái kia năm đó bị tổ long xử lý đ ị c h nhân tại đ ụ c thân tử vong trước đó tinh thần trước sụp đổ nguyên nhân cái này muốn đổi bọn hắn cũng chịu không được ca tổ long lấy thân rồng l à khóa từng vòng từng vòng đem lăn lộn côn sư tổ cho phong tỏa ở trong đó đồng thời không ngừng cò vào thân thể không ngừng áp xúc lăn lộn côn sư tổ hoạt động không gian bất quá nhiều lúc lăn lộn côn sư tổ đã hoàn toàn bị tổ long áp chế mệt mỏi mau đi chết đi nhanh tổ long tựa như là mắng mệt mỏi đột nhiên n h miệng ức vạn thật thủy thân lôi phô thiên cái địa hướng lăn lộn côn sư tổ đập tới ầm ầm ầm ầm lăn lộn côn sư tổ cái kêu ức vạn trượng cương thi thân thể bị oanh đến vỡ nát ngay tại lúc lăn lộn côn sư tổ nhục thân bị hủy diệt trong n g á y mắt một đoàn như có thực chất thi khí tại trung tâm nhất bạo phát đi ra tất cả thật thủy thần lôi rơi vào cái này một đoàn thi khí bên trên trong n g á y mắt trừ khử ở vô hình một cố khí tức kinh khủng đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại mên ngông giới như có thực chất thi khí trực tiếp ngưng tụ thành một bóng người cao to lại một lần nữa đoàn tụ nhục thân lăn lộn côn sư tổ cười ha ha ha ha, ha lão tổ ta rốt c u c đập phá lao tổ cuối cùng một hôn đ ộ t cảnh ngu xuẩn tổ long người giúp lao tổ ta làm ra một bước cuối cùng đột phá hiện tại là thời điểm để ngươi là vừa rồi hết thẻ trả giá thật lớn t ổ long trận mắt h ố t m ổ m bị mắng về sau liền có thể đột phá sao lan lộn côn ngươi rất có vấn đề a chương năm trăm tám mươi mốt nói không lại liền độc thủ lan lộn côn sư tổ đột phá khí thế sửng sốt bị tổ long một câu đánh cái gay đôi dù sao la hầu mấy cái tại chỗ liền cười to bắt đầu nguyên lai、like、đây chính là tấn thăng hôn đội cảnh bí mật sao bần đạo thật sự là mở rộng tầm ma ta nguyên hoàn đạo hữu ngươi có hứng thú cũng dạng này thử một chút không được không được như thế ba khí tấn thăng bí pháp chỉ có lăn lộn côn đạo h ư u mới có tư cách hưởng thụ b ầ n đạo là không được vị nào đạo h ư u muốn thử xem người bình thường cũng sẽ không muốn thử a hèn như vậy minh đạo đạo h ư u cái này liền là của ngươi không đúng ngươi sao có thể nói lăn lộn côn đạo h ư u tiện đâu a vậy theo la hầu đạo h ư u ý kiến làm như thế nào nói đó là tướng làm tiện a ha, ha ha ha mấy cái thiên đạo cảnh cười đến ngựa tới ngựa lui hoàn toàn không đem lăn lộn côn cái này tân tấn hôn độn cảnh đệ vào mắt lăn lộn côn sư tổ tức dẫn đến là hai mắt huyết hồng mới vừa rồi còn khí thôn sơn hà khí thế lúc này đã không còn sót lại chút gì chỉ có sát ý n g ậ p trời quân vọng dám đối lao tổ ta bất kính các ngươi coi là chỉ bằng miệng lưới lợi hại liền có thể đánh bại lao tổ ta sao lao tổ ta hôm nay muốn đem các ngươi chậm rãi b ả o chế sau đó lại đem hồng hoang hết thẻ thôn vệ hết tổ long liếm mắt d u n g giả đến không thể lại giả biểu lộ run run một cái ta rất sợ hãi ta cần phải có người an ủi ta một cái lan lộn côn sư tổ là cho tới bây giờ chưa thấy quà kiêu ngạo như vậy lao tổ ta thế nhưng là hỗn độn cảnh a cái nào sợ các ngươi kiếp trước cũng là hỗn độn nhưng các ngươi hiện tại chỉ là thiên đạo cảnh a các ngươi một đám chỉ là thiên đạo cảnh lại dám tại lao tổ ta cái này hỗn độn cảnh trước mặt lớn lối như thế ai cho dũng khí của các ngươi vô chi sao xem ra nhiều lời vô dụng vậy liền để các ngươi tại lao tổ lực lượng của ta trước mặt chậm dai s á m hôi a lăn lộn côn sư tổ rốt cuộc minh bạch m u ố n tại long minh một nhóm trước mặt chứa ít đó là không có khả năng đã giả không được vậy liền không giả lao tổ ta than bài các ngươi đều phải chết một mảnh thi khí biển sâu tại lăn lộn côn sư tổ sau l ư n g hiền hóa biển sâu treo ngược hướng về long minh một nhóm vào tới t ổ long phát ra một tiếng chấn thiên long n â m ước vạn thật thủy thần lôi từ thân rồng các nơi tuôn ra trong nháy mắt ngưng tụ làm một cái to lớn lôi quang c ự trào to lớn vô cùng lôi quang long trào bao quát toàn bộ thiên cung ngăn trở toàn bộ thi khí biển sâu hoàn toàn không sợ biển sâu trở tới lăn lộn côn sư tổ cười lạnh một tiếng không biết sống chết thi khí biển sâu kịch liệt phun trào không nhìn các loại pháp không nhìn thời gian không gian nhân quả các loại hết thảy thẳng tới bản nguyên thẳng đến thần hồn chỉ là một cái thiên đạo cảnh n g h ĩ xúc liền muốn ngăn trở lao tổ ta thi khí biển sâu ầm vang n ệ n xuống đem cái kia to lớn lôi quang long c h ả o cho đánh chúng v ỡ nát thổ long hoàn toàn không sợ lôi quang long c h ả o lúc đầu cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi hắn một tiếng t r ừ n g â m một thanh long hồn thần kiếm tế lên không phải nói ngươi hôn đ ộ i cảnh ta liền thật sợ ngươi thổ long một tiếng long â m long hồn thần kiếm lấy nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh ngàn vạn kiếm khí như rồng kiếm ý thần uy sẽ rách thời không nhân quả đem thi khí biển sâu lúc đầu công kích cho quay đến vợ nát hung uy lẫm lẫm chiến ý vô xong long hồn thần kiếm lấy ngàn vạn chết đi long tộc tự nguyện dân ra long hồn làm cơ sở từ long minh tự mình luyện chế m ư ờ i v ạ n năm cuối cùng thành hình hôn đ ộ n trí bảo phẩm giai so khai thiên thần phủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn một khi tế lên kiếm khí như rồng kiếm quan như thế long hồn q u á i trời long uy bắn trụm trời cao tại cái kia ngàn vạn long hồn kiếm ảnh bên trong long hồn thần kiếm phong cách cổ xưa giạt giảo đạo vận ngàn vạn mười vạn đạo văn viết ra vô tận diệu dụng trí lý lóe lên lộ ra rộng lớn vô lượng khí thế hai minh gặp các loại thụy thải g á n g mây ba đ ộ n viết lên mới đạo hào hùng lăn lộn côn sư tổ kinh hãi đây là gì đạo không phải đại đạo ba ngàn bên trong bất kỳ một cái nào thổ long cười ha ha một tiếng chưa thấy quá a hiếu kỳ a cảm thấy không thể tưởng tượng được a nghe cho kỹ đây là ba ngàn đại đạo bên ngoài mới nói tên là long đạo một tiếng long ngâm âm thanh toàn bộ thi khí biển sâu khí thế lập tức bị g ọ t đi năm thành thu nhỏ không ngừng một nửa lúc này lộ ra huệ phải suy sụp thổ long chỉ là thiên đạo cảnh nhưng long hồn thần kiếm có thể cho hắn cho mượn sở hữu long tộc tri lực trong này tự nhiên là bao quát long minh lại thêm long hồn thần kiếm chính là hỗn độn trí bảo trong thời gian ngắn tổ long đều có thể cùng l a n lộn côn cái này vừa mới tấn thăng hỗn độn cảnh lão cương thi một trận chiến l a n lộn côn sư tổ nhìn thấy mình đợt công kích thứ nhất thế mà bị c ả n lại lập tức cảm giác mất hết mặt m ũ i hắn bỗng nhiên vỗ c h á n một cái đã thấy một gốc giống như cây không phải cây giống như dây leo không phải dây leo giống người mà không phải người khoái dị vô cùng lão thi nhảy ra ngoài thi khí ung tùm phật quang oanh oánh t ử khí trung điệp sinh cơ bừng bừng cái này lao thi cho thấy lực lượng lộ ra mâu thuẫn trung điệp ủy quyền không hiểu chỉ là nhìn một chút liên hệ bình thường hôn nguyên đại la đều muốn nổi điên lao thi thân thể khổ h o à n h thông trời đất tại mên ngông giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy cái này kích động tâm trí quái dị lao thi vừa ra trận liền phát ra kinh khủng dích lên trên thân mọc r a dài dài n g ắ n ngắn màu trắng thi lông thi lông đâm vào không gian một phía giống như là cây giả cắm rễ lại như là dây leo quỷ k ỳ sinh trong trước mắt toàn bộ mên ngông giới tựu tựa hồ chỉ có như thế một bộ lao thi vốn là các loại quỷ dị không hiểu mên ngông giới lại phát hiện biến hóa vi rượu thi khí từ toàn bộ thế giới phát ra la hầu nhúm mày da hỏa này đem toàn bộ mên ngông giới biến thành cương thi ngược lại là có chút thủ đoạn dương mi đạo nhân tế lên một gốc giống ruột tây l i ế u đem không gian t r u n g quanh cho cố hóa xuống tới nghe rất buồn ôn vẫn là ngăn trở a mấy vị khác n h a o nhào gật đầu biểu thị dương mi đạo nhân làm rất đúng lăn lộn côn sư tổ thì là trùng điệp một tiếng hử lao thi vặn vẹo cái tiêu biến hình kinh khủng thân thể trong nháy mắt mang theo trận trận màu xám thi khí xương độc thi khí bao phủ ngàn vạn kiếm ảnh chống r i ô n g hiển hóa ước vạn thi mao tế tơ đem sở hữu kiếm ảnh chăm chú quấn quanh giống long hồn thần kiếm long ngâm tiếng vang lên chiến giống trận trận ước vạn, vạn nặng long uy kiếm khí b cùng những cái kia số lượng càng nhiều thi m a u tế tơ kịch liệt chiến đấu bắt đầu trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm t ư ợ n g phong nhưng tổ long dù sao cũng là thiên đạo cảnh muốn cùng hỗn độn cảnh liệu tiêu hao đó là không thực tế thường hy nhẹ hừ một tiếng thế lên thái âm d i ệ t tuyệt thần bóng pháp lực thôi động ngàn vạn thái âm phủ văn lấp l ó e không ngớt d i ệ t thế thai động thùng thùng vang lên nhưng lại cũng không phải là đơn thuần n mẹ lên mà là một khúc thanh dương kéo dài mỹ diệu êm thai vô thượng tiên âm cái kia thái âm diện tuyệt thần bóng giờ khác này tựa hồ hóa thành đạo vận thánh nhạc chi khí từng tiếng mỹ diệu tin lành theo thái động quanh quẩn khắp cả bên mông giới đã được thường hy tương trợ tổ long lại một lần nữa ngửa mặt lên trời một tiếng long hống long hống như t r ố n g trận chẳng những không có suy yếu thai động tiên âm ngược lại hai thì tương hợp hóa thành chiến khúc quanh quẩn sở hữu thi m a u t ế tơ trong n g á y mắt bị chấn át long hồn thần kiếm triệt để thoát khỏi g ô n g xiềng thần kiếm có linh bị thi lông c h ó i buộc về sau giận dữ thần kiếm v ù vụ ước vạn long u y k i ế m khí hóa thành rồng mà ra t h ư ợ n như vạn long tranh bá hướng về toàn bộ thiên địa chút xuống đã toàn bộ mên mông giới đều đã hóa thành cương thi vậy liên giết liên tục không ngừng phá thành mảnh nhỏ tiếng vang lên không gian như là vỡ vụn thủy tinh tổn hại điểm liên miên ra ước vạn vạn bên trong đây là mênh g ô n g giới không gian bản thân tốc độ chữa trị r ố t cục không đuổi kịp phá hủy hôn đ ộ n trong hư không loạn lưu rót n g ư ợ t vào chương năm trăm tám mươi hai đánh không lại liền giao động người lăn lộn côn sư tổ thừa nhận vừa mới tấn thăng không kịp lắng động mình tại hôn đ ộ n cảnh bên trong tuyệt đối xem như nhỏ yếu nhưng nhỏ yếu đến đâu hôn đ ộ n cảnh đó cũng là hôn đ ộ n cảnh hiện tại hắn cái này hôn đội cảnh thế mà bị mấy cái thiên đạo cảnh thế mà b i t h i n đ à mấy cái hôn đội cảnh không thể đập phát chết luôn thiên đạo cảnh cũng đã là mất mặt càng mất mặt chính là hắn hiện tại thậm chí có chút đánh không lại cái này khiến lăn lộn côn sư tổ n ộ khí rốt c ụ c tích lũy đến đỉnh điểm đáng giận đây là các ngươi tự tìm lao tổ ta vốn còn muốn lưu lại các ngươi để cho các ngươi nhìn xem láo tổ hủy diệt hồng hoang nhưng đã các ngươi như thế không biết tốt xấu vậy liền triệt để hủy diệt ta lăn lộn côn sư tổ lại vỗ đầu đ ỉ n h lại có một tôn quang minh đại phật từ đầu đỉnh n h ả y ra lại có một toàn thân ma khí ma vương đi theo nhảy ra t a m thi lăn lộn côn cũng có nhưng lại cũng không là hồng quân loại kia chỉ có cảnh giới lại không nhiều thiếu sức chiến đấu trọng đội lại bảo bối mới có thể chiến đấu t a m thi tham thi người mọi loại pháp các có khác biệt l a n lộn quân sư tổ tam thi chẳng những sức chiến đấu vô cùng cứng hãn hơn nữa còn có thể làm được đem hoàn toàn xung đột lực lượng cũng cho dung hợp lại cùng nhau quan g minh phật khí tính mịch thi khí hủy diệt ma khí tham thi các có thần thông quan g minh phật sau lưng ước vạn phật quốc mở rộng long lanh trói mắt phật quan g bên trong hơn một mươi tên toàn thân rào rạt lóa mắt phật quan g thân ảnh từ phật quốc bên trong đi ra lại là hơn một mươi tên hôn nguyên đại là phật đà vạn phật hướng tông phật lực bành trướng tuân g a đảng tại m i n mông g i i hóa thành bao quanh tinh hà tinh vân cuốn tinh tại vạn phật bên người xoay tròn nhảy múa phật lực khuấy động phía dưới t ó é lên trận trận dị tượng vạn phật cầm hoa cười một tiếng đủ tụng phật kinh ngã phật độc tôn vạn phật hướng tông từng đoá từng đoá phật liên từ giữa thiên địa sinh ra hoặc là thiên không bay loạn hoặc là đại địa chảy ra vô biên phật màu đ ẹ p hà tôn hướng bốn phương tám hướng đạo đạo thủy triều nhắc lên vô biên biển hoa vạn phật tiếng tụng kinh một tiếng cao hơn một tiếng một đạo tiếc một đạo phật lực ở trong thiên địa bệnh thành lưới trên dưới lượt vòng vần đục minh mông i ớ i trong t r ớ c mắt bị phủ lên thành cực kỳ xinh đẹp phật quốc có yên vui một bên khác giết chóc ma thân sau núi thây biển máu xâm la địa ngục hiện ra một mảnh xương khô máu ẩm v a n g mà ra ma uy l ấ m l ấ m hung uy địch địch ma trong đất mấy trăm đạo ma khí đại môn mở rộng trong đó ma khí thăm thẳm một cỗ quần c u ộ n ma khí ở trong đó ấp ủ lập tức trong ma môn vạn ma xuất động hiện tại lão tổ ta đã không còn bất kỳ l ễ u thủ các ngươi nhận lanh cái chết lan lộn côn sư tổ phát ra khàn khàn khó nghe gào thét hóa thành cương thi minh mông giới ẩm vàng mà động ngàn vạn thi tay từ trong hư không nô ra phát động đợt công kích thứ nhất tại thi tay về sau là giết chóc của ma là vạn phật hướng tông chiến trận này đem tổ long bọn hắn giật này mình lúc này cũng không dám lại có bất kỳ lưu thủ nhao nhao tế từ bản thân hỗn độn bà bối ước vạn bình chướng hộ nhìn trong nháy mắt đem bọn hắn cho hộ cái và toàn la hầu nhìn về phía cái kia giết cho ma nộ khí liền không đánh một chỗ đến ta thế nhưng là danh xưng vạn ma c h i tổ đại đạo thừa nhận vạn ma c h i tổ người cái này lão cương thi hảo hảo là m người thi thì cũng thôi đi thế mà ngay cả ma đạo cũng muốn nhúng tay vào người cái này mẹ nó để cho ta tại ân chủ trước mặt thật to mất thể diện những cái kia ma để đó t a đến la hầu cắn răng một cái vỗ sau lưng thế lên bảy trôi ma kiếm cái này bảy trôi ma kiếm chính là long minh ban cho la hầu c ự c phẩm hỗn độn linh bảo thất diệu ma lấy nạn mạng tham lam bạo thực s á t dụng h e n ghét lười biếng nổi giận bảy đại ma ý lúc này bảy trôi ma kiếm đều xuất hiện tạo thành vạn ma thất tội đại trận thẳng hướng cái kia giết chóc ma chúng lập tức vang lên kim thiết c h ả m huyết nhục thanh âm hợp thành p i ế n ở giữa bên trong cũng có binh khí g a o kích chi tiếng vang lên có thể thấy được hỏa tinh vẩy ra sau đó trong nháy mắt cho mũi g i ế t chóc ma chúng tuy nhiều nhưng nhưng căn bản không thể c ả n ma tổ kể nổi sở hữu phản kháng đều như là trong đêm t ố i l ó e lên một cái rồi biến mất mình quang ngày mắt không thấy ước vạn đạo kiếm khí b ả y m à u đ ỏ tranh hồng lục t h a n h xanh tím đ ố i ứng ma ý t h ấ t tội ước vạn kiếm khí lẫn nhau giao kích âm vang rung động tràn ngập thiên địa vô lượng kiếm khí quét ngang g i ế t chóc ma chúng dám ở trước mặt ta xưng ma nhận lấy cái chết la hầu nghiến răng nghĩ lợi đại khai đại hợp một ma lực thế mà dết đến dết chóc chúng ma liên tục lùi về phía sau nhưng công lâu tất không thể b à bì la hầu biết rõ điểm này cho nên hắn lúc này cũng là tận lực sát thương các loại hết sạch sức lực lúc liền đem còn lại giao cho đồng bạn ma tổ lại như thế nào hiện tại bất quá là người khác chó s ă n thôi t h â n phục với người khác phía dưới an dám tự xưng ma tổ lăn lộn côn sư tổ khinh thường cười lạnh giết chóc ma thân về sau có ma quang chiếu g i ỏ i thiên địa thương mang ma quan g hóa thành bình t h ư ớ n g đem giết chóc ma chúng bảo vệ bắt đầu có thể khe hở giết chóc ma chúng rốt cục rảnh rỗi bảy gia vạn ma đại trận trong ma trận giết chóc ma hóa là cự đại ma thần cầm trong tay ma thương thẳng hướng la hầu thất diệu kiếm khí mạnh mẽ đâm tới quan sát âm thanh hình thành sóng giữ điên cuồng gào thét tại ma thần thân thể bên trên xô ra vô số tia lửa nhưng ma thần bất vi sở động trong tay ma thương sâu thông t i ê n địa huy động ở giữa đâm về la hầu la hầu bước ra một bước cũng hóa thành ma tổ thân thể bốn tay đưa tay về phía trước thất d i ệ u ma t ử k i ế m hóa thành thương d i ệ t thế hắc liên thì hóa thành một trăm trọng tuẫn dám ở trước mặt ta dùng súng có dũng khí nhưng ngu xuẩn la hầu lạnh hừ một tiếng thất rượu đối ma thương ẩm ẩm ma thương đụng cái vỡ nát ma âm gào thét mênh m ô n không gian trong nháy mắt phá thành mẩy nhỏ không gian dung chuyển h ư không phong bạo hiện lên thoải mái chập trùng lao thi lại một lần nữa xuất thủ vô số thi lông r ộ i ra lấp đầy không gian thời khắc này mênh mông giới liền là lao thi thi thể chữa trị bất quá chỉ là trong c h ấ p mắt lao thi huy động cánh tay giữa thiên địa nổi lên vô biên thi khí xâm la kinh khủng thi khí yên lam bốn phía hiện lên vô biên dị tượng tự dưng hiển hóa ước vạn v i thi huyết thi ma thi lựa thi phong thi địa thi vạn thi đều xuất hiện chen trúc mà ra không gian bình phục vững như bàn thạch la hầu không thể không lui lại dù sao chỉ là thiên đạo cảnh dù là có năm đó hôn độn cảnh đỉnh p h o n g kinh nghiệm chiến đấu dù là có c ự c phẩm hôn độn linh bảo nơi tay cứng đôi cứng hiện tại cũng xác thực đánh không lại l a n lộn côn sư tổ la hầu vừa lui giết chóc trong ma thủ ma thường lập tức thế lớn thương hóa khí là ước vạn ma t ì n h vừa đi vừa về va chạm trên dưới lấp lõe sắt lục chi đạo lan tràn ra ha ha ha các ngươi thiên đạo cảnh cũng xứng ngăn tại lao tổ trước mặt của ta long minh ngươi lại không ra tay đệ tử của ngươi cho săn đều là vong vậy lăn lộn côn sư tổ đắc ý cười ha ha la hầu vừa lui lại lui nhưng hắn cũng không là tự mình một người đang chiến đấu thường hy lại một lần nữa xuất thủ thế l ê n thái âm diệt tuyệt thần bóng thần bóng hóa thành thái âm nguyệt tinh ánh trăng chiếu dọi mênh ngông d i ệ t thế hung thai nhảy lên không ngớt một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tùy theo hiện hóa thái âm hủy diệt phá diệt ba đạo hợp nhất l a n lộn côn sư tổ kinh hô lối ra hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này thường hy khanh khách cười khẽ l a n lộn côn ngươi còn chưa xứng để ta sư tôn xuất thủ thái âm thần nữ đầu ngón tay tại thái âm nguyệt tinh bên trên một điểm trong sáng ánh trăng bảo quang chiếu dọi toàn bộ m ê n ngông giới Từng diệt đạo hủy chương năm trăm tám mươi ba bão nội thường hy lan lộn côn sư tổ tam thi bên trong sức chiến đấu mạnh nhất dĩ nhiên chính là quan g minh phật hồng hoang phật môn có thể tự lập tám trăm linh bản môn ngoại trừ hồng hoang bản thân nội đấu bên ngoài mấu chốt nhất dĩ nhiên chính là phật môn xác thực có thực lực phật môn sức chiến đấu vấn đề lớn nhất ở chỗ thời gian chuẩn bị dài Tại lúc ư u hành h à dùng tiến n bảo bồi này trên chiến trường hơn b ạ n hốn nguyên đại la cấp bậc phật đà đã sớm tại vô số cương thi cùng giết chóc ma trợ giúp hạ làm đủ giai đoạn trước chuẩn bị lúc này toàn diện triển khai vạn tên hốn nguyên đại la phật đà phát huy ra thực lực thế mà ngạnh sinh sinh đem thường hy công kích cho đ ỉ n h trở về phải biết thường hy thế nhưng là thiên đạo cảnh đ ỉ n h phong trong tay thai âm d i ệ t tuyệt thần bóng cũng sớm đã bị long minh thăng cấp đến cực phẩm hỗn độn linh bảo tình trạng quan g minh phật chiêu này vạn phật hướng tông có thể đính trụ thường hy thế công đúng là đáng ra tán thưởng một phen coi như ngươi ba đạo hợp nhất cũng bất quá chỉ là một cái thiên đạo cảnh ngươi có tư cách gì tại lao tổ trước mặt ta phép đ ố i l a n lộn côn sư tổ cười lạnh mờ miệng hôm nay để long minh đến lao tổ trước mặt ta nhận lấy cái chết câu nói này hoàn toàn đem thường hy trọc giận lấy thường hy cái kia nhảy thoát hiếu động tính tình nếu không phải long minh mệnh lệnh nàng làm sao có thể nhốt tại quảng hàn cung bên trong trọn vẹn hai cái lượng k i ế p thời gian tới tu hành nàng làm hết thảy cũng là vì một trận chiến này bên trong có thể tại long minh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen mà bây giờ thường hy cảm giác mình chẳng những một điểm biểu hiện không có ngược lại để trước mắt cái này vượt nôn ra hỏa nhục mạ long minh mặc dù cùng là thái âm thần nữ nhưng thường hy tính tỉnh nhưng cho tới bây giờ không đ g u nàng nhìn về phía long minh sư tôn ta muốn đánh ra hỏa này dứt lời cũng mặc kệ long minh có đồng ý hay không một đạo thần n i ệ m đánh nát quảng hàn cung trên đỉnh một viên mượt châu Giang một tiếng v a n giòn vô hạn vạn tượng đại trận từ thái âm nguyệt tinh bên trên triển khai long minh cấp đệ tử bên trong thường hy là một cái duy nhất t r u y ề n thừa trận c h i đạo với lại đem trận c h i đạo tu đến thiên đạo cảnh đệ tử long minh vô hạn vạn tượng trận cũng chỉ có thường hy biết dùng mặc dù kém xa long minh tiêu chuẩn nhưng thường hy đã đạt đến năm đó long minh vừa vừa xuất thế trạm thiên khiển hàng la hầu lúc tiêu chuẩn ước vạn phù văn bay múa mà ra ngàn vạn đại trận sinh ra trồng chất lên nhau chỉ gặp thỏ ngọc g i quang vọng thư làng a mặt trăng văn luân ngọc vòng ngọc kiềm quế phách con cóc chú ý thỏ thiến quên ngọc cung ngọc quế khai ngọc ngọc câu ngọc kính b ă n g kính ngọc dê từ vô hạn vạn tượng bên trong sinh ra sáng tỏ sinh thái âm ưu ưu ẩn đến hơi sao biết t ứ c không phải dương bỏ chi không phải dùng hồ thái âm người trí âm trí lạnh đông kết thiên địa vạn vật mà thường hy x à o r ư ợ u đem thái âm thần lực cùng vô hạn vạn tượng đại trận dung hợp lấy thái âm thần lực hóa sinh cơ liền có vô số thái âm sinh linh từ vô hạn vạn tượng đại trận bên trong đi ra thái âm sinh linh sinh mà không phải sinh diệt mà không phải diệt từng hộ y tồn vạn thải qua hoa thái âm nổi lên một phía hàn khí vân quanh trải rộng mênh n ô n g bất quá là trong chớp mắt ước vạn vạn tương sinh cũng tương khắc thái âm sinh linh tạo thành sát trận bao khỏa thiên địa hướng về quan g minh phật chúng tới quan g minh phật lắp ra khỏi vạn phật hướng tông thường hy cũng không kém trở tay liền là ước vạn thái âm chúng sinh đây chính là điển hình tính trẻ con không phải đem đối phương sát chiêu cho đánh nát trực tiếp đánh mặt trở về k h i hỏa có chút bận tâm đôi mi thanh tú hơi nhữu liền chuẩn bị xuất thủ nhưng long minh lại chỉ là k h o á t khoác tay để nàng chơi a hy hỏa lập tức liền không còn lo lắng đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới một bên khác chiến trường giút tổ long một nhóm đi thương hy cùng hy h ò a tâm ý tương thông tự nhiên cũng là nghe được long minh lời nói mặc dù vừa rồi cũng biết long minh sẽ không ngăn cản nàng nhưng nhiều thiếu còn kém như vậy một chút lực lượng hiện tại thương hy lực lượng đủ r ấ t đừng nói cùng quang minh phật đánh liền là cùng lăn lộn côn sư tổ bản t ô n đánh nàng đều không mang theo sợ thái âm nhìn này tròn phách sáng cổng trời mở này gió m á t liệu thương hy hét dài một tiếng thái âm nguyệt v ò n g từ nó ngực tế lên bay ra ánh trăng vạn đạo chiếu rọi thiên địa thái âm chi khí chạy xuôi nhấp nô hóa thành một vòng m i bàn chém về phía quang minh phật ầm ầm quan g minh phật quanh người cái kia vạn phật hướng tông chi thế ngạnh sinh sinh bị thái âm nguyện vòng chém ra lập tức sát ý tràn ngập sương mù bắt đầu tễ vạn phật hướng tông chi thế bị báo nổi thường hy chém ra ước vạn thái âm sinh linh như là giỏi trong xương lập tức tràn vào vạn phật trong trận song phương lúc này triển khai chém giết quan g minh phật thấy thế cũng là kim thân phật quan g đại phóng lay động ở giữa ghé qua tại thực cùng hư ở giữa tránh đi thái âm chúng sinh sau lưng phật lóng lánh phật quốc lại mở sương mù bắt đầu tễ ở giữa vô số phật quan phật khí như là d ò n nhỏ từ phật quốc bên trong tụ đến lan lộn côn sư tổ thôn vệ đại lượng thế giới vô số chúng sinh cũng không phải đơn thuần thôn vệ đơn giản như vậy chế tạo phật tử phật đồ lấy cung cấp tín ngưỡng lực điểm này là tuyệt đối sẽ không quên đây chính là phật môn đòn sát thủ t r ậ n trận dị hương không ngừng từ phật quốc bên trong phiêu giật mà ra dị hương tung bay m ê n h ngông hiện hóa hạo đại phật cảnh phi thiên tán hoa kim cương cầm thét thọ dua phủ phục loan phượng bay lựa ư quang minh phật đỉnh đầu một viên quang minh xá lợi chiếu dọi minh n ô n g đem ánh trang bảo quang danh tiếng cướp đi hơn phân nửa cái kêu quang minh xá lợi từ khí lộ ra ngoài tròn tăng quang hoa hoa có vô lượng phật khí đại quang minh tỏa ra toàn bộ minh môi giới lập tức một mảnh tường hòa chi cảnh nhưng mà tường hòa quang minh phía dưới là sắc cơ bị thái âm chúng sinh áp chế v ậ t phật từng cái lộ ra kim cương trừng mắt chi tượng cầm trong tay các loại phật binh phật bảo triển khai phản kích ước vạn thái âm chúng sinh vốn chính là hoàn toàn bằng vào số lượng miễn cưỡng chế và phật lúc này vạn phật thay đổi phật đà từ bi hướng ngược lại đi kim cương trừng mắt k thái âm chúng sinh lập tức liên tục lùi về phía sau quang minh p ậ t cầm hoa vượt ê ơ đỉnh đầu quang minh xá lợi bỗng nhiên phóng xạ ánh sáng vô lượng hoa g lôi cuốn vô thượng như thế h u n g hăng hướng thái âm n g u y ệ t tinh đánh tới muốn là bình thường thiên đạo cảnh ở chỗ này mặt đối quang minh phật thế lớn một k í c h có thể chạy thoát được liền xem như đại thắng t r ọ i cứng phía dưới như vậy nhất định nhưng muốn lấy thiên đạo cảnh chi lực cùng hôn đồn cảnh cứng đôi cứng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà trận chi đạo am hiểu nhất làm liền là lấy nhỏ thắng lớn vô hạn vạn tượng đại trận am hiểu nhất làm liền là đem ước vạn lấy nhỏ thắng lớn đại trận cho dung hợp lại cùng nhau thường hy mặt đối quang minh phật sắc chiêu chỉ là cởi khẩy thái âm nguyện tinh quanh mình có vô hạn vạn trận trong nháy mắt liền chuẩy sẵn sẵ quan g minh phật công kích đánh vào thái âm n g u y ệ t tinh t r u n g quanh vô hạn vạn tượng trong trận sau đó đã đá chìm đáy biển lại không cái gì một điểm động tĩnh thái âm n g u y ệ t tinh có được hồng hoang thứ nhất mê trận bất kỳ không cao hơn nó cực hạn trực tiếp công kích đều khó có khả năng c u ố n qua được thái âm mê trận phong tỏa quan g minh phật nhẫn nhịn nửa ngày một cái đại chiêu trực tiếp liền không có đến mà không hướng phi lễ cũng thường h i nơi nào sẽ cùng quan g minh phật chậm rãi bỏ đi hao tổn nàng thế nhưng là thiên đạo cảnh nếu là thật ngốc đến cùng một cái hỗn độn cảnh bỏ đi hao tổn cái kia là thuộc về long minh không có giáo tốt ầm ầm thái âm nguyện tinh di động bắt đầu rất thẳng thắn trực tiếp v ọ t tới quang minh phật chương năm trăm tám mươi bốn n à n g không là một người đang chiến đấu quang minh phật cũng là không nghĩ tới mình đại lực một k í c h kết quả đánh cái tịch mịch ngược lại cho thường hy bắt được cơ hội phản kích với lại vừa ra tay liền là đại chiêu trực tiếp đem toàn bộ thái âm n g u y ệ t tinh đập tới cái này b á đạo một kích để quang minh phật cũng không dám kinh thường lúc này phật tay vỗ một cái quang minh xá lợi lập tức q u a y tròn chuyển không ngừng một thanh phật xương quyền trượng liền xuất hiện trong tay quang minh phật đem phật xương quyền trượng tại quang minh xá lợi bên trên vừa gõ đông kinh minh về sau ước vạn phật tử phật đồ bồ tát la hán kim cương giả lam hư ảnh hiển hóa phật sơn biển mây phật quốc t ị n h thổ một vừa xuất hiện kim cương trừng mắt vạn phật trên thân h ư n g hực phật nộ thần hỏa trong nháy mắt tăng vọt thiêu đến thái âm chúng sinh trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa toàn bộ mênh mông giới nhiệt độ trong chớp mắt lật ra nghìn lần toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh quang diễm biển lửa chi cái này phật nộ thần hỏa cùng thái dương chân hỏa giống nhau đến mấy phần đều là cương bánh cực dương hòa diễm cùng thái âm thần lực tương sinh tương khắc lúc này bị quang minh phật dùng đến lộ ra lại chính là muốn miễn cương bảo vật này là một mảnh tinh quang tạo thành bao tay đeo tại thường hy trong tay ánh trăng tại bên trên không ngừng sôi trào t h á n g khí bước lên thái âm thần lực hội tụ bảo vật này lấy thường hy tên làm tên là long minh chuyên môn luyện chế cho thường hy hỗn độn trí bảo thường hy trí bảo nơi tay giữa hai tay từng đạo ánh trăng tựa như thác nước vung xuống thường hy đầu ngón tay như là k h ẻ đàn kích thích chỉ thấy từng k h ỏ a thái âm thần lôi hội tụ nên mặt ngó về phía quan g minh phật thần lôi ở không trung nổ vàng không ngừng nhấc lên từng đợt quá âm khí hơi thở hóa thành phong bạo quét sạch quan minh p ậ t quan minh p ậ t tự nhiên hắn là không sợ phật nộ thần hỏa có c h i cương trí dương nơi nào sẽ sợ thái âm thần lực chỉ thấy vạn phật trên người phật hỏa táng là ngàn vạn thánh khiết phật hỏa c h i trụ vô cùng như thế ngược lại v ọ t lên nên chiến thái âm thần lôi rầm rầm rầm nông đậm phật nộ thần hỏa trung tiên h giận dữ thái âm thần lôi cựu tiên h rơi thẳng ẩ m ẩ m thái âm đại trận bên trong ánh trăng bảo quang không ngừng lấp lóe đem càng nhiều thái âm thần lôi hắt vây xuống thường hy trong tay trí bảo ngàn vạn phủ văn chất động viết ra một đầu ánh trăng ngân hà ngân hà bên trong ánh trăng như nước tinh quang như đá ánh nắng cũng làm tô điểm thang quang tơ l q u a n g minh không ngừng tam quang tề động hóa thành vô số đạo văn tự ánh sáng dung nhập vào những thái âm đó thần lôi ở trong thái âm thần lôi lập tức khí thế phóng đại với lại càng ngày càng linh hoạt bất quá một lát sau thái âm thần lôi hóa thành thái âm c h ú n g sinh phô thiên cái địa rết vào quang minh v ậ t vạn v ậ t hướng tông v ậ t lửa cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở những n à y dung nhập đạo văn thái âm thần lôi lập tức bị đánh loạn tiết tấu tiết tấu vừa loạn thái âm nguyệt tinh lập tức lại một lần nữa động bắt đầu vô lượng thái âm chi khí hội tụ phụ t i ệ n dày đặc đạo văn lấp lóe tản ra trận trận không hiệu thịnh đại khí t ư c lúc này thường hy vật dụng. đã không chỉ là lực lượng của nàng cũng bao quát hi hòa còn bao gồm hồng hoang thái cổ tinh không sở hữu thái cổ tinh thần thậm chí còn bao gồm thái dương tinh hồng hoang thái dương thái âm tinh thần vốn chính là không thể tách rời một cái chính thể dương cực sinh âm âm hóa và tinh tinh tụ h o à n dương thường hy không là một người đang chiến đấu trơ mắt nhìn xem thái âm n g u y ệ t tinh lại đập xuống quan minh phật cũng thôi động vạn phật chi lực vạn phật hướng tông tất cả lực lượng ngưng tụ một thể hóa thành cột lửa ngất trời trung điệp đâm vào thái âm nguyện tinh bên trên ngừng lại là âm thạch lạnh mạnh bắt hoang tàn mát toàn bộ bên ngôn giới g tựa như là rơi xuống mưa to đợi lao tổ ta chém vỡ thái âm n g u y ệ tình t nhìn ngươi còn có thể như thế nào lan lộn côn sư tổ thân làm một cái hỗn độn cảnh còn đem áp đáy hỏm tam thi tế lên kết quả đánh n ử a này g vẫn không thể nào thống khoái mà xử lý những này cầm hỗn độn bảo bối thiên đạo cảnh lan lộn côn sư tổ nhìn xem thường h i một nhóm trong tay các loại hỗn độn bảo bối muốn khóc tâm đều có lao tổ ta một kiện hỗn độn bảo bối đều không có mấy món tiên thiên bảo xem như tâm đầu đ ụ tùy tiện không dám dùng các nguyên thủ nhất thiếu hai kiện hỗn độn bảo bối cái này mẹ nó còn phân rõ phải trái không giản lý nhưng còn muốn khóc cũng không có cách nào chỉ có thể trước kìm nén đợi đến xử lý các ngươi những ngày hỗn độn bà bối liền tất cả đều là lao tổ của ta lăn lộn côn sư tổ hỏa nóng nội tâm để quang minh phật cũng chịu ảnh hưởng toàn thân quang minh phật khí lại tăng ba phần m ê n h mông giới không gian cũng cơ h ồ tại dạng này nhiệt độ siêu cao bên trong hòa tan toàn bộ thiên địa đều xuất hiện một loại hòa tan bộ dáng đây là không gian muốn dị hóa điểm báo trước lăn lộn côn sư tổ là tuyệt đối không nghĩ tới hắn cảm thấy không có dây thường hy liền l à mất mặt mà trên thực tế thường hy cũng là nghĩ như vậy dám để cho ta tại sư tôn trước mặt như thế mất mặt cái kia nhất định phải để n g ư ơ i chết chết đến mức không thể chết thêm ngươi cũng xứng đánh nát ta thái âm n g u y ệ t tinh thường hy một tiếng quát hóa thành một đạo ánh trăng dung nhập vào thái âm n g u y ệ t tinh bên trong tại vô lượng ánh trăng bên trong một cái không thể so với tổ long hình dòng bản tôn tiểu nhân thái âm tần h nữ từ ánh trăng đi ra hắn nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua lúc này ở trong mắt nàng như là bụi đất quang minh vật tay vừa nhấc một đạo ánh trăng đánh xuống trong nháy mắt liền đem vạn phật cho b n h sát hơn phân nửa nàng lúc này lực lượng đã đến gần vô hạn lăn lộn côn sư tổ đặt đến nửa bước hỗn độn tình trạng quang minh phật liền vội vàng đem còn lại phật đã thu hồi phật quốc tất cả phật t ử phật đồ bồ tát la hán kim cương g i ả lam cũng toàn đều cất vào đến sau đó quang minh phật vươn người đứng dậy tựa hồ muốn cùng thường hy phân cao thấp thường hy chỉ là lấy tay hạ hướng một chảo trực tiếp liền đem quang minh phật cho đặt vào một mảnh dị không gian bên trong hỗn độn trí bảo thường hy là tự mang một cái không gian hỗn độn một khi bị nó bắt lấy thì tương đương với bị ném tiến một phiến không gian hỗn độn muốn, muốn xông ra đến cái kia cũng không dễ dàng quả nhiên quang minh phật thấy hoa mắt sau đó liền phát hiện mình đi tới một mảnh hỗn độn bên trong càng làm cho hắn khiếp sợ là hắn cùng bản tôn liên hệ trước đó chưa từng có bị áp chế t r u n g quanh chỉ có một mảnh hỗn độn c h i tượng phía ngoài lăn lộn côn sư tổ bản tôn cũng là sắc mặt đại biến hắn cùng quang minh phật ở giữa liên hệ mặc dù không có bị hoàn toàn chặt đứt nhưng đã bị suy yếu đến ngoại trừ biết đối phương sinh tử bên ngoài liền cái gì cũng không làm được trình độ lớn mật lăn lộn côn sư tổ giận dữ đưa tay liền là ba đạo công kích thi ế phật quang ma khí đồng thời xuất hiện đánh phía thường hy nhưng mà ngàn t ỷ lớp không gian bình t h ư ớ n g tại thường hy trước mặt lại là dương mi đạo nhân xuất thủ đem công kích ngăn cản hạ chuyên tâm đối phó cái kia quang minh phật dương mi đối thường hy gật gật đầu thường hy hì hì cười một tiếng thân nhiệm kẽ động vô số thái âm thần lôi ngay tại quang minh phật đỉnh đầu ngưng tụ hóa thành một mảnh lôi vực lấy v ủ thiên diệt địa chi thế đánh út về phía quang minh phật đồng thời thái âm n g u y ệ t tinh cũng hình chiếu đến nhỏ trong hỗn độn quang hoa bắn ra từ phía trong nháy mắt trải rộng nhỏ h ỗ độn hình thành một mảnh ánh trăng lĩnh vực quang minh phật khiếp sợ phát hiện tại cái này nhỏ trong h ỗ độn hắn căn bản không liên lạc được phật quốc không có phật quốc trợ giúp hắn nhưng tiêu hao không nổi lập tức quang minh phật một tiếng n h ậ p h ậ t kim thân quang minh đại phóng hóa thành vô số người công kích đối chung quanh hỗn độn hư không đánh tới thường hy khinh thường c ư ờ i khẽ đây là sư tôn luyện chế trí bảo chỉ bằng ngươi cũng muốn phá lái đi ra ngoài ngoan ngoan chết đi thân nhiệm lại cử động đầy trời thái âm thần lôi thái âm chúng sinh ánh trăng bảo hòa hướng về quang minh phật oanh sát mà đi chương năm trăm tám mươi năm nhà ta đại môn thường mở ra nghĩ đến ngươi liền đến thường hy đem quang minh phật cho giải và hỗn độn trí bảo nhỏ trong hỗn độn lập tức liền suy yếu lăn lộn c ô n sư tổ bà thành chiến l ự c dương mi nguyên hoàn minh đạo ba cái lập tức phát lực đem cương thi hóa t h ầ n thế công ngăn trở thổ long h i hỏa minh không thì là đối phó giết cho ma song phương đạt thành một cái vi diệu cân bằng trong lúc nhất thời là người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng rất hiển nhiên một lúc sau khẳng định là đối lăn lộn c ô n sư tổ có lợi dù sao hắn là hỗn độ cảnh cho dù là vừa mới tấn thăng đó cũng là hỗn độ cảnh hy hỏa thường hy một nhóm cho dù là ỉ vào đại lượng hỗn độn bà bối thời gian ngắn cùng lăn lộn q u n sư tổ đánh cái n a n g tay vậy cũng nhất định không thể bền bỉ l a n lộn côn sư tổ bản tôn tại một mảnh vần đục bên trong chập trùng lên xuống như có như không như có như không long minh lão tổ ta biết ngươi đứng ở nơi đó là có ý gì trong tay ngươi có một c h ơ n g bài ngươi cảm thấy có thể dùng lá bài này đối phó lao tổ ta nhưng ngươi chỉ có cái này một c h ơ n g bài cho nên ngươi muốn tại lao tổ ta bất cẩn nhất thời điểm mới có thể ra tay vần đục bên trong một đôi to lớn mà mở nhạt con mắt chậm rãi hiện ra mà càng nhiều không thể diễn tả thân thể cũng đi theo cái kia to lớn con mắt như ẩn như hiện lúc này lăn lộn côn sư tổ bản tôn Đã biến t hắn à n cùng hôn độn dung hợp hình h thế hợp thái. h một việt loại siêu giới, thân thể, dung hợp vào toàn hợp hôn、đột. Hắn dung độn. vào bộ x ú cũng tu, toàn thu trong bao bộ đang nhanh hóa vây lấy lực lượng. hấp mà mênh ngông Hắn chính chóng hôn độn Không ngừng mà cường hóa mình. Hắn giới. c không biết lực lượng của hắn bản nguyên nhưng thật ra là đại đạo nhưng cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại có sức mạnh long minh người sai lầm lớn nhất liền là lấy là nắm trong tay mình hết thảy người tự tin rời đi h ư n g h o n g đi tới mên công giới người lại có biết lao tổ tam một mực đang chờ người đến long minh ngước mắt nhìn lăn lộn côn sư tổ lộ ra mở nhạt hai mắt nhưng hắn biết hắn nhìn thấy không phải lăn lộn côn sư tổ mà là đại đạo bất quá hắn t ỉ n h không để ý chỉ là cười nhạt một tiếng nói như vậy ngươi nói như vậy liền là có cái gì mới thủ đoạn muốn xuất ra tới như vậy không cần lãng phí mọi người thời gian ra chiêu đi để ta xem một chút ngươi có phải hay không có cái gì khiến ta kinh nha thủ đoạn lăn lộn côn sư tổ tựa hồ là bị long minh cái này hoàn toàn không thèm để ý thái độ trọc giận long minh ngươi trước tạm đắc ý lao tổ ta sẽ để cho biết cái gì mới thật sự là lực lượng đợi đến cuối cùng lao tổ ta sẽ một vừa thưởng thức ngươi tuyệt vọng biểu lộ một bên lấy xuống đầu của ngươi long minh đã biết đối phương muốn làm gì nhưng thần sắc của hắn vẫn là rất lạnh ngạn như vậy mời đi l a n lộn côn sư tổ phát ra gầm lên giận dữ toàn bộ m ê n h mông giới lập tức nổ tung tuyệt đối nặng song lớn một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện tại m ê n h mông giới trên không vòng xoáy to lớn vô cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ m ê n h mông giới tại cái kia đục ngầu vòng xoáy bên trong vô số dị tượng trong nháy mắt hiền hóa lại trong chấp mắt biến mất sau đó một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới đột một liền xuất hiện trong nước xoáy ầm ầm vòng xoáy đụng phải thế giới kia thế giới bình t h ư ớ n g tùy theo phá vỡ một cái động lớn cái kia sinh cơ bừng bừng thế giới hung hăng run một cái sau đó phá vỡ một cái động lớn vô cùng vô tận đáng sợ hỗn độn lực lượng hướng thế giới kia đánh tới ha ha ha thấy được chưa đây chính là hồng hoàng là long minh ngươi phí hết tâm tư muốn giấu lên thế giới ngươi cho rằng ngươi thông qua tiếp dẫn tên phế vật kia tìm tới minh mông giới đem chiến sự cho dẫn dắt rời đi hồng hoàng liền có thể để hồng hoàng an toàn sao nói cho ngươi đi tại ngươi định vị minh mông giới thời điểm lão tổ ta cũng tại định vị hồng hoàng lão tổ ta ở chỗ này cùng các ngươi dây d ư a vì chính là đem các ngươi toàn đều quấn ở chỗ này lão tổ ta ngược lại muốn xem xem các ngươi ai có thể ngăn cản lão tổ ta hủy diệt h ư n g hoang long minh thần sắc lạnh nhạt hoàn toàn không vì hết t h ể trước mắt mà thay đổi Khi hòa hi hỏa thường hy các loại cũng tiếp tục mình chiến đấu biểu lộ đều không mang theo bất kỳ biến hóa nào l a n lộn côn sư tổ trực tiếp liền một b ớ c các ngươi vì cái gì không đến ngăn cản ta lão tổ ta long minh mí mắt cũng không nhất một cái ngươi xin cứ tự nhiên lăn lộn côn sư tổ một đôi vạn dặm trong con mắt lớn tất cả đều là một bức ngươi vì cái gì không ngăn cản lão tổ ta long minh đều chẳng muốn trả lời trực tiếp phất phất tay muốn động thủ cũng nhanh chút lan lộn c ô n sư tổ cái kia cắn răng nghiến lợi thanh â m khanh khách vang lên long minh ngươi cho rằng dùng dạng này phô trương thanh thế thái độ liền có thể dọa lùi lão tổ ta sao hồng hoang chỉ có nữ hoa cùng thông thiên hai cái hốn nguyên đại la bọn hắn ngăn không được lão tổ đại cô ta cùng loạn một trận gào thét sau cái kia đục nổ vòng xoáy bên trong bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều phật đồ cương thi ma ảnh những n à y phật đồ cương thi ma ảnh đương nhiên không có đang cùng hi hòa một nhóm dây dưa những cái kia thực lực cao cường nhưng số lượng đồng dạng kính người với lại bình quân có kim tiên trở lên thực lực không thể tính công cường mà tại chi này mới xâm lấn bên trong quân đoàn nhất chín cái hôn nguyên đại la ba cái phật đà ba cái thi vương ba cái ma chủ t r u n g t r u n g điệp điệp người xâm nhập hướng hồng hoang đánh tới long minh lão tổ ta muốn để ngươi nhìn tận mắt hồng hoang hủy diệt tại lao tổ trong tay của ta long minh nhìn xem vòng xoáy bên trong xuất hiện người xâm nhập đại quân nghiền ngắm cười một tiếng ngươi xác định theo một câu nói kia âm vang lên đối mặt người xâm nhập quân đoàn hồng hoang đã làm ra phản ứng ước vạn phù văn tạo thành vô hạn vạn tượng đại trận tại hồng hoang phía trên triển khai đem toàn bộ hồng hoang đều bảo vệ lại tới h ộ thuẫn chặn lại hỗn độn lực lượng cọ rửa lại có tứ cực c h i tượng từ hồng hoang tứ cực dâng lên hóa thành tứ phương thủ hộ đem những cái tia sông ở phía trước người xâm nhập phá o hôi cho trực tiếp vênh sát nữ hoa cùng thông tin ê trong nháy mắt xuất hiện tại hồng hoang biên giới mắt lạnh nhìn mắt người xâm nhập đại quân sư tôn nói không sai các ngươi những này sâu bọ là khẳng định sẽ đến bất quá ai cho h ảo giác của các ngươi cho rằng hồng hoang liền là các ngươi trong miệng t h ị cá thông tin lạnh hừ một tiếng chu tiên tứ kiếm tế lên trong nháy mắt dung nhập vào hồng hoang tứ cực bên trong chu tiên kiếm trận tức khắc triển h a i tuyệt đối các người k i hai cái hôn nguyên đại la cũng dám ngăn tại trước mặt chúng ta chúng ta thế nhưng là có chín người nữ hoa mỉm cười ngu xuẩn lại nhiều cũng là ngu xuẩn các người chín cái chẳng lẽ liền có thể cầm xuống hồng hoang nộ mục kim cương phật đài neo cặp mắt lại rất tốt b ả n phật ghi lại câu nói này các loại hồng hoa hủy diết lúc b ả n phật sẽ để cho ngươi chậm dại nhấm nháp cái gì là hối hận một tiếng niệm phật vang lên ba cái hốn nguyên đại la phật đà đồng thời toàn thân phật quang đại thịnh cực kỳ cường h á n phật quang thế mà ngạnh s i n h s i n h tại chu tiên đại trận bên trong mở ra một cái thông đạo đến ha ha ha nhìn các ngươi làm sao cản toàn quân bên trên vừa mới bởi vì chu tiên đại trận người xâm nhập đại quân lại một lần nữa phun trào bắt đầu thông thiên nhìn về phía n ư hoa nghiền ngẫm cười một tiếng chủ động đem thông đạo mở lại lớn một chút hoàn toàn liền là một bộ nhà ta đại môn thường mở ra nghĩ đến n g ư ơ i liền đến thái độ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu ai không cho hồng hoang c h ú n g sinh sống liền phản h ạ n ít thông tin cố ý mở rộng lỗ hồng để n g ư ơ i xâm nhập đại quân tiến nhanh mà vào chỉ là đem chín cái h ố n nguyên đại la ngăn cản tại hồng hoang bên ngoài ha ha ha các ngươi coi là liệu mạng đem chúng ta ngăn tại hồng hoang bên ngoài suy nhược hồng hoang liền có thể ngăn cản ta tổ đại quân ngươi tử khai thiên đến bây giờ nội đấu vô số năm đã sớm suy nhược không chịu nổi cũng xứng chống c ự ta tổ đại quân giết, giết sạch bọn hắn chín cái hôn g u y ê n đại la hoàn toàn không nội mà đạo thủ mà là phách lôi đứng tại nữ hoa cùng thông thiên trước mặt chúng ta sẽ nhìn xem hồng hoang hủy diệt lại tại sụp đổ hồng hoang trước mặt xử lý các ngươi một cái g i ế t cho ma nết miệng lộ ra cười tàn nhẫn nữ hoa cùng thông tin h ê bất vi sở động toàn bộ hành trình duy trì nhìn hai đồ đần biểu lộ bọn này đồ đần ngay cả mình rốt cuộc đánh vào đi chính là cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này này không đi nổi quả nhiên sư tôn nói đúng nớ ngẩn là sẽ truyền nhiễm có lăn lộn côn sư tổ như thế một thằng ngu cho nên mặc kệ là bọn gia hỏa này vẫn là lúc trước c di đà phật cùng chuẩn đề phật mẫu toàn đều ngu xuẩn đến ra dáng hồng hoang bên ngoài hôn nguyên đại la tạm thời chỉ là đối chỉ hệ thuẫn bên trong toàn bộ thế giới đã sôi trào trên bầu trời nùng vân dày đặc sấm xét màu tím múa may của loạn t h ư ợ n h ư từng đầu lôi long ố n lượn và mẹo toàn bộ thế giới tựa hồ đã hoàn toàn tràn ngập nguy hiểm xâm lấn quân đoàn phát ra cùng loạn g à o thét t h ầ n s á c phấn khởi kích động liên tục như là á c triều n à o về phía đại điện sau đó đâm vào một tầng huyễn màn bên trên gian g i ắ c huyễn màn vỡ vụn toàn bộ thế giới trong nháy mắt thay đổi bộ dáng ở đâu là cái gì hoàn toàn không có phòng bị chỉ có thể đợi làm thị thường hoang cái này căn bản là một mảnh đã chuẩn bị xong chiến trường cựu thiên trí thượng h ạ o thiên ngọc đế người khoát chiến giáp hoàng bào g a thân bên người nở rộ mở ngàn tầng k i m quan g thiên đế chi k h í không ngừng sôi trào h ạ o thiên ngọc đế một tay nâng lên h ạ o thiên ngọc tháp một tay cầm h ạ o thiên bảo kiếm ngoại vực dị tộc ngang ngược tùy tiện ý muốn hủy d i ệ t ta hồng hoàng chúng sinh bản đế chính là là thiên đế thống ngự hồng hoàng chư thiên tâm giới thủ hộ hồng hoàng há có thể khiến cái này ngoại vực tiêu tiểu trước cùng các khanh ngay lệnh thiên đình toàn thể gia binh huyết chiến thủ hộ hồng hoàng đến bản đế lên sợ chiến lùi bước người trảm bản đế lấy thiên đế phát chỉ hiệu lệnh hồng hoàng chúng sinh cộng đồng chu sát đị hạo thiên ngọc đế cái này thiên đế tại phong thần lượng k i ế p lúc biểu hiện đã được đến hồng h o a n g chư thiên tam giới tán đồng lúc này những lời này lại nói đúng quang minh l ắ m liệt ý truyền hồng h o a n g chư thiên tam giới cũng sớm đã chuẩn bị chiến đấu tốt hồng h o a n g c h u n t ố g u n g sinh tu sĩ quần tiên cùng kêu lên s n g dạng chúng ta l i n h thiên đế pháp chỉ thủ vệ hồng h o a n g tử chiến không l ù i thiên đình t u ầ n thiên trung thần mỗi người quản lý chức vụ của mình kim linh đại nguyên soái l i n h một tỷ mỗi ngày thiên tướng minh tướng bảy trận ngăn địch ha, ha ha thiên đế cực kỳ hào khí n u y ễ n tiêu hoàng nhất định phải đến tương trợ năm đó ngươi cùng ta kết nghĩa còn chưa từng chân chính kể vai chiến đấu qua hiện tại cũng coi là như nguyện cười dài một tiếng tại chiến trường một bên khác vang lên một mảnh kim quang long khí từ chiến trường đông phương mà đến ba đạo hạo nhiên hoàng giả chi khí tại cái kia kim quang trong long khí cực kỳ rõ ràng tại cái này nồng đậm hoàng giả khí tức thôi động hạ từ đông phương mà đến kim quang long khí n ư ơ n g tụ thành chín cái ngũ t r ả o kim long từng hồi rồng gầm hoàng giả khí tức tràn ngập toàn bộ chiến trường hạo thiên ngọc đế cũng là cười ha ha một tiếng phục hy lao đệ trước đó phong thần lượng kết lúc ngươi không tiện xuất thủ hiện tại rốt cục có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến còn có thần nông l ã o đệ hiến viên l ã o đệ ha ha ha mau mau cùng bản đế cùng một chỗ chém giết vượt ngoại tà ma tại hạo thiên ngọc đế trong lúc cười to cựu long hóa thành hoa lệ xét đổi từ đông phương quần c u ộ n mà đến một đường mà đến dị tượng liên tiếp kim t i ể u treo lên thiên hoa lọt truy địa dũng kim liên thiên nữ tán hoa tạo hóa chi khí lưu t r u y ề n sinh mệnh chi khí trường tồn xe đổi qua ba vị nhân hoàng lấy xếp theo hình tam giác mà đứng đi đầu một người đầu người thân rắn đỉnh đầu thái cực â m dương biến hóa tri tướng Càn, khôn, tốn, đổi, cấn, khảm bắt quái c h i tướng hóa thành tám cái thần văn vườn quanh thân thể tay hắn n ắ m không động ấn vô lượng công đức ở tại trên thân ngưng tụ một đỉnh hoa lệ vô cùng hoa cái vô lượng công đức kim quang chiếu dọi tứ phương vạn dân ca công tụng đức c h i tướng hiển hóa chính là tam hoàng đứng đầu thiên hoàng phục hy phục hy trái phần sau cái thân vị lại là sừng châu thân người eo quấn mang thú chi ra đỉnh đầu hiển hóa một gốc bất tử cỏ ngọc vô lượng tạo hóa chi khí ngưng tụ thành lờ mờ mưa phùn sinh cơ không ngừng tẩm bộ thiên địa một phía một bản thần nông bản thảo kinh v ư n quanh nó thân trên dưới bay múa chính là tam hoàng thứ hai địa hoàng liệt sơn thần nông phục hy phải phần sau cái thân vị là một ai hùng bất phàm dâu dài nam tử hoa lệ chiến giáp có thân đỉnh đầu lịch chiến kim quan trong tay một thanh vô thượng hoa lệ có vô tận khí vận dây g i a trường kiếm cả người cùng trường kiếm trong tay hợp hai là một ánh mắt như kiếm thần sắc như kiếm khí thế như kiếm sắc bén vô cùng hoàng giả chi khí ở sau lưng hắn cũng kiếm chính là tam hoàng chi ba chiến hoàng h i ê n viên hoàng đế tại tam hoàng sau lưng là một trăm triệu bất tử quân hồn là nhân tộc từ sinh ra ngày lên là thủ hộ nhân tộc mà chiến tử vũ dũng chi sĩ bọn hắn sau khi chết anh linh thụ nhân tộc khí vận tẩm bổ mà không tiêu tan tiến vào hỏa vân cung điều dưỡng cả ngày cả qua mà đối đãi tuy thời chờ đợi lại một lần nữa vì nhân tộc mà chiến mà lần này bọn hắn chẳng những muốn vì nhân tộc mà chiến càng phải là toàn bộ hồng hoang chúng sinh mà chiến tại cái này một chi bất tử anh linh đại quân một bên là chín vị nhân tổ dẫn đầu mấy chục triệu người tộc thiên nhân vì thủ hộ hồng hoang nhân tộc tự nhiên cũng là tinh nhuệ toàn gia giống long n â m chiến giống vang vọng toàn bộ chiến trường tam hoàng xe kéo ngọc rừng ở hạo thiên ngọc đế bên cạnh thân tam hoàng hướng hạo thiên ngọc đế cùng nhau thi lễ hạo thiên ngọc đế cười một tiếng ba vị không cần k h á c h khí người ta cùng chiến tam hoàng cũng là thống khoái cười một tiếng bên người hoàng khí hóa thành một cỗ sóng cả dòng lũ dòng lũ bên trong trí dương lệ i t hỏa phản xung p h â n thiên đem xâm lấn quân đoàn mang tới vô biên mù mịt xô tan tại thiên đ ỉ n h cùng nhân tộc đại quân về sau còn có càng ngày càng nhiều hồng hoang chú n g sinh từ hồng hoang hướng chiến trường chạy đến đúng vậy lăn lộn côn sư tổ tìm tới căn bản không phải hồng hoang mà là long minh chuẩn bị xong chiến trường long minh đã sớm tính tới lăn lộn côn sư tổ muốn làm gì cũng biết có đại đạo thổi hát tiếu tình hống giới hắn không có khả năng khi tìm thấy lăn lộn quân sư tổ tình hồ dưới còn có thể che giấu mình tới tọa độ như vậy biện pháp đơn giản nhất liền là đem tọa độ này dùng một cái thế giới khác thay thế cho nên long minh trực tiếp xoa ra một cái thế giới mới một cái hoàn toàn liền là dùng đến làm chiến trường thế giới không hạ được chiến trường này thế giới lăn lộn quân liền đừng hy vọng tìm tới chân chính hồng hoang trái lại hồng hoang binh lực lại có thể không ngừng mà trợ giúp đến trên chiến trường đến long minh đúng là có biện pháp hoàn toàn không cần hồng hoang chúng sinh xuất lực liền giải quyết hết lăn lộn q u n sư tổ nhưng đây đối với hồng hoang không có chỗ tốt càng đối lại sau đối phó đại đạo không có chỗ tốt long minh m u ố n liền là chúng sinh phản đại đạo đại đạo cũng tốt để đại đạo nổi điền quỷ quyệt chi lực cũng được ai không cho hồng hoang chúng sinh hoạt vậy l i ề n phản hẳn ít thế là liền có dạng này chiến trường tại hồng hoang bất kỳ chỗ nào bất luận cái gì nhất tộc chỉ có nguyện ý đến đây chiến trường trong chớp mắt liền sẽ đi vào trên chiến trường sau đó tại một cái hoàn toàn địa phương tụ tập lại đổi hướng tiền tuyến phía sau có chuyên môn am hiệu chủ tính trung tiên nhân cùng đại năng lo liệu thái bạch kim tinh lúc này liền tọa trấn hậu phương thống hợp các phương trợ giút tái phát binh tiền tuyến chương năm trăm tám mươi bảy chiến thần hình thiên uy lực vô biên lúc đầu coi là đối mặt là dê lợi làm thịt kết quả đập vào mặt là một đám chiến cuồng hơn nữa còn là sớm liền chuẩn bị xong chiến trường lăn lộn côn sư tổ phái ra người xâm nhập đại quân tại chỗ bị khét một mặt thậm chí không cần hồng hoang một phương xuất thủ bố trí tại toàn bộ chiến trường bên trên to to nhỏ nhỏ mấy trăm tỷ cái đại trận liền đem người xâm nhập đại quân tiên phong bộ đội cho nổ không có nhưng lăn lộn côn sư tổ dùng vô số phong nguyện thôn vệ vô số cái thế giới chỗ tích, tích lũy lên minh lực đâu chỉ điểm báo ức kế thông tin lại không có đóng cửa người xâm nhập phía sau viện quân liên tục không ngừng tiên phong bộ đội tổn thất cũng bất quá là sau một lát liền đã bổ sung hoàn thành số lượng liền là người xâm nhập lớn nhất lợi khí hừ liền coi như các ngươi có chuẩn bị thì tính sao ta tổ đã sớm là trận này chiến trường chuẩn bị vô số cái nguyên hội hội tụ mấy ngàn thế giới chiến lược chỉ đợi giờ phút này chỉ là một cái h ư n g hoang cũng xứng ngăn trở ta tổ đại quân người xâm nhập trong quân cả ngươi k h o á t trọng giáp cầm trong tay hàng ma trượng kim cương k i n h thường c ư i lạnh hôn nguyên kim tiên thực lực để hắn không chút kiên kỵ mạnh mẽ đâm tới cùng hắn đồng dạng thực lực kim cương bay t i cùng b ạ ma số lượng nhiều đạt mấy vạn cái này còn vẹn vẹn t i ê n quân đằng sau chỉ có thể càng nhiều chính vì vậy người xâm nhập tự tin vô cùng hồng hoang bên này mặc dù cũng kiếm ra hơn ba hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh nhưng không nói đến c h u ẩ n thánh sức chiến đấu vốn là không bằng hôn nguyên kim tiên vẹn vẹn tổng số cũng hoàn toàn so bất quá đối phương hồng hoang dù sao trải qua thời gian dài tiêu hao cái này mới chính thức thái bình trên dưới trăm năm muốn một cái móc ra như vậy hôn nguyên kim tiên đó là không có khả năng ha ha ha suy nhược không chịu nổi hồng hoang một phấn các ngươi toàn đều muốn giống như bàn cổ chết ở chỗ này đã chết giống như là một tên h ề cầm trong tay hàng ma trượng kim cương cười ha ha hạo thiên ngọc đế tam hoàng ngũ đế không có một cái nào không đạt được tay tới thu thập g i a hòa này chỉ có thể âm thầm hận đến nghiến răng nhưng ngay lúc này một đạo hàn quang hiện lên cái kia hàn quang giống như xương lạnh bay qua giống như tinh thần truy lạc sắc khí lấp l ấ m hàn ý ung tùm canh kim chi khí vân quanh sắc bén không thể đỡ cái kia phách lối kim cương chỉ tới kịp nhìn thoáng qua thấy không rõ triệt hàn quang liền tùy tiện chạm thấu hắn sở hữu phòng ngự sau đó đem hắn một chạm hai nửa cái kia hàn quang khí thế không cần chặt đứt cái này kim cương về sau lại chém chết mấy cái người xâm nhập cái này mới rốt cuộc kiệt lực tiêu tán chỉ bằng các ngươi cũng dám vũ nhục bản cổ phụ thần b ả n cổ phụ thần khai thiên tích địa sáng tạo hồng hoang thân hóa vạn vật để hồng hoang vạn linh sinh ra các ngươi cũng xứng đến hủy d i ệ t hồng hoang theo một tiếng g ầ m nhẹ lại một nhánh đại quân chạy tới hơn trăm triệu vu tộc dũng sĩ đạp trên chiến trường ngàn vạn đại vu quá trăm triệu vũ nhân từng cái thân cao ba triệu lưng hùm vai gấu sắt khí trùng thiên hình thiên cầm trong tay làm thích đứng tại phía trước nhất vừa rồi một chiêu xử lý mấy tên phách lối người xâm nhập đúng là hắn đi qua vô số năm tiềm tu hình t i ê n đã là hôn nguyên kim tiên đình phong mặc dù không có trở thành hôn nguyên đại la nhưng v u tộc sức chiến đấu từ trước đến nay không thể theo lẽ thưởng cảnh giới suy tính những n à y đem lục thân cùng thần thông đẩy đến cực hạn trời sinh chiến cuồng tại bản cổ đại điện nghẹn vô số năm gần nhất một lần xuất thủ cũng là năm đó h i ê n viên hoàng đế cùng si vưu giao thủ thời điểm đây đối với trời sinh hiếu chiến v u tộc tới nói là một loại không nói gì mà áp lực nặng nề có không thiếu vô tộc liền là không thể thừa nhận áp lực như vậy cuối cùng điên mất về sau bị tộc nhân khác xử quyết mà bọn hắn một mực cần nhịn đến bây giờ chính là vì thủ hộ bản cổ phụ thần di trạch hình thiên dơ cao trong tay làm thích ta tộc binh sĩ các ngươi còn nhớ đến chúng ta những năm gần đây ẩn n h ẫ n tại bản cổ thánh điện là vì cái gì các ngươi còn nhớ đến là ai hóa thành mới chống trời chi trụ là ai hóa thành thủ hộ hồng hoang chúng sinh thủ hộ thần là ai khai thiên tích đ i ệ n thân hóa và vật các ngươi n h ư n g nhớ kỹ năm đó chúng ta ẩn n h ẫ n tại bản cổ thánh điện lúc chỗ ưng thuận lời hứa không cần gì hoa lệ từ n ữ trao chuốt nhất giản dị ngôn ngữ liền đầy đủ khiến cái này ẩn nhận vô số năm vu tộc dũng sĩ triệt để b ư c cháy lên đến giết sạch người xâm nhập phạm ta hồng hoang người giết vu tộc cái k i a g i ấ u ở huyết mạch bên trong hung hãn khí thức giam ba câu ở giữa liền đã bị nhanh lửa vu tộc hiếu chiến chiến thiên đấu địa lịch chiến không n g t nhưng mà có cái gì so thủ hộ bản cổ mở hồng hoang càng đáng giá một trận chiến đây này vu tộc dũng sĩ phát ra điên cuồng gào thét dũng á n h vô song phóng tới người xâm nhập trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc các loại thần t h ô n g hát nước chiếm cứ nửa cái chiến trường quả nhiên là thủy thải xuất hiện hết sức hoa lệ vu tộc xuất động một trăm triệu dư chiến lực về số lượng đương nhiên kém xa người xâm nhập nhưng vu tộc cái kia cường hắn đến không dễ lý giải nhục thân xét luyện đến cực hạ n thần thông để bọn hắn từng cái đều có được khiêu chiến vượt cấp biêu hãn sức chiến đấu hình thiên năm đó còn là đại la kim t i ê n lúc liền lấy sức một mình cùng mười tên chuẩn thánh yêu x o á i á c chiến mấy ngày mấy đêm mà tại bàn cổ thánh điện ẩn cư tu luyện nhiều năm như vậy vu tộc sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh đã hôn nguyên kim tiên đỉnh phong hình thiên thậm chí có thể cùng hôn nguyên đại la giao phong tại hôn nguyên đại la phía dưới có thể đánh bại hắn tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay hình t i ê n hướng h ạ o thiên ngọc đế cùng tam hoàng ngũ đ sau đó giữ tợn cười một tiếng trong tay làm thích vung lên huyết s á c chiến ý hóa thành một tôn to lớn vô cùng chiến thú chiến thú phát ra ầm ầm chiến giống hướng người xâm nhập trùng sát mà đi chiến thú gầm g ả o sắc khí ngập trời vận đục sắc khí lôi cuốn ngàn tỷ lớp chiến ý bay thẳng xuống gần như liên cùng lực lượng quét ngang chiến trường p h o n g tuyến ầm ầm ầm ầm liên hoàn bạo tạc vang lên ầm ầm chiến thú những nơi đi qua toàn bộ sinh linh nao nhao hóa thành tứ tán huyết vụ không gì có thể cản hình thiên một cách này hình thiên trong tay làm thích lại múa chiến ý hóa thành phần thiên liệt diễm trải rộng thiên cung sau đó lại hạ xuống hấp thu trên chiến trường cái k i a ngập trời chiến ý lẫn nhau cộng minh vừa rồi đã tiêu tán cự thú lại một lần nữa xuất hiện cao có v ạ n trượng chiều cao ngàn vạn g i ả m bay lượn với thiên túi người tại đất vừa đi vừa về trùng s á t ở giữa liền g i ế t đến vô số người xâm nhập nhao nhao bạo liệt thật can đảm g i ế t hắn mấy chục cái h ố n nguyên kim tiên định phong người xâm nhập g i ế t tới hình thiên c ư ờ i khẩy một đôi trong đôi mắt chiến ý đã lên tới đỉnh điểm trong tay làm thích quáy ở giữa cuốn lên toàn bộ chiến trường bên trên chiến ý phạm ta hồng hoa người hình thiên gầm lên giận dữ búa thân xoay chuyển hướng g ọ t tới mấy chục cái h ố n nguyên kim tiên người xâm nhập chém tới chỉ là một người l i ề n dám mặt đối với chúng ta hơn m ư ờ i người thật sự là không biết chết cái gì điều đó không có khả năng người xâm nhập lời còn chưa nói hết công kích chính diện liền đem bọn hắn hoàn toàn n u ố t hết chiến ý đẩy lên đỉnh điểm hình thiên hóa thành một triệu trượng thật vu chi thân một búa chém xuống chiến ý do bắt đầu thổi sóng sóng gió thôn phệ địch tới đánh phát ra ầm ầm tiếng vang liên hoàn bạo tạc lấy hình thiên làm ở đầu một đường lan tràn đến đầu kia xâm lấn thông đạo n g ạ n h sinh sinh đem mấy triệu người xâm nhập cho nổ người ngã ngựa đổ hình thiên một cái thần thông thi triển chiến ý làm bạn uy thế không người có thể địch trên chiến trường hồng hoang chúng sinh cùng nhau gieo họ hình thiên đại vu thần dũng chương năm trăm tám mươi tám ai nói là hôn nguyên đại la thiên đình thủ trung quân nhân tộc c h ấ n b ắ t hoang yêu tộc làm du kích vũ tộc vũ tộc cho tới bây giờ đều là xông lên phía trước nhất chiến t h ô n g khoái chiến trường thế giới cục diện giang co xu ố n g tới người xâm nhập quân đoàn số lượng còn đang không ngừng gia tăng nhưng trong khoảng thời gian ngắn số lượng của bọn họ vô pháp tích lũy đến có thể áp đảo vô tộc chiến lược trình độ nữ hoa thấy thế rốt cuộc xuất thủ đầu ngón tay một điểm sinh sinh tạo hóa chi đạo vận chuyển thiên điệu huyền hoàng chi khí dung nhập vào hồng hoang bình t r ư ớ n g bên trong bắt đầu phủ kín lỗ thủng chỉ gặp tạo hóa phủ văn tại hồng hoang bình t r ư ớ n g trước xuất hiện lít nha lít nhít quan g hoa l ó a mắt p h ủ văn lấp lóe thất thải quan g hoa sinh minh biến hóa tổ hợp g a vô hạn khả năng những n à y không ngừng biến hóa tạo hóa phù văn như là chất keo dính từng chút từng chút co vào lỗ thủng đồng thời thông thiên cũng một lần nữa điều động chu tiên kiếm trận đem những cái kia chính đang tràn vào lỗ thủ người xâm nhập cho g à o sát ở một bên xem náo n h i ệ t chín vị hôn nguyên đại la lập tức giận dữ hừ hiện tại mới muốn c h ă n thông đạo n a mơ m xuất thủ trước nhất là một cái rết chóc ma hắn hóa thành vạn trượng ma ảnh cuốn lên rết chóc ma khí ức vạn ma chú điên cùng lấp lóe ngưng tụ ra một cái răng nanh miệng máu ma thủ hướng nữ hoa cả tới ngươi cũng xứng thông thiên hử lạnh một tiếng vô thượng ý niệm hóa thành một thanh kim quan bảo kiếm một kiếm liền đem cái kia ma thủ cho chém ỡ sau đó kim quan g bảo kiếm khí thế không giảm h u n g hăng hướng về rết chóc anh chém tới ẩm ẩm ước vạn giảm hư không vỡ vụn t r u n g quanh sở hữu người xâm nhập bị tạc đến phá thành m ạ n h nhỏ che tại thông đạo phụ cận người xâm nhập trong nháy mắt liền là không còn ngược lại là để thông thiên không cần lại đi thanh lý nữ hoa thông thiên các ngươi hai cái liền dám ngăn tại chúng ta chín người trước mặt quả thực là si tâm vọng tưởng không như bây giờ liền quy hàng ta tổ ngoan ngoan phối hợp chúng ta hủy diện đi hưng h o n g đợi đến ta tổ xử lý long minh về sau chúng ta tự sẽ tại ta tổ trước mặt vì ngươi nói ngọn đến lúc đó các ngươi cũng có thể đến đại giải thoát thông tin ê trận mắt chừng một cái một đám ngay cả chân chính bản thân đều không có ngu xuẩn cũng dám ở trước mặt chúng ta xừng cái gì đại giải thoát cũng được hôm nay liền để cho các ngươi ở chỗ này triệt để giải thoát thông tin ê tế lên vạn trận kim linh tiếng trung vang lên vô lượng u y áp trong nháy mắt rút nhanh trong xuống vô số thiên đạo đại trận triển khai mặc dù không có vô hạn vạn tượng trận khí thế hùng hậu nhưng cũng n g ư n g trọng đến cực điểm uy thế vô song chín cái người xâm nhập hôn nguyên đại la sắc mặt biến hóa lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên là tuyệt đối nghĩ không ra thông tin sẽ trực tiếp móc ra hỗn độn bảo bồi tới đ a n g tại m ê n h mông giới thiên đạo cảnh móc h ố n độn bảo bối thì cũng thôi đi làm sao hồng hoang bên này ngay cả cái h ố n nguyên đại la đều có thể móc h ố n độn bảo bối người hồng hoang h ố n độn bà bối nhiều đến dùng không hết sao thông thiên phải biết bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì khẳng định sẽ cười ha ha nói cho đối phương biết người nghĩ đến đối kim n a o đảo trong kho hàng h ố n độn bảo bối nhiều đến dùng không hết l i ê n lợi đến trong giáo môn đồ đệ tử không chịu thua kém đặt tới yêu cầu về sau thu hoạch được b ả o duyên đâu nói thì chậm khi đó thì nhanh thông thiên tế lên hỗn độn vạn trận kim linh sau hơn vạn t i ê n đạo đại trận bao trù mức vạn, vạn bên trong một sợi kỳ quỷ c h i khí đột ngột xuất hiện nó khí như ánh sáng nó ánh sáng tối nghĩa tám ngàn thiên đạo phù nói lấp loe trên đó rượu lên đủ loại thiên đạo quy tích quang khí lấp loe không ngừng quang hoa liệt liệt đ ỗ n g nhiên như là vô thượng thiên tri vòng đ ỗ n g nhiên như là bá đạo kiếm ý sau đó tại trong tiếng ầm ầm liền hướng chín cái xâm lấn hôn nguyên đại la chém tới liên thủ coi như hắn có hôn đột b ả o bối cũng tất nhiên vô pháp phát huy toàn công chém hắn đem hắn hôn đột bà bối hiến cho tá tổ là vậy chín cái người xâm nhập hôn nguyên đại la liên thanh hô quát toàn thân trên dưới các loại quang hoa đạo vẫn không ngừng Các tắc, phát loại đông hoàng sau khi chết bảo vật này cuối cùng rơi xuống nữ hoa trong tay long minh giúp nữ hoa tấn thăng bảo vật này lúc này bà bồi tế lên trực tiếp liền đem chín cái người xâm nhập hố nguyên n đại la công kích hóa thành vô hình nhưng mà thông tin h ê đại trận công kích lại s u thế không giảm đột nhiên bọn tới cái kia chín cái người xâm nhập hố nguyên n đại la ầm ầm thất sách chín cái người xâm nhập hố nguyên n đại la bị thông tin h ê công kích chính diện rắn mặt a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo ma huyết phun tung tóe thần hồn tiêu vong mới vừa rồi còn tuyên bố muốn thông tin h ê cùng nữ hoa làm l a n lộn côn chó săn cái kia giết cho ma trực tiếp nổ thành đầy trời t h ị băm thông tin lạnh nhạt nhìn xem còn lại tám cái người xâm nhập hố nguyên đại la chết một cái Còn thôi a l động pháp lực hóa thành phát tắc đạo vận một cố kinh khủng huy áp từ trên người bọn họ phung ra đến cái tia kinh khủng huy áp một tôn ma ảnh tri tôn từ cái tia tám cái người xâm nhập hốn nguyên đại la trên thân xuất hiện tiếng len ken chuyển đến ma tôn từ trong cơ thể mình rút ra một thanh hiện ra chẳng lành quan g mang tràn ngập màu đỏ thấm trạch trên lưới đao tựa hồ còn mang theo huyết n ụ c ma đao trường đao h ố lượn g g i ữ t ậ n vô cùng ma tôn vừa mới hiển hóa lập tức liền phải tay cầm đao điên cổng chém về phía nữ hoa cùng thông thiên giống ma tôn phát ra kinh khủng g à o thét ma đao không chút liệu tình chạm tới nữ hoa thông thiên thay thế cũng không k h á c h khí sơn hà xã tắc đổ cùng vạn trận kim linh đồng thời phát lực hình thành kim hồng sắt hai đạo quan mang ngăn tại ma đao trước vô thanh vô tức quan mang cùng ma đao đều trong nháy mắt biến mất tiếp theo sát ma tôn trong tay ma đao lại một lần nữa xuất hiện lấy đồng dạng góc độ lực lượng đạo vận khí cơ tiếp tục hoàn thành vừa rồi cái kia không có hoàn thành một k í c h ma vật chạm phốc phốc phốc liên thanh trầm đ ủ thông tin tiện tay liền chặn lại vậy căn bản không có gì kỹ xảo tính bao thế mỗi một lần va chạm đều sẽ xô ra vạn giảm t h i ể m điện thế là điện m ú a cùng xả quan g mang xẹt qua chân trời chuyến khắp hồng hoang tám cái người xâm nhập hôn nguyên đại la g ặ p đây tay trung thần thông thôi động càng thêm điên cuồng nhưng mà công kích lại cuồng lại nhiều cũng không có chứng dùng bọn hán tử vừa mới bắt đầu liền sai lầm một sự kiện ai nói nữ hoa thông thiên là hôn nguyên đại la tám cái người xâm nhập hôn nguyên đại la công kích chống chất lít nha lít nhít biến thành ma tôn thanh thế kinh thiên động địa uy vũ ba khí nhưng không có chứng d ụ n g liền là không có chứng d ụ n g sở hữu công kích đều không có cách nào dung chuyển nữ hoa cùng thông thiên phản kích sở hữu công kích đều không cách nào làm cho nữ hoa cùng thông thiên thế công phát sinh một tơ một hào biến hóa không tốt hai người bọn họ căn bản không phải hôn nguyên đại la rốt c u c có người xâm nhập khám phá chân tướng nhưng chân tướng mang tới chỉ có tuyệt vọng bọn hắn là thiên đạo cảnh cái này cái này sao có thể mau lui lại ầm ẩ m ngàn vạn kiếm khí nổi giận chém mà ra ước vạn s â n hà bao phủ xuống ma tôn l i ề u mạng ngăn cản nhưng căn bản ngăn không được gian g g i á c một tiếng vang thật lớn tám cái người xâm nhập hôn nguyên đại la bị đánh trúng bay rớt ra ngoài toàn thân bao phủ tại hát vụ bên trong ma tôn toàn bộ thân hình thật nhanh vỡ ra trong c h ư ớ c mắt hóa thành nát cát chương năm trăm tám mươi chín đây rốt cuộc là bởi vì người quán g u hay là bởi vì người quán g u tám cái người xâm nhập hôn nguyên đại la sau cùng chu lên thông qua đại vòng xoáy quanh quẩn tại toàn bộ mê ngông giới các ngươi không phải hôn nguyên đại la Các người là thiên đạo cảnh vừa mới còn cảm thấy mình ổn lăn lộn c ô n sư tổ lúc này mới phát hiện mình lại bị lừa rồi làm sao có thể chỉ là trăm năm nữ hoa cùng thông thiên làm sao có thể t ấ n thăng làm thiên đạo cảnh điều đó không có khả năng tuyệt đối không khả năng long minh mỉm cười xem ra ngươi đối hồng hoang hiểu rõ vẫn rất sâu mà lăn lộn c ô n sư tổ khí thế lập tức liền là trì trệ nói chính xác không phải khí thế của hắn mà làm mượn hắn mà càng ngày càng cường thịnh đại đạo khí thế đại đạo cho mượn tự thân cùng thiên đạo ở giữa không thể chặt đứt liên hệ lợi dụng minh không hai mắt nhìn trộm hồng hoang mà long minh cũng liền lợi dụng điểm này cố ý lừa dối đại đạo đại đạo hiểu lầm lăn lộn côn sư tổ tự nhiên cũng liền hiểu lầm nữ hoa thông thiên tấn thăng thiên đạo cảnh cần vẹn vẹn thời gian mà thôi bọn hắn sớm đã có tấn thăng tư cách chỉ là vì đại cục cố ý không tấn thăng mà thôi không có lo lắng về sau lại cho đủ thời gian nữ hoa thông thiên liền có thể tấn thăng thiên đạo cảnh khẳng định là không đạt được hy hòa thường hy như thế thiên đạo cảnh đ ỉ n h phong nhưng liền xem như thiên đạo cảnh sơ giai vậy cũng đầy đủ còn có mới mánh p h ả sao nếu như không có ngươi hủy diệt hồng hoang kế hoạch sợ là chấp hành không nổi nữa long minh cười nhạt một tiếng thần thái không nóng không lạnh tựa hồ hết t h ể tất cả đều không bị hắn để vào mắt lan lộn côn cối u cùng từ cái kia đục ngầu bên trong một lần nữa hóa hình hiển hóa chỉ có cái kia không thể diễn tả cự ảnh còn tại toàn bộ thế giới bên trong lần lẫn phun trào hắn phái đi xâm lấn hồng hoang đại quân đã lại cũng vô pháp uy hiếp được hồng hoang đã tiến vào hồng hoang khẳng định đánh không lại đã sớm chuẩn bị hồng hoang chúng sinh còn không tiến vào mạnh nhất cũng liền hôn nguyên đại la như thế nào đối phó hai cái thiên đạo cảnh húng chi còn có long môn đệ tử đời thứ hai tại những này bên trong vượt qua một nửa đều đã hôn nguyên đại la vừa rồi một mực không xuất hiện liền là chờ lấy đào hố hiện tại hố đào xong nhao nhao tại nữ hoa thông thiên bên người h i ể n hóa từng cái ma quyền sát trưởng liền đợi đến động thủ lan lộn côn trong tay đúng là còn có vô số đại quân nhưng đánh không lại nhiều hơn nữa cũng vô ích mà m ê n h g ô n g giới bên này lan lộn côn tam thi hóa thân đã bị hi hỏa thường h i các nàng lôi ở tuy nói chỉ cần có đầy đủ thời gian thắng lợi nhất định là tam thi hóa thân nhưng rất hiển nhiên long minh sẽ không chờ cái k i a cái thời gian trên thực tế lan lộn côn cũng không muốn các loại thời gian này long minh ngươi cho rằng một cái thiên đạo cảnh cầm hỗn độn b ả o bối liền có thể đánh bại lao tổ ta ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có hỗn độn b ả o bối sao l a n lộn côn lạnh hừ một tiếng lòng bàn tay lật lên một viên có được tia sáng kỳ dị như là thủy tinh đồ vật xuất hiện trong tay tại thứ này xuất hiện trong nháy mắt n ô n g đ ầ m thế giới chi lực bắt đầu rung động toàn bộ mên h mông giới đều chịu ảnh hưởng quả nhiên là thế giới chi hạch sao thế giới chi hạch chính là đồ sát luyện hóa một toàn bộ thế giới về sau luyện hóa đi ra bà bối nó cấp độ cùng hỗn độn bà bối ngang hàng mặc dù vô pháp dùng cho nội đạo nhưng đơn thuần uy năng mà nói so hỗn độn bảo bối còn mạnh hơn l a n lộn côn cười nặng nề người cho rằng đây là phổ thông thế giới c h i hạch sao đại đạo phía dưới chín mươi chín hỗn độn trong đó chín mươi tám cái trong hỗn độn mỗi một cái hỗn độn đều có ba thế giới bản tổ những năm này quét ngang chín mươi tám cái hỗn độn luyện hóa mỗi một cái trong hỗn độn ba thế giới cuối cùng được đến chín mươi tám a i thế giới c h i hạch theo l a n lộn côn lời nói ở giữa rơi xuống chín mươi tám a i thế giới c h i hạch xuất hiện tại hắn bên người những n à y siêu cấp cường hóa phiên bản thế giới tri hạch chỉ là xuất hiện liền trực tiếp đem minh mông giới xe nát song phương trực tiếp liền rơi xuống hỗn độn trong hư không l a n lộn côn cười lạnh một tiếng hồng h o a n g không có cách nào dùng quân đội lấy chi quyền tiêu tổ liền mình lấy long minh ngươi không xứng ngăn tại bản tổ trước mặt long minh v ẩ y một cái lông mày nguyên lai、like、đại đạo phía dưới có chín mươi chín cái hỗn độn sao bất quá hồng h o a n g chỗ hỗn độn cũng không có diện hóa suốt ba n g h n thế giới ngược lại cần bản cổ khai thiên tích địa mới một hồng h o a n g là bởi vì trong hỗn độn sinh cơ dựng dục hỗn độn ma thần sao không hẳn là mỗi một chi hỗn độn ma thần lúc đầu liền hẳn là một phương thế giới nhưng đại đạo đã đợi không kịp cho nên dùng đặc thù thủ pháp bàn cổ thực lực vượt qua đại đạo đ ằ n trước cái này mới có hưng hoang lăn lộn côn hai mắt nhíu lại cười lạnh một tiếng nói n g ư ơ i nói không sai chân tướng mặc dù không được đầy đủ bên trong nhưng cũng không xa rồi bất quá ngươi cho rằng ngươi dùng lợi như vậy để kéo dài thời gian có ý nghĩa sao n g ư ơ i vẫn là phải chết long minh lại là lắc đầu ngươi hiểu lầm ta chỉ là cảm thán ngươi hủy diệt chín mươi tám cái hỗn độn hủy diệt vô số thế giới đồ sát vô số sinh linh luyện hóa chín mươi tám ai cường hóa thế giới tri hạch cứ như vậy cũng mới vừa vặn tấn thăng hỗn độn cảnh ngươi bây giờ còn chưa kịp năm đó bản cổ thực lực vật nhất đây rốt cuộc là bởi vì ngươi quá ngu vẫn là ngươi quá ngu đâu l a n lộn côn trên mặt đắc ý cười lúc ấy liền nổ một mực vô pháp tấn thăng hôn nội cảnh đây vốn chính là l a n lộn côn đau nhức chính hắn không ý thức được đây là bởi vì đại đạo không cho phép nguyên nhân nhưng hắn lại vì này cực kỳ thống khổ hiện tại long minh lại bóc hắn thương xẹo vậy như thế nào nhìn được l a n lộn côn hai mắt sát khí dâng trào long minh miệng l ư ơ i lợi hại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bản tôn hiện tại liền để ngươi chết hắn ném đi trong tay thế giới tri hạch b ộ c phát một cỗ thế giới lực lượng phát tắc liền hướng long minh đánh tới Đối cái phó một luyện hóa sau vẹn vẹn thế viên giới c h i hạch luyện hóa cũng bất quá là trong trước mắt luyện hóa sau thế giới tri hạch tự động thảm nặng đến vạn vật tạo hóa phía trên chiếc thần đình như là một viên tinh thần long minh mỉm cười ngươi có thể thử đem còn lại thế giới c h i hạch toàn đều đưa cho ta lan lộn côn trong mắt tức giận sát khí càng tăng lên ba phần vậy phải xem nhìn ngươi có thể ngăn cản bạn tổ ta mấy cái thế giới c h i hạch còn lại chín mươi bảy mai thế giới c h i hạch phi hành tạo thành hủy diệt đại trận hướng long minh đánh tới mười cái trong vòng thế giới c h i hạch vạn vật tạo hóa thần đỉnh tùy tiện liền có thể đối phó trực tiếp luyện hóa chín mươi bảy mai kết thành trận pháp lời nói cái k i a lại không được b ấ t quá nô thận trong tay và bối cũng không chỉ là một kiện vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h mà thôi hắn tiện tay bắn ra hỏi bối nhảy ra một chạm hỏi cũng d i ệ nói ẩm ẩm hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm toàn bộ hỗn độn hư không đều nhấc lên vô biên thủy triều đây là gì bảo lại có như thế lực lượng hỏi búa là hồng mông linh bảo đại đạo không biết lăn lộn côn tự nhiên cũng liền không biết long minh khẽ vươn tay hỏi búa rơi vào trong lòng bàn tay n g ư ờ i có thể đoán một cái tiếng nói vừa ra long minh giơ tay vừa xuống chém ra một đạo huyền ảo đến cực điểm quy tích phủ quan g trỗ đến hôn lộn đột, đột nhiên thoáng hiện một vòng ánh sáng thiên địa hiện thế giới sinh huyền h o a n g bắt đầu hiện thanh trọc nhị khí diễn hóa vạn vật sinh tử luân hồi đạo sinh đạo diệt hỏi ngươi tìm đạo người giải đạo giả đều ở cái này một bên trong phủ quang chiếu sáng rượu toàn bộ hỗn độn thật lâu không tiêu tan chương năm trăm chín mươi dám giết ngựa của ta long minh hoa lệ một búa trong nháy mắt mở ra một phương thế giới mặc dù cái này một búa còn không có đạt tới bản cổ năm đó khai thiên tích đ ị a tiêu chuẩn nhưng cũng một phần trăm phong thái rồi tiểu thế giới tại hỗn độn bên trong hư không sinh ra đ ụ n g vào lăn lộn côn chín mươi bảy mai thế giới c h i hạch tại chỗ liền đụng rơi bảy viên cái này bảy viên trực tiếp liền bị tạo hóa vạn vật thần đỉnh bao bọc lại hô hấp ở giữa luyện hóa trở thành thần đỉnh, đỉnh trên người bảy viên mới tinh thần nhất thời không t r a lăn lộn côn bị tạc bay đ ứ t và dặm rơi xuống cái đầy bụi đất cực kỳ chật vật người cũng là hỗn độn cảnh cái này sao có thể lần này lăn lộn côn hoặc là nói là đại đạo rốt c ụ c ý thức được long minh chân thực thực lực long minh mỉm cười ta vì cái gì không thể là hỗn độn cảnh đâu còn đánh sao không đánh ngươi ngoan ngoan đi chết như thế nào lăn lộn côn tay khẽ vẫy còn lại chín mươi mai thế giới c h i hạch bay trở về bên cạnh hắn hắn hít sâu m ộ t hơi khí thế càng phát thâm trầm đáng sợ đại đạo đem càng nhiều lực lượng bắt đầu rót vào đến lăn lộn côn trong cơ thể Cái người à y khiến k chiến h lăn lộn côn n sức ô đấu không ngừng tăng lên. Đồng thời trung quy muốn chết lăn lộn côn bên người chín mươi mai thế giới chi hạch d í t lên xoay tròn bắt đầu từng đạo thế giới chi lực tung hoành hỗn độn thế giới chi lực phát ra sóng lớn tiếng vang khí lãng không ngừng sôi trào vô lượng thế giới chi lực của quận thế lớn vô cùng hỗn độn hư không nhẹ quái cuốn lên ức vạn đạo hỗn độn cương phong vòi rồng t i ề m phục tại hỗn độn cương phong bên trong là nguy hiểm vô cùng địa phong thủy hỏa tứ linh tứ linh lẫn nhau đụng ở giữa lôi đỉnh phích lịch liên hoàn bạo tạc trong c h ư ớ c mắt thế giới c h i hạch q u ố n lên hoàn toàn không thua gì vừa rồi long minh một búa chi uy công kích hướng long minh nghiền ép mà đến long minh cũng không biến chiêu trong tay hỏi b ữ a lại chạm trong nháy mắt bổ ra cương phong vòi rồng đánh sơ sát thế giới chi lực h ỏ i chi ý phân do l ý t r ọ c trong c h ư ớ c mắt lại diễn dịch một phương đại thiên thế giới lan lộn côn sau lưng cái kia không thể diễn tả cự ảnh cũng theo đó khé động ước vạn đầu xúc tu quay ở giữa ngưng tụ hỗn độn chi khí hóa thành nước vạn mũi tên bắn về phía long minh long minh thần sắc lạnh nhạt thiện tay một điểm một trận kiếm minh đủ vang ba ngàn đem phong cách cổ xưa giạt rào dài ba thức kiếm từ bên cạnh hắn xuất hiện thân kiếm như một thu thủy kiếm ý tung hành sở hữu mũi tên đều bị chém xuống hỗn độn bà bối tất cả đều là hỗn độn bà bối đáng chết ngươi đến cùng bao nhiêu ít hỗn độn bà bối nhiều như vậy hỗn độn bà bối cái này hỗn độn sớm n ê n nát lan lộn côn nhìn thấy ba ngàn đem hỗn độn linh bảo trường kiếm trong mắt kém chút trường ra ngoài cái này mẹ nó đến cùng là từ đâu tới thổ hào a long minh đương nhiên sẽ không nói cho đối phương từ tự luyện chế một tỷ đi trừ ra những cái kêu phẩm tướng không tốt đ ậ p đưa cho đệ tử dùng để c h ấ n thủ hồng hoang các loại dùng hết bên ngoài trong tay hắn còn có m ộ ư ơ i vạn thanh tất cả hỗn độn thượng phẩm đến hỗn độn c ự c phẩm ở giữa hỗn độn b à bối hiện tại mới xuất ra ba kiện nhiều nước rồi Dạ, nhất định là giả lăn lộn côn hét lớn một tiếng thế giới c h i hạch o ngưng tụ thành một thanh thế giới dết chóc đao hướng long minh chém tới ấm vang đao ý đủ để chém ra hỗn độn hư không đồng thời phía sau hắn cự ảnh cũng h y càng nhiều hỗn độn công kích đánh tới long minh gặp chiêu p h á chiêu ba ngàn đem hỗn độn trường kiếm đón lấy cự ảnh công kích chính hắn thì cầm trong tay hỏi búa nên kích mà lên giết chóc đao cùng hỏi búa chạm vào nhau nổ tung vô số đạo vận như là ánh sao lấp lánh tung tóe h tại hỗn độn lan lộn côn đao đao bá đạo từng bước gấp gáp lôi cuốn không sát lục chi uy long minh cầm búa đón lấy không sợ hái chút nào hoặc là đại khai đại hợp hoặc là linh dương ngóc sừng bạch mã qua khe hở quanh thân hạ đạo khí giặt rào trong tay hỏi búa huy động ra huyện chuyển vô cùng quy tích đánh cho g ọ t nước không lọt làm, làm làm hỏi búa mặc dù là Hồng Ngông linh Bảo. nhưng long minh hiện tại xác thực vô pháp phát huy nó toàn huy tự nhiên cũng không có cách nào một bữa chạm địch bất quá coi như có thể long minh cũng không có ý định làm như vậy khó được luyện tập chi địch trong chớp mắt liền giết cái kia còn thế nào chơi thế là hai kiện trọng bảo thần binh n m ầm đụng nhau cuốn lên một cỗ vô hình phong bạo quét sạch toàn bộ hỗn độn hỗn loạn hỗn độn chi khí c u ồ n bạo tán loạn lan lộn côn phát ra một tiếng rít phun ra đầu lưới đỏ thắm phun ra vô tận chiến hỏa chiến hỏa hưng hực đem hỗn độn chi khí cũng n ó n lửa một thất cự đại vô bằng hòa diễm chiến mã đạp nát hư không mà ra long minh cười nhạt một tiếng người tại long tộc trước mặt dùng lửa trong tay hỏi b ú a nhất chuyển vô hạn vạn tượng trận tại l ư ơ i búa chỗ thắp sáng trong trước mắt quang hà tràn ngập hỗn độn hư không thế là vô tận biển sâu từ trong đại trận xuất hiện long minh trong tay hỏi búa vỗ Xoạc. búa thân t ó é lên vô số sóng nước tam quang thần thủy tam mội chân thủy nhất nguyên trọng thủy tiểu thiên nhược thủy q u ỷ thủy chi tinh thần long chân thủy các loại vạn thủy đều xuất hiện vạn thủy dưới biển sâu lại gặp có nhiều đám long hoa không có dễ mà sinh long hình hoa như thần long ánh vàng rực rỡ sáng loáng thua vô số l o n g hoa rán ra dễ cây v ò n g e o vừa đong vừa đưa ở giữa đem sở hữu hỏa diễm cùng hôn đ ộ n chi khí nuốt vào hoa bên trong thế là lựa ngựa tiêu tán lăn lộn côn khỏe mắt mắt một nức đáng giận dám giết ngựa của ta lăn lộn côn cồn bạo rít lên một tiếng trong tay giết chóc đao đ ỗ n g nhiên dơ cao lên khanh khanh rung động quanh quần không dứt giết chóc đao cuốn một cái một lần nữa nhấc lên vô lượng hôn độn c ư ờ n g phong chém vỡ vô lượng biển sâu lăn lộn côn thân hình l o ạ lên trong nháy mắt đi vào long minh trước người hắn nhấc chân hướng long minh đập mạnh đi long minh tự nhiên không có khả năng bị dâm chúng tùy ý liền né tránh、Ấm、ẩm ẩm l a n lộn côn một cước này ngay từ đầu cũng không phải là thật hướng về phía long minh đi hôn đồn hư không bị cái này một cú đạp nặng nề đ ặ p nát rầm rầm vô số tựa như vỡ vụn thấu kính hư không mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng phung ra cái này là chuẩn bị trực tiếp đem toàn bộ hôn đồn đều chân vỡ đến cái triệt để t u y ệ t h ậ u long minh tay khẽ vẫy vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h đón gió liền dài hóa thành vô lượng to lớn đem tất cả hư không mảnh vỡ thôn vệ đi vào trong t r ớ c mắt lại luyện hóa thành bình thường hôn đồn hư không p h u n ra chiêu này để l u y n hôn trận mắt hốc mồn ngươi cái đ ỉ n h này là cái nghiêm chỉnh đ ỉ n h sao làm sao mẹ nó cái gì đều có thể làm hắn làm sao biết bảo bối này là lòng mình tự mình luận chế tùy thời có thể lấy hướng bên trong gia tăng chức năng mới vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h khẳng định không phải mạnh nhất b ả o bối nhưng khẳng định là công năng nhiều nhất b ả o bối đáng giận bản tổ không phải ngươi có thể n g ă n cản tuyệt đối không khả năng lăn lộn côn sắc mặt hung ác nham hiểm c h i cực như là mây đen ngập đầu hắn đ ỗ n g nhiên thu hồi tất cả thế giới tri hạch trực tiếp đem để thôn p ệ nhập thể nội chín mươi đạo luồng khí xoáy bằng ở trên người hắn xuất hiện trong nháy mắt vô lượng hỗn độn chi khí chín mươi đạo luồng khí xoáy không ngừng b i ế n lớn rất nhanh liền biến thành thông thiên triệt địa to lớn vòi rồng mỗi một thủ vòi rồng so một phương thế giới còn lớn hơn cái k i a u chín mươi đạo luồng khí xoáy trên giới lao vùn vụt liên tục vô lượng hôn độn chi khí tựa như giống như cá bơi liên quẩn g tràn vào trong đó thậm chí để t r u n g quanh không thể tính toán phạm vi bên trong rất nhanh liền trở thành hôn độn linh khí khô kiệt chi điện theo chín mươi to lớn vòi rồng hút và o vô lượng hôn độn chi khí cái này chín mươi to lớn vòi rồng cung cấp tốc phát sinh biến hóa mà chân chính biến hóa to lớn là lăn lộ côn một cố kỷ dị lực lượng tại hắn thân nở rộ ra long minh lông mày nhữ lại bản nguyên tri lực chương năm trăm chín mươi mốt song phương đều rất hài lòng bản nguyên tri lực đem thế giới hoàn toàn luyện hóa sau thế giới tri hạch tan nhập thể nội mới có thể sinh ra lực lượng nếu không một cái sinh linh trên thân là không thể nào xuất hiện bản nguyên tri lực dù sao lực lượng này là thế giới bản nguyên mà thế giới cùng sinh linh là khác biệt cho dù là k h ô n g chế thế giới thiên đạo ở tại có được bản thân ý thức thành là sinh linh một phần từ sau nó trong cơ thể bản nguyên tri lực cũng sẽ nhanh chóng chuyển hóa làm đạo lực lúc này lăn lộn côn trong cơ thể xuất hiện bản nguyên chi lực mà lại là đại lượng giải thích duy nhất liên là hắn thật đem tất cả thế giới c h i hạch đều dung hợp ý vị này hắn từ bỏ bản thân biến thành tuyệt đối công cụ chiến tranh ngay tại lăn lộn côn chuyển biến trong n g á y mắt h ắ n tam thi hóa thân cũng trong n g á y mắt biến mất không có bản thân công cụ chiến tranh là không có cách nào có được tam thi đang tại ác chiến h y hòa thường hy một nhóm đánh lấy đánh lấy địch nhân trước mắt bá một cái liền không có ngay từ đầu đều bị giật nảy mình nhưng ngay lúc đó minh mạch xảy ra chuyện gì rút lui không thể lưu tại nơi này thành vi sư tôn vượng hữu hi hòa quyết định tập nhanh thường hy thì mở ra ánh trăng thông đạo chỗ có người tiến vào quảng hà cung sau đó nhanh chóng nhanh rời đi long minh hài lòng mỉm cười hiện tại đệ tử cùng thủ hạ toàn đều rút lui hắn cũng liền có thể không hề cố kỵ đạo thủ nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại hy hòa thường hy một nhóm vừa vừa rời đi thời điểm l a n lộn côn ma thân càng lúc càng lớn cấp tốc mất đi hình người lại một lần nữa cùng cái k i a không thể diễn tả ma ảnh dung hợp lại cùng nhau ma ảnh k i a từ hư truyền thực lấy sợ hái hình thể g á n g lâm hiền hóa vô lượng bản nguyên chi lực phun ra ngoài đại đạo tri ý g á n g lâm hỗn độn g i ế t chóc đ a o một hóa hai hai hóa ba ba hóa ngàn vạn ngàn vạn g i ế t chóc đ a o hình thành một mảnh đ a o rừng vết đ a o n h ấ t chuyển phô thiên cái địa hướng về long minh đánh tới long minh cười nhạt một tiếng trong tay hỏi bữa thuận thế vậy một cái vạn giảm phủ quang nhấc lên vô tận s ô n g lớn đem ngàn vạn g i ế t chóc đ a o bước lên nhấp n g á y sắp bén tiếng tạch tạch không ngừng sở hữu g i ế t chóc đ a o bị đánh trúng vỡ nát nhưng đã mất đi bản thân biến thành hoàn mỹ công cụ chiến tranh lan l u t ô n căn bản sẽ không để ý hán hoặc là nó huy động những cái tia đáng sợ sốc tu càng múa càng nhanh vô số không thể diễn tả mơ hồ không rõ vô pháp phân biệt đạo văn tại nó bên người hiền hóa hình thành một cái giày đặc bóng s á c toàn bộ hỗn độn thì ở trong quá trình này không ngừng rung động vô số hỗn độn mảnh vỡ vẩy ra toàn bộ hỗn độn cái này lại còn là tại một cái bình thường có thế giới có chúng sinh trong hỗn độn như vậy hiện tại toàn bộ hỗn độn thế giới đều muốn n h a n đón tận thế đ i ể m báo ước chúng sinh đi hướng kết thúc long minh minh bạch đại đạo muốn làm gì đại đạo muốn lợi dụng lăn lộn côn nổ toàn bộ hỗn độn như vậy coi như không giết được hắn long minh cũng có thể trọng thương mà có đại đạo trèo chống công cụ người lăn lộn côn có thể trong nháy mắt h ô i phục lại sau đó lại triệt để kết thúc chiến đấu long minh lạnh nhạt hừ một cái ở ngay trước mặt ta ngươi cảm thấy ngươi có thể nổ hỗn độn sao h ỏ i trên bùa dâng lên một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng vạch ra ba ngàn đại đạo hư ảnh ước vạn đại đạo phù văn chồng chất xuất hiện đây hết thảy tất cả đều là chợt lóe lên sau đó cô động thành một đạo lệ mang chém về phía lăn lộn côn、Ấm、ẩm ẩm lăn lộn côn bốn phía đạo văn bóng s á c bị đánh mở vô số buồn nôn vô cùng vàng chọc chi vật phun ra ngoài đều là bị ô nhiễm huyền hoàng chi khí những cái kêu chọc huyền hoàng chi khí nhanh chóng ăn mòn rơi mất long minh một cách này để cái kia vô cùng phủ quang cấp tốc tiêu tán long minh bất vi s ở động quanh thân đạo khí bốc lên hỗn độn pháp lực dân trào trong tay hỏi đúa uy thế lại đột phá mới cao nó vô lượng uy thế lấy trảm đạo chi thế hung hăng chém về phía l a n lộn côn l a n lộn côn bên người phòng ngự rốt cuộc ngăn không được long minh cái này hùng h ã n một kích vô số đạo văn vô lượng ô trọ c huyền hoàng n h ị khí vô số xúc tu tạo thành tầng tầng phòng ngự bị kích cái vỡ nát phức lăn lộn côn nửa người bị long minh chém vỡ ô chọc chi huyết phun ra cơ hồ phun tung tóe nửa cái hỗn độn cái kia đang sợ không thể diễn tả thân thể trở nên trắng bệnh như tờ giấy thân thể khổng lồ trên dưới ô t r ọ c huyền hoàng nhị khí tán loạn b ả n nguyên chi huyết càng là không ngừng nhỏ xuống hỗn độn hồng mông bà bối ngươi làm sao có thể có vật như vậy lan lộn côn mở miệng bất quá long minh rất rõ ràng đây là đại đạo cho mượn lan lộn côn miệng nói long minh mỉm cười không sai hồng mông linh bảo hỏi bữa một bữa hỏi hỏi cũng gì nói thiên đạo chỉ có thể biết thiên đạo phạm vi hết thảy đại đạo cũng thế đây là quy tắc hiện tại đại đạo lại nói ra hồng mông bà bối cái này đã nói lên đại đạo có không nên thuộc về thần tri thức mà cái này vô cùng có khả năng cùng đại đạo nhận ô nhiễm có quan hệ đây coi như là một cái coi như không tệ manh mối long minh đối với cái này rất hài lòng cho nên hắn nguyện ý cùng đại đạo nói hơn hai câu ngươi nói ta diệt ngươi cái này nói lại sáng tạo một cái mới đại đạo như thế nào đại đạo hiển nhiên đối hỏi búa có chút kiên kỵ bởi vì hỏi búa vốn chính là nhằm vào đạo nhất là từ đạo sinh ra ý thức đối đầu hỏi búa càng là trời k h á c đơn giản tới nói đại đạo thiên đạo hỗn độn ma thần những n à y hỏi lưỡi búa trước đó là chiêu chiêu bạo kích đại đạo bởi vì nhận ô nhiễm nơi đây lại là hỗn độn cho nên nhất định phải lăn lộn côn tới ra tay vô pháp chân chính g á n g l n g nhưng cũng chính là bởi vì này không cần bị hỏi búa bạo kích đang t r ầ mặc m hai hơi sau đại tiếng hử l ệ n h một tiếng long minh ngươi cái này dị số chẳng lẽ cho là có hỏi búa liền có thể đánh bại ta đại đạo hiện tại cũng không giả trực tiếp lấy ta tự xưng hỏi búa mặc dù có thể gì nói nhưng muốn phát huy toàn công ngươi cũng nhất định phải có tương ứng thực lực ngươi bây giờ chỉ là hôn đ ộ n cảnh cho dù có hỏi búa cũng không gì hơn cái này long minh cười đến càng hài lòng hơn ba phần đại đạo không tự biết nhưng thần câu nói này đã bại lộ rất nhiều thứ ô nhiễm đại đạo cũng không phải là không linh tồn tại bởi vì không linh tồn tại sẽ không ghi chép những này vô dụng tin tức chỉ có có linh tồn tại mới có thể ghi chép những này mà những tin tức này tại ô nhiễm đại đạo thời điểm cũng liền đem chi thức truyền cho đại đạo nói cách khác minh không trước đó nói tới ô nhiễm đại đạo không khiết chi phong là người là long minh đối cái này thu hoạch tướng làm hài lòng đại đạo tự nhiên không biết long minh đang suy nghĩ gì nhìn thấy long minh trầm mặc liền cho rằng long minh bị chính mình nói phá tâm sự thế là đại đạo cũng rất là hài lòng hư l ệ n h một tiếng về sau lan lộn côn cái kia to lớn không thể diễn tả thể xác lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu vô lượng bản nguyên chi lực bắt đầu lại lần nữa c u ầ n c u ộ n mà ra bắt đầu ăn mòn quanh mình hỗn độn thế giới bên trong lan lộn côn toàn thân tràn ngập ra không có dễ hận ý cùng điên cuồng hận ý cùng điên cuồng bên trong lại có phong cách cổ xưa thế lương tuyên cổ tuế nguyệt khí t ứ c tham t h ẳ m vạn năm nhớ lại chi ý phức tạp như vậy khí t ứ c hỗn tạp cùng một chỗ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quét sạch hỗn độn g a tốc ăn mòn hỗn độn đại đạo thao tắc còn là giống nhau đơn giản thô bạo phong ấn hỗn dẫn bạo hỗn độn giống một tiếng có thể đem thế giới đều sẽ nát gào thét vang lên toàn bộ hỗn độn vì đó run lên lan lộn côn sở hữu súc tu tề động từng đạo bản nguyên chi lực tiết ra trải rộng hỗn độn hư không hóa thành đại trận cách c ắ t hết thảy chính diện chiến mặt sau dẫn bạo hỗn độn đây là một trận song dây tác chiến long minh bước ra một bước hóa thành minh long thân tỉ tỉ cự thân thể thanh quan g dạng dỡ chiếu sáng cả hỗn độn hỏi búa hóa long minh song trào lời trào vạn vật tạo hóa thần đỉnh hóa thành sừng rồng ở giữa minh châu còn có một bảo ẩn mà không phát ở vào long minh nơi trái tim trung tâm nhưng lại chấn áp từ nơi sâu xa không thể nói chi tồn tại chương năm trăm chín mươi hai đến đều tới vậy cũng chớ đi long minh hóa chân long thân phun ra một ngụm chân long khí tôn ra vận mà đến bản nguyên chi lực trong nháy mắt nó chấn áp sương rông ở giữa tạo hóa thần đỉnh xoát qua vô lượng tạo hóa thần quang chấn động hôn độn hư không lập tức được vô yên long minh tiếp tục bắn ra ra một chảo hỏi b ố a nở rộn vô lượng phù quang hỏi về đạo chi thế lan lộn côn vừa mới ăn mòn hôn độn trong nháy mắt vỡ vụt hắn hóa thành mánh liệt địa phong thủy hòa sau đó lại trong nháy mắt tân sinh gây dựng lại thoát khỏi ô nhiễm ăn mòn lấy chân long thân thôi động hỏi bữa thần phủ uy năng càng tăng lên năm điểm chỉ gặp nó quang hoa chạy trốn phong cách cổ xưa giạt rào chi khí phun ra ngoài mặc dù đã hóa thành lợi trả bộ dáng nhưng n à y vô thượng thê lương tuế nguyệt khí tức ý nguyên để cho người ta thấy một lần phía dưới như là nhìn thấy một thanh không ai bị nổi cự phủ phủ quan g bên trong có hỏi hai chữ hồng nông thần văn lấp loẽ không ngừng long minh xong trả múa kéo theo quần quận cương phong lợi trảo sắc bén vô cùng tùy tiện vạch phá hỗn đột thanh trọc nhị khí bốc lên mà ra trong trước mắt diễn dịch tu di đại thiên thế giới trí tướng long minh ngươi không có tư cách tại ta trước mặt hỏi đại đạo phát ra rít lên một tiếng ra tay trước long minh cười nhạt một tiếng l o n g c h à o nhô ra móng vuốt sắc bén vô cùng xét qua chỗ vô số vết nước không gian xuất hiện lít nha lít nhít cơ hồ muốn nửa cái hỗn độn đều cho chiếm hết đại đạo xuất thủ mục tiêu chỉ có thể thay đổi trước ngăn cản long minh phá vỡ hỗn độn thần còn trông cậy vào đem long minh giết tiếp tục dùng cái này hỗn độn chậm rãi gõ mở hồng hoang đại môn đâu hiện tại cũng không thể để long minh đem toàn bộ hỗn độn bổ lan lộn côn toàn thân quang hoa đại phóng một cỗ sát lục khí tức bộc u lộ hỗn độn vô số xúc tu khẽ động quáy lên giết chóc hủy diệt nhân khí ước vạn giết chóc hủy diệt kiếm khí huyễn hóa mà ra chém về phía long minh long minh thân thể nhất chuyển lấy chân long chi thể dùng ra một chiêu thương kỹ thương r a không về trên lợi chảo bạo phát một vệ thần quang mang theo một vòng huyền diệu khó giải thích quy tích vạch phá hỗn độn bổ về phía lan lộ côn ẩm ẩm thần quang cùng kiếm khí chạm vào nhau tiếng vang ù h không ngừng bằng từ thần quang thế như chẻ tre chặt phá sát lục hủy diệt kiếm khí nhưng lại cũng vô pháp hoàn toàn phá hư giết chóc hủy diệt kiếm khí càng ngày càng nhiều bản nguyên chi lực hùng hùng vận chuyển đại trận vô hình vô tướng lại ở khắp mọi nơi ảo diệu khó t ả đại đạo trí lý không ngừng diễn dịch lan lộn côn trên thân vầng sáng giạt dào đạo vận mười phần vô hạn bản nguyên chi lực hóa thành vô hạn giết chóc hủy diệt kiếm chỗ trừ liên tục không ngừng vậy mà đem long minh một k í c h này thần quang không hạn chế làm t ham mòn cuối cùng trông vùi ừ hỏi búa trong tay ngươi chỉ là lãng phí đại đạo đáp ý bình thường đại đạo không có rõ ràng như vậy đến cảm xúc nhưng cái này đại đạo là bị ô n h i c qua long minh long, long mày vừa nhấc vừa rồi hắn dùng chính là pháp lực thôi động lúc này hơi suy nghĩ đổi pháp lực thành đạo vận long đạo thôi động ra lại một kích t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ như cùng một đầu đấu long xuất kích nhỏ yếu để cho người ta bật cười nhưng đại đạo lại hoàn toàn cười không dậy nổi đến dù là bị ô nhiễm thần cũng đại đạo trực giác bén n h y nhắc nhở thần nhất thiết phải cẩn thận đại đạo không dám k i n h h ư ờ n g giết chóc hủy diệt đại trận tái t h ờ i đồng thời cẩn thận từng ly từng tí làm vạn tần mới phòng ngự quả nhiên đại trận lại vô pháp làm hao mòn lòng mình công kích chỉ có thể tránh thoát còn tốt sớm làm vạn tần phòng ngự không phải vừa rồi lại muốn bị chặt lớn mật đại đạo tốt nhiên đại trận lại chuyển thôi động cường đại hơn công kích long minh thấy thế cũng một điểm không k h á c h k h í vung ra ba ngàn long trào kích ba ngàn đạo sắc bén chi quang bệnh thành lưới tung hoành hỗn độn ngăn cách hỗn độn hướng về lăn lộn côn quay đầu trục xuống ẩm ẩm cả hai chạm vào nhau phát ra chấn động toàn bộ hỗn độn tiếng vang như là tinh thần mảnh vụn vẩy ra đồng thời lăn lộn côn trên người bản nguyên chi lực trong nháy mắt thiếu đi một phần ba dung hợp nhập lăn lộn côn trong cơ thể thế giới tri hạch không chịu nổi như thế áp lực với lại không ngừng nát một cái long minh long trào không ngừng lại là một luân phiên công kích đại đạo không chống đỡ được lại nát một phần ba thế giới c h i hạch đại đạo tự a hồ là quên đi một sự kiện long minh mặc dù vô pháp thôi động hỏi bữa toàn uy nhưng thần đại đạo cũng vô pháp đang mượn dùng lăn lộn côn làm công cụ người thời điểm phát huy ra chân chính đại đạo thực lực trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng trên tổng thể đại đạo bị tua thiệt đại đạo cỡ nào cao ngạo thân thế nhưng là đại đạo đại đạo thái thượng vô tình ý khé động còn lại sở hữu thế giới tri hạch trực tiếp tại lăn lộn côn sau l ư n g vỡ vụn Lan lộn côn thân thể nổ tùng vô thể sở ố huyết đủ, huyền hóa lên một cố luồng khí luồng xoáy, một nụ, lên cố trong h n độn c u ố n lên lượng vô quân g phong lấy một cái huyền diệu quy tích hướng long minh đánh tới mà những n à y c u n g phong hành vi quá trình bên trong lại cấp tốc biến hóa hiện hóa xuất hiện tại long minh trước mặt là những cái kia sớm đã chết đi hỗn độn ma thần hơn hai đầu ma quang dạng dỡ trường hạ hơn hai đạo cao lớn vô cùng ma thần chi t h ầ n to lớn chi cao đến uy đến nghiêm khí t ư c cấp tốc giáng lâm đại đạo vô thượng diễn hỗn độn ba đại đạo dục ma thần đại đạo để những cái kia chết đi hỗn độn ma thần lại một lần nữa triệu hoàn giáng lâm những n à y là năm đó hỗn độn ma thần hình chiếu thần nhóm tướng mạo kỳ lạ thiên kỳ b á c h quái nhưng thần nhóm thực lực phi phạm không thể khinh thường long minh hoàn toàn không sợ chân long chi thân lưu chuyển quay quanh từng đạo duệ mang từ lòng trào châu lâm ra mỗi một đạo đều có d i ệ t đạo chi uy dầm dầm dầm duệ mang quét ngang mấy trăm hỗn độn ma thần hình bóng còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình liền đã bị chém chết bạo đại đạo mắt thấy những n à y hỗn độn ma thần hình bóng vô pháp chính diện tác chiến quyết định thật nhanh đổi chiến thuật còn lại những hỗn độn ma thần đó hình bóng ngang nhiên phóng tới long minh ngang nhiên tự bạo ma thần tự bạo huy năng hóa thành một cỗ khó có thể tưởng tượng dòng lũ phóng tới long minh long minh trên thân dân g lên hùng vĩ khí tức một tiếng long ngâm lên cái kia đang sợ ma ảnh dòng lũ đâm vào một t ầ n g nhìn như không có chút nào độ dày bình t h ư ớ n g bên trên sau đó song song chỗ b ụ i cho dù là đại đạo vô tình lúc này cũng sợ ngây người đây chính là ngươi sáng tạo long đạo long đạo đến cùng là cái gì làm sao thời gian không gian vận mệnh nhân quả sinh tử luân hồi sáng tạo hủy diệt toàn đều có long minh cười ngạo nghễ long đạo chính là ta nói đường của ta chính là ta đ â m chiêu ta suy nghĩ ta chỗ tiếng nói vừa ra đạo sinh long c h à o vung ra duệ mang quét ngang đạo d i ệ t phức lăn lộn côn nhục thần bị chém chết chỉ còn lại một điểm cuối cùng tạm bã đại đạo ý chí không cách nào lại lưu giữ chiến đấu kết thúc chí ít long minh cùng lăn lộn côn ở giữa chiến đấu kết thúc đại đạo dùng hết thủ đoạn cũng không thể t ạ i h ô n đ ộ n cảnh cấp độ này xử lý long minh không không chỉ là không có khả năng rơi long minh tương phản đại đạo ngược lại là một mực bị đẻ lên đánh cái kia ta sẽ trở lại long minh ta chẳng mấy chốc sẽ trở về lần tiếp theo ngươi liền không sẽ v ẫ n tốt như vậy long minh một lần nữa hóa thành nhân hình mỉm cười đến đều tới vậy cũng c h ớ đi long minh một vỗ ngực một ngụm đại mài từ trong lòng của hắn bay ra t h ê lương tuyên cổ khí thức tự đại mài bên trong tràn ngập ra toàn bộ hỗn độn tại đại mài xuất hiện trong n g á y mắt ngưng kết hóa thành đại mài phía dưới một viên không chút nào thu hút cục đá tại cái này cục đá bên trong có đại đạo cái này đây là cái gì cũng là hồng mông bà bối làm sao có thể ngươi sao có thể có hai kiện hồng m ô n g bà bối đại đạo thanh âm hoảng sợ vang lên tại lăn lộn côn thân thể tàn phế bên trên đột nhiên thoát ra vô tận quan g hoa một c ỗ lực lượng khổng lồ đống nhiên bạo phát đi ra đây là đại đạo sau cùng giấy rủa long minh chỉ là cười nhạt một tiếng ta chỗ này xưa nay không tồn tại không thể có thể chương năm trăm chín mươi ba ai nói ta không phải đại đạo cảnh một mực tế luyện tại long minh nơi trái tim trung tâm hồng m ô n g đại mài rốt cục lần thứ nhất bị tế lên hồng nông linh bảo vận mệnh cối say là long minh trong tay mạnh nhất bà bối một khi tế lên có thể tùy tiện hết thể vận mệnh n g n áp thánh nhân ở tại trước mặt bất quá sâu kiến thiên đạo bất quá hòn đá nhỏ đại đạo cái kia vẹn vẹn một cái kiên cứng một chút tảng đá một lần m a i bất tử nhiều m a i mấy lần dù sao cũng phải chết vận mệnh cối say vừa ra hồng m ô n g phía dưới hết thảy đều có thể mài đại đạo hoảng sợ phát hiện thần rõ ràng chỉ là cho mượn lăn lộn côn nục thân trên lý luận liền xem như cái này nục thân bị hủy thần cũng vẹn vẹn tổn thất một chút lực lượng thôi nhưng mà làm vận mệnh cối say ép áp xuống tới thời điểm đại đạo phát, phát hiện mình hết thảy đều tại bị nghiến nát đây là cái gì hồng nông bà bối vì sao lại ngay cả ta bản tôn ý thức đều tại bị tổn thương đại đạo hoảng sợ kêu to bắt đầu long minh cười nhạt một tiếng cái này gọi chuyên trị các loại khâm phục tâm tình thật tốt minh tổ cũng có đùa dỡn một chút thời điểm đại đạo cảm nhận được mình hết thể đều đang nhanh chóng sụp đổ vận mệnh c ố i say môi đi một vòng thần hết thể liền sụp đổ một bộ phận những n à y sụp đổ cặp bã trong nháy mắt liền cùng thần đã mất đi hết thể liên hệ cho tới thần rõ ràng biết mình đang tại sụp đổ đang mất đi hết thể nhưng căn bản không biết mình đến cùng đang mất đi cái gì dừng lại mau dừng lại ta chính là đại đạo ta chết đại đạo bang đến lúc đó ngươi chỗ hỗn độn cũng sẽ hủy diệt ngươi cũng sẽ chết long minh lạnh nhạt cười một tiếng n g ư ơ i chết đại đạo băng vậy nếu là có một cái mới đại đạo thay thế ngươi đây tại ngươi bị ô nhiễm một khắc này ngươi cùng chân chính đại đạo kỳ thật đã cũng không phải là một thể cho nên chỉ cần có một cái đại đạo cảnh thay thế ngươi hết thể đều không có việc gì đại đạo giật mình ngươi làm sao lại biết ngươi vì sao lại biết ta tình huống ngươi căn bản không phải đại đạo cảnh ngươi làm sao có thể biết long minh lạnh nhạt dỗi ra ngón tay lắc lắc người đem ngươi hết thể đều phục chế cho h ồ n hoang thiên đạo dù là ta không biết đại đạo hết thể nhìn xem thiên đạo là chuyện gì xảy ra ta cũng có thể tìm tới đáp án đại đạo cắn răng nghiến lợi nói coi như ngươi biết lại có thể thế nào tại ta nhìn chăm chú phía dưới toàn bộ đại đạo bên trong không có bất kỳ cái gì một cái đại đạo cảnh sinh ra chỉ cần ta chết đại đạo cũng sẽ băng long minh chỉ cần thả ta ta nhưng cùng ngươi chia sẻ hết thảy chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ thôn vệ đại đạo bên trong hết thảy như vậy thì có thể đột phá gông cùng xiềng xích tại đại đạo bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa bằng ngươi ta xông xáo gặp long minh không nói lời nào đại đạo vội vàng lại thêm một bút đại đạo phía dưới hết t h ả đều c h ẳ n g qua sâu kiến mà thôi ngươi không cần để ý những cái kia sâu kiến càng không đáng vì những cái kia sâu kiến mà hạn chế lại mình ngươi chỉ cần thả ta như vậy hết t h ả đều là của ngươi long minh rốt c ụ c cười xem ra ô nhiễm ra hỏa thật tại ngươi trong ý thức gia nhập rất nhiều không cần thiết đ ồ vào ta một cỗ t u y ế n cổ siêu nhiên khí thế thứ long minh trong cơ thể phun ra ngoài một đầu sông dài vận mệnh tại long minh dưới chân xuất hiện sau đó đem bao phủ giống một tiếng long hống từ sông dài vận mệnh bên trong chuyển đến long minh lại một lần nữa lấy minh tổ long thân hiển hóa bản tướng toàn thân trên giới bị một đoàn thất thải quang mang bao phủ cự long thân thể sửng sững tại sông dài vận mệnh phía trên đạo khí tràn ngập ba đạo vận lưu t r u y ề n đủ loại khí tức h u ề n nào vơn quanh quanh thân một đạo cự đại vô bằng to lớn đạo vòng tại long trên khuôn mặt hiển hiện đạo vòng phía trên sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề lít nha lít nhít vô số đầu sợi tơ mỗi một sợi tơ dây đại biểu cho một đầu thiên đ ị a tự nhiên đại đạo mà tại những này nhỏ sợi tơ phía trên lại viết có ba đạo văn long minh thần niệm ở trong hỗn độn quanh quẩn ai nói ta không phải đại đạo cảnh đại đạo giờ khắp này thanh âm đều đang run dày ba đạo vòng ngươi thế mà ngưng tụ ra ba đạo vòng ngươi ngươi đã là đại đạo cảnh cái này sao có thể cái này sao có thể đại đạo cảnh tiêu chí liền là ba đạo vòng đại đạo ba nhưng thật ra là một cái số ảo chỉ là ba loại cơ sở nhưng mà khác biệt cơ sở lại có thể tạo thành mới nói kinh điển nhất ví dụ liền là thiên đạo từ bốn mươi chín đạo tạo thành thế giới khác nhau cái này bốn mươi chín đạo là khác biệt đại đạo cũng giống như vậy chỉ cần khống chế ba đạo tạo thành ba đạo vòng liền là đại đạo cảnh v ậ phần nhóm này thành ba đạo vòng ba đạo cụ thể là cái gì không trọng yếu long minh mỉm cười ta đã nói rồi tại ta chỗ này không có không có khả năng trong tưới cười sự chú ý của hắn rơi xuống trong đầu hệ thống nhắc nhở bên trên k e n kiểm tra đến ký chủ cùng đại đạo giao thủ một tỷ lần có thể đạt được ba ngàn đạo vòng k e n kiểm tra đến ký chủ thu hoạch được ba ngàn đạo vòng nhưng cùng đại đạo chi cơ dung hợp phải trang dung hợp keng ba ngàn đạo vòng cùng đại đạo chi cơ dung hợp bắt đầu dung hợp hoàn thành thu hoạch được đại đạo cảnh k e n kiểm tra đến ký chủ tấn thăng đại đạo cảnh ngưng tụ ba ngàn đạo vòng có thể đạt được đạo vòng dung hợp keng ba ngàn đạo vòng cùng long đạo dung hợp bắt đầu dung hợp hoàn thành thu hoạch được chân long đại đạo keng kiểm tra đến ký chủ sáng tạo chân long đại đạo có thể đạt được đại đạo c h i hạch liên tiếp hệ thống nhắc nhở để long minh khỏe miệng ý cười càng tăng lên ba phần miệng rồng mở ra đại đạo c h i hạch bị tế lên chiếu sáng cả đạo sông thiên đạo gánh chịu thể tên là thế giới thế giới gánh chịu thể tên là hỗn độn hỗn độn gánh chịu thể tên là đạo sông đạo sông đồng thời cũng là đại đạo dương ấm mà đạo sông thì ngâm tại tên là nguyên vật dẫn bên trong lúc này chân long đại đạo quan g mang chiếu sáng long minh chỗ toàn bộ đạo sông quan g mang k i a mạnh thậm chí chuyển ra đạo sông tại vì ở cùng một cái nguyên đạo trong sông bỏ ra chân long hình bóng những n à y chân long hình bóng bắn ra tại những n à y đạo trong sông sau những cái kia lúc đầu không có long cái chủng tộc này đạo trong sông rất nhanh vừa ra đời chân long những cái kia vốn là có đạo trong sông chân long tộc thì là nhanh chóng lớn mạnh bắt đầu cái này khởi sự kiện thậm chí tại toàn bộ nguyên bên trong đều đưa tới các phương chú ý nhưng mà ai cũng không trá được đến cùng là chuyện gì xảy ra mà vào giờ phút này long minh chỗ đạo trong sông chân long giáng lâm có được đại đạo c h i hạch long minh không cần tốn nhiều sức liền đem nguyên bản đại đạo cho từ đạo sông bên trong đá ra trở thành toàn bộ đạo sông mới đại đạo liền như là lúc trước hắn tại trong h ư n g hoang dùng tổ long thay thế minh h ô n g trở thành mới thiên đạo một bộ này long minh tay quen hoàn thành bắt đầu không cần tốn nhiều sức long minh minh long chân thân quang hoa đại thịnh hào quang trói sáng chiếu sáng cả đạo sông đã từng bởi vì đại đạo bị ô nhiễm mà âm vú đầy từ khí địa đạo sông lại một lần nữa có hy vọng mới tựa như là vạch phá hắc á m tia nắng ban mai mang đến ánh dạng đông lồn thứ nhất bình minh mới đạo vận sinh cơ lại một lần nữa sinh ra ta mới là đại đạo ta mới là bất tử ta không cam lòng ta không cam lòng a đã bị triệt để thủ tiêu đại đạo lại cũng vô pháp chống cự vận mệnh cối x a y m i ề n ép thần phát ra sau cùng không cam lòng gào thét trong chớp mắt tiêu vong vĩnh viễn biến mất ngay cả lịch sử cũng sẽ không lưu lại đầu này đạo sông xưa nay không từng có một cái điên cuồng tự tư chỉ muốn hủy diệt hết t h y đại đạo đầu này đạo sông chỉ có một cái tên là lòng mình chân long đại đạo c h ư ơ n năm trăm chín mươi bốn mới hóa long chỉ bên cạnh trùng phùng điên cuồng đại đạo mang tới hết thể đã hoàn toàn biến mất nhưng long minh hiện tại cũng không thể về hồng hoang hắn thậm chí không thể tiếp tục ở trong hỗn độn đợi hắn cuối cùng nhìn thoáng qua hồng hoang cười nhạt một tiếng sau đó đem một đoạn thần m i ệ m đưa hướng hồng hoang hắn tin tưởng không bao lâu nữa t ổ long bọn hắn liền có thể đổi u đi lên dù sao chỉ muốn đạt tới hỗn độn cảnh kỳ thật liền đã có tư cách đi ra hỗn độn tiến vào đạo sông bên trong nếu là có trưởng quản đạo sông đại đạo cảnh bật đèn xanh như vậy hỗn ộ n cảnh cũng là có thể đi ra đạo sông tiến vào nguyên bên trong hỗn độn cảnh rất nhanh dù sao long minh cảm thấy rất nhanh cũng chính là một mươi ngàn cái nguyên hội đúng là rất nhanh lưu lại một đoạn t h ầ n nhiệm đem tình hình thực tế nói cho tổ long bọn hắn sau đó long minh liền xoay người rời đi hỗn độn trực tiếp tiến vào đạo sông bên trong đối mặt âm vũ đầy từ khí vẹn vẹn vừa ra đời một điểm đạo sông căn bản vốn không các loại long minh làm cái gì hệ thống nhắc nhở âm quả nhiên liền vang lên bắt đầu keng nhiệm vụ mười ngàn cái nguyên hội thời gian bên trong sáng tạo mười ngàn cái hỗn độn nhiệm vụ ban thưởng bản tướng thân thông long minh nếp miệng lên a đây thật là tướng làm đã lâu không gặp a hệ thống vẫn là cái kia hệ thống thật sự là quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc bất quá hệ thống nhắc nhở vẫn chưa xong bản tướng thần thông đại đạo cấp thần thông mỗi một trăm n ă m có thể sáng tạo một cái cùng bản thể hoàn toàn giống nhau thế thân thế thân có thể dùng tại chiến đấu cũng có thể dùng cho hoành long minh lông mày nhữ lại có vẻ như hệ thống vẫn có chút biến hóa nhiều t ư n g t i a ra long minh yên lặng cười một tiếng nhưng sau đó xoay người tiến về đạo sông chốt sâu hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời gian thấm thoát vội vàng mà qua đối với toàn lực hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo hỗn độn long minh tới nói mười ngàn cái nguyên hội đúng là c h ư ớ c mắt l i ề n q u a keng nhiệm vụ sáng tạo mười ngàn cái hỗn độn hoàn thành ban thưởng bản tướng thần thông keng kiểm tra đến đạo sông khôi phục nguyên khí có thể đạt được bản tướng hóa t h â n một tôn một tôn cùng long minh hoàn toàn tương tự thế thân soát xuất hiện tại long minh trước người ngoại trừ s o n g trong mắt thiếu chút linh động bên ngoài phương diện khác cùng long minh hoàn toàn tương tự long minh đưa tay tại thế thân cái chán một điểm trong nháy mắt liền hiệu bản tướng thần thông tác dụng chân chính thế thân mặc dù có được cùng bản thể hoàn toàn tương tự thực lực nhưng thiếu thiếu linh trí chân chính cùng cùng thực lực đối thủ treo lên đến là không phát huy ra nhiều thiếu sức chiến đấu cái này thế thân tác dụng chân chính là tự bạo một cái đại đạo cảnh tự bạo đó cũng không phải là đùa giỡn long minh rốt cuộc minh bạch hệ thống trước đó oanh là có ý gì sắp thực tướng làm đơn giản ngay thẳng thẳng tới hay tâm long minh cười nhạt một tiếng sau đó hướng đạo sông chỗ sâu nhìn thẳng o qua hồng hoang ở nơi đó hồng hoang chỗ hỗn độn có mấy đạo hỗn độn khí tức tràn n g ậ p ra chỉ là những khí tức này còn chưa đủ ổn định xem ra còn cần một chút thời gian long minh cũng không vội hắn tiện tay vung lên sáng tạo ra một mảnh biển sâu bên trong biển sâu có hùng vĩ thủy tinh long cung long cung chỗ xấu nhất là một ngụm hóa long Chỉ long minh đi vào hóa long Chỉ một bên như hắn tại trong hồng hoàng vô số tuyến nguyệt kết một bàn một ghế trên bàn một bình một chén ngồi tại trên ghế thưởng thức trà tinh tư trải v ố t mình bật được cái này m ư ờ i ngàn cái nguyên hội thời gian bên trong long minh không chỉ là tại đạo trong sông sáng tạo hỗn độn đồng thời cũng thỉnh p h ẳ n g đem thần nghiệm nhô ra đạo sông đi phụ cận tìm hiểu một cái có lúc thậm chí biết dùng hắn hóa tự tại chi đạo phái mấy cái hắn hóa phân thân ra ngoài cho nên hắn đối với cái này một mảnh lấy đạo sông làm cơ sở lấy nguyên là khu vực hoàn toàn mới sân khấu cũng có hiểu một chút đại đạo cảnh bắt đầu có cảnh giới toàn mới phân chia đại đạo cảnh phía trên là đạo nguyên cảnh về phần đạo nguyên cảnh phía trên là cái gì lấy long minh cảnh giới bây giờ còn không cách nào biết được đại đạo cảnh cùng đạo nguyên cảnh bên d ư ớ i lại cộng đồng c h u n g vẽ có bốn cấp sơ cấp vương cấp thần cấp chúa tể mỗi lần thăng một cấp độ khó đều nhất thiếu lật gấp trăm lần có thể nói từng bước gian nan một cái khác có ý tứ địa phương ở chỗ những này thoát khỏi đại đạo gông cùng xiến xích tiến vào hoàn toàn mới sân khấu đại đạo cảnh tựa hồ rất vui với đem mình đóng vai giống như một p h à m nhân tại long minh chỗ con đường này sông gần nhất một con đường sông cả một cái đạo sông liền là một cái to lớn vô cùng thành thành phố tại cái này trong thành thị hôn đ ộ n khắp nơi trên đất đi thiên đạo nhiều như chó đại đạo tùy thời có mà những này tại hồng hoang chúng sinh bên trong trí cao vô thượng tồn tại lại tại cái này trong thành thị sinh hoạt giống như p h à m nhân long minh ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch hồng hoang người tu đạo khuynh ư ớ n g vô tình nói tu đạo liền muốn mế quan liền muốn thoát ly chúng sinh liền muốn siêu thoát liền muốn vô tình nhưng thật ra là bị hủ hóa đại đạo cho mang sai lệch bởi vì cái gọi là ba ngàn đại đạo đạo đạo thông thần nếu là chỉ có một loại tu đạo hình thức cái kia còn nói gì ba ngàn đại đạo cho nên tại hồng hoang bên ngoài tất nhiên có khác tu đạo hình thức đã tu luyện hình thức ngàn ngàn v ạ n vạn như vậy tự nhiên là sẽ trở nên giống p h à m nhân bởi vì p h à m nhân nhân sinh vốn chính là một loại tu đạo cũng chính là minh bạch điểm này long minh mới cùng có đột phá chẳng những sáng tạo hỗn độn tốc độ tăng lên gấp đôi còn đem lúc đầu đại đạo cảnh sơ cấp nhập môn cảnh giới tăng lên tới sơ cấp đỉnh phong trạng thái thu hoạch tương đối khá long minh cứ như vậy một bên dò xét một bên chải vớt một bên chế tạo tự bạo phân thân tại long minh vừa vạn chế tạo ra cái thứ một trăm tự bạo phân thân thời điểm hồng hoang chỗ ở trong hỗn độn mấy đạo hỗn độn khí tức cường thịnh sáng tỏ bắt đầu sau đó những khí tức này hướng về long minh cố ý chỉ thị đi ra biển sâu phương hướng mà đến long minh vừa n h ấ c mắt ra cười rốt cuộc đã đến sao cái kia từ hồng hoang sông ra khí tức tốc độ cực nhanh nhưng đạo sông vô ngẩn dù là có long minh chỉ thị những khí tức này cũng bay trọn vẹn trăm năm mới rốt c u c đổi tới nha cái này cùng trong nhà hoàn toàn tương tự a thật tốt sư tôn có phải hay không nhớ nhà khẳng định là ta cái k i a nhị đệ đừng nhìn mặt lạnh nhưng thật ra là một cái rất cảm tính long tin tưởng ta ta là hiểu rõ ta nhất nhị đệ mặc dù ta không muốn phản bác tổ long đạo h ư u nhưng nếu không có cái này nhất là khí tức quen thuộc chỉ dẫn chúng ta là tuyệt đối tìm không tới đây cho nên tổ long đạo h ư u ngươi xác định đây không phải ân chủ cố ý cho chúng ta chuẩn bị dẫn đạo sao a ha ha có đúng không cái này đại khái khả năng xào xào nháo nháo thanh âm thứ long cung bên ngoài chuyển đến sau đó chỉ thấy mười đạo thân ảnh từ long cung bên ngoài đi tới Tổ Thường Thông Thiên. từ Long, La Long liền liệu. liền là Hoàn, Đạo, Hoa, hoang Minh Khung, Nguyên Minh Dương Nữ Chính như、long、Minh ngay từ đầu liền dự liệu. Cái này vị liền là hồng My, mởi Khi Cái Hậu, Hòa, Hy, đầu dự vị sư ớ m nhất đạt thành hôn đột cảnh. đạt đột s tôn ta muốn chết ngươi rồi thường hy vừa thấy được long minh lập tức một cái bay nào vật lên một đầu đâm long minh trong ngực ào ào liền bắt đầu khóc lên đến một bên phản nản tu luyện vất vả một bên nói mình đến cỡ nào tưởng niệm long minh một bên lại nói mình kỳ thật đã sớm hôn đ ộ i cảnh nhưng bị tổ lòng không thể chậm trễ sau đó còn nói vừa rời đi hồng hoang thời điểm trực tiếp liền l à đường nếu không có dẫn đạo sợ không phải lại muốn hoa ngàn năm mới có thể chạy đến long minh đường đường một cái đại đạo cảnh lúc này lại giống như là cương triều hài tử nhà giống nhau có chút bất đắc dĩ nhìn xem thường hy đem mình ánh trăng long bảo trò k h ó c hoa cuối cùng hi hòa thật sự là nhìn không được mội mội mình thất lễ đem thường hy nhấc lên đến gõ một phen thế là hóa long chỉ bên cạnh lập tức tràn đầy khoái hoạt bầu không khí chương năm trăm chín mươi lăm chuẩn bị sẵn sàng vậy liền xuất phát đón lấy mới sân khấu a lại lần nữa trùm vùng hồng hoang chúng tại vui sướng một phen hàn huyên về sau chủ đề liền thời gian dần qua tiến nhập chính đề hồng hoang đã cùng sư tôn ngươi sáng tạo thế giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau sư tôn ngươi lập x u ố n g phát triển nhạt dạo đã trở thành các tộc cơ bản lập tộc gốc d ễ ấ n giao quả thực là bị các tộc lôi kéo làm trọn vẹn mười cái nguyên hội nhân hoàng tại dưới sự hướng dẫn của hắn hồng hoang các tộc trên cơ bản đã không phân khác biệt đều là lấy người tự cho mình là trong hồng hoang bộ hiện tại vẫn có một ít chiến tranh cục bộ chúng ta theo sư tôn yêu cầu của ngươi đối với phạm vi chiến tranh không cho hỏi đến chỉnh thể tới nói hồng hoang tình thế tốt đẹp trước mắt hồng hoang hôn nguyên đại la số lượng đã vượt qua ba trăm nghĩ đến không lâu sau đó hồng hoang chúng sinh bước chân liền sẽ chính thức bước vào trong h ữ n n ộ n tam tiêu quy linh khổng huyên các nàng đã là thiên đạo cảnh là một đời mới hồng hoang thủ hộ thái thanh cùng ngọc thanh đã khôi phục ký ức bọn hắn hiện tại là hồng hoang bên trong các giáo c h ấ p giáo công chính công bằng đạt được các t ổ c ủng hộ được xưng là vạn giáo tri chủ hy hòa đem cái này mười ngàn cái nguyên hội hồng hoang chuyện phát sinh tuyển trọng yếu cho long minh đem nói ra kỳ thật long minh khi nhìn đến hy hòa các nàng thời điểm liền đã biết trong hồng hoang những năm gần đây phát sinh hết thảy nhưng hắn vẫn làm ỉ m cười nghe xong hy hòa báo cáo mới khé gật đầu hồng hoang có tương lai của mình chúng ta cũng dùng cước bộ của chúng ta ta đến nói cho các người biết hồng hoang bên ngoài là cái dạng gì tiếp xuống liên đổi long minh đem hắn đã thăm dò đến hồng hoang bên ngoài sự tỉnh đối đám người hêm hay nói ở đây đều là cùng long minh người thân nhất hoặc là thụ long minh ảnh hưởng s â u nhất nghe được long minh đối với ngoại giới giải thích về sau bọn hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận đồng thời cũng cảm thán hồng hoang năm đó trên máy móc vô cùng nguy hiểm lấy lúc ấy hồng hoang câu đạo độc lớn lên cục diện dù là không có nổi điên đại đạo hồng hoang cuối cùng cũng là đi hướng tính mình toàn bộ thế giới truy cầu đại đạo vô tình đầu này nói cái kia đi đến cuối cùng cái kia tất lại chính là toàn bộ thế giới thực diện nào đó một người tu đạo tu vô tình nói không có vấn đề gì cuối cùng lấy thân hợp đạo quy về tịch d i ệ t đó cũng là tự thân lựa chọn nhưng một toàn bộ thế giới bị bóp méo đến chờ đợi vô tình tịch d i ệ t con đường ngẫm lại liền các loại ý khó bình còn tốt hồng hoang không có đi hướng đầu kia kết cục long minh đem hết t h ể đều cho cải biến thường hy một mặt hưng phấn mà nhìn một chút nơi xa kỳ thật lấy nàng cảnh giới bây giờ là cái gì cũng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn là một mặt vui mừng hớn hở sư tôn chúng ta lúc nào đi ngơi nói cái kia thành thành phố nhìn xem a cả một cái đạo sông lớn như vậy thành, thành phố vậy rốt cuộc lớn bao nhiêu a long minh mỉm cười mặt ngoài khả năng chỉ có hỏng hoang năm đó đông thổ lớn như vậy thường hy xứng sở tại sao lại d ạ n g này không đợi long minh giải thích nàng lại vỗ bàn tay một cái chẳng lẽ là bởi vì trùng điệp không gian liền không gian bộ không gian như thế long minh l ắ t đầu tại nguyên cùng đại đạo phương diện ý cười không gian khả m bộ là vô pháp dung nạp nhiều như vậy đại đạo cảnh tồn tại nguyên nhân chân chính nói đến rất đơn giản thậm chí trước kia các người liền đã tiếp xúc qua các người muốn nhớ năm đó tam thanh giáo phái vì sao chia làm tầm giáo thường hy suy nghĩ một cái lại một lần nữa vỗ bàn tay một cái bởi vì thông tin h ê sư đệ trở thành sư đệ của chúng ta cho nên hắn không có cùng lúc ấy bị ô nhiễm thái thanh ngọc thanh thông đồng làm vậy long minh cười bắt đầu trả lời sai lầm thường hy lập tức n ế t miệng một mặt dáng vẻ bị khuất vẫn là thông tin h ê người trong cuộc này phản ứng đầu tiên hắn hai mắt tỏa ánh sáng đối đạo khác biệt lý giải giải thích sau đó đem phóng đại cố hóa cuối cùng hóa thành hiện thực long minh hài lòng gật đầu đúng là như thế đây cũng là các người tương lai tấn thăng đại đạo cảnh mấu chốt ở đây đều là hôn đội cảnh tự nhiên lập tức liền đã hiểu n h o n h o lộ ra giật mình thân sắp đến long minh tiện tay vung lên ba khối bắt sắc khối lập phương huyện hóa mà ra sau đó cấp tốc hợp thành khối rủ bị t ráng vẻ ba đại đạo làm cơ sở tạo thành một mảnh đạo sông nhưng khác biệt lý giải liền có thể có đạo khác nhau sông như là đem cái này khối rủ bị t mũi một mặt xem là một loại hiện thực như vậy bao nhiêu ít hiện thực theo long minh tiếng nói vừa ra khối rủ bị không ngừng xoay tròn không ngừng biến hóa thế là liền có vô số khác biệt mặt hiện ra phải biết đây vẫn chỉ là cùng một đám ba đại đạo tình huống mà từ đại đạo p h ư ơ n i ệ n đi xem ba đại đạo ba liền là một cái số ảo chẳng những số lượng là cái số ảo cơ sở cũng là có thể cải biến thế là cái này mặt liền là chân chính vô tận long minh tiện tay một nhóm đã bị đánh loạn khối dubit lại lần nữa trở về ban sơ t á m mặt chỉnh tề trạng thái long minh cười một chỉ chỉnh tề khối dubit đây là ta đại đạo các ngươi lúc nào tìm tới chính mình đại đạo các ngươi liền cũng là đại đạo cảnh đầu ngón tay hắn vẩy một cái phương chia ra là mười phân bay đến hi hòa mười người trước mặt cái này không chỉ có riêng là huấn tượng đây là đạo nộ là cơ sở mười người tiếp nhận thuộc về mình khối d u b i tiếp nhận đạo thuộc về mình nộ cơ sở cùng nhau tiến vào ngộ hiểu trạng thái trăm ngày sau mười người từ đốn ngộ trong trạng thái tỉnh táo lại bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng sau đó hướng long minh cùng nhau hành lễ cần thụ giáo long minh cười một tiếng hết thệ đều chuẩn bị xong đi thôi đi nên đón chúng ta hẳn là đi đối mặt mới sân khấu mười người cùng kính lại thi lễ vâng thôi long minh mang theo mười người rời đi cái này mới hóa long Chỉ, hướng về kia gần nhất thành lớn mà đi có long minh mang theo đội ngũ tốc độ cực nhanh dùng thời gian mười năm liền chạy tới khi tiến vào đầu kia đạo sông thời điểm thường hy quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng l é n lén thẻ lưỡi nếu là chính ta bay hoặc là muốn chỉnh cả một cái nguyên hội a hi hòa lắc đầu không chính chúng ta bay không đến rời đi hồng hoang đạo sông về sau chúng ta tiến vào cái hoàn cảnh kia hẳn là sư tôn nói tới nguyên tại nguyên bên trong chúng ta ngay cả di động tư cách đều không có dương mi nghe được gật gật đầu xác thực đạo sông cùng đạo sông ở giữa không gian bần đạo hoàn toàn không thể nào hiểu được đã siêu thoát cảnh giới của chúng ta không có chúa công mang theo chúng ta ngay cả di động đều làm không được minh không nu hòa mở miệng t a cảm giác long minh có phải là o n Minh g phải có l vì c h ú như g ta t mới ấ Lấy rất mấy p xuống suy muốn nguyên. tốc đối tốt. đoán của ta, đại đạo cảnh tại đạo sông ở giữa di động, hẳn là rất nhanh, khả năng mấy ngày liền có thể đến、a. Long Minh đây là muốn để cho chúng ta cẩn thận cảm giác nguyên. Đây đối với chúng Những n giữa giác g ta. tại thể ta ta của có cho cảm có chỗ độ. Đại đạo đạo đây để Đây là là A. di với khả ở ờ i biểu giác khác cũng nhau nhau thị hắn như cũng cũng cảm bọn gật đầu, biểu thị bọn hắn cũng là cảm giác như vậy Với vọng. vậy lại cũng không có lãng phí long Minh lãng Long Long Là cũng có Chỉ có thường hy cùng được không thường như phí hảo hy một mặt ý. tổ A. Là như vậy sao sau đó hai người đồng thời nhìn về phía long minh sư tôn nhị đệ người nói sơm a long minh bất đắc dĩ trợn mắt trừ một cái trực tiếp cho tổ long chụp vào một cái đại trần mặc thuật về phần thường hy cái kia tất lại chính là lại bị hy hòa giáo dục liền giữa lúc nằm thiếu đám người rất nhanh xuyên qua mấy ngàn tầng bình chướng đi tới cái này đại thành trước cửa thành nguy nga cửa thành cao có vật trượng màu đen nặng nề g h cửa thành lầu bên trên có khắc thành tên U la thành chương năm trăm chín mươi sáu tiên tiên bảo bối thấp như vậy cấp đồ vật chúng ta đi ra ngoài không mang theo U la thành cách hồng hoang chỗ đạo sông người gần nhất thành thành phố cũng không phải là gần nhất đạo sông nguyên bên trong đạo sông chia làm hai loại một loại là hồng hoang như thế phong bế thức chỉ có đạo nguyên cấp đại năng mới có thể cưỡng ép tiến vào hoặc là một cái khác đạo sông lấy s â m lấn phương thức trực tiếp đem mình vào dưới tình huống bình thường loại này đạo sông chỉ có người ở bên trong đi ra người bên ngoài tại không được đến m ờ i tình huống dưới vào không được tại v ề khoảng cách mặt so u la thành cách hồng hoang thêm gần còn có ba con đường sông nhưng giống như hồng hoang đều là phong bế thức một loại khác liền là u la thành dạng này hoàn toàn mở ra thức ai cũng có thể đi vào dạng này đạo sông hoặc là cải tạo phải cùng u la thành một cái vô cùng lớn lớn thành thành phố lại hoặc là một phiến đại lục hải dương các loại hoặc là liền là không có đi qua bất kỳ cải tạo chỉ là đơn thuần mở ra đại môn mà thôi cái này quyết định bởi tại thống trị đạo sông sinh linh mà loại này đạo sông thường thường đều có một cái trung điểm trên mặt của bọn hắn có đạo nguyên cấp cường giả bởi vì tại đã biết phạm vi bên trong đạo nguyên cấp liền là mạnh nhất cho nên đạo nguyên cấp lại xưng là trí cao người là một chủng tộc hoặc là một cái thế giới ra trí cao người về sau như vậy cái chủng tộc này hoặc là thế giới liền sẽ nhanh chóng cuộc khởi sau đó khống chế chính mình sở tại đạo sông về sau bọn hắn liền cực lớn khả năng lựa chọn mở ra chính mình đạo sông bởi vì dạng này mới khả năng hấp dẫn đến cái khác ngoại tộc đến giao lưu từ đó lớn mạnh tự thân dù sao trí cao người cần có tài nguyên tu luyện đạo trong sông nhưng không có mà một chút chủng tộc mạnh mẽ hoặc là thế lực bọn hắn có được số nhiều trí cao người thế là liền cường đại đến thống trị nguyên một nguyên dưới c ử vô số đạo sông thuộc về vung tay lên liền là ước vạn hỗn độn cảnh quét ngang cái chủng loại kia hôn nguyên đại la thả bọn họ nơi đó chỉ có thể coi là phạm nhân ưu la thành thống ngự chủng tộc là u la tộc một cái cùng hồng hoang ma tộc có chút tương tự chủng tộc bọn hắn nắm giữ một cái trí cao người khống chế hai đầu đạo sông n bản bản. Trước, trước cửa thành o thành o n g vệ đối với lần đầu tiên tới U la thành người tiến hành đăng ký vì duy trì cơ bản nhất trật tự U la trong thành các tộc người nếu là sinh đã sinh cái gì mâu thuẫn động thủ có thể nhưng không thể phân ra sinh tử cũng không thể phá hư trong thành kiến trúc công trình vi phạm cái này hai đầu cơ bản nhất quy định ưu la tộc vì ưu la thành danh dự cùng yên ổn là khẳng định phải truy trách mà phần này đăng ký liền là dưới tình huống đó dùng long minh lạnh nhạt nói chúng ta tới từ hưng hoang hồng hoang long tộc thành vệ mở mắt ra quan sát một chút long minh m ộ ư ơ i một người long tộc gần nhất u y ê n n á o lớn tiếng nhất các ngươi cũng không nên tại ưu la thành n á o sự một bên nói thành vệ một bên tại m ộ ư ơ i một khối thân phận ngọc bài phía trên ghi chép lại đánh lên đ n ký các ngươi hết thể m mươi một người cần giao nạp m ư ơ i một kiện tiên tiên linh bảo hoặc là đồng giá vào thành thuế đến thiên đạo cảnh giao lưu liền đã hoàn toàn là ý thức phương diện dạng gì ngôn ngữ đều không khác nhau cho nên tại long minh bọn hắn nghe tới thành vệ nói đến liền là người nhưng trên thực tế thành vệ chính mình nói đến chính là long đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là thuế cửa thành thứ này hồng hoang bởi vì ân giao nguyên nhân nhân tộc thương nghiệp hình thức nhảy qua nguyên thủy lấy vật đổi vật hình thức về sau liền thẳng đến càng thêm trước vào thương thuế hình thức lúc trước lấy vật đổi vật thời điểm căn bản không có thuế cửa thành có hoàn chỉnh thương thuế về sau càng không cần thuế cửa thành thế là hồng hoang trung sinh đối với thuế cửa thành tướng làm lạ lẫm nếu không phải đại thương tại đế tân lúc đầu còn có rất ngắn một đoạn thời gian thuế cửa thành hi hòa bọn hắn thậm chí căn bản vốn không biết thuế cửa thành là cái gì thường hy nghe được thành vệ muốn thuế cửa thành một mặt manh vọng thuế cửa thành thiên tiên bà bối thành vệ hiển nhiên là hiểu lầm thường hy ý tứ tại chỗ dùng rất khinh thường ngữ khí mở miệng người còn chớ ngại đắt đây chính là một cái nguyên hội chỉ cần giao nạ p một lần người đi địa phương khác hỏi thăm một chút chúng ta u la thành thế nhưng là rẻ nhất tại cái này nguyên bên trong u la thành thế nhưng là nhất trưởng nghĩa thanh âm của hắn không nhỏ chung q a n h vào thành các tộc tự nhiên là đều nghe được có cái trên đầu chiều dài x ư ơ n g rồng tướng mạo tướng làm lỗ mãn g dị tộc lạnh hừ một tiếng từ đâu tới quỷ nghèo ta vừa rồi nghe bọn hắn nói mình là long tộc nghèo thanh d ạ n g này cũng dám xưng mình là long tộc sợ không phải nơi nào kém các loại chủng tộc đến giả mạo a thật sự là mất hết chúng ta long tộc mặt m ũ i thổ long ánh mắt trong n g á y mắt liền sắc bén bắt đầu mấy người khác cũng đều là thần sắc hơi đ ộ n g chỉ có long minh bất vi sở động lạnh nhạt nhìn về phía thành vệ thiên thiên b ả bối ta không có tiếng nói vừa ra thành vệ còn chưa mở miệng cái kêu mọc ra sừng rồng tựa hồ cũng là nào đó cái thế giới long tộc gia hỏa lại là một trận n i ệ m ai ha ha ha thiên thiên bảo bối đều không có nghèo kết hủ lậu bản công tử nếu là nghèo thành dạng này trực tiếp liền chết đi c la thành nhưng không phải là các người những này giả mạo long tộc nghèo kết hủ lậu có thể tới cúc đi thường hy cái kia tính tình h i ệ n nhiên là không thể nào nhẫn loại sự tình này tại chỗ lông mày vậy một cái người cái tên này không nói nhiều sẽ chết sao người là thành này vệ đạo hữu nuôi chó giữ nhà sao làm cho ngược lại là rất hoan chúng ta đi ra ngoài không mang tiên tiên bảo bối thấp như vậy cấp đồ vật không được sao lại tiện nghi lại chết chìm chết chìm đồ vật mang ở trên người chạy khắp nơi làm gì ngươi cho rằng giống như ngươi mỗi ngày ô m thành đống tiên thiên bảo bối khắp nơi chuyện sau đó ở nơi đó khoe khoang mình rất giàu sao cái k i a dị tộc cũng không là một người mà là một đám người nói ít có hơn mấy trăm h i ệ n nhiên cũng là lần đầu tiên tới ưu la thành ở bên này thành vệ người xử lý long minh ngày này sự vụ lúc đối diện cũng có hai cái thành vệ tại xử lý những này dị tộc sự tình theo quý cụ bọn hắn liền muốn giao mấy trăm kiện tiên thiên bảo bối mà những này dị tộc lúc này đang tại từng kiện đem mấy trăm kiện tiên thiên bảo bối bày ra đến thường hy nhìn lướt qua phát hiện cái kia mấy trăm kiện tiên thiên bà bối chỉ có hai ba kiện là t h ư ợ n g phẩm cái khác đều là hạ phẩm cùng trung phẩm với lại hạ phẩm chiếm đa số thường h i cái này hạt đậu nổ phản bác tại chỗ liền đem người chung quanh toàn đều kinh hãi dù sao một người dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ thanh âm lại dễ nghe cô đương đi tới chỗ nào đều như thế hấp dẫn l ự c chú ý cái này giòn tan một trận mắng càng là đốt lên c h u n g quanh các tộc a n dưa t â m tính tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay từng cái nghi qua cái t i ê dị tập công từ ra vốn là lỗ mã mặt lúc này đã hoàn toàn trở nên hung ác nham hiểm vô cùng hắn dùng âm độc xong mắt thấy thường hy a thiên thiên bảo bối c ấ p thấp vậy ngươi cầm mấy món hỗn độn linh bảo đi ra cho mọi người mở mang kiến thức một chút thường hy một chống lạnh hỗn độn bảo bối không có bọn hắn một nhóm trên thân tất cả hỗn độn b ả o bối bao quát bản mệnh b ả o bối tại cùng long minh trùng phùng về sau tất cả đều bị long minh thu đi nói là cho bọn hắn thăng cấp cho nên hiện tại mọi người trên thân ngoại trừ mấy món làm đem vật hậu thiên bảo bối bên ngoài cái gì cũng không có chương năm trăm chín mươi bảy ta từ trước tới giờ không hướng chết người nói xin lỗi ha ha, ha. cái t ê u dị tộc công tử nghe được thường hy lời nói lại một lần nữa đắc ý cười ha ha bắt đầu v u ợ t người thiếu nước bỉ ngươi là dự định chết cười bản công tử sao bất quá ngươi cho rằng dùng dạng này xuẩn tướng liền có thể xóa bỏ ngươi đ ố i ta ngàn tướng long tộc vũ n h ụ bản công tử ngươi nhất định phải trả giá đắt ngươi cùng bên cạnh ngươi các ngươi những này loại kém dám tự xưng long tộc gia hỏa toàn đều muốn biến thành bản công tử nô lệ nếu không bản công tử lựa giận sẽ đem thế giới của các ngươi cũng cùng nhau hủy diện lời này vừa nói ra chung quanh các tộc lập tức nghị luận ở mỹ bắt đầu lại là hiện tại nhất danh tiếng đang nổi ngàn tướng long tộc ngàn tướng long tộc sự tình chúng ta còn là bất kể sách những n à y hồng hoang tới phải xui xẻo lại nói hồng hoang là nơi nào chưa từng nghe qua lại là từ đâu tới người mới đi mới ra đạo sông cho là mình vô địch thiên hạ lại không biết chân chính thiên địa lớn bao nhiêu đáng tiếc ca ngàn tướng long tộc lấy dâm cùng độc nghe tiếng mấy cái k i a cô nương đáng tiếc chỗ kia lý long minh bên này sự vụ thành vệ cũng là tính có một bộ tốt bụng hắn nhìn ra long minh là một nhóm lĩnh đội một đạo thần n i ệ m đưa tới ngàn tướng long tộc vừa mới ra một cái trí cao người chính là danh tiếng đang nổi thời điểm các ngươi cấp trên nếu là không có trí cao người vậy liền tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn những này bốn cái cánh ra hỏa có thủ tất báo rất khó đối phó các người nếu là bình không sự tình trước hết tránh vào trong thành tìm một chỗ trốn đi đến về sau nghĩ biện pháp trốn về chính mình đạo sông a long minh hướng thành vệ mỉm cười đa tạ đạo hữu đề điểm đối phương thân làm một cái thiên đạo cảnh thanh vệ đây đã là nó có thể làm được cực hạ n đối diện ngàn tướng long tộc đi ra ngoại trừ ba cái đại đạo cảnh bên ngoài còn lại mấy trăm hào tất cả đều là hỗn nội cảnh một cái thiên đạo cảnh thần niệm là rất dễ dàng bị đối phương chặn đường thanh vệ nguyện ý nói lên cái này vài câu tướng làm không dễ dàng long minh tiến lên hai bước đưa tay đệ lên thường hi đầu đem lập tức liền muốn bạo khiêu lên cô nương này cho h ấn xuống sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ta đi ra ngoài xưa nay không mang cái gì tiên thiên bảo bối cùng hôn đột b ả o bối trong tay của ta chỉ có đại đạo b ả o bối ngàn tướng long tộc công tử ra vừa trứng mắt sau đó cười đến ngựa tới ngựa lui đại đạo b ả o bối chỉ bằng ngươi cũng xứng a không đúng ngươi cái kiêng nghèo kết hủ lầu đạo sông nhiều thiếu cũng hẳn là ra một hai kiện hẳn là các ngươi tổ truyền a làm sao ngươi dự định lấy ra cho bản công tử xin lỗi nói như vậy muốn bản công tử ngược lại là có thể tha thứ người các ngươi đạo sông có thể bảo đảm lưu lại hắn nói đến đây ánh mắt lại trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo một chỉ thường hy nhưng tiện nhân này bản công tử lớn nàng dám đối bản công tử mở miệng bất kính nhất định phải thành bản công tử nữ nô mới có thể tẩy thoát long minh nết miệng lên một vòng lanh khóc cười xin lỗi người khả năng hiểu lầm ta xưa nay không hướng chết người nói xin lỗi tiếng nói vừa ra đồng thời một chiếc kim linh xuất hiện tại long minh đỉnh đầu linh tiếng nổ lớn đại đạo h o n h minh toàn bộ đạo sông đều quanh quẩn lên cái kia giống như long ngâm tiếng t r u n tiếng trung h ạ tất cả mọi người thần hồn đều lâm vào trì độn trạng thái tựa như là ngâm mình ở vô cùng vô tận đạo sông bên trong bị ngàn vạn sóng lớn đánh ra cho dù là đại đạo cảnh cũng giống vậy khó mà hành động loạn hồn linh đại đạo cực phẩm linh bảo chấn động mê loạn thần hồn vô pháp người chống cự sẽ bị rút ra thần hồn mặc cho từ loạn hồn linh k h ô n g chế long minh tại tấn thăng đại đạo cảnh về sau trước kia cao nhất luyện chế hỗn độn bảo bối hạn chế liền biến mất hắn trước tiên đem vạn vật tạo hóa thần đỉnh cho tấn thăng đến đại đạo trí bảo sau đó lại dùng vạn vật tạo hóa thần đỉnh cho dùng đến nhất tiện tay bảo bối chụt một khi th Đang đợi a n g đ hy hòa một nhóm một mươi cái nguyên hội bên trong long minh ngoại trừ tay xoa h ố n độn bên ngoài liền là tại làm chuyện này trên người hắn đúng là không có tiên thiên bảo bối nhưng h ố n độn bảo bối vẫn phải có dù sao lúc trước luyện chế h ố n độn bảo bối thật sự là quá nhiều còn chưa kịp toàn đều thăng cấp đến đại đạo cấp với lại có chút cũng không có thăng cấp tất yếu nếu là không có ngàn tướng long tộc đ h ú n g tay hắn chính là định cầm h ố n độn bảo bối đi ra làm thuế cửa thành kết quả ra như thế chế độ một từ sự tỉnh phiền phức nếu như đã tìm tới cửa cái kêu long minh là xưa nay không sợ đối diện n g ngẩn đã uy hiếp hồng h o n g còn vũ nhục thường hy vậy l i ề n giết c h ế t ta toàn bộ hồng hoang đều biết người minh tổ bao che khuyết điểm nhất là đối thường hy thời điểm vậy cơ hồ là yêu chiều loạn hồn linh vốn là hỗn độn cực phẩm mạnh nhất cũng chỉ có thể đối hỗn độn cảnh phát huy hiệu quả nhưng ở tấn thăng làm đại đạo cực phẩm về sau đại đạo cảnh cũng sẽ bị nó ảnh hưởng lúc này tiếng trung văn g lên trực tiếp đem mấy trăm ngàn tướng long tộc toàn đều bao lại vị này tự xưng công tử kỳ thật chỉ là hỗn độn cảnh chân chính đại đạo cảnh là phía sau hán ba cái hộ pháp cách tan mặc bởi vậy long minh loạn hồn linh một vang vị này không ai bị nổi công tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự thân h ồ n trực tiếp bị rung ra nhục thân còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền đã rơi xuống long minh trong tay tiếng h trung dừng lại ngàn tướng long tộc ba vị đại đạo cảnh mới rốt cuộc thoát khỏi ảnh hưởng thấy một lần công tử thần hồn rơi xuống long minh trong tay tại chỗ biến sắc ba vị đại đạo cảnh bên trong hai cái đại đạo cảnh sơ cấp một cái đại đạo cảnh vương cấp cái kia vương cấp sắc mặt tâm trầm sắc ý hoàn toàn không che giấu dâng lên sau lưng càng có một đầu sau lưng mọc lên một cánh toàn thân nét kịt cổ cực kỳ dài nhỏ ma long hình bóng xuất hiện lớn mật lập tức đem công tử thần hồn giao ra p h à m là có một tia tổn thương nhất định phải để ngươi toàn bộ h ư n g hoang tan thành mây khói công tử kia thần hồn rơi xuống long minh trong tay cũng giống vậy không thành thật lớn tiếng kêu gào châu hộ pháp động thủ giết bọn hắn toàn đều giết hết không nam toàn đều giết đem bọn hắn thần hồn câu bắt đầu bản công tử muốn b ả o chế bọn hắn một trăm i triệu cái nguyên hội nữ toàn đều n ắ m lên đến các nàng toàn đều phải biến thành bản công tử nữ nô long minh tâm niệm vừa động đem đến lúc này vẫn không quên sơ nghĩ thầm muốn chơi gái công tử cho phong bắt đầu miễn cho buồn một mình sau đó cũng không để ý tới ba cái kia đại đạo cảnh mà là nhìn về phía đã trận mắt hốc mồm thành vệ ta không có tiên thiên bảo bối cùng hỗn độn bảo bối dùng đại đạo bảo bối làm vào thành thuế các ngươi dự định làm sao tìm được bổ đâu nói xong thần nghiệm kẽ động hơn một trăm kiện đại đạo linh bảo xuất hiện tại hắn bên người đao thương kiếm kích đùa dịu câu xiên bảo tháp hoa cái kim cung bình bạc thánh liên trung thần vân kỳ đại cờ cái gì cần có đều có vạn thải hạ ánh sáng lập tức chiếu sáng toàn bộ đạo sông trăm vạn g i m rộng cửa thành nói trong nháy mắt lặng ngắt như tờ chỉ có long minh cái kia nhàn nhạt tiếng nói chuyện các ngươi có thể tuyển một thanh đại đạo linh bảo tìm đến bổ nếu như các ngươi bù không dạy nổi vậy ta còn có nhất pháp bất quá phải chờ thêm chút thời gian bốn phía y hến tính giống như chết sau một hồi lâu mới rốt cuộc có một thanh em vang lên lại là từ nội thành chạy tới một đạo lưu quang một cái đại đạo cảnh chúa tể cường giả tới không biết vị này đạo hữu ngươi nói chờ thêm chút thời gian biện pháp ra sao người đến ưu la thành thành chủ vệ sóc phương mười mấy món đại đạo linh bảo huy thế tệ phóng toàn bộ đạo sông đều bị chấn động động tĩnh lớn như vậy cái kêu tất nhiên là muốn kinh động thành chủ long minh mỉm cười cho ta mười ngày ta luyện chế mấy món hỗn độn linh bảo làm thuế cửa thành như thế nào chương năm trăm chín mươi tám những n à y bỏ sát cũng xứng gọi long vệ sóc phương trợn mắt há hốc mồm m à nhìn xem long m ì n h sau một lát mới mở miệng thiên sinh nguyên lai là luyện k h í sư đã quen trong nhân thế vậy dĩ nhiên thường ngày lời nói cũng nhiều dùng một số người thế gian từ ngữ luyện k h í sư tại trong phạm nhân thường thường bên trong hơi biết luyện k h í người nhưng ở cái này t ầ n g thứ cao hơn luyện k h í sư nhưng lại có địa vị c ự cao c nguyên nhân ngay tại cấp độ này luyện ký sư chỉ là loại kia có thể thông qua luyện ký đại đạo đem bảo bối tăng lên cấp độ tồn tại dưới tình huống bình thường tiên thiên bảo bối cần ở thế giới sinh ra trước đó sinh ra không lại chỉ có thể là hậu thiên bảo bối đồng lý hỗn độn bảo bối cần sinh ra tại hỗn độn trước đó đại đạo bảo bối cần sinh ra tại đạo sông trước đó bình thường luyện khí vậy chỉ bất quá là tìm tới ngang nhau vật liệu lại đem chi luyện chế cùng nói là luyện khí không bằng nói là chiết xuất đem vốn là đã tồn tại bảo bối tiến hành trình độ nhất định cường hóa bởi vậy một cái thế giới cũng tốt một cái hỗn độn cũng được lại hoặc là một con đường sông tới đối ứng bảo bối vốn là số í giống hồng hoang như thế sinh ra hàng ngàn hàng vạn loại tiên thiên bảo bối thế giới nhưng thật ra là thiếu chi lại thiếu đạo sông bên trong sở dĩ cầm bảo bối làm tiền bạc cũng cũng là bởi vì vật này bảo đảm giá trị tiền gửi nếu thật là nhiều đến tùy tiện một cái thế giới liền mấy chục n g à n kiện đây cũng là không đáng giá huống chi cho dù là hồng hoàng cũng chỉ là tiên thiên bảo bối nhiều hỗn độn bảo bối cũng liền hơn mười kiện đại đạo bảo bối càng là không có dưới tình huống như vậy một cái có thể đem hạ vị giai bảo bối tấn thăng đến thượng vị giai bảo bối chân chính luyện khí đại đạo trường không giả liền thành bánh trái t h ơ n ngon có số rất ít luyện khí đại đạo cường giả đỉnh cao mới nắm giữ tùy ý đem bảo bối tăng lên đẳng cấp năng lực dưới đại bộ phận tình h u ố n g tại bảo bối tăng lên độ khó cực cao thậm chí căn bản không có cơ hội loại người này tại bất kỳ một cái nào nguyên bên trong bất luận cái gì một cái đạo sông bất luận cái gì một phương thế lực đều là cực thụ truy phủng vệ sóc phương một câu nói kia lập tức để chung quanh tất cả mọi người đều k i ể m phản ứng từng cái ánh mắt sáng rực xem long minh trong ánh mắt đều là lửa nóng một cái có thể luyện chế tiên thiên bảo bối luyện khí sư liền đã thế nhưng là lấy các phương thế lực lớn cạnh tường chiêu quyền đối tượng một cái có thể luyện chế hỗn độn bảo bối luyện khí đại sư cái kia chính là đạo nguyên cảnh trí cao người cũng sẽ phụng làm thượng khách tồn tại không hắn cái nào đạo nguyên cảnh trí cao người không phải gia đại nghiệp đại không muốn trở thành người cô đơn không muốn ngay cả một điểm tín ngưỡng lực đều hấp thu không đến cái kêu cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái trí cao người sẽ b u ô n g tha cho nhà của mình nghiệp có gia nghiệp như vậy nhất định nhưng có nhu cầu bởi vậy mới có ứ la thành dạng này thành thành phố cũng có đối với luyện khí sư loại này tồn đang theo đuổi long minh cười nhạt một tiếng luyện khí sư ta không phải mới vừa rồi còn bởi vì long minh có chút khẩn trương lên ngàn tướng long tộc ba cái giải lao công vụng lập tức liền mới lỏng nếu như long minh là luyện khí sư hơn nữa còn trực tiếp đầu nhập vào u la tộc lời nói như vậy ngàn tướng long tộc thật đúng là không hiếu động tay mặc dù ngàn tướng long tộc bởi vì mới ra một cái trí cao người cho nên danh tiếng đ a nổi g n nhưng u la tộc thế nhưng lại uy tín lâu năm đại tộc ngàn tướng long tộc không sợ u la tộc nhưng có phải hay không muốn vì một cái hoàn khố liền cùng u la tộc khai chiến đó chính là một chuyện khác bất kể thế nào so sánh một cái luyện k h í sư giá trị đều so một cái hoàn khố cường nhưng bây giờ long minh một câu không phải lập tức liền để bọn hắn an tâm lại gọi là châu hộ pháp đại đạo cảnh dẫn hư một tiếng dám không nhìn bản tôn người đây là đang khiêu khích ta tộc tôn nghiêm sao long minh còn là hoàn toàn không để ý tới ngàn tướng long tộc người chỉ là rất bình thản mà nhìn xem vệ sóc phương thân phận của ta không trọng yếu trọng yếu là ngươi có đồng ý hay không vệ sóc phương lúc này cũng cụ cũ kết khởi đến nếu như người trước mắt không phải luyện khí sư như vậy là chắc chắn sẽ không vì người này đắc tội trước mắt do lớn vô cùng ngàn tướng long tộc tộc này vốn chính là lòng dạ hẹp hòi đến lúc đó vì một cái ngoại tộc trêu đến cái này lòng dạ hẹp hòi chủng tộc khắp nơi cùng bản tộc đối n ị c h vậy hắn cái này vị thanh chủ cũng không chiếm được chỗ tốt nhưng nếu là người này là cái luyện khí sư chỉ là không nói rõ đâu vậy mình muốn không xuất thủ chẳng khác nào đem luyện khí sư cho đ ẩ y ra phía ngoài hiện tại từng cái nguyên bên trong luyện khí sư thêm bắt đầu cũng không cao hơn một trăm cái một trăm cái đạo sông cũng không nhất định có thể ra một cái luyện khí sư tu luyện ngoại trừ thiên phú bên ngoài còn cần điều kiện luyện khí sư tại vừa lúc bắt đầu nhưng thật ra là không có chút nào ăn ngon tại hôn nguyên đại la trước đó luyện khí cũng liền có thể vào ngày kia trên bảo bối dày vò nhưng lại nhiều mạnh hơn hậu thiên bảo bối gặp được một cái cầm tiên thiên bảo bối trên cơ bản liền là tuyệt xác như vậy vì sinh tồn vì có thể tiến thêm một bước cái kia trên cơ bản là cái người tu đạo đều sẽ tuyển mặt k h á c nói dù sao còn sống mới có thể tấn thăng trở thành luyện khí sư hai cái tất nhiên điều kiện đại đạo cảnh cùng luyện khí đại đạo nên biết luyện khí đại đạo sức chiến đấu cao thấp hoàn toàn quyết định bởi tại luyện chế ra nhiều thiếu cường lực bà bối nếu là không có thích hợp bà bối cái kia rất dễ chết mà luyện khí sư nếu là phía sau không có hậu đại cũng rất khó tìm đến đại lượng thích hợp tài liệu không có vật liệu lợi hại hơn nữa luyện khí sư cũng luyện chế không ra đồ vật đến dù sao giống long minh dạng này có thể trực tiếp hoàn toàn bằng tay không xoa toàn bộ hồng mông hẳn là chỉ có một cái long minh nói mình không phải luyện khí sư cái kiên sát thực không giả bởi vì luyện khí đại đạo bản chất là tạo hóa trên ý nghĩa tạo hóa đại đạo chỉ tạo hóa sinh cơ sáng tạo sinh mệnh nhưng long minh tạo hóa đại đạo lại là muốn có thể sáng tạo hết thảy vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đỉnh vạn vật đó cũng không phải là thổi phồng lên long minh d ạ n g này không thể để cho luyện khí sư mà là tạo hóa sư mới đúng h i hỏa các nàng biết được rất rõ ràng trong lòng cười t h ầ m ngoại nhân nhưng lại không biết long minh đây là đang đào hố vệ sóc phương trong lòng một trận thiên nhân giao chiến cuối cùng vẫn là không nói một lời hắn cần càng nhiều có thể nhìn thấy lợi ích mới có thể làm ra quyết đoán ánh mắt của hắn rất tự nhiên rơi xuống châu hộ pháp t r ê n thân châu hộ pháp chuyện đương nhiên hiểu lầm hoặc là cũng không có hiểu lầm phía sau hắn hai đối long dực đống nhiên t r ư ơ n g đến lớn nhất long ảnh g á n g lâm bao phủ ức và dặm nhưng lại chính xác tránh ra gần trong gang tấc t ú la thành h ồ n g hoa người n g không quản các ngươi có bài tảy gì các ngươi cũng chết chắc rồi lập tức giao ra công tử thần hồn giao ra ngươi tất cả bảo bối cùng bản tôn còn có thể cho các ngươi một cái toàn thây không đợi long minh nói chuyện thường hy trước lật ra cái lầm ít cái này đầu h ố c sợ không phải bị hư nói do muốn chúng ta chết vậy chúng ta coi như thật đánh không lại cũng có thể dẫn bạo sở hữu đại đạo bà bối trực tiếp kéo các ngươi đồng quy v u tận chính là còn không biết xấu hổ nói cái gì lưu toàn thơi các ngươi nói lời ai mà tin a chúng ta muốn thật tin các ngươi không những mình muốn chết các ngươi còn biết lợi dụng thần hồn của chúng ta tìm tới hưng hoang sau đó đem toàn bộ thế giới đổ các ngươi đều uy hiếp được trên đầu chúng ta còn hy vọng ra m ba câu liền để cho chúng ta đầu hàng các ngươi những n à y tự xưng long đại thằn lằn đánh nhau là dùng một mép sao sứ bá ngươi nói đúng không bọn hắn dạng như vậy quá xấu móc cánh ứng long nhưng so với bọn hắn x i n h đẹp hơn thổ long nết miệng cười một tiếng tiểu nha đầu nói đúng những này bỏ sát cũng xứng gọi long t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín hỗn độn cảnh đem đại đạo cánh dây cái này hợp lý sao thường hy lời nói xem như dọ x é t đem ra mặt cho xe toang nếu như nói vừa rồi còn có cái gì hòa giải đường sống hiện tại tuyệt đối không có châu hộ pháp giữ tợn cười một tiếng rất tốt tiểu tiện nhân ngươi nhắc nhở bản tôn ngươi nhớ kỹ các ngươi toàn bộ hồng hoàng cũng là bởi vì lời của ngươi mà hủy diện về phần ngươi muốn dẫn bạo đại đạo bà bối ha, ha, ha. các người làm yên t ĩ n h trận là cái gì tại các người bước vào rula thành phạm vi thời điểm liền đã không có khả năng dẫn bạo bất kỳ vật gì yên t ĩ n h trận là một loại chuyên môn dùng để áp chế các loại hủy diệt tính tự bạo c h ậ t thức dù sao hai bên treo lên đến bình thường sẽ không tạo thành hủy diệt tính phá hư nhưng nếu là động một chút lại các loại tự bạo vậy liền không dễ k h ô n g chế mặc dù yên t ĩ n h trận chủ yếu có hiệu lực phạm vi là trong thành nhưng kỳ thật thành thành phố bên ngoài rất một m ả n g lớn phạm vi cũng là hữu hiệu, hiệu dù sao không có một tộc kia hy vọng mình thành thành phố bên ngoài mỗi ngày nổ đến nổ đi vạn vừa gặp phải đại quy mô xâm lấn t i ê n tĩnh trận càng là có thể ngăn trở những cái kia chuyên môn dùng để bạo tạc bà bối thường hy lại hoàn toàn không có bởi vì châu hộ pháp lời nói c h â n kinh ngược lại là quay đầu nhìn về phía minh không minh không tỉ tỉ ngươi nhìn cái này ngu xuẩn hắn còn thật cho là chúng ta cần dẫn bạo đại đạo bạo bối mới có thể đối phó bọn hắn à. vừa rồi sư tôn không giết bọn hắn đã là hạ thủ lưu t ì n h làm sao lại tự tin như vậy đâu minh không che miệng cười khẽ s ắ c thực rất ngu có lẽ là bởi vì bọn hắn nhiều người thường hy tay nhỏ một đám nhiều người muốn là hữu dụng muốn tu vi có làm được cái gì người chung q a n h từng cái biểu lộ cổ quái bắt đầu hiển nhiên là muốn cười lại không thể không đình chỉ trước mắt cái này tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp nói chuyện lại tốt nghe thanh âm giòn tan lại làm i ệ n g lưới bé nhọn ngàn tướng long tộc châu h ộ pháp hiển nhiên liền không quen giải đạo này khuôn mặt đen có thể chảy ra nước cuối cùng chỉ khô cằn gạt ra mấy chữ các ngươi sẽ trả giá thật lớn thường hy đầy vẻ khinh bỉ biết biết các ngươi đơn giản chính là muốn đổ toàn bộ hồng hoa mà các ngươi dùng bộ này hắn uy hiếp bao nhiều thế giới thân là người tu đạo không tuân thủ bản tâm không tu đức tính liền biết chém chém rết Ta người h trình ì n n lộ của các chung bóng. quanh đã ngây người vũ thảo tiểu lương tử này có ít độ a sắt lục đạo danh xưng rết trời đánh sắt c r u n g sinh nhưng bình thường ai có thể nghĩ tới rết sát tâm vệ sóc phương cũng nhìn không được tán thưởng một câu tốt một cái rết sát tâm không sai k h ô n g chế tự thân đại đạo mà không phải bị đại đạo k h ô n g chế nếu là không làm được đến mức này tính là gì t u đạo thường hy đối v ệ i sóc phương trận mắt chừng một cái đối với đối phương tán thưởng hoàn toàn xem thường nàng l à tính tình này g thoát không phải thật xử nốc g tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương vừa rồi trầm mặc ý tứ đơn giản liền là không thấy thỏ không thả chim ứng thôi long minh lúc này rốt cục mở miệng lần nữa xem ra ta nhất định phải xử lý một chút chuyện nhỏ hắn nghiền ngẫm nhìn vệ sóc phương một chút cái này u la thành quả nhiên là thành lớn không tốt t i ế n a vệ sóc phương khỏe miệm giật một cái biết mình lựa chọn bảo trì trung lập thái độ xem như đem long minh đã tội hắn nhữ mày lại người này ngạo khí mười phần với lại ở thế yếu mà khí định thần nhàn tuyệt đối có chỗ ý lại chẳng lẽ quyết định của ta thật sai không đợi vệ sóc phương nghĩ nhiều nữa long minh đã xuất thủ trong tay phong ấn như vậy hoàn khố công tử phong ấn bóng trực tiếp bóp nát trong nháy mắt đem hoàn toàn gạt bỏ ngươi dám châu hộ pháp một tiếng gào to một chương vốn là không thế nào khuôn mặt dễ nhìn bởi vì phẫn nộ lộ ra càng thêm và mẹo sau lưng long ảnh lõe lên ức vạn tinh quang kinh khủng công kích liền muốn xuất thủ linh linh chẳng biết lúc nào đến thường hy trong tay loạn hồn linh lại một lần nữa vang lên lần này là thường hy tế lên bảo vật này thiếu đi long minh người sử dụng tuyệt đối bá đạo cùng không ai bị nổi nghiền nát cảm giác lại thêm ra một tầng trí âm trí lạnh đông kết lực châu hộ pháp ba cái đại đạo cảnh mắt trần có thể thấy bị đông cứng bắt đầu thậm chí ngay cả sau người long ảnh cũng trong nháy mắt bỏ đầy thái âm xương hoa tổ long tại thường hy xuất thủ đồng thời liền hướng về long minh bên người một chảo một chương trên đại đạo phẩm linh bảo kim cung liền rơi tới trong tay dương cung cải tên trái dơ cao thương phải trăng trọn một tiến bắn ra không thấy bất kỳ mũi tên bay ra nhưng mà châu hộ pháp nhục thân trực tiếp nổ nát vụt mất đi nhục thân thần hồn rốt cuộc ngăn không được loạn hồn linh u y năng trực tiếp bị hấp dẫn tới đáng giận mặt khác hai cái đại đạo cảnh lúc này rốt cuộc thoát khỏi thường hy xa như vậy so long minh yếu rất nhiều loạn hồn tiếng trung hai đạo long ảnh ra hiện sau lưng bọn họ lợi trào trực tiếp vỗ xuống giết chóc cùng bạo ngược hai đạo hỗn hợp như đ a o xé mở hết thệ cách trở thẳng hướng thường hy cùng tổ long dương mi không chút hoang mang tế lên một kiện đại đạo cực phẩm linh bảo thánh liên thiên diệp thánh liên hoan nở ức vạn không ở giữa tái tạo không gian cùng kẽ hở không gian. càng có hay không hơn hạn hỗn độn cách trở hoa một cái mở lại giống như một con đường sông sinh phốc phốc hai đạo công kích cùng thiên diệp thánh liên hộ thuấn đồng thời trôn b ụ i lại là trừ hai tiếng trầm đục động tĩnh gì cũng không có kỳ hỉ sư tôn đồ ngốc này thần hồn tới tay rồi vừa rồi sư tôn ngươi thủ hạ lưu tình bị bọn hắn xem như ngươi đánh c h ô n g lại thật sự là ngu xuẩn đến có thể yếu như vậy cũng không cảm thấy ngại nói mình là long tộc thường hy một mặt tại huynh trưởng trước mặt có thủ cương triều tiểu nội ngây thơ trắng sáng trên lòng bàn tay loạn hồn linh chạy xuôi thần bí q u a n huy người chung quanh hô hấp toàn đều ngừng hôn đội cảnh đem đại đạo cảnh cho dây cái này hợp lý sao vừa rồi long minh xuất thủ quá nhanh mà lại là đại đạo cảnh đánh lén hôn đội cảnh đám người cảm giác còn không cường về sau lại lập tức bị long minh dùng tới trăm cái đại đạo bảo bối gián mặt hoàn toàn liền quên đi long minh trước đó xuất thủ lúc dư xài chính như thường hy nói tới long minh ngay từ đầu không có ý định đem đối diện toàn giết khinh thường độc thủ mà cái kia hết thể lại phát sinh quá nhanh cho tới đám người đều vô ý thức không để ý đến rất nhiều thứ thì như long minh lưu thủ lại tỷ như đại đạo bảo bối vi năng hiện tại thường hy thổ long dương mi ba cái độc thủ ba cái hỗn độn cảnh chẳng những m i ệ u sắt một cái đại đạo cảnh vương cấp còn chặn lại hai cái đại đạo cảnh sơ cấp công kích cái này mẹ nó nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai tin tưởng đây là ba cái hỗn độn cảnh làm được cái này ngàn tướng long tộc không nổi danh mọi người khả năng còn tưởng rằng là chính bọn hắn phế vật nhưng ngàn tướng long tộc hiện tại chính là danh tiếng đang nổi thời điểm bộ tộc này thực lực như thế nào mọi người trong lòng đều có cái ngọn nguồn có thể trở thành đại đạo cảnh không thể nào là phế vật bởi vậy có thể thấy được loạn h u n l u y ệ phá diệp cung thiên diệp thánh liên uy năng mạnh bao nhiêu có thể cho hỗn độn cảnh cùng đại đạo cảnh khiêu chiến bảo bối a lúc này mới bát kiện như vậy còn lại trăm cái uy năng lại như thế nào ngay từ đầu tất cả mọi người nhìn thấy trăm cái đại đạo b ả o bối sau duy nhất nghĩ chính là người này thật mẹ nó có tiền hiện tại bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần đây cũng không phải là có tiền không có vấn đề tiền cái này mẹ nó là biến thái a chương sáu trăm cô nãy n ã i người tuyển ta đi ngàn tướng long tộc còn lại hai cái đại đạo cảnh hộ pháp sắc mặt đã khó coi đến không cách nào hình dung bọn hắn thế mà ngay cả ba cái hỗn độn cảnh cũng không đánh qua hai cái hộ pháp gắt gao nhìn chằm chằm long minh bên người những cái kia như ẩn như hiện đại đạo bà bối bọn hắn cũng không tin hơn một trăm kiện đại đạo bảo bối bên trong cũng chỉ có vừa rồi lộ ra tới cái này ba kiện cường đại lại nói coi như thật chỉ có cái này ba kiện cường đại đến có thể cho hỗn độn cảnh đem đại đạo cảnh dây kết cục cũng giống như nhau đánh không lại châu hộ pháp cái này đại đạo cảnh vương cấp đều trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi bọn hắn không cho là mình có thể đánh được hiện tại biện pháp hợp lý nhất liền là quay người trốn đào tẩu còn có mấy phần hy vọng nhưng ngàn tướng trong long tộc bộ cực kỳ xâm nghiêm với lại tuyệt đối không cho phép tộc duệ trong chiến đấu làm đạo binh một khi phát hiện chẳng những tự thân muốn chết gia tộc kia sở hữu thành viên đều phải xui xẻo hai cái hộ pháp tự nhiên là không dám chạy trốn đang tại hai cái hộ pháp cái chán đ ầ y mồ hôi thời điểm long minh đưa tay từ thường hy trong tay tiếp nhận phong ấn cùng vừa mới đối phó cái kêu hoàn khố đệ tử không có chút gì do dự bóp chặt lấy trong trước mắt một cái đại đạo cảnh v ư ơ n g cấp đại năng cứ như vậy không có long minh toàn bộ hành trình biểu lộ cũng không có thay đổi một cái mặc kệ là vừa rồi thường hy ba người đột nhiên xuất thủ vẫn là vừa rồi bóp nát phong ấn xử lý châu hộ pháp long minh đừng nói biểu lộ l i ê ngàn n a y cả t o tướng h khí tức đều không Hết thẻ â n kỳ tức bất t có cái đều đậu. gì ba r c mắt. ắ Lấy h tới nói, n đều c h ẳ qua long à Ngàn thái độ bình thường thôi.、Ngàn、tướng bình độ l tộc hai cái hộ pháp cùng sau lưng một đám hôn nội cảnh thiên đạo cảnh toàn đều thần sắc dương cung bản kiếm bắt đầu tất cả mọi người đều tế lên bảo bối của mình vận khởi thần thông to lớn bốn rực long ảnh trồng chất bao phủ ức và dặm rất có che khuất bầu trời chi uy đại điệu tùy theo đồng kết bầu trời cũng bởi đó rời ra nhưng mà không có bất kỳ cái gì một cái dám ra tay bày ra tới cũng là hoàn toàn dùng cho phòng ngự tư thế a những này ngàn tướng long tộc không phải rất phép lối ai còn không sợ sao làm sao hiện tại mấy trăm người đối đầu mười một người lại là phòng ngự t r ậ n hình ha ha vị này đạo hữu đổi lấy ngươi là bọn hắn ngươi sẽ công kích sao vị này đạo hữu ngươi nói cũng không đúng như vậy đổi ta là những cái kia ngớ ngẩn ta là tuyệt đối sẽ không đi t r e o chọc vị kia mọi người vốn không quen biết ta tại sao phải đi t r e o chọc quá ngu đạo hữu đạo hữu có khả năng hay không chính là bởi vì là ngàn tướng long tộc cho nên mới như thế ngu xuẩn đến đi trêu chọc vị kia ha, ha ha ngàn tướng long tộc gần nhất vạn năm qua quá mức phép lối đã sớm khiêu khích nhiều người tức giận lúc này nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc đám người chung quanh toàn đều mở rộng trào phúng bắt đầu chư vị các ngươi nói cái này vị đại năng sẽ trực tiếp xuất thủ đem những n à y ngàn tướng long tộc giết sao giết tốt giết bọn gia hòa này mọi người đều có thể thái bình mấy ngày này bất quá ngàn tướng long tộc dù sao có chi cao người a không dễ cho a h cái này vị đại năng cái k i a thỏa thỏa luyện k h í sư nói không chừng còn là đại sư đến lúc đó muốn bảo vệ hắn trí cao người có nhiều lắm ngay tại tất cả mọi người đều coi là long minh sẽ tiếp tục xuất thủ thời điểm long minh lại không nhìn nữa ngàn tướng long tộc đám người bất luận cái gì một chút mà là ánh mắt quét qua đám người vị nào đạo hữu đưa ta một kiện tiên tiên b ả o bối ta có thể giúp ngươi luyện chế một kiện hỗn độn bảo bối đến h o à n lại lời này vừa nói ra cửa thành lại giống như chết tiến tĩnh nhưng chỉ là một hơi về sau tất cả mọi người đều sôi chào bắt đầu đại sư thật là đại sư có thể luyện chế hỗn độn bảo bối đại s ư a hồng mông ở trên tổ sư gia có linh ta mẹ nói nhìn thấy luyện khí đại sư a có thể luyện chế tiên tiên bà bối là luyện khí sư có thể đem tiên thiên bảo bối l u y ệ n chế thành hỗn độn b ả o bối là luyện khí đại sư có thể đem hỗn độn bảo bối l u y ệ n chế thành đại đạo b ả o bối là luyện khí đại tôn g sư long minh cái này ngay từ đầu chẳng khác nào là thừa nhận mình là luyện khí đại sư vệ sóc phương lúc ấy mặt liền tái rồi vũ thảo đại sư a ngươi mẹ nó mới vừa nói ngươi không phải luyện khí sư là ý tứ này a ngươi xác thực không phải luyện khí sư ngươi là đại sư a không mang theo ngư ơ i dạng này h ố người đó a vệ sóc phương hiện tại hối hận phát biên nếu là long minh chỉ là một cái luyện khí sư cái kia còn dễ nói cuối cùng chị cần cùng long minh ra tốt cái kia gia tộc của hắn thế lực cũng đầy đủ để hắn bình an dù sao cũng là có thể làm thành chủ người cái kia hậu trường tự nhiên không có khả năng đơn giản nhưng mà long minh là luyện khí đại sư tình huống này liền không đồng dạng v ệ sóc phương rất rõ ràng nếu như không thể đem long minh kéo đến trong tộc vậy hắn cái này vị thành chủ liền làm chấm dứt nếu như cùng long minh trở mặt cái kia không thể nói trước đầu của hắn đều muốn bị chặt đi xuống giao cho long minh n g ồ i giận một cái đại sư cái này mẹ nó không tốt đắc tội a thật muốn chọc tới người ta chạy đến u la tộc đối địch chủng tộc đi cái kia liền xong rồi về phần nói vây rết vệ sóc phương nhìn thoáng qua thường hy nâng ở lòng bàn tay loạn hồn linh ha ha làm cái gì mộng đâu người ta đánh không lại trốn là hoàn toàn không có vấn đề mà một khi xuất thủ vậy liền thật là không chết không thôi hít sâu một hơi vệ sóc phương mới mở miệng đại sư mới vừa rồi là nào đó thất lễ đại sư một nhóm vào thành thuế không cần giao đương nhiên đại sư nếu là muốn luyện tay một chút nào đó nơi này cũng có mấy món tiên thiên bảo bối dâng lên long minh nhìn cũng chưa từng nhìn vệ sóc phương một chút liền cùng không gặp thường hy thì là hướng về phía vệ sóc phương lật cái lầm ít dung tuyệt không nhỏ giọng thanh âm đối một bên minh không nhỏ giọng nói ra minh không tỉ tỉ trước nạo mạn sau cung kính tưởng như hai người nhà minh không che miệng cười khẽ nghĩ chi lệnh người bật cười đúng không thường hy cái k i a chuông bạc tiếng cười không chút liệu t ì n h văng lên vệ sóc phương sắp mặt thay đổi liên tục hắn đường đường n la thành thành chủ bao lâu nhận q u a dạng này khí nhưng hắn có thể làm sao đâu hắn đều đ á c tội lúc này nổi giận chỉ có thể làm cho mình đã chết càng nhanh mà thôi thấy một lần long minh không để ý tới vệ sóc phương người c u n g quanh lần này toàn đều hưng vấn Từng bắt nâng lên bảo bối của mình liền cái của bối bảo đại ầ u hướng trước mặt vọt. đ sư ngươi nhìn ta cái này tiên thiên linh bảo kiếm vũ cờ bảo bối t ố t ta đại sư ngươi dùng ta cái này c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thanh phong khải so hắn cái tia tốt đại sư đừng để ý đến bọn hắn ta đây là tiên thiên trí bảo t r ă n g sáng bảo kiếm hai kiện tiên thiên b ả o bối đổi một kiện hỗn độn b ả o bối cái này mua bán ai không làm ai là n g ố c ít hung chi đây chính là giao tốt một cái luyện khí đại sư cơ hội tuyệt hảo a nếu không phải lo lắng bạo phạm người chung quanh liền muốn cùng nhau tiến lên thanh nay muôn trăm v ạ dặm mấy chục v ạ người thành này môn lại là chuyên môn xử lý lần đầu tiên tới u la thành người cái này mấy trăm ngàn người cái nào trên thân không có một hai kiện tiên tiên linh bảo lúc này gần một triệu tiên t i ê n bảo bối tế lên quan g mang như dương quắc h ạ kéo dài ước vạn vạn bên trong kích thích u la thành nội bộ phòng ngự đại trận đều khởi động phòng ngự đại trận trận linh coi là cái này mẹ nó là có mấy trăm ngàn người muốn công thành long minh đối thường hy cười một tiếng người đi chọn a hắn biết thường hy thích nhất chuyện như vậy quả nhiên một câu thường hy thích nhất chuyện sau đó liền ba b ư ớ c cũng hai b ư ớ c nhảy đến trước đám người chọn lấy bắt đầu người chung quanh cái k i a định nọt chi ý cơ hồ liền muốn chạy ra tới tiểu nương tử tuyển ta cái này tiểu cái gì tiểu nương tử đây là đạo hữu đạo hữu nhìn ta cái này ta nhổ vào ngươi cũng xứng gọi đạo hữu muốn gọi tiên tử tiên tử a ta cái này ta cái này tốt lao tử khinh bị các ngươi còn biết xấu hổ hay không cái gì tiên tử đều gọi được đi ra thử l a o tử không cùng các ngươi làm múa cô nãi mãi ngươi tuyển ta cái này a thường hy đâu còn có tuyển tâm tình ngồi sổm nơi đó ô n bụng gửi đến cơ hồ v ư ơ n g tay nhân gian chương sáu trăm l i một t a y xoa một cái đại đạo linh bảo cuối cùng là h y hòa đi chọn hai kiện b ả o bối một kiện là hạ phẩm tiên tiên b ả o bối tên là thiên lân khải cực kỳ phổ thông một kiện là vệ phẩm tiên tiên b ả o bối tên là thủy linh cỏ cùng nói là tiên tiên b ả o bối không bằng nói là bảo bối hình thái tiên tiên linh căn h y hòa rất rõ ràng long minh muốn làm gì cho nên c ô ý tuyển một cao một thấp hai kiện được tuyển chọn người kia là cái nhìn lên đến nhu nhu nhược, nhược nữ tử nàng kỳ thật cũng không có chủ động tiến lên lại không phải đối cái này hấp dẫn cực lớn không hứng thú đơn thuần liền là tính cách nguyên nhân mặc dù đem trong tay bảo bối nâng cao cao lại hoàn toàn không có ý tứ nói nữa chứ hi hòa lôi kéo nữ tử này đi vào l o n g m i n h trước mặt tùy tiện đem còn cười đến quất thu ruộng mội mội cho kéo về đối với mình bất tranh khí mội mội thật sự là không có biện pháp gì lục mạ n gặp g qua đại sư nhiều tại đại sư tân đức nhu nhược nữ tử hướng long minh thi lễ long minh chỉ nhìn một chút liền biết cái này còn tại hỗn độn cảnh nữ tử là một chu tiên thảo nói thả hưng hoang vậy liền coi là tiêu chuẩn yêu tộc hắn mỉm cười đạo hữu ta sẽ dùng ngơi hai kiện bảo bối l ệ n chế hỗn độn bảo bối cái này hạ phẩm ta sẽ dùng đến thanh toán ta một nhóm vào thành thuế cái này c ự c phẩm ta sẽ dùng đến xem như thủ lao của ngươi ngươi cho rằng như thế nào lục m ạ n có chút nút h nhát nhìn long minh một chút muốn nói lại thôi long minh ôn hòa cười cười đạo hưu có yêu cầu gì có thể sách lục m ạ n há to miệng cuối cùng cắn răng nói đại sư minh giám nước này linh hảo là ta bản thể nếu là nếu là luyện chế thất bại cái kia cái kia long minh minh bạch đối phương ý tứ bình thường luyện khí là có nhất định tỷ lệ thất bại một khi thất bại cái kia bảo bối nhưng là không còn vì tăng lên xác suất thành công vậy thì nhất định phải gia nhập càng nhiều vật liệu mới được mà những tài liệu này nhưng thật ra là có thể làm vào thành thuế long minh hiện tại cử động này ai cũng biết hắn là tại lập uy nhưng cùng lúc cũng làm cho mọi người cảm thấy vị đại sư này có thể là gặp khó khăn gì nếu không không đến mức còn cần cho mượn bảo bối đến biểu hiện ra đều nghèo thành d ạ n g này ở đâu gia tăng lên xác suất thành công vật liệu đâu lục m ạ n liền là lo lắng cái này vạn nhất mình bản thể cho luyện không có dù là long minh lại theo nàng một kiện hỗn độn bảo bối nàng cũng thua lỗ dù sao không phải mỗi một cái thế giới yêu tộc đều có thể hoàn toàn thoát khỏi mình bản thể lục mạn đã lo lắng cái này lộ ra lại chính là không thể hoàn toàn thoát khỏi bản thể long minh mỉm cười đạo hưu yên tâm chỉ là luyện chế là hỗn độn bảo bối mà thôi không có khả năng thất bại chẳng qua nếu như đạo hưu thực sự không yên lòng cũng có thể từ bỏ luyện chế bản thể ta sẽ lại tìm một kiện hỗn độn bảo bối bồi thường cho ngươi lục mạn lập tức mở to hai mắt nàng là tuyệt đối không nghĩ tới long minh sẽ như thế dê nói chuyện nên biết vừa rồi long minh tất cả biểu hiện dùng bốn chữ liền có thể hình dung vệ thiên h ạ ngàn tướng long tộc không để vào mắt l la thành chủ cũng không để vào mắt lục mạng đều coi là lo lắng của mình sẽ để cho long minh cảm thấy là đang vũ nhục h ẳ n g những không còn luyện chế còn muốn bởi vì ghi hận lại không nghĩ long minh sẽ như thế dễ nói chuyện vừa nghĩ tới mình lần này để lũ la thành chuyện cần làm suy nghĩ lại một chút lúc đầu sát xuất thành công nàng cắn răng một cái mời đại sư tùy ý hành động bất kể có hay không thành công lục mạng không dám có bất kỳ bất mãn long minh cười cười nếu như ta thật luyện chế thất bại cái tiêu bất mãn nhất định phải có đem bảo bối luyện hỏng luyện kỹ sư không bị đánh chết thế là tốt rồi còn không cho phép bất mãn đây là cái đạo lý gì không qua đạo hữu có thể yên tâm ta chỗ này không có có thất bại dứt lời vung tay lên vạn vật tạo hóa thần đỉnh liền xuất hiện tại trước mặt lập tức thần quang đại phóng đạo vận văn h minh tất cả mọi người con mắt đều thẳng t đại đạo trí bảo không hổ là đại sư a lại có đại đạo trí bảo chờ một chút cái này không chỉ có riêng là đại đạo trí bảo đơn giản như vậy ngươi nhìn phía trên những cái kia tinh thần những cái kia là thế giới tri hạch hồng nông ở trên lấy thế giới tri hạch làm nền lấy đại đạo tri cơ là hình dáng trang sức cái này mẹ nó đã đến đại đạo cảnh cực hạn a nói nó về sau sẽ tấn thăng làm đạo nguyên bí bảo ta đều tin mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta tin c h ắ c không được đại sư nói hắn sẽ không thất bại một kiện bảo bối như vậy đâu có thể nào thất bại thấy rõ vạn vật tạo hóa thần đỉnh về sau người chung quanh hoàn toàn sôi trào n à y chỗ nào là bình thường đại đạo trí bảo cái này mẹ nó là đã đến cực hạn thậm chí lúc nào cũng có thể đột phá gông cùng xiến xích tấn thăng làm bí bảo tồn tại a giờ khác này động tâm người không phải số í nhưng cho dù là mấy trăm ngàn người đồng thời động tâm cũng không ai thật dám làm gì ha ha Đoạt một cái có được hơn trăm kiện đại đạo bảo bối luyện khí đại sư là muốn mình chết vẫn là muốn lôi kéo thế giới của mình thậm chí toàn bộ đạo sông cùng một chỗ đồng quy vô tận long minh cũng không quan tâm người chung quanh suy nghĩ gì thế ra vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h trực tiếp liền đem hai kiện bảo bối cùng một chỗ mất đi đi vào cái này tự nhiên lại gây nên rối loạn t h ư n g mừng ai từng thấy luyện khí thời điểm hai kiện cùng nhau cái này thao tác quá kích thích không qua tất cả người đều đem lời cho g i ấ u ở trong lòng trừ phi long minh thật l ậ xe mất mặt không phải cho dù là ngàn tướng long tộc những người kia cũng sẽ không ở thời điểm này nói cái gì vạn nhất thành công ba ba đánh mặt việc nhỏ c h i t để đắc tội một cái luyện khí đại sư vậy liền vấn đề lớn long minh đối với tấn thăng bảo bối loại sự tình này đã thuộc như cháo thời gian đại đạo một gia tốc lúc đầu trăm ngàn ngày luyện chế hô hấp ở giữa liền đã hoàn thành món kia thiên lân khải liền tốt lúc đầu nhìn lên đến còn có chút đơn bạc giáp thân đã kinh biến đến mức vô cùng nặng nề mỗi một mảnh giáp vậy bên trên đều có một đạo hỗn độn phù văn ngàn vạn đạo hỗn độn phù văn liên hợp lại cùng nhau thế mà viết ra một đạo vĩnh cố đại đạo phù văn t thượng phẩm hỗn độn linh bảo tuyệt đối là thượng phẩm, thậm chí có thể là cực phẩm lấy hỗn độn cấp độ đi đại đạo c h i năng thứ này tuyệt đối có thể ngăn trở đại đạo cảnh một kích mặc dù khả năng sau một kích liền sẽ hư hao nhưng cũng đủ kinh tế hai tụ hồng mông ở trên cái này mẹ n ó là hiện trường luyện chế đại sư vừa rồi dùng thời gian đại đạo luyện k h í còn có thể dạng này thao tác nếu không tại sao nói đại sư đâu lần này sở hữu đều đúng cái k i a vốn chính là c ự c phẩm thủy linh cỏ cảm thấy hứng thú một kiện thường thường không có gì là hạ phẩm đều có thể luyện chế thành đầy đủ cản đại đạo cảnh một kích hỗn độn thực phẩm cái tia cực phẩm thủy linh cỏ sẽ trở thành bộ dán gì đáp án cũng không có để mọi người chờ quá lâu một lúc lâu sau một đạo thủy khí từ vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đ ỉ n h phun ra ngoài chỉ là trong chớp mắt hoàn cảnh bùn phía đã như là biển sâu nhưng nhưng không thấy bất kỳ hơi nước nước chi đại đạo sau đó vô số hữu hình cùng vô hình chi vật từ bên trong chiếc thần đ ỉ n h xuất hiện sinh linh sự vật có thể thấy được không thể gặp thấy qua chưa thấy qua rầm rầm tất cả mọi người cũng nghe được một trận gợn sóng l o thành biển sâu lên đợt kinh lan nước vạn lại có thần quang trận hiện chỉ gặp nhất nguyên trọng thủy hai linh trạch nước tam quang thần thủy tứ tướng nước thủy năm quý chân thủy từng cái tuân ra thiên hạ vạn thủy t â y động quan g hoa chạy trốn sóng nước lấp loáng vạn thủy bảo vệ một gốc linh thảo xuất thế đại đạo c h i văn ba ngàn đạo đạo sách nước đạo đạo hóa vô hình nước vô định hình cho nên nước hóa và vật linh thảo chập trần đ ô n g đưa rất sống động cựu diệp thảo phiến mỗi một lần đ ô n g đưa liền là ba ngàn đạo văn thư đạo vật trên phiến lá mỗi một giọt nước châu đều là vì thiên hạ vạn thủy tri tinh hoa hồng nông ở trên cái này đây là đại đạo bà bối rít lên một tiếng trong đám người vang lên đây không phải đại sư là đại tông sư mà lại là đ ỉ n h cấp cái chủng loại kia đem tiên tiên linh bảo xoa thành đại đạo linh bảo cái này mẹ nó cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin a chương sáu trăm linh hai đại tông sư liền là có thể muốn làm gì thì làm vệ sóc phương hiện tại không chỉ là tái mặt hắn đã đang tự hỏi mình quan tài hẳn là cái gì hình thái nghĩ nghĩ nếu là một hồi không chiếm được long minh thông cảm để nó cùng u la tộc trở mặt lời nói hắn hẳn là không cần suy nghĩ quan tài kiểu dáng bởi vì hắn sẽ bị chém thành muôn mảnh mải xương dương hôi chỗ nào còn cần đến q u a tài với lại gia tộc mình đoán chừng cũng muốn đã chết không thừa nổi nhiều thiếu vệ sóc phương càng nghĩ càng kinh dị mồ hôi rơi như mưa mà lúc này chỗ cửa thành l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người đều tại tu t n g quan tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem long minh ngàn tướng long tộc hai vị đại đạo cảnh hộ pháp hiện tại cũng là mồ hôi rơi như mưa đắc tội một cái luyện khí đại tông sư thời gian này làm sao sống luyện khí đại sư liền đã có thể kinh động trí cao người đem phụng làm thực khách nơi này một cái có thể đem tiên thiên bảo bối xoa thành đại đạo linh bảo đình cấp luyện khí đại tông sư thế lực nào không lấy lòng sợ là trong truyền thuyết mạnh nhất tam quốc cũng sẽ bên trên đổi t ử đến l ị n h vợ hai vị hộ pháp cảm thấy mình bị trong tộc chí cao người chặt đầu đưa tới cho đại t ô n g sư ngôi dận thời gian không xa toàn trường không hề có một chút thanh âm thế là long minh mở miệng thời điểm tất cả mọi người đều là k h ẽ run rẩy đạo hữu ngươi nhìn cái này thành quả ngươi hài lòng không ngươi nếu là không hài lòng ta có thể lại luyện chế một lần cho ngươi một cái h ố n độn linh bảo đương nhiên bản thể của ngươi là phải trả đưa cho ngươi lục mạn đã không biết trả lời thế nào hài lòng ta có thể nói ta này đến bay lên sao ân không thể không có ý tứ long minh cười để hi hòa đem đ ạ i đạo thủy vật cỏ trả lại lục mạng đạo hữu cùng ta có duyên nếu là có khó khăn có thể tới tìm ta ta có thể toàn lực giúp ngươi một lần lục mạng con ngươi trong nháy mắt cò r ụ t lại trong lòng cơ hồ thốt ra nhưng cuối cùng nàng vẫn là không hề nói gì mà là hướng long minh đi một cái van bối đại lễ tiền bối đại ân đại đức lục mạng ai cũng dám quên một năm sau như lục mạng còn không có v ấ t lạc cái t i ế n t tới tiền bối tọa tiền hiệu lực lấy hoàn lại tiền bối đại ân nói xong lại là thi lễ sau đó thu bà bối quay người đi hướng cửa thành hy hòa nhìn về phía vệ sóc phương thanh chủ mời lục mạ n đạo h ư u vào thành thuế từ chúng ta cùng một chốt cho nói xong n à n g liên cầm lấy món kia đã trở thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo vạn vậy hỗn độn giáp phóng tới vệ sóc phương trước mặt xin hỏi cái này đủ chưa nếu như không đủ vậy chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp thần thái không tiêu ngạo không tự ti nhưng mà cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ càng rõ ràng hơn vô cùng vệ sóc phương trong lòng hơi hồi hộp một chút biết muốn có được long minh tha thứ sợ là không dễ dàng như vậy hắn kéo kéo khoe miệng đại lão người mẹ nó sớm nói ngươi là đại tôn sư liền là ngươi muốn làm thanh chủ ta đều cho n g ư ơ i một câu không phải thật là đem ta lừa thảm rồi a nhưng cái này trong lòng đoán niệm vệ sóc phương lại hoàn toàn không dám nói ra hắn có thể làm sao đâu đại tông sư liền là có thể muốn làm gì thì làm a cố gắng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười vệ sóc phương thi lễ một cái đạo hữu nói đùa vừa rồi nào đó cũng đã nói đại tông sư cùng chư vị vào thành thuế mới đi há có thể nói không giữ lời còn xin đại tông sư cùng chư vị cùng một chỗ rời bước vào thành nào đó đã an bài tốt một chỗ thanh tĩnh tiểu viện can đoan sẽ không có người tới quấy dày đại tông sư nói xong hắn liền mắt lom lom nhìn long minh nếu là long minh trực tiếp đem lời tiêu phá vạch mặt lời nói hắn trở về liền có thể chờ lấy chết long minh chỉ là cười nhạt một tiếng đã thành chủ khẳng khái như vậy vậy cảm ơn nhé k h i hỏa đem bạn vậy hỗn độn giáp trả lại lục mạ n đạo hữu đi vốn chính là đồ đạc của nàng lục mạ n liền vội vàng lắc đầu tiền bối hảo ý lục mạn tâm lĩnh nhưng lục mạn đã đến lớn lao ân t ỉ n h không còn dám tham sợ hồng mông hàn vận nếu như nói hồng hoang năm đó người tu đạo nhất kinh ý là thiên đạo như vậy tại đạo sông tốc độ này lại hướng lên duy nhất có thể lấy khiến cái này thấp nhất cũng là thiên đạo cảnh các đại năng kinh uý cái k i a cũng chỉ có hồng nông mà hồng nông hàng vận liền cùng trong hồng hoang khí vận giảm xuống là dù là đạo nguyên cảnh cũng giữ kín như mưng long minh gặp lục mạng nói như vậy chẳng những không sinh khí ngược lại càng hài lòng gật đầu cái k i a tốt này giáp liền làm một cái duyên vận lưu tại ta chỗ này a nói xong để h y hòa đem cái k i a vạn vạy hỗn độn giáp giao cho tổ long đại huynh cái này giáp liền từ ngươi dùng đi chớ làm hư t ổ long cười ha ha một tiếng tại chỗ đem áo giáp mặt vào đập đến bành bành rung động nhị đệ yên tâm đây là duyên phận tự nhiên là tán không được lục mạng cắn chặt môi cơ hồ liền muốn tại chỗ khóc lên nàng rất rõ ràng long minh làm như vậy là vì cái gì nàng giáp xem như duyên phận mặc ở đại tông sư tiền bối đại c a trên thân cái này cho thấy ai muốn gây mất cái này duyên phận liền là không nghể mặt đại tông sư ai dám rất hiển nhiên long minh đã nhìn ra lục mạng muốn đi làm một kiện bỏ mạng sự tình mà một kiện đại đạo linh bảo nhất lớp bảo hiểm cho nàng một đạo sinh cơ lục mạng nước mắt cũng nhìn không được nữa tràn mi mà ra nàng hướng long minh thật sâu túi đầu không hề nói gì đứng dậy vào thành đi thương hy có chút thương cảm nhìn về phía long minh sư tôn nàng còn biết trở về sao long minh sao có thể không biết đồ đệ này thật muốn hỏi cái gì hắn cười nhạt một tiếng sẽ thương hy lập tức liền cười sư tôn nói sẽ vậy liền nhất định sẽ long minh lúc này mới hướng vệ sóc phương gật đầu một cái t h à n h chủ ngươi tiểu viện cũng không cần chúng ta tự hành có sắp xếp t h à n h chủ ý đẹp tâm lĩnh dứt lời mang theo đệ tử cùng cấp dưới cứ như vậy nên ngang vào thành toàn bộ hành trình đều không có nhìn nhiều ngàn tướng long tộc một chút chân chính triệt để không nhìn đợi đến long minh một nhóm đi xa Đám này g chung quanh mới cùng nghị Tông ư Sư ờ i mới Lại nói, Đại quanh luận đầu. l bắt đây bông ngàn tướng Long、tộc. Hẳn là Ngàn tướng Long tộc cái nào đáng giá đại Tông sư tự mình đến tính nào? n giá tha Tộc. Tộc tự xuất thủ? Cái kia chết mất đến hai cái tính thế hai A. kia là à Sư cái Cái cái Đại các ngươi liền không hiểu được a cái kia tiểu nương tử lộ ra lại chính là đại tông sư đệ tử mà lại là cực kỳ được sủng ái các ngươi không có phát hiện đã chết hai cái mắng cái kia tiểu nương tử sao a a đạo hữu kiểu nói này ta cũng muốn tới ha ha tiên tử kia tiểu nương tử cũng ra mắng chết đáng lời có nơi này tiên nhân tiên tử danh xưng cùng cảnh giới không quan hệ mà là một loại tính xưng l i ê n c u n g hồng hoang người đem thượng vị giả sưng là đại nhân các hạng à n tướng long tộc hai cái hộ pháp nghe người chung quanh nghị luận trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết là nên may mắn tốt hay là nên ai thắng tốt cuối cùng c h ỉ có thể hung hăng mắng cái kêu hoàn khố công tử cùng châu hộ pháp các ngươi hai cái m i ệ n g tiện hiện tại mẹ nó tốt t r e o chọc một cái đỉnh cấp đại t ô n g sư kết quả muốn chúng ta lau cho n g ư ờ i cái mông hai cái hộ pháp lướt nhau nguyên bản vào thành kế hoạch toàn bộ hủy bỏ dân tộc duệ vô cùng chật vật rút lui không thể trêu vào trước tránh một chút ta nhìn xem nàn tướng long tộc sám xịt chạy t r u n g quanh tất cả mọi người đều hư thành một mảnh tại một mảnh hư thanh bên trong thành chủ vệ sóc phương lại là khóc không r a n ư ớ c mắt thiên long long tộc những tên k h ố n k i ế p kia gây ra p h i ề n phức hiện tại ta muốn có các người đến mẹ nó là không thể trêu v à o né ta mẹ nó có thể trốn sao dám tránh sao cam lần này cần là sống sót về sau gặp một cái ngàn tướng long tộc giết một cái vệ thành chủ trong lòng phát hạ thể độc sau đó lại hóa thành một tiếng ai thán kiên trì về thành đi đến tranh thủ thời gian định n ọ đại tông sứ a chương sáu trăm linh ba lấy thân làm ngồi toàn bộ u la thành đều a n h động một cái có thể đem tiên tiên bảo b ố i tấn thăng làm đại đạo bảo b ố i đỉnh cấp luyện khí đại tông sư xuất hiện hoành động không chỉ là u la thành càng có toàn bộ u la tộc tin tức càng là lấy tốc độ nhanh nhất chuyển khắp toàn bộ nguyên cùng càng nhiều nguyên cái trước luyện khí đại tông sư xuất thế là lúc nào không ai nhớ kỹ dù sao vị kia đã chết mấy trăm triệu điểm báo cái nguyên hội hiện tại từng cái nguyên sở h ư u ghi lại trong danh sách luyện khí đại sư thêm luyện khí sư hết thệ cũng không có vượt qua trăm người hiện tại soát ra đến như vậy một cái đại tông sư cái kia hấp dẫn ánh mắt có thể nghĩ sở hữu nguyên đều đã h à n h động mà gây nên h à n h động l ò mình lại chỉ là tìm một nhà bình thường nhất khách sạn bao xuống toàn bộ khách sạn sau đó cứ như vậy ở lại sư tôn ngươi đây là có sắp xếp gì không chờ mọi người đều dán xếp lại thời điểm nữ hoa mới rốt cục mở miệng long minh còn chưa mở miệng t h ư ơ n g hy một mặt đơn t h u ầ n nháy mắt mấy cái sư tôn không phải là bởi vì những cái kia ngàn tướng long tộc khiêu khích cái này mới ra tay sao cái này có cái gì ă n bài đối phó những tên i kia không cần ă n bài rồi liền coi như bọn họ có chi cao người thì sao chúng ta lách qua bọn hắn chính là bọn hắn lại không biết hồng hoang ở nơi nào chúng ta có thể dùng lúc trước phong thần lượng kết lúc ân giao dùng bộ kia chúng ta cùng bọn hắn đánh du kích chỉ cần ngông nô cái này ngốc cô mẹ lời còn chưa nói hết liền bị hì hòa một thanh đại lại kéo đi sang một bên long minh mỉm cười rất tốt xem ra ngoại trừ thường hy các ngươi đều đã hiểu một hai đám người đều là cười nhạt một tiếng nữ hoa trong mắt sáng lưu quang chuyển động hồng hoang tên tự nhiên không hiện tại hồng hoang bên ngoài nhưng nói không chừng có một vị biết dương mi khẽ vớt dâu dài cười nói vị t i ê ô nhiễm hồng hoang chỗ đạo sông tồn tại nếu như loại này ô nhiễm cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có mục tiêu như vậy đối phương liền có khả năng biết hồng hoang ân chủ hiện tại g i ò n g chống khua chiên oanh động t ứ phương để bên ngoài biết có một cái đến từ hồng hoang luyện khí đại t ô n g sư như vậy tin tức liền tất nhiên chuyển đến vị kia trong hai la hầu gật gật đầu ân chủ lấy tự thân làm m g ồ i nhử dù nó xuất hiện đến lúc đó chúng ta liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh t h ư ờ n g hy mới chợt hiểu ra nguyên lai là thế này phải không ta còn tưởng rằng là cái kia đáng giận ngàn tướng long tộc gây sư tôn phiền đâu hi hòa bất đắc dĩ che mặt đối mội mọi mình một chút biện pháp cũng không có minh không lúc này mới rốt cục mậm còn có một vị cũng biết hồng hoang tên ngoại trừ long minh ánh mắt của những người khác đều rơi xuống trên người nàng minh không nói khẽ bàn cổ hắn nhưng không có chết chúng người thần s ắ c đi theo nhất l ắ m xác thực khai thiên tích địa thân hóa vạn vật bàn cổ còn sống thường hy lại mơ hồ minh không tỉ tỉ ngươi không phải nói bàn cổ đại thần là bị phong ấn sao hắn coi như nghe được hồng hoang tên lại có thể làm gì chứ lần này thay giải thích lại là long minh phong ấn cũng không nhất định là giam giữ tại đại đạo phương diện phong ấn đã có rất nhiều loại biện pháp nếu như lại để thăng đến đạo nguyên phương diện như vậy hết thể ngươi bây giờ không thể nào hiểu được sự t ì n h không cách nào phân biệt c h i vật cũng có thể là b ả n cổ vung ra tư tưởng không cần bởi vì hiện tại là hôn đội cảnh liền đưa ánh mắt cũng cực hạn tại hôn đội cảnh thường hy bất kể thế nào nhảy thoát mỗi làm long minh chỉ đạo nàng thời điểm nàng đều là không có bất kỳ khinh thường nào trong mắt của nàng bên trong chạy xuôi qua một mảnh thái âm thần lực sau đó c h ầ m rãi bình tĩnh lại minh bạch long minh cười một tiếng như vậy hiện tại liền đợi đến xem ca chẳng mấy chốc sẽ có người đến la hầu cái kết lục m ạ n ngươi đi nhìn chằm chằm chỉ cần nàng không có nguy hiểm đến tính mạng ngươi cũng không cần quản ta cảm giác nàng hẳn là sẽ cho chúng ta mang đến thu hoạch khổng lồ la hầu lập tức l í n h mệnh bên người dâng lên một mảnh ma vực mấy ngàn lạc đường ảnh ma từ ma vực chi bên trong bay ra hướng trong thành thăm dò mà đi những n à y lạc đường ảnh ma không g ầ n mô hình có thể dung nhập bất kỳ trong âm u hắn không có bất kỳ cái gì lực công kích nhưng là tìm hiểu tin tức tốt nhất thủ đoạn một khi có bất kỳ biến hóa nào la hầu liền có thể cùng bất kỳ một cái nào lạc đường ảnh ma trong nháy mắt trao đổi vị trí chính như long minh nói tới một nhóm trong khách sạn căn bản không có đợi bao lâu bất quá là nửa ngày thời gian bên ngoài khách sạn liền đã bị ba tầng trong ba ngoại tầng vây chật như nêm c ố i tất cả đều là đi cầu luyện khí bỏ qua miễn phí cơ hội nhưng đưa tiền có thể a long minh đem hi hỏa cho phái ra ngoài hi hỏa cũng sẽ bất quá nàng tinh thông luyện khí đại đạo nguyên nhân nói lên đến có chút ý tứ nàng lúc đầu đi là thuần túy thái âm đại đạo về sau là vân tiêu đưa thích luyện khí nhưng thông thiên lúc ấy vội vàng tu luyện bởi vậy hi hỏa liền học được luyện khí kết quả cái này một học mới phát hiện thiên phú của mình mạnh thế là dứt khoát liền tiếp tục học đi xuống đây coi như là long minh các đệ tử bên trong một cái duy nhất không phải là bởi vì bản thân hứng thú mà làm ra lựa chọn có lẽ cũng chính bởi vì điểm này khi hòa luyện khí đại đạo cũng không thể đi đến quá xa lại thêm nàng hiện tại vẫn là hỗn độn cảnh tự nhiên không có thể trở thành một cái chân chính luyện khí sư nhưng có vạn vật tạo hóa thần đình tại vẹn vẹn luyện chế hỗn độn bảo bối lời nói khi hòa hoàn toàn có thể đảm nhiệm khi hòa bản thân không thích xuất đầu lộ diện bất quá là long minh an bài nàng liền vui vẻ tiếp nhận ngay từ đầu tự nhiên không ai dám tin một cái hỗn đ ộ cảnh có thể là luyện khí sư dù sao luyện k h í sư điều kiện thứ nhất chính là muốn đạt tới đại đạo cảnh nhưng ở hy hòa luyện chế ra kiện thứ nhất hỗn độn linh bảo về sau đám người liền xôi trào với lại lại cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi t hồng nông ở trên một cái đại tông sư một cái luyện k h í sư chuyện này quá đáng sợ h ừ bất quá là ỷ vào một kiện đỉnh cấp đại đạo chí bảo mới làm đến điểm này cũng chẳng có gì ghê v ớ m ha ha muốn chút mặt đi ngươi không chính là không có được tuyển chọn cho nên đoán h ậ n mà ngươi nói cái gì ta nói không đúng sao đối người phạm là có chút đầu hóc cũng hẳn phải biết mặc kệ món kia đại đạo trí bảo bao nhiêu lợi hại không có chân chính luyện k h í sư cũng không có khả năng thành công l i ê n là cái kia đại đạo trí bảo có thể cho sát xuất thành công biến trăm phần trăm có thể dùng cực thiếu vật liệu liền tấn thăng b ả o bối nhưng không có luyện k h í sư cái kia là không thể nào thành công mọi người đừng để ý tới cái này n g u ngốc vừa nhìn liền biết vị tiên tử này chỉ là cảnh giới không đủ mà thôi chỉ cần tấn thăng đại đạo cảnh cái kia thỏa thỏa liền là một cái luyện k h í sư đ á n người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn từng cái trên mặt đều hưng phấn tỏa ánh sáng đại công sư bọn hắn mời không nổi đại đạo bà bối bọn hắn luyện không dạy nổi nhưng một vị luyện k h í sư một kiện hỗn độn bà bối bọn hắn vẫn là có hy vọng mà nghĩ tới đây tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt một mực tại thường hy đứng ra đám người lập tức liền an tính lại mọi người muốn luyện k h í tâm tình chúng ta lý giải sư tôn cũng sẽ không bởi vậy có cái gì bất mãn bất quá chúng ta còn có rất nhiều sự t ì n h t ỉ t ỉ một ngày chỉ có thể luyện ba kiện cho nên chúng ta quyết định rút thăm rút đến người đó là ai bất quá bị rút đến người nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ thù lao vậy cũng chỉ có thể là không có duyên vận yến tính trong đám người vang lên một thanh âm tiên tử không biết lệnh tỷ cái này thù lao tính thế nào thường hy sáng rỡ cười một tiếng thị trường hôn đồn bảo bối là giá cả bao nhiêu chúng ta thiếu thu hai thành cái giá tiền này tiện nghi a t r u n g quanh tiếng hít tở trong n g á y mắt không có t r ư ơ n g sáu trăm linh bốn thường hy cái này nhưng rất có ý tứ rồi giá thị trường tán thành tiện nghi sao đây cũng không phải là tiện nghi vấn đề cái này cùng tặng không không có khác biệt ta nói như vậy tấn thăng bảo bối là muốn so trực tiếp mua một kiện bảo bối quý bởi vì mua bảo bối không nhất định hoàn toàn thích hợp bản thân coi như thích hợp bản thân cũng cần rất dài rèn luyện kỳ nhưng một kiện có thể bồi tiếp người tu đạo một đường tấn thăng đến hôn nội cảnh thậm chí là đại đạo cảnh bà bối đây tuyệt đối là thích hợp đến không thể lại thích hợp tấn thăng về sau chỉ cần thời gian rất ngắn ở giữa thích đứng một cái là có thể nói trắng ra là cầm bảo b ố i tấn thăng bản chất thì tương đương với mời luyện khí sư luyện một cái định chế bà bối định chế đồ vật cái kia tất nhiên là quý nhiều khi trực tiếp quý gấp đôi lúc đầu mọi người coi là có thể chỉ muốn không cao hơn lệ cũ không cao hơn gấp đôi đều có thể tiếp nhận kết quả thường hy một câu so giá thị trường còn tiện nghi hai thành thứ này cũng ngang với đưa phải biết long minh nơi này luyện khí tấn thăng bảo bối cần vật liệu ít thậm chí không cần vật liệu bản thân cái này liền đã tiết kiệm hơn phân nửa lại đánh cái giảm còn tám mươi vị tiêu bảo bối của mình vừa mới bị xem như hàng mẫu người l u y ệ n chế hiện tại đã nhanh hưng phấn m à nhảy đi lên tám thành chỉ cần giá thị trường tám thành liền có thể đạt được một cái thích hợp nhất chính mình với lại cơ h ộ i không có rèn luyện kỳ hỗn độn linh bảo mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng đó cũng là hỗn độn linh bảo a thường h i nhìn xem người này thì hỉ cười một tiếng vị này đạo hữu ngươi vừa rồi lựa chọn tín nhiệm tỷ tỷ của ta cho nên bảo bối của ngươi không thu lệ phí người kia một mặt một b ư ớ c a thường hy lại lặp lại một lần sau đó lại móc ra một viên thuốc đúng nhìn ngươi sắc mặt từng hồng hẳn là thân có ám tật viên đan dược này là dùng tam q u a n thần thủy luyện chế đến thể gián phục h ồ n đan có thể trị ngươi ám tật đưa cho ngươi người kia hai tay run run tiếp nhận thể gián phục h ồ n đan cảm thụ được phía trên đạo vận đan lực cùng cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cùng sinh mệnh lực cùng đạo nguyên tri lực lớn lớn lớn đại đạo phẩm giai linh đan cùng đối bảo bối phân cấp đan dược cũng là hoàn toàn đồng dạng phân cấp tương đối luyện kỹ sư luyện đan sư liền phải nhiều dù sao mặc dù luyện đan sư cùng luyện khí sư sức chiến đấu không nhất định cao nhưng luyện đan sư tại bất cứ lúc nào bảo mệnh năng lực đều khá cao bởi vậy luyện đan sư số lượng xa so với luyện khí sư nhiều nhưng coi như luyện đan sư số lượng so luyện khí sư nhiều cũng không phải đầy đường mà đại đạo phẩm giai linh đan cái kia coi như thiếu đi rất từ người tu đạo khả năng mấy chục ngàn cái nguyên hội đều không gặp được một viên t h ư ờ n g hy cái này tiện tay xuất ra một viên liền tặng người nhìn đối phương cái kia sợ hãi dáng vẻ thương hy nhàn nhạt cười một tiếng đạo hữu không cần lo lắng cho bọn ta có cái gì tính toán đây chỉ là duyên phận mà thôi người tin tưởng ta t ỉ t ỉ ta cao hứng cho nên miễn ngươi luyện khí thủ lao cho ngươi thêm một viên thuốc cái này rất đơn giản không phải sao người kia rốt cục từ to lớn trong hạnh phúc lấy lại tinh thần ông quyền hướng thường hy làm một lễ thật sâu bần đạo lưu sinh ghi khắc t i ê n tử đại ân ngày sau nhưng có phân phó lưu sinh định làm toàn lực lời báo vị này người tu đạo cũng là không bà mẹ một ngụm đem đan rửa căn bảo lại thi lễ quay người xuyên qua đám người người chung quanh hiện tại r u t đều muốn hối hận thanh vừa rồi hi hỏa vừa lúc đi ra bọn hắn thấy là hôn đội cảnh liền căn bản không tin chỉ có cái kia lưu sinh có thể là xuất phát từ liệu một phát suy nghĩ xuất r a bảo bối của mình luyện chế lần này kiếm lợi lớn thường hy cũng mặc kệ phía dưới làm sao hối hận nàng tiện tay tế lên một viên minh mật châu hiện tại bắt đầu r ú t thăm ánh trăng rơi xuống ai trên thân liền là ai hy vọng mọi người không cần loạn trật tự nếu không chúng ta chỉ có thể cự tuyệt tất cả mọi người mặt khác rút đến đạo hưu xuất r a bảo bối về sau ngày mai lại đến lấy là được không ai phản đối muốn chỉ là một cái luyện khí sư khả năng còn sẽ có người nói cái gì nhưng có long minh như thế một cái đỉnh cấp luyện khí đại tông sư ai cũng sẽ không hoài nghi gì hai người vội vàng lại thông h i càng tạng có một ngày thời gian chuẩn bị tia liền càng không thành vấn đề thường hy thu hai kiện bảo bối sau đó đối với người bẩy khoát khoát tay chư vị đạo hữu mời tán đi a dừng một chút sau nàng vừa cười nói mọi người không tan ra cũng không thành vấn đề nhưng cũng không nên quá ồn à không phải ảnh hưởng tỷ tỷ của ta luyện khí tổn thất k i a thế nhưng là mọi người đám người cũng cười theo bắt đầu thường hy lúc này mới quay người tiến vào khách sạn vừa đóng cửa lại nàng liên phóc cười bắt đầu hi hi ha ha bổ nhào vào hi h ò a trong ngực ha ha ha tỷ tỷ đây thật là rất có ý tứ sau đó nàng lại kéo qua minh không minh không tỷ tỷ không bằng ngươi cũng cùng tỷ tỷ có sư tôn vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h ngươi cũng có thể luyện ra đại đạo linh đan đến vừa rồi ngươi luyện chế đến thể gián phục hồ đan nhưng làm người kia dọa sợ minh không nằm đó thế nhưng là thiên đạo mà hồng quân lấy thân hợp đạo về sau nhưng thật ra là đối thiên đạo có rất sâu ảnh hưởng trong đó có luyện đan nhất đạo bất quá cái này luyện đan nhất đạo nhưng thật ra là hồng quân thông qua làm quá thủ cướp hồng mông từ khí từ thái thanh lão từ nơi đó cầm tới mà những này lại đều khắc tại thiên đạo bên trong thiên đạo tại hóa thành minh không thời điểm rút lấy bộ phận năng lực mà luyện đ a n vừa vặn chính là một cái trong số đó minh không nhàn nhạt cười một tiếng long minh đạo hữu nói mặc cho chúng ta náo huyên náo càng lớn càng tốt vậy chúng ta liền hào, hào náo một trận thường hy liền là cái náo sự không chê lớn cô đương long minh phen này yêu cầu đơn giản quá hợp nàng c ầ u vị hi hỏa chừng nàng một chút nháo thì nháo nếu là hỏng sư tôn kế hoạch ta cũng sẽ không thân tha nên biết nhất cử nhất động của ngươi đều quan hệ hồng hoang chúng sinh thường hy cũng lập tức nghiêm túc bắt đầu tỉ tỉ yên tâm có sư tôn nhìn ta ta sẽ không làm loạn hi hỏa cảm thấy thường hy câu nói này thâu nghe bắt đầu không có vấn đề gì nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lập tức nổi giận ngươi là nói không có sư tôn nhìn xem ngươi liền muốn làm loạn sao ngươi dừng lại hôm nay không phải được thật tốt giáo huấn ngươi không thể trong khách sạn lập tức tràn đầy vui sướng bầu không khí Toàn một h cái đại bị Long tông sư đệ tử cũng là luyện ký sư song song một cái đại tông sư lại thêm một cái luyện ký sư cái này nếu là hống không tốt ta chết chắc rồi tựa như thành chủ với lại trong bọn họ khả năng còn có một vị là luyện đan sư Vị kia gọi chương hy t sáu trăm linh năm vệ, vệ, vệ sóc phương cơ hội duy nhất vệ sóc phương ngất đi nhưng đem người nhà cùng thủ hạ làm cho sợ hãi một đám người cùng nhau tiến lên tốt một trận dối gen thanh chủ thanh chủ ngươi phải kiên trì lên a nhanh lấy thuốc đến thanh chủ ngươi chịu đựng thuốc tới mau ăn thuốc thuốc không thể ngừng a dày vò hơn nửa ngày vệ sóc phương mới tỉnh lại một cái đại đạo cảnh chố t ể vốn không nên không chịu được như thế nhưng nghĩ đến mình quyết định ngu xuẩn chẳng những hố chết mình còn muốn hại chết cả nhà hắn liền định lại ngất đi một lần cái này mẹ nó đến cùng là từ đâu tới đại l a o n g ư ơ i cái này muốn l ừ a ta một tiểu nhân vật thật không có vấn đề sao thành chủ ta mẹ nó cùng ngươi so sánh cái kia thỏa thỏa tiểu nhân vật ta tiểu nhân không thể lại nhỏ loại kia vệ sóc phương trong nhà xoay quanh nghĩ không ra biện pháp hắn không phải là không muốn đi khách sạn nơi đó nhưng trước đó long minh thái độ minh s á t hắn lúc này lại đi sợ là sẽ phải trực tiếp trở mặt mà càng hỏng bét chính là trong tộc đã phái trưởng lão đoàn đến đây nếu là tại trưởng lão đoàn đến trước đó hắn xử lý không tốt chuyện này cái tia thật sẽ chết cả nhà dù là đại đạo cảnh chúa tể cường giả vệ sóc phương lúc này cũng mất tất vông p h ụ thân hiện tại h o à n g hốt còn sớm chút ta nhìn vị tia đại tông sư vẫn là có lưu một đường liền xem chúng ta có thể hay không bắt lấy một mực đang một bên ngồi một tên cô gái trẻ tuổi mở miệng nữ tử này hoa nhồi người thẹn có ứ là người điển hình nhất tóc bạc mắt bạc tóc dài làm cái phi tiên búi tóc hai chi mây đỉnh nhánh hoa kim trâm cải tóc thúc trụ búi tóc một thân lục hoa cỏ tâm giáp màu hồng cánh sen nhẹ sáng xa mười ngón như măng mùa xuân sơ phát tú kiểm như bồn bạc treo trên cao môi son giống như anh đào chân mềm đôi mắt sáng s o tinh thần lóng lánh nàng này chính là vệ sóc phương nữ nhi vệ giản hề tại u la tộc đại tân sinh bên trong cũng là lừng lẫy nổi danh tài nữ hôn đội cảnh cựu trọng đình phong nghe nói đã là nửa bước đại đạo liền đợi đến một cơ hội mà đã xong mà nó nhất bị u la tộc nhìn chúng liền là sự thông tuệ của nàng thậm chí có nghe đồn nói nàng tu luyện là trí tuệ đại đạo. v ậ phần chân tướng như thế nào dù sao vệ giản hề không có phủ n h ậ n qua cũng không có thừa n h ậ n qua vệ sóc phương nhìn về phía nữ nhi giản này ngươi có ý kiến gì không vệ giản hề nói khẽ cái k i a lục mạ n liền là đại tông sư lưu cho chúng ta cửa sổ đại tông sư ở cửa thành chỗ như thế g i ố n g c h ố n g t h u a c h i ế n g bản thân liền là một loại tín hiệu vệ sóc phương sắc mặt một h ổ lục mạng nàng này vi phụ cũng nghĩ đến nhưng kẻ thù của nàng là nọ sởn tộc nếu là dứt lấy nọ sởn tộc trả thù vi phụ cũng đảm đường không nổi này tội nọ sởn tộc thực lực so hữu la thả mạnh hơn đối phương có hai vị trí cao người với lại nó cùng ngàn tướng long tộc còn có chút nguồn gốc trong đó quan hệ phức tạp c h i cực vệ sóc phương nào dám tùy tiện đi động vệ g i à n hề mỉm cười phụ thân một cái đại tông sư giá trị cao vẫn là một cái cùng ta tộc quan hệ nọ s ờ n tộc cao phụ thân chớ có quên đại tông sư đã cùng ngàn tướng long tộc trở mặt lấy ngàn tướng long tộc cùng nọ s ờ n tộc quan hệ hai tộc cùng đại tông sư ở giữa có hay không còn có thể hòa bình tộc. chỉ cần bảo trụ nàng bất tử như vậy thì là đủ nếu như lục m ạ n quá tham lam muốn cho mượn đại tông sư cùng ta tộc lực lượng báo thủ Như vậy nàng không đáng đại tông sư chú ý nếu như nọ s n tộc không phải giết lục mạ như g n vậy thì trực tiếp đắc tội đại tông sư một khi đại tông sư đứng ở ta tộc bên này coi như cùng nọ s n tộc cùng ngàn tướng long tộc khai chiến lại như thế nào phụ thân đây chính là có thể đem tiên thiên bảo bối l u y ệ n chế thành đại đạo bảo bối đình cấp đại tông sư đệ tử của hắn hôn độn cảnh liền có thể trở thành một cái luyện k h í sư hắn d ư ớ i trướng còn có một tên luyện đan sư vệ sóc phương hai mắt càng mở càng lớn sau đó nặng n ề mà vỗ đầu của mình nếu không phải g i n này nhắc nhở vi phụ kém chút lầm đại sự nói trắng ra là một cái long minh dạng này luyện khí đại tôn g sư giá trị quá lớn thậm chí có khả năng sẽ để cho nọ s ờ n tộc vì nịnh nọt long minh trực tiếp đem cùng lục mạng có thủ những người kia chặt đối với cả một cái chủng tộc mà nói một cái gia tộc căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng nếu là nọ s ờ n tộc nếu là thật quyết tâm lớn vì một cái lục mạng liền muốn cùng long minh đẹp mặt cái kêu u la tộc đứng long minh bên này cùng nọ s ờ n đánh một trận cũng không có gì một cái đại tôn g sư muốn mời đến trí cao người giúp đỡ rất dễ dàng lại nói thẳng thắn hơn vệ sóc phương thậm chí là toàn bộ u la tộc cơ hội cũng chính là nọ sởn tộc xuất thủ trước đó mặc kệ là nặc lâm tộc muốn lấy lòng l ò n g m ì n h vẫn là muốn cùng l ò n g m ì n h khai chiến một khi nọt sởn tộc xuất thủ vệ sóc phương cái kia chính là thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng mất vì phụ cái này phải vệ giản hề gọi lại hắn phụ thân việc này giao cho người tin cận xử lý chính là ngươi bây giờ cùng ta cùng đi b á i kiến đại tông sư mới là vệ sóc phương một mặt một bước lúc này đi không có vấn đề sao vệ giản hề thở dài nàng biết chính mình cái này ngày xưa cơ t r í phụ thân lần này là thật bị hù dọa không có cách nào đi sai bước nhầm một bước liền là cả nhà chết hết hạ tràng trừ phi thật tu vô tình nói không phải ai không sợ nhưng ở hồng hoang bên ngoài tu vô tình nói rất yếu c h ỉ ít ú la tộc không có vệ giản hề cười khổ một tiếng phụ thân ngươi cho rằng đại tông sư vì sao muốn ở cửa thành chỗ như thế g i ò n g c h ố n g khô chiêng vì ngàn tướng long tộc vì nhục nhã ngươi vẫn là vì lục mạng đại tông sư nếu là như thế không phăng khoáng vậy chúng ta cả nhà liền thật chỉ có thể chờ đợi chết hắn cũng sẽ không lưu lại một cái cửa s ổ nữ nhi mặc dù không biết đại tông sư vì sao muốn làm như vậy nhưng có thể khẳng định là hắn muốn gây nên một ít người hoặc là một ít thế lực chú ý đã như vậy như vậy chúng ta giúp hoàn thành cái mục tiêu này cũng là có thể lục mạng sự tình cũng không nhất định hoàn toàn có thể đi chúng ta nhất định phải chuẩn bị thêm một chút vệ sóc phương rất tán thành gật đầu giản này ngươi nói đúng ta cái này đi làm chuẩn bị vệ giản hề nói phụ thân đem món kia bảo bối mang lên nếu như có thể chúng ta có lẽ có thể cho đại tông sư giúp chúng ta tăng lên một cái vệ sóc phương lập tức trận to hai mắt hắn biết nữ nhi nói là vệ gia tổ truyền hôn đ ộ n b ả o bối nếu có thể tăng lên thành đại đạo bà bối cái kia vệ gia liền an ổn nhiều dù là thật bếp bắt nhất tình huống cũng liền chết hắn một cái nữ nhi là có thể còn sống sót với lại hắn hiện tại cũng tỉnh táo lại long minh không có tha thứ hắn không sao a long minh đây chính là triển khai môn làm ăn cũng không thể đem chính mình cái này tới c ử a sinh ý cho đánh đi ra a rất nhanh vệ sóc phương mang lên bà bối vật liệu thù lao sau đó liền cùng nữ nhi cùng nhau ra cửa không có bất kỳ cái gì thành chủ n g h i trượng mà là lấy cá nhân thân phận đi nha ngươi quả nhiên tới nha liền đứng tại cửa khách sạn nhìn xem phía ngoài thường hy con mắt thứ nhất nhìn thấy được vệ sóc phương ngươi là đến làm ăn vẫn là tới làm gì chúng ta chỉ tiếp sinh ý những chuyện vụn vặt khác chưa có tới quái dày thầy của ta tôn thường hy đem bờ eo thon một xiên một mặt bất mãn nhìn chằm chằm vệ sóc phương vệ sóc phương cả người toát mồ hôi lạnh n g h e xong thường hy lời này hắn cũng biết nữ nhi của mình phán đoán hoàn toàn không có vấn đề mình trước đó là nao quất kém chút lầm đại sự tiên tử chớ giận mỗi lả là đến làm ăn chương sáu trăm linh sáu vệ cha con tiếp tục trong rung động thường hy nháy mắt mấy cái làm ăn nha tốt h ta ngươi tìm đến dứt lời tránh ra môn phối hợp ở phía trước dẫn đường vệ cha con theo ở phía sau tiến vào khách sạn tiến vào khách sạn trong nháy mắt cha con sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi toàn bộ khách sạn này đã cùng bên ngoài cách ly thành độc lập tiểu thiên địa mà ở bên ngoài lúc bọn hắn đứng tới cửa đều không có cảm giác nào chiêu này không gian tạo nghệ tuyệt đối không ngừng mới đi theo thường hy đi vài bước lại đột nhiên thấy phía trước một đạo hào quang c h i ế u đến vạn dặm áng mây mở nghìn đạo t h ủ y q u a n g hiện một c ỗ dị dạng mùi thuốc chuyển đến mùi thuốc bên trong lại có hay không lượng đạo vận đổ xuống mà ra trong khoảnh khắc toàn bộ trong trời đất nhỏ bé đều là mùi thuốc sông và muối vệ cha con tinh thần đồng thời chấn động thân hôn đồng thời một thanh hai người lên nhau sau đó nhìn về phía thuốc kia hương t r u y ề n đến phương hướng chỉ gặp một mắt ngọc mày ngài thân mang mây cung tiên hà phục nữ tử đang tử cái kia đỉnh cấp đại đạo trí bảo bên trong chiếc thần đỉnh lấy ra ba viên thuốc vệ giản hề đối luyện đan một đường cũng l ư ợ c thông mặc dù không đảm đương nổi luyện đan sư nhưng cũng có chút nghiên cứu thấy một lần cái kia ba viên thuốc con n g ư y i liền là cò dù lại cựu vân cựu tinh đạo vật thân đại đạo linh đan đỉnh cấp đại đạo linh đan vệ sóc phương nghe xong nữ nhi lúc ấy liền là khẽ dù dày trước đó vẫn chỉ là suy đoán hiện tại có thể khẳng định long minh thủ hạ có luyện đan sư với lại đẳng cấp không thấp mặc dù cùng vị luyện khí s ư kia cần phải mượn cái kia thần kỳ trí bảo thần đỉnh nhưng cũng không đủ nội tình có thần đỉnh cũng vô dụng thường h i liền cùng quên sau lưng mang người giống như hi hi ha ha bổ nhào vào minh không trong ngực minh không tỉ tỉ người đây là đem đại đạo vạn bảo đan luyện ra a hi hi cái này nếu có thể bán đi cái kia có thể bán không thiếu đâu minh không ánh mắt vô tình hay cố ý tại vệ cha con trên thân khẽ quét mà qua sau đó nhẹ nhàng vuốt v ố t thường h i đầu không cần tại khách nhân trước mặt thất lễ nhanh dẫn bọn hắn đi gặp chúa công a vừa nói minh không đem trong tay vừa mới ra lò đại đạo vạn bảo đan phong nhập một phương trong bình ngọc sau đó giao cho thường hy người thưa thích thì lấy đi chơi đi tùy ý xử lý dù sao chỉ là vô dụng đồ chơi nhỏ vệ sóc phương k e m chút không có khóc lên đại đạo vạn bảo đ a n a thực phẩm đại đạo vạn bảo đàn a đây chính là có thể tăng lên đại đạo cảnh cảnh giới cố bản bồi nguyên chi và ta cái này cũng gọi vô dụng đồ chơi nhỏ hắn không biết minh không cũng không có khoa trương đại đạo vạn bảo đan đối với long minh vô dụng mà đan dược này lại chỉ có thể đại đạo cảnh phục d ụ n g đối với hiện tại hi hòa thường hi bọn hắn vô dụng về phần nói giữ lại về sau dùng ha ha về sau có tốt hơn đan dược tại sao phải trông coi cái này thường hi thu đan dược cười hì hì gật gật đầu cái kêu minh không tỉ tỉ ngươi sớm một chút luyện g a đạo nguyên đan đến ta muốn nhìn xem đạo nguyên cấp linh đan là cái giặc gì m tỉ tỉ t chẳng k h lẽ luyện khí đại tông sư đồng thời còn là một cái luyện đan đại tông sư luyện đan sư số lượng mặc dù so luyện khí sư nhiều nhưng đến đại tông sư cấp độ này đều là hy hữu loại a vũ thảo cái này hồng hoang là cái gì địa linh nhân kiệt địa phương thế mà bồi dưỡng được luyện khí luyện đan hai lớp đại tông sư về phần thường hy cùng minh không diễn kịch nói dối vệ cha con là không tin diễn kịch vậy dĩ nhiên là đang diễn trò cái này hy liền là diễn cho bọn hắn nhưng hí bên trong nội dung tuyệt đối không phải là giả bởi vì tuồn vui này là quảng cáo nếu là làm giả quảng cáo cái k i a đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là đại tông sư bất kỳ một cái nào đầu góc bình thường đại tông sư đều không làm được như thế nào tàn sự tính đến thường hy lại cùng mình không nói vài câu sau đó mới tựa hồ cuối cùng nhớ ra mình dẫn đường nhiệm vụ thanh k h ụ c một tiếng lại tiếp tục phía trước dẫn đường lại một đoạn ngắn về sau trước mắt rộng mở trong sáng hiển nhiên khách sạn này bên trong có dị không gian tiểu thiên địa tại vệ cha con chỉ gặp hai mắt tỏa sáng một mảnh sơn thủy xuất hiện ở trước mắt thanh phong quất vào mặt t h ắ c nước tại trước có chim tức cùng múa hướng vợ mà bái có thủy linh chung bạn đi chơi với nhau long mà v ọ t cỏ xanh ngay cả mỹ t i ê n vạn dặm hồ ưu nhiên tại cái kiếp như là khe công thắng hồ lớn bên cạnh có một chỗ tiểu viện trước viện có một bàn long minh liền ngồi ở chỗ đó nữ hoa đứng ở bên cạnh dân trà thi hỏa đứng bên cạnh quạt dương mi ngồi tại long minh đối diện hai người đang tại đánh cờ vây hai người mặt mỉm cười t h ầ n s ắ c lạnh nhạt trên bàn cờ lại là sát khí n g ú t trời chiến ý khoái động vệ cha con nhìn thoáng qua cái k i a bàn cờ lại là giật mình cái k i a trên bàn cờ cũng không tầm thường quân cờ mà là rất sống động sinh linh nhưng lại không phải là bình thường trên ý nghĩa sinh linh hư thực ở giữa d ư ợ u phát sinh vệ sóc phương tim đập đoạn thủ đoạn giống nhau chỉ ở một vị tinh thông kỳ đạo trí cao người chỗ gặp qua đại tông sư là trí cao người vệ sóc phương run run một cái hồng m ô n g ở trên đại lao ngươi đừng có lại dọa ta lại dọa xuống dưới ta thật sợ ta không có cách nào sống mà đi ra đi a thường hy đi đến long minh bên người nhưng cũng không thấy d ậ y chỉ là ngoan ngoan đứng thẳng vệ cha con tự nhiên không dám đánh nhiễu chỉ có thể l ặ n g lặng đứng thẳng một bên chờ h u ố n hồ trước mắt cái này tổng thể c ụ đặc s á c tuyệt luân một c ớ rơi đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v ậ n vờ một đứa con diệt sinh chuyển chết chết vào luân hồi sinh diệt tùy t h m vệ sóc phương lần thứ nhất nhìn thấy đánh cờ có thể hạ suất trận pháp đại đạo tạo hóa đại đạo sinh mệnh đại đạo không gian đại đạo thời gian đại đạo giết chóc đại đạo hư không đại đạo các loại gần hơn ba trăm l o ạ i đại đạo cái này mẹ nó là đánh cờ đại lao ngươi đây là dự định trực tiếp diễn hóa một con đường sông sao phần lớn thế giới đều là tự nhiên đản sinh giống bản cổ năm đó loại kia khai thiên tích địa sáng tạo một phương thế giới liền là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp là mỗi một cái hỗn độn cảnh cao nhất thành c ử u mà đối với một cái đại đạo cảnh tới nói diễn hóa một con đường sông liền là đỉnh cấp thành cựu ngay tại vệ cha con đều lấy long minh đây làm ơn ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp diễn hóa suốt một con đường sông thời điểm váng cờ im bặt mà dừng hôm nay dừng ở đây có khách tới long minh mỉm cười nhìn về phía dương mi dương mi rủ xuống chân mày tự rêu cười một tiếng chúa công không muốn lao đạo mất mặt đi lại n h i ề u một bước cái k i a tấm mặt mò này liền không có thương hy hì hì cười một tiếng dương mi tiền bối ngươi nhưng tiến bộ nhiều rồi lúc trước cùng sư tôn đánh cờ bước đầu tiên liền chết ngất m ư ờ i ngày đâu dương mi thật dài mày trắng lắp một cái thương hy đạo hữu ngươi xác định ngươi là đang an ủi lao đạo sao nguyên hoàng cười ha ha đạo hữu ngươi coi như là ha ha, ha. đám người nhao, nhao cười bắt đầu thường hy lại có chút mờ mịt ta thật là đang an ủi dương mi tiền bối a thế là tiếng cười lớn hơn một hồi lâu long minh khoác tay tiếng cười mới dừng long minh nhìn về phía vệ cha con cười nhạt một tiếng quý khách đợi lâu chương sáu trăm linh bảy phụ thân ngươi ngay cả để đại tông sư tức giận tư cách đều không có vệ sóc phương vội vàng một mặt cung kính thi lễ là tại hạ quái dày đại tông sư n h ã tính mong rằng đại tông sư chớ trách long minh mỉm cười quý khách đến đây là đánh tính là gì suy nghĩ vệ sóc phương trong lòng thở dài từ long minh thái độ cùng đối với mình xưng hô đều có thể thấy được hiện tại long minh chỉ là coi hắn là thành một người khác nhân mà không phải u la thành thành chủ hít vào một hơi sau vệ sóc phương xuất ra vệ g i a bảo vật gia truyền tại hạ đến đây là hy vọng đại tông sư hỗ trợ luyện chế bảo vật này tại hạ nguyện ý lấy giá thị trường đến thanh toán thủ lao nếu như tại tông sư đối với thủ lao không hài lòng cũng có thể thương lượng long minh dương mắt đảo qua cái k i a b ả o bối đó là một kiện vân thường nhìn như bình thường hắc sa bụi liệu thường thường không có gì lạ nhưng đây cũng là một kiện t ư ợ n g phẩm hỗn độn linh bảo vệ da tiên tổ sử dụng tri vật năm đó vệ da tiên tổ liền là ỉ vào bảo vật này lực phòng ngự cùng đủ loại thần kỳ chi lực từ đó mở ra vệ gia đến hiện tại vệ gia đã là u la tộc nội bộ đại gia tộc keng kiểm tra đến ký chủ tiếp xúc đến hồng nông trí bảo hồng nông vô thượng ấn tàn phiến tàn phiến keng kích hoạt nhiệm vụ đặc thù thu thập sở hữu hồng nông vô thượng ấn tàn phiến trước mắt tiến độ một hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba ba long minh chú ý tại hệ thống nhắc nhở bên trên khẽ quét mà qua xác định hệ thống hiện tại là càng ngày càng ra b ấ t quá hồng nông trí bảo hồng nông vô thượng ấn ngay bắt đầu không sai nhưng hai mươi ba hơn mười nghìn mảnh vỡ cái này khiêu chiến không thấp vất quá cái này càng có ý tứ long minh n é t miệng lên một vòng mỉm cười quý khách cuộc mua bán này ta không thể tiếp vệ sóc phương giật mình a vệ giản hề cũng không khỏi đến mở miệng đại tông sư không biết cái này là vì sao thế nhưng là chúng ta có gì chỗ thất lễ long minh lắc đầu bảo vật này là cái nào đó bảo bối mảnh vỡ biến thành loại bảo bối này là vô pháp tấn thăng cước ép l u ậ n chế chỉ có thể nổ lô hủy bảo mới vừa rồi còn coi là long minh đây là muốn giết hết bên trong hắn vệ sóc phương thần sắc đi theo liền là biến đổi đại tông sư ngươi nhìn ra bảo vật này không được đầy đủ hắn thật lòng khâm phục thi lễ đại tông sư quả nhiên mắt sáng như đuốc cái này thụ tiên vân hà nhuận giáp vốn là đại đạo linh bảo chỉ là bị hao t ổ n về sau rơi dai là hôn đ ộ n linh bảo căn cứ tiên tổ lưu lại ghi chép bảo vật này tổn thất một chút tàn phiến nói đến đây